202 chương 85, mươi pháp bảo luyện thành lúc này đại ấn đã cơ bản hình thành, chỉ còn lại ấn mặt. Chu thì điều khiển hỏa diễm đao khắc, bá bá bá, tại ấn trên mặt khắc xuống bốn chữ lớn chấn áp cát khôn. Đại ấn đã hoàn toàn thành hình, nhưng mà luyện khí nhưng là còn chưa kết thúc. Chu thì đem hỏa diễm đao khắc nhẹ nhàng ném đi, hóa thành một cái biển lửa đem đại ấn bao bọc tại bên trong. Lần nữa tiến hành nút khô. Chỉ thấy đại ấn phía trên chậm rãi hiện ra một vùng biển sao, đông tây nam bắc tứ phía phân biệt sắp xếp thành hai bát tinh tú, thanh long bạch hộ chu tứ hình vũ, tứ đại thần thú khoác lên tinh quang chấn thủ tứ phương, kỳ lân chậm rãi từ núm ấn phía trên xuất hiện. Chu Thị đánh ra pháp quyết, một vòng tử quang đem tinh không, thần thú đều kiểm chế ở. Theo pháp quyết kích động, tử sắc quang vòng đột nhiên nắm chặt, đem kiệt ngạo bất tuần thần thú áp bách đến lớn ấn phía trên. Lúc này mới tính toán đại công cáo thành. Từ đầu ngón tay bước ra một dọn tinh huyết chui vào đại ấn phía trên, tất cả dị tượng lập tức tiêu thất. Đưa tay một nhấp, đại ấn lấy vào tay bên trong. Nhìn xem trong tay đã từ đất đá biến thành ngọc thạch đồng dạng hào quang đại ấn. Chu Thị thở dài một hơi, phút chốc ngã ngựa lên trời, nằm trên mặt đất, hô hô có tiếng, nhưng là quá mức mỏi mệt đã ngủ say. Cho dù đối với Kim Tiên tới nói, vẹn vẹn một tháng không nghỉ ngơi cũng không tính cái gì nhưng mà luyện khí chính là tình tế việc cần kỹ thuật, nhất là cuối cùng điêu khắc phụ lục là cấn chân pháp, càng là nửa điểm sai lầm không thể có. Chu thì tại trong vòng 7 ngày đem cuốn tạp chí cực phụ lục không sai chút nào điêu khắc bên trên, nhưng là tiêu hao hết tâm thần, lúc này mới sẽ mơ màng thiết đi. Chu thì mơ màng tỉnh lại, ngơ ngác nhìn một hồi trên giường màn, thật lâu mới phản ứng được, mình không phải là tại hậu viện luyện khí sao, như thế nào trở lại trên giường? Đúng lúc này, liền nghe được có người đi vào, Chu Thỉ miễn cưỡng nhìn lại, chỉ thấy một vị người mặc tử y thân ảnh điệu, bưng một bàn đồ vật đi tới, đi vào mới phát hiện là tím băng náo tuyết. Tím băng náo tuyết thấy hắn đã tỉnh, Đội vàng bưng đĩa đi đến Chu thì trước người, Tân Cần hỏi Han, Chân Quân, ngươi xem như tỉnh, tới uống chút đồ vật a. Chu thì toàn thân lơ điếng, hưu khí vô lực nói, ta như thế nào trở lại trên giường, còn có, ta ngủ bao lâu? Tí Băng Nạo Tuyết đem Chu thì nâng đỡ, từ trên mâm bưng xuống một trùng không biết cái gì, cẩn thận thổi thổi. Đưa đến Chu thì bên miệng, hồi đáp, ta mỗi ngày đều sẽ đi hậu viện xem Chân Quân luyện khí tiến độ, thấy ngươi nằm ở nơi đó, liền đem ngươi trả lại, ngươi giấc ngủ này đi ngủ 7 ngày 7 đêm, nhưng làm ta dạ sợ đâu. Mặc dù tâm thần hao tổn quá độ, đến mức có chút không động dậy nổi, nhưng mà bị người đốt ăn cái gì? Chu Thị vẫn là rất ngượng ngùng, miễn cương chấn phân phía dưới tinh thần, từ tím băng ngạo tuyết trong tay tiếp nhận canh thang, uống từ từ lên, ấm áp canh thang rơi vào trong bụng, cảm giác toàn thân ấm áp. Chu thì ngủ quá lâu tạo thành hệ bài quét sạch sành xanh, xanh, hài lòng nói, súp này là làm cái gì, hương vị rất không tệ. Tím băng ngạo tuyết trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ, cười nói, là ta chú tâm dùng nhiều loại tài liệu điều phối đi ra ngoài, ngươi thích, ta thường xuyên làm cho ngươi uống. Mặc dù làm rất phiền phức, nhưng mà chỉ cần Chu Thị nguyện ý, lại phiền tay nàng cũng nguyện ý làm. Chu Thị gật đầu một cái, đem bát đưa cho tím băng ngạo tuyết, khen không nghĩ tới ngươi còn có nghề này nghệ, thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn a, còn có không có, có lời, lại cho ta xối một bát. Tím băng ngạo tuyết tiếp nhận cái chén không, cười nói, đã làm nhiều lần đâu. tất nhiên chân quân thích uống, ta đây đi múc một bát tới. Nhìn xem tím băng ngạo tuyết có chút tung tăng bưng đĩa rời đi, hoàn toàn mất hết mới gặp lúc băng tuyết bộ dáng, chu thì trong lòng có một tia cảm giác khác thường. Không do nghĩ đến, tím băng ngạo tuyết không phải là cũng cảm mến với mình đi. Mang khác thường tâm tư, chu thì đem tím băng ngạo tuyết điều chế canh thang tất cả đều uống, cố ý lưu ý phía dưới, hắn phát hiện tím băng ngạo tuyết đối với mình quả thật có một tia tình cảm bất quá còn rất nhạt, có thể chính nàng cũng không có phát hiện. tại tím băng ngạo tuyết rời đi về sau, chu thị bàng hoàng rất lâu, mới nhớ tới tự mình luyện chế pháp bảo tới. tâm thần khẽ động, viên kia đại ấn xuất hiện ở trong tay, chu thị cảm thụ được đại ấn phía trên ẩn chứa bàng bạc sức mạnh, không khỏi có chút kích động. bất quá, đã trải qua lần trước bản núi chuyện phía sau, chu thị đã minh bạch địa thiên giới không giống với thế gian, có cực kỳ phức tạp quy tắc tồn tại, không thể tùy ý làm vậy. trái lo phải nghĩ phía dưới, chu thị ra chỉ muốn đến một loại chỗ tương đối thích hợp diễn luyện pháp bảo, đó chính là lượng giới chiến trường. Vô luận là địa tiên giới cùng giới kia chỗ giao giới, cũng là trải qua đại chiến, cho dù có cái gì đại phá hỏng, nghĩ đến cũng không cái gì. Muốn làm liền làm, Chu Thị không kịp chờ đợi chạy tới Tiên yêu chiến trường diễn luyện pháp bảo. Bởi vì ra lộ ra linh hầu phản loạn Thiên đình, yêu tộc đại quân công Thiên đình chuyện chuyện, cho nên Tiên yêu chiến trường là từ hai Lang thần tự mình chấn thủ, lấy chấn nhiếp nhau nhau muốn thử yêu tộc. Chu Thị đuổi tới Tiên yêu chiến trường thời điểm, hai Lang thần đang đứng tại đám mây quan sát Thiên binh Thiên tướng diễn luyện quân trận, Chu Thị bất cho phép ngừng chân quan sát, chỉ thấy Thiên binh Thiên tướng mặc dù nhìn như xếp thành phương trận, nhưng mà kỳ thực có đặc thù trận hình. Chu thì trong mắt quân trận phía trên, vô số sát khí ngưng kết thành một cái đầu rồng sói thân thần thú, phát ra trận trận tiếng thú gầm, chính là chân Long Tam Tử chứng mắt, liền xem như lấy Chu thì Tu Vi hiện tại đều không khỏi du lên. Hai Lang Thần Tu Vi bực nào, tại Chu thì tới gần Tiên yêu chiến trường thời điểm, liền bị hắn phát hiện, nhường các thiên binh tiếp tục diễn luyện quân trận, hắn thì tự mình tiến lên đón, đối với Chu thì nói, Chu chân quân này tới cần làm chuyện gì? Chu thì vội vàng khoát tay nói, nào dám làm chân quân danh sưng, chân quân hay là trực tiếp gọi tên của ta là được rồi, ta mới luyện một cái pháp bảo, đang tìm chỗ diễn luyện một chút đâu hai lang thần trên dưới quan sát một chút chu thị nhìn xuống tu vi của hắn trầm ngâm nói vừa vặn ta đang diễn luyện quân trận tại sao không cùng diễn luyện như thế nào chu thị có chút chần chờ nói chân quân có ý tứ là hai lang thần giải thích nói ngươi muốn diễn luyện pháp bảo ý lực mà ta lại muốn diễn luyện quân trận sao không dùng quân trận tới khảo thí ngươi pháp bảo ý lực cũng tương tự có thể mượn ngươi pháp bảo huấn luyện quân trận vẹn toàn đôi bên cớ sao mà không làm đâu chu thị trầm ngâm một chút mặc dù không muốn cho pháp bảo của mình bị người ta biết rõ ràng nhưng mà dù sao cùng thuộc thiên đỉnh hắn cũng không muốn đắc tội hai lang thần đành phải gật đầu đáp ứng hai lang thần gặp chu thị ứng liền đi tới quân trận phía trước, quát lên, ngừng. Quân trận lập tức ngừng lại, kỷ luật nghiêm minh không gì hơn cái này. Chu Thị trong lòng thầm khen không thôi. Hai Lang Thần chỉ vào Chu Thị quát lên, vị này chính là chấn linh hàng ma chân quân Chu Thị. Nghĩ đến các ngươi cũng đã được nghe nói sự tích của hắn, thậm chí các ngươi một phần trong đó người chính là bị hắn trừ bỏ yêu độc, từ lộ ra linh hồn trong không chế giải cứu ra. Thiên binh thiên tướng lúc này mới chú ý tới Chu Thị tồn tại, nghe thế vị nhã nhận thanh niên chính là nghe tiếng đã lâu hàng ma chân quân, ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng lên, mà bị Chu Thị người giải cứu càng là cảm kích không thôi. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này. Chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. DS, mấy ngày thức dậy chế điểm, cho nên đổi mới chế điểm, xin lỗi vạn phần 203. Chương 86, đối chiến quân trận chuột thì bị quân trận quang tới cái kia vô số ánh mắt nóng bỏng nhìn tuyệt không không bị giằng buộc, tại mọi người nhất tề nhìn chăm chú càng là cảm nhận được một cô áp lực lớn lao. Hai Lang thần nói tiếp, hôm nay, bản chân quân cố ý đem Chu Trần Quân mời đến tới xem như đối thủ của các ngươi, giúp các ngươi diễn luyện quân trận, các ngươi có bằng lòng hay không? các thiên binh ánh mắt càng nóng bỏng không biết bao nhiêu lần cùng kêu lên quát nguyện ý chân trời bạch vân lập tức bị cái kia chỉnh tề tiếng gầm chỗ xé rách hai lang thần đối với bên người chu thì nói cái này chấn thủ tiên yêu chiến trường đại quân bởi vì lộ ra linh hầu nguyên nhân tử thương không thiếu đại bộ phận cũng là từ các nơi điều tới phối hợp không đủ cho nên quân trận uy lực không lớn không bằng tới bên trên 1.000 người như thế nào chu thì âm thầm so sánh một ít thực lực nếu là quân lính tản mạn mà nói chính mình đối đầu 5.000 thậm chí nhiều hơn thiên tiên đều không có áp lực chút nào nhưng mà quân trận là đem chúng nhân chi lực hợp hai là một phát huy ra huy năng lớn lao nhân số mỗi thêm một phần thì uy lực tăng gấp bội, nghĩ đến mình cũng liền có thể đối phó một hai ngàn, một ngàn người hẳn là vừa đủ chính mình diễn luyện pháp bảo, cũng không cần lo lắng thực lực không đủ, khảo thí không ra uy lực, cũng không cần lo lắng thực lực quá mạnh, đến mức chính mình không thu tay lại được, đả thương bọn hắn. lại thêm chu thì đối với hai lang thần phán đoán cũng rất là tin phục, liền gật đầu, đáp cũng không có vấn đề, bất quá vẫn là thỉnh chân quân áp trận, miễn cho xảy ra sơ suất. hai lang thần gật đầu một cái, đạo, đây là tự nhiên, chỉ là diễn luyện mà thôi, ta tỉnh. hai lang thần tiện tay vạch một cái, từng đạo kim sắc vòng sáng bay ra, ngẫu nhiên tuyển một số người. Cao rộng quát lên, bị kim sắc vòng sáng nhốt chặt nhân, ra khỏi hàng. Những người kia mặc dù mừng rỡ mình bị chọn trúng, nhưng mà trên mặt nhưng là không hiện, thật nhanh toàn quân trong trận chạy ra, chỉnh tề đứng thành đội ngũ. Hai lang thần ra lệnh, lập tức kết thành quân trận, liền từ các ngươi tới xem như Chu Trân quân đối thủ. Những thiên binh kia đến cùng Nghiêm chỉnh huấn luyện, mặc dù giữa hai bên không rất quen thuộc tất, nhưng vẫn là nhanh chóng tạo thành quân trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch cùng đợi Chu thị tiến công. Chu thị nhất tới không biết quân sự uy lực, thứ hai cũng không rõ ràng bản thân pháp bảo uy lực, cho nên bắt đầu chỉ là tính thăm dò công kích. Tiện tay ném đi, đại ấn trên không trung hóa thành một tòa hiểm trợ hùng kỳ đại sơn, nhanh chóng suy nghĩ quân trận rơi đi. Các thiên binh giao nhau di động, vô tận uy sát khí phóng lên trời, hóa thành đầu rồng sói người trước mắt, đầu rồng bại xuống. Xương rồng vẩy một cái, đại ấn biến thành đại sơn lập tức bị đánh bay. Hai lang thần nhướng mày, quát lên, Chu Chiến Quân, không cần lưu thủ, xuất hiện ở chuyện phía trước, ta sẽ xuất thủ. Ở trước mặt nhiều người như vậy phía trước ra đại xấu chuột thì trên mặt cũng có chút nóng dần lên. Trong tay đánh ra một đạo ấn quyết, bị đánh bay đại sơn lập tức quay lại, tản ra ngũ sắc kỳ quang, lần nữa đè xuống. Quân trận phía trên xuất hiện lần nữa chừng mắt hình tượng, ngửa mặt lên trời phát ra một hồi thú hống, sừng rồng lần nữa vậy một cái. Lại không nghĩ rằng lần công kích này, mặc dù nhìn như giống như lần trước, nhưng mà trên thực tế bị chuột thì đã dẫn phát cấm chế. Ngũ hành tuần hoàn phía dưới, áp lực đại tăng, gắt gao đem chừng mắt đặt ở dưới núi. Mắt thấy đại sơn liền muốn tướng quân trong trận thiên binh ép thành bột mịn thời điểm, quân sự trận thế biến đổi, chừng mắt tứ chi thoáng dây rủa, đột nhiên phát lực đem đại sơn lần nữa đưa lên. Chu thì đánh ra vô số tinh huy một dạng pháp quyết, chỉ thấy phía trên ngọn núi lớn nhất thời sáng lên lên vô số ngôi sao, một cỗ đại lực đè xuống. Chừng mắt lần nữa bị áp đảo trên mặt đất chỉ thấy các thiên binh dơ cao lên vũ khí trong tay hướng thiên cùng nhau một ngón tay chừng mắt phát ra tức giận tiếng thu gào ánh mắt âm tàn miệng phun liệt hỏa đột nhiên nâng lên chân trước đem đại ấn lần nữa là tung chu thì gặp trừng mắt lực đạo hùng hồn e rằng dựa vào man lực để không dưới nó pháp quyết lần nữa biến đổi đại sơn lao nhanh thu nhỏ trả lại như cũ thành một phương tiểu ấn bộ dáng với tay tiểu ấn trở lại trong tay chu thì cầm lấy tiểu ấn miệng quát chư thiên tinh thần ra chỉ thân ta nói xong hướng thiên một ấn lao thiên tựa hồ nhận được hiệu lệnh đồng dạng vốn là thanh thiên mệnh nhật đột nhiên chuyển đổi thành đầy thiên đầy sao đầy trời tinh lực cùng nhau tung xuống đem chu thì bao bọc tại bên trong, rất nhanh liền chỉ thấy màu bạc tinh quang, không nhìn thấy chu thì thân ảnh. chỉ nghe chu thì quát lên, pháp thiên tướng điện, tinh quang lập tức thu lại, nhưng lại chui vào chu thì thể nội. chu thì thân hình thổi phồng giống như phòng lớn, rất nhanh liền hóa thành một vị năm trăm xung quanh cự nhân, cùng thông thường pháp thiên tướng địa khác biệt, chu thì biến thành cự nhân người mặc tinh thần pháp bảo, đầu đội tinh thần quan, trong mắt tinh quang lấp lóe, tựa như tinh thần quân vương đồng dạng. quân trận lần nữa biến đổi, các thiên binh vũ khí cùng nhau hướng về chu thì nhất chỉ, bắn ra vô số tiên quang hóa thành trứng mắt, chủ động hướng chu thì đánh tới. chu thì mở ra tinh mâu. Trong mắt tinh quang lấp lòe, rất nhanh liền đo lường tính toán ra, trứng mắt công kích phương vị, không chút hoang mang một quyền vung đi, cũng không phải tấn công về phía trứng mắt, mà là một phương không trung. Chỉ thấy, Chu thị nắm đấm mang theo vô tận tinh quang chậm rãi rơi xuống, mà trứng mắt đột nhiên nhảy một cái, phốc hướng Chu thị, lại không nghĩ rằng Chu thị cự quyền sớm chờ ở nơi đó, thẳng tắp đánh tới trên nắm tay. Tinh quang bạo liệt, trứng mắt đầu rồng trong nháy mắt bị đánh tan, quân trận lập tức chịu đến phản vệ, không quá phận mở đến một ngàn người trên thân, các thiên binh lại cũng chỉ là cảm thấy một muộn mà thôi. Sớm tính tới kết quả Chu thị, đã thừa dịp quân trận chịu đến phản vệ đỉnh trệ một sát na, một cước xuống, dưới chân có lấy bắt đầu thất tinh lập loè chói mắt tinh quang nhưng là sao bắt đầu bắt đầu kiếm trận ra chỉ thiên binh ở giữa sinh sơ chỗ xấu lập tức hiện hiện ra trận thế một trận lại nghĩ một lần nữa vận chuyển lập tức có một đoạn khẽ hở vừa vận cho chu thì thừa dịp cơ hội chỉ có thể chớm mắt nhìn chu thì chân đạp thất tinh giơ hướng mình lúc này hai lang thần nhìn ra không đúng đưa tay tại mi tâm một vòng con mắt thứ ba bỗng nhiên mở ra một vệt kim quang xạ hướng chu thì dưới chân chu thì phản ứng thật nhanh chân to lắm nhẹ chỉ thấy vô số ngôi sao kiếm khí ngưng kết thành một cái dấu chân to lớn đối đầu hai lang thần tam mục thần quang một tiếng nổ kinh thiên động địa âm thanh bên trong tam mục thần quang xuyên thủ chu thì chân ấn sau đó vừa vặn tiêu tan không có chút nào lãng phí lúc này chu thì mới tỉnh giấc chính mình đánh hứng khởi suýt nữa quên mất đây là diễn luyện vội vàng tán đi pháp thuật ấy nay nói xin lỗi nhất thời cao hứng suýt chút nữa không thu tay lại được hai lang thần khoát tay áo nhường lòng vẫn còn sợ hãi một ngàn thiên binh trở lại trong đại quân cười nói là ta khinh thường chu chân quân không nghĩ tới chu chân quân thực lực càng là mạnh mẽ như vậy mới có thể tạo thành như thế sai lầm hai lang thần trầm ngâm một chút, nói, nếu không thì 2.000 người thử xem. chu thì bị kinh hãi một cái nhảy, cái này quân trận gia tăng gấp đôi nhân, uy lực cũng không chỉ tăng gấp đôi à, hai lang thần cũng quá để ý mình, vội vàng khoát tay nói, chân quân đánh giá cao chu thì, lại thêm gấp đôi nhân số, chu thì e rằng liền cơ hội đánh trả cũng không có. hai lang thần lắc đầu, nghiêm mặt nói, sẽ không, theo ta thấy tới, kỳ thực chu chân quân thực lực lại thêm ngươi kiện pháp bảo kia, đối đầu 2.000 người quân trận vẫn là không có vấn đề, chỉ là chính ngươi không có phát hiện thôi. chu thị nhất dần mình, chính xác, bởi vì tại hội bàn đảo bên trên thực lực tăng vọt nguyên nhân chính mình giống như căn bản vốn không biết mình thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu, có thể hai lang thần nói đúng, không khỏi chần chờ đáp ứng, nói, nếu không thì, thử xem. hai lang thần không có trả lời, trực tiếp vung tay lên một cái, hai ngàn cái kim sắc vòng sáng bay ra, chuyển ra hai ngàn người, hướng chu thì một ngón tay, bọn hắn lập tức hiểu được ý, cấp tốc kết thành đại trận. chu thì lần nữa lấy ra tiểu ấn, hướng thiên một ấn, quát lên, chư thiên tinh thần gia chỉ thân ta, hóa thân tinh thần quân vương, chân đạp thất tinh, một cước đạp xuống đi. hai ngàn người quân trận uy thế lại là khác biệt, cùng nhau phát lực phía dưới, toàn thân dục hỏa chừng mắt phun ra liệt hỏa hướng chu thì đánh tới. Chu Thị dưới chân thất tinh tản mắt ra chói mắt ngân sắc tinh quang, vô số ngôi sao kiếm khí bắn ra, hóa thành một cái ngân sắc bàn chân khổng lồ hướng trừng mắt dẫm đi. Đừng nhìn Chu Thị chân khắc ở hai lang thần tam mục thần quang phía dưới, tựa hồ không chịu nổi một kích dáng vẻ, nhưng mà dẫm ở quân trận sinh ra trường mắt trên thân, lập tức buộc phát ra vô tận tinh thần kiếm khí, bắn thủng trăm ngàn lỗ. Bất quá có thủ tất báo truyền thuyết cũng không phải cho không, lúc nào cũng toàn thân thủng trăm ngàn lỗ vẫn như cũ chết cắn Chu Thị chân ấn, dấu chân từ nổ tung nước ra tới. Chu Thị nhãn tình sáng lên, chính mình quả nhiên có thể ứng đối 2.000 người quân trận, đem tiểu ấn phóng đại, giơ cao trong tay hướng phía dưới đáp một cái, miệng quát, thanh long hàn thế, chỉ thấy một đầu thanh long uốn lượn mà ra, mang theo khắp người lôi điện hướng về quân trận bay đi. quân trận biến đổi, trong tay trường mâu vung lên, trên không uy sát khí hình thành trường mắt lập tức chạy về phía thanh long đưa nó của lấy. chu thì lần nữa một ấn, quát lên, bạch hổ xuống núi. một cái chắp cánh bạch hổ bay ra, ngay sau đó trong miệng liên tục quát lên, chu tước bội ra mạ, huyền vũ Trấn hải, chu tước, huyền vũ đồng dạng bay ra, cùng bạch hổ cùng một chỗ bay về phía quân trận. quân trận lần nữa biến ảo, mâu vung ấy, đầy trời thương hóa khí làm bốn trôi mâu, phân biệt bắn về phía thanh long, bạch hổ. Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại thần thú, quân trận tăng thêm phía dưới, những thứ này trường mâu uy lực vô song, lập tức đem tứ đại thần thú xuyên thủng. Chu thì những mày, thừa dịp tứ đại thần thú còn không có tiêu tan, quát lên, 20 mươi bát tinh túc đại trận, cất, đại ấn hung hăng ngân xuống. Chỉ thấy đại ấn phía dưới lập tức hiện ra một mảnh tinh không, tinh không phân bốn cái khu vực, chính là thanh long thất túc, bạch hổ thất túc, Chu Tước thất túc, Huyền Vũ thất túc. 20 mươi bát tinh túc đại trận vừa ra, đang tại tiêu tan thanh long, bạch hổ, Chu Tước, Huyền Vũ lập tức một lần nữa ngưng kết, thanh bạch hồng hất tứ sắc quang mang thoáng qua, lập tức xuất hiện ở trong tinh không. Chu thì cầm trong tay đại ấn, quát lên, 20 bắt tinh túc đại trận chấn áp. Chỉ thấy, vô lượng tinh quang tự đại ấn phía dưới sáng lên, 20 bắt tinh túc mang theo khí thế bàng bạc hướng về quân trận đè đi. Quân trận bên trong thiên binh bằng vào đại trận đông lại sát khí, đối kháng 20 bắt tinh túc đại trận mang tới áp lực lớn, lần nữa biến trận, tất cả đều ngưng kết toàn thân pháp lực, đột nhiên vung ra một đạo thương khí. Thương khí trên không trung ngưng kết thành một cái trứng mắt, cái này trừng mắt cùng dĩ vãng đều không giống nhau. Nếu nói trước đó còn tính là thần thú lời nói, bây giờ chính là thành thành thật thật hung thú, toàn thân sinh đầy gai ngược đâm ngược lại, sừng rống và mẹo, trong mắt tỏa ra hận hỏa diễm. Toàn thân giấy lên tầng tầng hắc hỏa, mang theo khí thế một đi không trở lại chạy về phía 20 bắt tinh túc đại trận. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Đợi lại trễ một chút, chớ trách chớ trách 204. Chương 87, quỷ dị 28 tinh túc tạo thành tứ đại thần thú, người khoác tinh quang hướng về trứng mắt chạy như điên. Rất nhanh song phương liền cuốn lấy nhau, tinh quang bùng lên, cốt thứ bay tứ tung, đánh nhau thảm liệt điểm. Các thiên binh không chút nào dừng lại cơ muối trường mâu, biến đổi chân hình bắn ra từng đạo thương khí, trên không trung phi tốc tụ hợp, mãi đến tạo thành một đạo nhũ bạch sắc cực lớn thương ánh sáng thẳng đến Chu thị mà đi. Chu thị cầm trong tay đại ấn bỗng nhiên hướng phía dưới đắc một cái, đại ấn nở rộ đi chói mắt ngọc sắc quang hoa cùng thương ánh sáng đụng vào nhau. Thương ánh sáng vỡ vụn thành vô số lưu mình, Chu thị dã bị cường đại kia lực trùng kích đụng lảo đảo một cái, trên mặt đất lưu lại mấy cái dấu chân to lớn. Các thiên binh quần quật không dứt bắn nhanh xuất ra đạo đạo thương khí, thương khí ngang dọc, giống như là mưa sao băng đồng dạng trượt về còn không có đứng vững chân Chu thị. Chu thị vận chuyển pháp lực, cường tự đem lui về phía sau lực đạo chế trụ, ngực một muộn, có chút đau xót hồng. Nhìn xem tựa hồ vô cùng vô tận thương khí, Chu thì hít mạnh một hơi, đẩy mạnh đầu, chỉ thấy trên đầu hiện ra một đóa khánh vân, bên trên ngũ sắc khí lãng vừa đi vừa về rội rỡ, đóa đóa kim liên điểm kim đăng, từng cái từng cái tử khí như tơ lụa giống như tí ti rủ xuống, như mái hiên nhà phía trước tích thủy liên miên bất tuyệt. Những cái kia thương khí đánh vào tử khí phía trên, xô ra điểm điểm gợn sóng, nhưng mà cái này tử khí tính bền dẻo mười phần, mặc cho thương khí như thế nào tấn mãnh nhiều, làm thế nào cũng không phá nổi tử khí phòng ngự. Chu thì mượn cơ hội này thở ra hơi, trong tay đại ấn bỗng nhiên bay lên trấn áp tại 28 tinh túc phía trên đại trận tứ đại thần thú trên thân đống nhiên vang lên vô lượng tinh quang khí thế tăng nhiều đống nhiên đem chừng mắt chó phân thây quân trận lại nổi lên biến hóa bị phanh thây chừng mắt đống nhiên hòa vào nhau trong mắt bước lên chói mắt huyết quang nhìn trầm trọng chu thì, trên người cốt thứ bắn mạnh ra cốt thứ như mưa rơi đồng dạng bắn về phía tứ đại thần thú mà chừng mắt thì thừa dịp tứ đại thần thú ứng đối không xuể thời điểm hóa thành một vệ sáng bản hướng chu thì, toàn thân huyết quang bùng lên mắt thấy là liền muốn tự bạo hai lang thần nhìn thấy loại tình cảnh này liền muốn ngăn cản lại nhìn thấy chu thì năm ngón tay xùi ra trầm giọng quát lên tứ tượng phong cấm Chỉ thấy, Chu Thỉ trên tay bay ra bốn sợi thần quang, phân biệt hiện ra thanh bạch hồng hắc tứ sắc quang mang, nhẹ nhàng như băng rùa, tại hóa thành lưu quang trừng mắt trên thân khẽ quấn. Trừng mắt lập tức ngừng lại, tứ sắc thần quang hóa thành tứ sắc quang kén, lồng giam đồng dạng đem trừng mắt phong cấm ở bên trong. Trừng mắt tức giận rẫy rùa, trên thân huyết quang bùng lên, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, bây giờ liền tự bạo. Chỉ nghe Chu Thỉ quát lên, "Phong cấm!" Tứ sắc thần quang bùng lên, ngưng thực năm chặt, rất nhanh liền hóa thành một cái tứ sắc hộ phách, toàn thân huyết quang trừng mắt biểu lộ tức giận bị dừng lại ở trong đó. Hai lang thần vỗ tay cười nói, "Hảo thủ đoạn." Nói vẫy tay để cho mọi mệnh không chịu nổi thiên binh xuống, hướng đi Chu thị. Chu thị tán đi pháp thiên tướng địa thần thông, lau mồ hôi chán một cái, khiêm tốn nói, nơi nào, chỉ là các thiên binh còn không có tạo thành án ý, mới khiến cho ta đã thủ. Hai lang thần lắc đầu cười nói, ngươi quá khiêm nhường, trên thực tế 2000 thiên binh tạo thành quân trận. Liền xem như tại đại la kim tiên trước mặt cũng đã có thể miễn cưỡng tự vệ, ngươi có bực này chiến quả, mặc dù không thể ngang hàng đại la kim tiên, nhưng mà tại đại la kim tiên thủ hạ trốn được tính mệnh vẫn là có thể, cái này đã rất là không tầm thường, đủ để kiêu ngạo. Chu thị còn muốn nói điều gì, hai lang thần khoát tay áo, đạo Ta từ trước tới giờ không thuyết khách lời nói khách sáo, nói ngươi đi, ngươi liền dám chắc được." Chu thị đành phải chấp tay đối với hai lang thần nói, "Sửa qua chân quân giúp ta diễn luyện pháp bảo, ta sẽ không quấy rầy chân quân thao luyện thiên binh, diễn luyện quân trận." Hai lang thần gật đầu một cái, "Đạo, ta cũng phát hiện thiên binh vận chuyển quân trận có rất nhiều chỗ thiếu sót, muốn tiến hành thao luyện, liền không tiễn. Chu thị giá vân rời đi tiên yêu chiến trường. Trong đầu chiếu lại lấy mới vừa chiến đấu, suy tư đại ấn có cái gì chỗ thiếu sót, lúc này mới tỉnh lại, tự mình luyện chế xong đại ấn sau đó. liền hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại liền chạy tới ở đây diễn luyện, còn không có cho pháp bảo đặt tên đâu chu thì đã không có cái gì đặt tên tiên phú, trái lo phải nghĩ, đành phải lần nữa đưa nó mệnh danh là tiền khôn ấn, càng khôn thần ấn chân áp càng khôn, thuộc lầu lầu. hiện tại chu thì lâm vào trầm tư thời điểm, đột nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại, đột nhiên giật mình tỉnh lại, mới phát hiện chính mình trong bất tri bất giác đi tới một chỗ quỷ dị chỗ, cái địa phương quỷ quái này đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, cái gì cũng không nhìn thấy, quỷ dị chính là cái này, phải biết chu thì là định phong kim tiên, nửa bước đại la tồn tại, liền xem như không có một chút nguồn sáng, cũng không không nhìn thấy đồ vật. chu thì theo bản năng thả ra thần thức dò xét tình huống xung quanh, chuyện quỷ dị hơn xảy ra. Chu Thị thần thức vừa mới rời đi thức Hải, liền biến mất không thấy, tựa hồ bị đồ vật gì thôn phệ đồng dạng. Chu Thị sắc mặt ngưng trọng, sự tình lớn rồi, chính mình tựa hồ tiến nhập một cái không phải chỗ. Trong mắt bắn ra thức giải tử quang, vô số ngôi sao màu bạc tại trong mắt vận chuyển, nhưng là đem tử vi đấu sổ vận chuyển tới con mắt phía trên, muốn nhìn rõ ràng đây là cái gì chỗ. Tử quang trong bóng đêm lóe lên tức diệt, bất quá tại nơi một sát na sao, Chu Thị giả đại khái thấy do hoàn cảnh nơi này, chính mình có lẽ còn là tại thiên không bên trong, chỉ bất quá tiến nhập một mảnh bóng râm bên trong, bất luận cái gì ánh sáng đều tại đây không cách nào tồn tại. Từ vi đấu sổ không có suy tính ra mảnh này bóng tối lai lịch, Chu thì dã không có quá kỳ quái, dù sao cũng là phạm trần pháp thuật, tại địa tiên giới hiệu quả vốn là chẳng ra sao cả. Chu thì ngược lại là không có cảm thấy nguy hiểm gì, bằng không thì cũng sẽ không một điểm báo động cũng không có đi vào nơi này, không nhìn thấy con đường, Chu thì chỉ có thể dùng biện pháp đần độn, đó chính là quyết định phương hướng, hướng về một cái phương hướng đi đến. Thế nhưng là đi nửa canh giờ, vẫn là không có đi ra mảnh này bóng tối khu vực, Chu thì đều có chút hoài nghi mình có phải hay không trong bất tri bất giác lệch phương hướng, nhưng mà không có khả năng a, Kim Thiên đi thẳng tuyến còn có thể đi ra, đó cũng quá khoa trương. Vậy cũng chỉ có thể có một loại khả năng, đó chính là ở đây căn bản cũng không có phương hướng, không có trung quanh trên dưới phân chia. Đưa tay vạch một cái, Chu thì chờ mong quen thuộc khoảng không gian môn xuất hiện, lại thất vọng phát hiện khoảng không gian môn không cách nào mở ra. Chu Thỉ bỗng nhiên cảm thấy đau đầu, xưa nay chưa bao giờ gặp loại chuyện quỷ dị này, trong lúc nhất thời cũng có chút chân tay luống cuống, cũng không thể vây ở chỗ này cả một đời a, mặc dù mình trường sinh bất lão, nhưng mà bị vây ở chỗ này, vậy còn không bằng tự sát được. Chu thì chẳng có mục đích người du đãng, đồng thời suy tư chạy trốn biện pháp, thế nhưng là như thế nào cũng không nghĩ ra như thế nào ra ngoài. Đành phải thở dài nói, tể tướng Ngươi nói ta là không phải muốn bị vây ở chỗ này thẳng đến với Viễn. Nửa ngày không đợi được Tể tướng trả lời, Chu thị trong lòng có loại cảm giác không ổn, Tể tướng cho tới bây giờ chính là Hưu Vân Tất Đáp, chẳng lẽ tới nơi này nằm lại cho dư Tể tướng liên hệ đều trẻ giấu. Tể tướng? Tể tướng? Tể tướng Chu thị nhất lượt lại một lần hô hào, lại không có đợi đến Tể tướng một lần trả lời. Ở nơi này đen như mực vô cùng chỗ, Chu thị đột nhiên cảm thấy vô tận cô tịch, tựa hồ mình bị toàn bộ thế giới vứt bỏ một cái giống như. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Đs, một chương dâng lên, Triệu Hoán đặt mua, Triệu Hoán phiếu đề cử, Triệu Hoán nhân like, Triệu Hoán nguyên phiếu, Triệu Hoán hết thẻ chín. 205 chương 88, bóng tối liền mặc dù không như thế nào lên tiếng, nhưng mà mỗi giờ mỗi khắc đều ở đây bên cạnh mình, tể tướng đều không coi ở đây, Chu thì lập tức bị vô tận cô độc bao vây, trong lòng tràn đầy đau thương. Trong bất chi bất giác, Chu thì cảm thấy tay trên lưng mát lạnh, bằng cảm giác biết là một giọt nước, đưa tay tại trên gương mặt một vòng, mới phát hiện trong bất tri bất giác chính mình không ngờ là lệ rơi đầy mặt. Lệ kia tích dường như là rơi vào tâm hồ bên trong đồng dạng, khơi dậy từng tầng tầng gợn sóng, Chu thị mới ý thức tới sự tình không ổn, thậm chí ngay cả tim của mình hồ tựa hồ bị hắc ám bao phủ, mới có thể dẫn đến yếu ớt như thế. Nghĩ đến công đức kim quang có thể loại trừ tâm ma, Chu thị bấm phát quyết, sau đầu lập tức hiện lên một đạo công đức kim quang, bị bóng tối bao phủ tâm hồ lập tức dập tắt, tâm tình lập tức chuyển biến tốt đẹp. Càng làm hắn hơn tâm tình thật tốt là ở công đức kim quang chiếu dọi phía dưới, trước người mười em mờ phạm vi hắc cũng bị xua tan, đã có thể thấy rõ. Đánh giá hoàn cảnh bốn phía, Chu thị phát hiện mình chung quanh không có gì cả, trống rỗng trên dưới trung quanh tất cả đều là bóng tối vô tận, tựa hồ mình là ở một cái thủy tinh bọt khí bên trong đồng dạng. mặc dù đã có thể nhìn đến 10 em ở phạm vi, nhưng mà chu thì vẫn như cũ tìm không thấy đi ra biện pháp. ở nơi này trong bóng tối thời gian dài, liền tựa hải gian quan niệm tựa hồ cũng xảy ra vấn đề, chu thì cũng không biết mình tại ở đây ngây người bao lâu, trong lòng không khỏi có chút bực bội. chu thì phát tay hết thảy, một đạo tử sắc quang lưỡi đao bay ra, chui vào trong bóng tối. thế nhưng là quang nhận tựa hồ bị hắc ám thôn phẹ một cái giống như, không có sinh ra một chút hiệu quả. chu thì bất tin tả lấy ra kiền khuôn ấn Đông nhiên hướng phía dưới đè ép, miệt quát, Chư Thiên Tinh đấu ra chỉ. Chỉ thấy kiền khôn ấn bên trên lập tức thả ra vô lượng tinh quang, nhưng mà cái kia hắc ám tựa hồ có thôn vệ hết thể quang minh sức mạnh, ra công đức kim quang chiếu sáng 10m phạm vi, tinh quang lập tức tiêu thất. Chớ nói chi là Chư Thiên tinh lực, một chút cảm ứng cũng không có. Pháp Thiên tướng địa. Chu thị hóa thành bảy, 800 trượng tự nhân, vốn cho rằng công đức kim quang phạm vi bao phủ có thể bị lớn, không nghĩ tới vẫn là 10m phương viên, ra cái phạm vi này. Ngay cả mình thân thể đều không nhìn thấy, không cảm giác được, tựa hồ thân thể của mình đều bị nuốt lấy đồng dạng, cái loại cảm giác này rất là kinh khủng biến trở về nguyên thân chu thị, thay nhau lấy thi triển mình học, hy vọng có thể mèo mù vỡ cá rán tìm được đường ra. thế nhưng là đều không được, thậm chí biến thành kim sĩ đại bằng, hai cánh khẽ vuông phía dưới cách xa và dặm đáng tiếc vô luận chu thì như thế nào bay, cũng không phải là không ra hát cám ba phủ, đồng dạng tuyên cáo thất bại. chu thị có chút chán nản ngồi liệt trên mặt đất, nhìn xem mười em mở quan mình, không khỏi cười khổ, đây không phải là ngồi tù sao? liền xếp như ngồi tù còn có thể ra ngoài canh trường đâu, thế nhưng là mình bây giờ liền bị kẹt ở bóng tối này bên trong, không có gì cả, dài này đã lâu, sớm muộn cũng sẽ nổi điên. ngồi liệt thật lâu chu thì đột nhiên nghĩ đến bây giờ chính mình quanh người 10 em cũng không tại trong bóng tối mới có thể thoát khỏi hắc ám ảnh hưởng câu thông tể tướng đi nghĩ tới đây chu thì vội vàng kêu, tể tướng có đây không một bụi tại chu thì có loại lệ nóng danh trong cảm giác chung quy là có thể nghe được thanh âm mặc dù tể tướng thanh âm là đáy lòng vang lên vừa rồi quả nhân liên lạc không được ngươi là chuyện gì xảy ra vậy chính là có đổ vật chặt đứt hoặc vận bẹo bệ hạ đối ta cảm ứng mới có thể phát sinh loại sự tình này tùy ý cùng tệ tướng trò chuyện chu thì trong đầu linh quang lóe lên có thể liên hệ tệ tướng cái kia khoảng không gian môn nghĩ tới chỗ này chu thì đưa tay vạch một cái, quả nhiên một đạo khoảng không gian môn xuất hiện ở trước mặt. mừng rỡ như điên nhìn xem khoảng không gian môn, chu thì nghĩ đến vừa rồi có thể cũng mở ra khoảng không gian môn, chỉ bất quá tự nhìn không đến, cảm giác không thấy thôi. nguyên lai like đây hết thảy chỉ là che mắt cảm quan mà thôi. một cước bước vào công khoảng không gian môn, chu thì nhìn xem trời xanh mây trắng, hô hấp lấy không khí mới mẻ, với hắn mà nói đây không phải là không khí, là tự do khí tức. chu thì tâm tình trước nay chưa có thoải mái, không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài, tùy ý chuyện nhìn lấy mình để nén tâm tình. Tất nhiên xác định có thể đi ra. Chu thì đối với cái kia mảnh hắc ám chi địa lòng hiếu kỳ nổi lên, có thể che đợi mình tất cả cảm giác, nhất định không đơn giản. Nói không chừng có cái gì bí bảo cũng không nhất định. Lần nữa mở ra khoảng không gian môn, lại xuất hiện lúc, đã lần nữa đi tới trong bóng tối, nhìn xem mười em mở bên ngoài hắc ám. Lần này Chu thì không có loại kia kiểm chế cô tịch cảm giác, rất là tò mò tìm tòi nghiên cứu đứng lên. Chu thì nghiên cứu phát hiện bóng tối này ngoại trừ che đợi ảnh hưởng người cảm quan, đồng thời di tán một cô bi thương bên ngoài, tựa hồ không có cái gì chỗ hại. Hơn nữa Chu thì còn phát hiện nếu là không bị bóng tối cô tịch ảnh hưởng mà nói ở đây không hiểu tồn tại bi thương không khí vậy mà đối với thần thức hồi phục có chút chỗ lợi ích, thậm chí đối với tâm cảnh đạo hạnh đều có chút chỗ tốt. những thứ này đều để chút thì hiếu kỳ không thôi, không khỏi đắm chìm trong đó, tản đi công đức kim quang, tùy ý hắc ám đem chính mình thôn phệ, linh hội ở trong đó bi thương cô tịch cảm giác, từ từ hoàn toàn quên mình. đắm chìm tại bi thương cô tịch bên trong không thể tự kiểm chế chút thì lại không có phát hiện thân thể của mình đang chậm rãi hòa tan, dần dần bắt đầu cùng hắc ám hòa làm một thể. bản này bóng tối dĩ không có bị phát hiện cũng là bởi vì tất cả người tiến vào hoặc là chịu đựng không nổi bóng tối vô tận, tàu hỏa nhập ma mà chết. Hoặc là từ từ đắm chìm tại bi thương cô tịch bên trong, lấy bóng tối hóa thành một thể, không ai có thể sống rời đi. Chu thì vốn là có thể trở thành từ trước tới nay một vị duy nhất còn sống rời đi bóng tối nhân, thế nhưng là hắn lại trở về tới, không chỉ như thế, còn tự đi đắm chìm trong đó, tới nghiên cứu huyền bí trong đó. Mắt thấy Chu thì thân thể chỉ còn lại đầu người, liền bị lòng hiếu kỳ của mình hại chết thời điểm, đột nhiên từ hắn đầu người bên trong bay ra một điểm ánh sáng, giống như hy vọng vậy ánh sáng, đốt sáng lên Chu thì bốn phía, phá vỡ hắc ám Nhắc tới cũng kỳ quái tại ánh sáng xuất hiện sau đó, trong hắc ám vô tận tựa hồ trở nên có chút khác biệt, bi thương vẫn như cũ, nhưng mà cái kia cô tịch cảm giác tựa hồ biến mất. tại chu thì trong bất chi bất giác, cái kia hắc ám tựa hồ triệu tịch đồng dạng nhào về phía một điểm kia quang minh, nhưng là lại không giống như là muốn dập tắt nó, ngược lại là giống như nhìn thấy thất lạc nhiều năm huynh đệ đồng dạng, muốn ôm ấp lấy nó. rất nhanh, tất cả hắc ám đều ngưng tụ, hóa thành một điểm kia quang minh bóng tối, mà bởi vì hắc ám tiêu thất, thì còn sót lại đầu người rất xuống đất tiên giới trên mặt đất. có tốt, chu thì có tu luyện huyền công coi như còn lại một cọng lông đều có thể sống sót, chớ nói chi là còn có một khóa đầu người trên cổ, chỉ bất quá, hiện tại chu thì còn đắm chìm tại vô tận bi thương, cô tịch bên trong không thể tự kiểm chế, khó mà tỉnh táo lại. Đột nhiên, một cái người được vị thị chó hoang nún nhún cái mũi, hướng chu thì ở đây đi tới, từ từ muốn đi đến chu thì bên cạnh, mắt thấy chu thì liền muốn táng thân miệng chó thời điểm. Một điểm, kia quang minh cùng bóng tối lao nhanh rơi xuống chui vào chu thì mi tâm. Chó hoang tựa hồ nhận lấy cái gì kinh hãi đồng dạng, tứ chi mềm nuôn co quắp tại chu bên cạnh, một cỗ mùi tinh chi khí truyền đến, nhưng là cất đáy chạy ngang, khoẹt miệng chảy ra một tia chất lỏng màu xanh lá cây cũng là bị sợ mất mật mà chết. Chu thì chỉ cảm thấy chính mình từ từ cùng cái kia vô tận bi thương cô tịch hợp hai là một cảm giác rất là tĩnh mịch. Tựa hồ về tới cái kia vô tận nguyên sơ đồng dạng, không có gì cả, hết thảy đều là an tĩnh như vậy. Hắn rất là hưởng thụ lấy loại cảm giác này, dần dần đầu nhập ngực của nó. Đột nhiên, một tia sáng thoáng qua, tựa hồ một cái phích lịch đánh vào trong lòng của hắn, lập tức nhớ tới quá khứ của mình đủ loại, cái kia chôn sâu ở sâu trong nội tâm ký ức đột nhiên trong ngủ say tỉnh lại. Chu Thị đột nhiên giật mình tỉnh giấc, mở hai mắt ra, nhìn mình chỉ còn lại đầu lâu bộ dáng, cười khổ không thôi. Chính mình thật đúng là tự mình chuốc lấy cửa khổ, rõ ràng đã từ trong bóng tối chạy ra, nhưng lại bị coi thường chính mình đưa đi lên cửa, bây giờ tốt chứ. Đột nhiên, người được một cỗ mùi tanh trợi chi khí, chu thì khống chế đầu người bay lên, hướng về mùi chuyển tới phương hướng nhìn lại, lập tức lông mày nhíu chặt, đầu lâu của mình rơi thật không phải là chỗ, gấp hướng phương xa bay đi. Lúc này, chu thì mới phát hiện chính mình vậy mà đã từ trong bóng tối đi ra, không khỏi có chút kỳ quái, lần trước trăm phương ngàn hướng kế đều ra không được, lần này bị đồng hóa chỉ còn lại một cái đầu lâu, ngược lại chính mình đi ra, thực sự là thiên hạ chi đại không thiếu cái lạ rất nhanh chu thị thì để xuống như thế nào đi ra ngoài nghi vấn việc cấp bách là nên như thế nào chế tạo một thân thể kỳ thực chế tác cơ thể có rất nhiều loại phương pháp chu thị chính mình biết có hai loại một loại là vận chuyển luân hồi bí pháp để cho mình một lần nữa nắm giữ một bộ thân thể mới một loại khác nhưng là dựa vào huyền công pháp môn từ đầu người phía trên sinh ra một thân thể hai loại biện pháp đều có ưu khuyết chu thị nhất lúc khó mà lựa chọn đúng lúc này chu thị đột nhiên cảm thấy đầu choáng váng một cái chỗ cổ bắt đầu có chút ngứa tại hắn kinh ngạc ánh mắt bên trong cổ của mình thân thể tứ chi từng điểm từng điểm sinh ra không chỉ có như thế Chu Thị rất rõ ràng cảm giác được thân thể hiện tại so thân thể trước kia càng mạnh hơn, hơn nữa tựa hồ có một cố lực lượng vô danh. Tể tướng thanh em đột nhiên vang lên, đây là bản cổ khí tức, chúc mừng bệ hạ, bản cổ. Chu Thị cảm giác vùng tim của mình đều phải nổ tung, mình tại sao lần nữa cùng vị này đại thần dính líu quan hệ? Đột nhiên hắn đã nghĩ tới một cái khả năng, hỏi vội, tể tướng, quả nhân mất đi thời điểm đã xảy ra chuyện gì? Bệ hạ ngươi bị bóng tối bóng tối đồng hóa, sau đó là bản cổ đại thần khai thiên ấn ký cứu được ngươi, không chỉ như vậy, còn đem cái kia phiến bóng tối cùng một chỗ thu phục, bây giờ đang ở bệ hạ thể nội. Chu Thị linh cơ động một cái bắt đầu hồi ức mình tại trong bóng tối linh hội, từ từ vô tận bi thương cô tịch khí tức ở bên cạnh hắn tản mắt ra, bầu trời lập tức câm xuống, nhẹ nhẹ gió mát thổi lên, cỏ nhỏ buông xuống, tựa hồ thiên địa đồng bi, cả thế gian tất cả buồn bã đồng dạng. lúc này, một cỗ thái cổ tang thương ký ức hiện lên tại chu thị trong đầu, một cái cự nhân ngủ say ở trong hỗn độn, đong nhiên có một ngày, hắn khoan thai tỉnh lại, cảm thấy thế giới này rất là đơn điệu thiếu thốn, thế là dơ cao lên cự phủ, ra sức vung chặt, hỗn độn vỡ tan, thiên địa giới hạn, cự nhân vui mừng nhìn xem tân sinh thiên địa, cuối cùng lưu luyến liếc mắt nhìn, văng ngã xuống đất chỉ còn lại cái tiêu bi thường, cô tịch cảm xúc hỗn hợp có đại thần cái bóng hóa thành một đoàn bóng tối ở trong thiên địa phiêu đáng. cái tiêu bóng tối vừa đi vừa về phiêu đãng, mỗi khi có người tiến vào trong đó đều sẽ bị đồng hóa, thẳng đến chu thì đến, chu thì trên người khai thiên ấn ký hấp dẫn nó, nhưng hắn cho là về tới bản cổ đại thần ôm ấp hoài bao, lúc này mới vui vẻ quy thuận. chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. điện thoại người sử dụng mời đến đọc. ds đổi mới hoàn tất. 206 chương 89. Huyền công bình cảnh nhận được đoạn tin tức này chút thì trong lòng bị một niềm vui sướng mãnh liệt tràn đầy, cảm thụ được trên người mình tiềm lưu sức mạnh, không khỏi cảm thán không hổ là bản cổ đại thần, chỉ là trước khi chết một điểm cảm xúc cùng cái bóng đều như vậy thần diệu. Toàn thân lực đạo tuôn ra, cảm nhận được chính mình hoàn mỹ nhục thân, chút thì trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, cố nén quanh chân ngồi xuống tu luyện kích động, hóa thân kim sĩ đại bằng, trong nháy mắt về tới phủ đệ của mình, không chút nào dừng lại tiến vào phòng bế quan, bắt đầu vận chuyển huyền công, tu luyện cảm nhận được trước đó chính mình đối với huyền công lý giải có chênh lệnh chút ít lại vì tu luyện hiệu quả đạt tới tối cường chu thì bắt đầu lại từ đầu tu luyện tầng thứ nhất chỉ tốn thời gian một ngày tầng thứ hai bỏ ra ba ngày dù sao cũng là tu luyện qua lần này chỉ là điều chỉnh cho nên phía trước hai tầng tốc độ cực nhanh tầng thứ ba thời điểm cũng chậm xuống chu thì ước chừng bỏ ra hai thất nhất 14 ngày mới đưa đưa nó luyện thành chu thì vẫn không vừa lòng bắt đầu xung kích huyền công đệ tứ tầng cũng chính là kim tiên có khả năng tu luyện tầng cuối cùng trên thực tế chu thì tu vi đã đến kim tiên đỉnh phòng nửa bước lại là đã sớm hẳn là tu luyện tới tầng thứ tư nhưng mà bởi vì không có danh sư dạy bảo hoàn toàn tự mình tìm tòi chu thì nội tình tuyệt không vững chắc khắp nơi cửa ải bình cảnh cho tới bây giờ lục thân tái tạo mới cảm nhận được gạo rượu bên trong bắt đầu tu luyện huyền công tới đột nhiên tăng mạnh mắt thấy hơn một tháng đi qua chu thì tu luyện huyền công đệ tứ tầng vẫn không có tiến triển không khỏi có chút gấp nóng nảy còn tốt thời khắc mấu chốt trong đầu truyền ra một cỗ bi thương cô tịch khí tức đem bực bội đè xuống nhờ vậy mới không có tẩu hỏa nhập ma chu thì vội vàng đình chỉ tu luyện rụt tóc bất đạt nghĩ đến còn có cái gì quan kiếu không muốn thông mới có thể dẫn đến tầng thứ tư tu luyện như thế long đong Lấy giấy bút, Chu thị bá bá bá trên giấy huy hào bát mặc, không ngừng mà viết tính chữ, từ từ toàn tâm đầu nhập trong đó, vật ngã lưu vòng, tâm tình nhanh chóng trở nên bằng thẳng. Viết dòng rã một chương hình thái khác nhau, nhưng tất cả đều tràn đầy yên tĩnh, tính, tính mịch chi ý tính chữ sau đó, Chu thị bỏ qua bút mực, hài lòng đưa nó treo ở phòng bế quan vách tường ở giữa. Đối mặt cái này tính chữ, Chu thị khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tinh tế trong đầu bắt đầu nhiều lần lặp lại huyền công công pháp, tính toán trong đó chân ý, xem chính mình nơi nào làm không đúng. Cứ như vậy lặng lặng ngồi ở chỗ đó, không lúc nhích trầm tư bảy ngày bảy đêm, bỗng nhiên, Chu thị bỗng nhiên đứng lên, cả kinh kêu lên, thì ra là thế, mình là đi lối rẻ. Chu thì lúc trước nhận được huyền công thời điểm, ngay tại kỳ quái vì cái gì lộ ra linh hầu biến hóa chi thuật như vậy kỳ quái, cần thần thú tinh huyết mới có thể biến hóa tương ứng thần thú. Cái này cùng trong truyền thuyết thiên biến vạn hóa đều như ý huyền công hoàn toàn không hợp à, hôm nay như thế nào cũng không tiến vào được huyền công đệ tứ tầng. Chu thì tĩnh tư phía dưới mới phát hiện huyền bí trong đó. Nguyên lai like đây chính là huyền công phương pháp tu luyện, dựa vào thần thú huyết dịch tu luyện biến hóa, cùng lúc đó kích động rèn luyện thân thể của mình, dạng này mới có thể nhanh chóng tu luyện huyền công. đương nhiên dựa vào vô số chiến đấu cũng có thể đạt đến kích động rèn luyện thân thể mục đích chu thì trong tay ngược lại là có sẵn thần thú huyết dịch đó chính là thanh long bạch hổ chu tức huyền vũ kỳ lần chờ ngũ đại thần thú cũng không biết năm loại thần thú huyết mạch có thể hay không đem huyền công thôi động đến tầng thứ tư đâu chu thì đưa tay vạch một cái đáng thương ngũ đại thần thú lần nữa bị hắn riêng phần mình lấy một giọt tinh huyết nhìn xem thanh bạch đen đỏ hoàng bốn giọt tinh huyết chu thì vận chuyển huyền công há miệng hút vào đưa chúng nó đặt vào thể nội luyện hóa có kinh nghiệm trước kia rất nhanh chu thì liền đã học xong cái này năm loại biến hóa thân hình tốc kéo dài thân thể lăn một vòng hóa thành một đầu dương nhanh múa thanh long thuôn vân thủ vũ lại lăn một vòng biến thành bạch hổ ngửa mặt lên trời dài uy phong lấm lấm phù diêu mà lên lập tức hóa làm chu tước hỏa diễm gừng hực bên trong nhẹ nhàng ngày múa hướng phía dưới một nắm sấp hóa thành huyền vũ lắc đầu vẫy bôi thân hình phát một cái lập tức hóa làm kỳ lân lân giáp sinh huy lần nữa hóa thành nhân hình chu thì chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp thoải mái không thôi đối với ngũ hành pháp thuật càng sợ trường về thế nhưng là nội tâm một cái cảm giác nói cho hắn biết những thứ này còn chưa đủ nhất thiết phải ít nhất còn cần hai loại thần thú tinh huyết mới có thể thuận lợi tu luyện tới tầng thứ tư chu thị bấm ngón tay tính toán Mình đã có 9 loại biến hóa, nhưng mà trong đó có một loại là một cái tức điều loại yêu thú, sớm đã bị Chu Tức huyết mạch thôn phệ. Theo lý thuyết vừa vặn 10 loại thần thú biến hóa có thể tấn cấp tầng muốn. Chu thì bỗng nhiên cảm thấy nhức đầu, tầng thứ 4 liền muốn nhiều như vậy, vậy nếu là tầng thứ 5, tầng thứ 6 thậm chí 7 tầng đâu, chính mình đi đâu tìm nhiều như vậy thần thú huyết mạch đã bây giờ cũng không phải thần thú đầy đất bỏ hồng hoang thế giới, những thần kia thú nếu không liền kết chủng, nếu không phải là trở thành một ít đại năng to khí, lại có cũng là một phương yêu vương, đều rất không dễ dàng đoạt tới tay. Trầm ngâm một chút, Chu Thị nghĩ đến biện pháp dễ dàng nhất chính là săn giết một chút thân co thần thú huyết mạch yêu tộc, lại từ tể tướng tiến hành tinh luyện diễn hóa thành thần thú, dùng cái này tới đến thần thú tinh huyết. Thế nhưng là tại địa tiên giới yêu tộc, phần lớn là tư chất thấp hèn cụi mụ, huyết mạch căn bản vốn không đi, chỉ có yêu giới mới có thể đạt đến Chu Thị yêu cầu. Nhưng mà Chu Thị thế nhưng là nhân tộc tiên nhân, lại thêm hắn cùng với yêu giới bằng ma vương có đại thủ. Lần trước, bằng ma vương xâm chiếm địa tiên giới sở dĩ không có tìm hắn báo thủ thứ nhất là bởi vì Bằng Tam Nhi không lớn được sủng ái, thứ hai cũng là bởi vì tiến công Thiên Đình càng trọng yếu hơn, lúc này mới không có tìm hắn để gây sự. Nếu là Chu thì chạy đến yêu giới, é e rằng Bằng Ma Vương không ngại thuận tay giải quyết hắn. rất là khổ sở các mày, Chu thì rất muốn tu luyện thành Huyền Công đệ tứ tầng, nhưng này nhất định phải mạo hiểm đi tới yêu giới. nghĩ đến, về sau tu luyện Huyền Công cần tinh huyết không thiếu, như thế nào cũng phải đi một chuyến. Chu thì nhất cắn răng, dựa vào Huyền Công biến hóa, nghĩ đến có thể lừa qua thông thường yêu tộc, liền xem như yêu vương hẳn là cũng khó mà phát giác. Trước khi đi, Chu thị thông báo tím băng ngạo tuyết cùng tự nhiên nữ thần trong phủ ở lại, có cái gì đại sự thông qua nhường tự nhiên nữ thần khế ước liên hệ chính mình. Đến nỗi trồn, Chu thị dự định mang theo hắn đi tới yêu giới, bên cạnh thêm một cái chân chính yêu tộc, nghĩ đến càng bảo đảm một điểm. Đem sự tình nói rõ ràng, Chu thị mang theo trồn đi tới tiên yêu chiến trường, muốn đi yêu giới liền thiết yếu đi qua nơi này, tự nhiên cũng khó tránh khỏi cần đi qua hai lang thần cho phép, Chu thị tự cảm thấy mình cùng hai lang thần quan hệ còn có thể cũng không có vấn đề. Chu thị đi tới nguyên bản lộ ra linh hồ phủ, thông truyền phía sau gặp được hai lang thần, nói rõ ý đồ đến sau đó chờ đợi hai lang thần trả lời chắc chắn. hai lang thần lông mày một đám, vấn đạo, ngươi đi yêu giới làm cái gì? gần nhất lưỡng giới ở giữa mâu thuẫn trọng trọng, ngươi đi nơi đó chỉ có thể chịu chết mà thôi, chúng chi ngươi còn giết bằng Tam nhi. chu thì trầm ngâm một chút, quyết định vẫn là ăn ngay nói thật hảo, dù sao mình thi triển huyền công biến hóa số lần cũng không ít, nghĩ đến hai lang thần đã sớm biết, cũng không tất yếu làm tiếp dấu diếm. chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. điện thoại người sử dụng người đến đọc Đợt, la la la, thu phiếu đi. Đại ra mau tới tiến đưa phiếu A3. 207 chương 90, nhập môn yêu giới chu thì liền đem tự mình tu luyện huyền công cẩn thận thú tinh huyết chuyện nói ra, tuy có chút thấp phẩm hai lang thần phản ứng, nhưng mà cũng rất thản nhiên nhìn xem hai lang thần. Mình là không có đi qua hắn cho phép liền học lén huyền công, nhưng mà đó cũng coi là chiến lợi phẩm của mình. Hai lang thần rõ ràng sớm biết chút thì học được huyền công, mà không thay đổi nói, ngươi có biết hay không tại địa tiên giới công pháp liền mang ý nghĩa sinh mệnh, học trộm người khác công pháp thì tương đương với đang ăn cắp mạng của người khác môn. Chu thì nhất đốc, hắn chính xác không biết những thứ này, sắc mặt có chút trắng bệnh, không nghĩ tới nghiêm trọng như vậy, vì bảo vệ mình công pháp bị người ta biết, cái kia hai lang thần có thể hay không? Hai lang thần quét mắt nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, bất quá, ngươi huyền công hẳn là chiếm được lộ ra linh hầu, hẳn là chỉ có bốn vị trí đầu tầng, đúng không? Chu thì toàn thân cứng ngắc gật đầu một cái, hai lang thần đột nhiên cười nói, vậy thì không có sao, huyền công huyền bí là từ đại la kim tiên cấp độ, theo lý thuyết tầng thứ năm mới hiện hiện ra, trước mặt chỉ có thể coi là tinh diệu, không tính là thần công gì, ta sẽ không gọi truy cứu, chỉ cần không truyền ra ngoài là tốt. Chu thị có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai, hai lang thần vậy mà liền như thế bình bình đạm đạm liền bỏ qua chính mình, thật sự là lớn ra dự kiến. Thấy hắn cười híp mắt nhìn mình, Chu thị cảm kích nói, đa tại chân quân rộng lượng, Chu thị suốt đời khó quên, nhất định sẽ không đem huyền công truyền đi. Hai lang thần gật đầu một cái, đột nhiên nghiêm mặt nói, đi yêu giới vẫn là quá nguy hiểm, ngươi nhất định phải đi sao? Ngươi lại không có sau này công pháp, thực sự không cần thiết vì hai loại thần thú huyết mạch đi yêu giới. Tại điệu tiên giới tìm ra hai loại thần thú huyết mạch cũng không tính rất khó. Lúc trước thật đúng là không nghĩ tới chính mình sẽ không sau này công pháp sự tình chu thì trầm ngâm một chút, vẫn là mặt mũi tràn đầy kiên nghị nói, yêu giới, ta là nhất định phải đi. hai lang thần rất là không hiểu chu thì nếu biết chính mình trên thực tế không cần thiết đi yêu giới, tại sao còn muốn đi mạo hiểm? bất quá, tất nhiên chu thì kiên trì, hắn cũng sẽ không ngăn cản, trầm ngâm một chút, nói, đã ngươi nhất định phải đi yêu giới, ta cũng không tốt ngăn cản. nghĩ đến có huyền công biến hóa chi thuật, chỉ cần không chọc đại la đỉnh phong yêu vương là không nhìn ra. chu thì cảm kích nhìn hai lang thần một mắt, nói, đại tạ chân quân. hai lang thần mang theo chu thì đi tới tiên yêu chiến trường biên giới, đối với chu thì nói, ngươi mặc qua tầng bình chúng này, sẽ đến yêu giới nhưng mà bên kia đồng dạng có đại quân chờ đợi, ngươi có biện pháp thoát đi đại quân vây quanh sao? Chu Thị nhìn xem thật mỏng không gian bình trướng, tự tin nói, chân quân yên tâm, ta tự có biện pháp. Hai Lang Thần thấy hắn bộ dáng tràn đầy tự tin, liền quay người rời đi, cũng không quay đầu lại nói, vậy chính ngươi cẩn thận, à ta liền không tiễn. Chu Thị nhìn xem Hai Lang Thần bóng lưng, cảm thấy một cỗ đặc thù tình cảm, dĩ nhiên không phải cơ tình, là một loại hữu tình, có loại quân tử chi dao nhạt như nước cảm giác. Tại không gian bích trướng bên trên nhẹ nhàng vạch một cái, lập tức nước ra một cái khe, Chu Thị không chút do dự nhấc chân bước đi vào, đi tới yêu giới vừa mới xuất hiện tại yêu giới chỉ nghe được một tiếng bén nhọn tiếng chim hót lập tức phô thiên cái địa một mảnh đen kịt yêu tộc vây quanh chu thì trên đầu lập tức mồ hôi lạnh thẳng báo tố vội vàng hóa thành kim sĩ đại bằng hai cánh chấn động tại chỗ biến mất những yêu tộc kia sững sờ nhìn xem chu thì nơi biến mất hai mặt nhìn nhau đây là kim sĩ đại bằng sao làm sao lại từ địa tiên giới trở về đâu chấn thủ tiên yêu chiến trường tướng lĩnh cũng sững sốt một chút đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ hô không đúng gần nhất cũng không có kim sĩ đại bằng thông qua ở đây đi tới địa tiên giới đó là địa tiên giới tiên nhân biến hóa đuổi theo cho ta thế nhưng là đã chậm, kim sĩ đại bằng từ trước đến nay lấy tốc độ chứ danh, lại thêm chu thì hay là trước bắt đầu bay, tự nhiên là không đội kịp. chu thì nhất lộ điên cuồng bay, rất mau đem truy binh phía sau vứt bỏ, rơi xuống một mảnh rậm rạp cây lâm chi bên trong, lắc mình biến hóa, hóa thành một cái thiên tiên tiểu yêu, đưa tay vạch một cái, xuất hiện một đạo khoảng không gian môn, trồn từ trong đi ra. đối với chu thì cùng kính hành lễ nói, chân quân. chu thì nghiêm mặt nói, về sau phải gọi ta đại vương, hiểu chưa? đây là yêu giới, vạn nhất bị phát hiện chúng ta đều đưa chết rất thảm. tiếp đó mang theo hắn nên ngang đi ra ngoài, không bao lâu trên trời hạ xuống một đội yêu binh ngăn cản chu thì hai người quát lên hai người các ngươi gặp không có thấy một cái kim sĩ đại bằng bay qua trồn có chút nịnh hót tiếng lên nói hai chúng ta chỗ nào có thể nhìn thấy kim sĩ đại bằng A, hai vị tướng quân nói đùa yêu binh đội trưởng quan sát một chút hai người nghĩ tới đây hai cái tiểu yêu cũng không khả năng lừa gạt mình phất tay dẫn đội rời đi bây giờ phong thanh tương đối nhanh e rằng toàn bộ yêu giới đều biết có đất tiên giới tiên nhân xâm nhập vào yêu giới cho nên chu thì không gấp động thủ tìm kiếm thân cư thần thú huyết mạch yêu tộc mà là mang theo trồn tại yêu giới bốn phía du đãng cái này yêu giới phong tình cùng địa tiên giới ngược lại là sắp xỉ như nhau, thậm chí bởi vì không có nhân loại tung tích duyên cớ, thiếu người vì cái gì vết tích, ngược lại là lộ ra càng thêm tự nhiên. chu thì đều suýt nữa quên mất tự mình tới địa tiên giới dự tính ban đầu, thằng đến có một ngày, hai người tới một tòa núi nhỏ phía trước, chu thì pháp nhãn thấy rất rõ ràng trên núi nhỏ giống như lang yên vậy yêu khí, kết luận nơi đây nhất định có đại yêu. vốn là chu thì dã không thèm để ý, chỉ tính toán đi vòng qua, lại không nghĩ rằng, đột nhiên trên núi lao xuống một đội yêu binh, đem hai người bao bọc vây quanh, gơ vũ khí phát ra thiên hình vạn trạng tiếng chu thị lông mày chặt. Cất giọng nói, các ngươi vì cái gì ngăn ta lại nhóm đường đi? Lúc này, các tiểu yêu tách ra một đầu khẽ hở, xuất hiện một vị người khoác một cái áo choàng, phía trên treo lên ngũ chảo kim long yêu tinh. Bất quá hắn dáng dấp tặc mi thử nhãn, nhìn qua cùng trộn không sai biệt lắm, vốn là hoa lệ uy phong chí cực áo choàng mặc trên người hắn, chỉ là lộ ra hài hước mà thôi. Chỉ nghe hắn nói, hai người các ngươi tiểu yêu, đi tới bản đại vương đỉnh núi cũng đừng đi, lưu lại phụ tá bản đại vương. Như thế nào? Chu thì nhất trên đường cũng gặp phải một chút yêu tộc, thế nhưng là không có gặp phải dạng này gặp người liền kéo trắng đinh, không khỏi cười nói, không biết vị đại vương này xưng hô như thế nào. Tại sao khăng khăng muốn chúng ta lưu lại? Cái kia đại vương rất là đắc ý ngửa đầu lên, nói, chúng tiểu nhân, bản đại vương danh hào là cái gì? Nuốt thiên đại thánh. Các tiểu yêu rõ ràng đi qua nghiêm khắc huấn luyện, khẩu hiệu tiêu chỉnh tề vô cùng, hơn nữa âm thanh to, rất là uy phong. Chu thì trong lòng nhưng là cười phun ra, trong mắt của hắn rõ ràng nhìn ra vị này nuốt thiên đại thánh tu vi chỉ là miễn cưỡng đạt đến kim tiên cấp độ, lại lớn lời không biết thẹn tự xưng thôn tiên, chẳng những sẽ không để cho người cảm thấy uy phong, ngược lại là làm cho người phát suy. đương nhiên, Chu thì mặt ngoài lại su mặt, cố nén ý cười nói, thế nhưng là chúng ta không muốn gia nhập vào đỉnh núi a làm sao bây giờ? Nuốt Thiên Đại Thánh lập tức giận dữ nói, đó chính là cho khuôn mặt không biết xấu hổ. Chúng tiểu nhân, các ngươi nói làm sao bây giờ? Ăn sống nuốt tươi. Các tiểu yêu trả lời vẫn là chỉnh tề như vậy đồng dạng, rõ ràng cũng đã sớm chuẩn bị. Yêu tộc làm theo nhược nhục cường thực tự nhiên phát tắc, cho nên phần lớn chuyên tâm tu luyện hoặc là phát triển thực lực, nhưng là từ không có vị kia yêu vương hướng vị này nuốt Thiên Đại Thánh đồng dạng, thật đúng là có chút ý tứ. Chu Thị vung tay lên một cái, trồn hội ý xông đi lên cùng các tiểu yêu đánh lên. Những thứ này tiểu yêu thực lực thấp, tất cả đều ngay cả thiên tiên cấp độ cũng không có đạt đến. Tại yêu tộc trong thế lực thực sự cũng coi như được kỳ lạ rồi, trồn hoàn toàn có thể chính mình đứng núi. Vốn là hôm nay, Nuốt Thiên Đại Thánh nghe được các tiểu yêu báo cáo phát hiện có hai cái thiên tiên đi qua mình đỉnh núi, lập tức đại hỉ, hào hứng lao xuống, muốn biến thành của mình, tới thay đổi dưới tay mình cũng là ngay cả thiên tiên đều không phải là tình huống. Tại hắn nghĩ đến, lấy tu vi của mình, danh hào của mình, đối phương hẳn là túi đầu liền bại mới đúng. Thế nhưng là, không nghĩ tới đối phương thật không ngờ không thứ thời, cự tuyệt thì cũng thôi đi, lại còn trước tiên động thủ. Lần này Nuốt Thiên Đại Thánh thế nhưng là tức nổ phổi chỉ thấy Nuốt Thiên Đại Thánh hô hai người các ngươi đã như vậy không tức thời vậy cũng đừng trách bản đại thánh ra tay ác độc vô tình nói xong tiện tay vung lên một đạo yêu khí cuốn về trồn càng là dự định trước tiên cứu bộ hạ của mình chu thì không nghĩ tới nuốt thiên đại thánh lại sẽ trước tiên hướng trồn ra tay vội vươn tay một chảo một cái kim hoàng long chảo bay ra đem trồn kéo ra phía sau đối với nuốt thiên đại thánh quát lên tướng đối với tướng binh đối binh ngươi như thế nào không tuân quy củ đâu. nuốt thiên đại thánh đỏ mặt lên cái chày cái nói các ngươi tu vi không sai biệt lắm bản đại thánh làm sao biết cái kia là à, đừng nói ta khi dễ các ngươi các ngươi cùng lên đi đối phó chỉ là một cái kim tiên, chu thì đương nhiên sẽ không cùng người liên thủ. Liếc mắt nhìn nuốt thiên đại thánh, tiện tay vung lên, một đạo mãnh liệt khí kình bay ra, thẳng đến nuốt thiên đại thánh mà đi. Nuốt thiên đại thánh vốn là không thèm để ý một cái tiên tiên công kích, nhưng mà tại chu thì xuất thủ nháy mắt, trùng tộc bản năng nhường hắn cảm thấy mãnh liệt báo động, tựa hồ chính mình sẽ chết ở nơi này khí kình phía dưới đồng dạng. Nuốt thiên đại thánh đối với mình cảnh giác rất là tự tin, dựa vào cái này tiên tiên bản năng không biết vượt qua bao nhiêu lần nguy cơ, tự nhiên không dám thất lễ. liền tại chu thì khí kình tới người thời điểm, nuốt thiên đại thánh bỗng nhiên co rụt lại hóa thành một con sinh sắn hết sức tóc vàng con chuột nhỏ thật nhanh không xuống đất thực chất tránh thoát chu thì công kích thấy mình công kích không có có hiệu quả chu thì trong lòng thực sự kinh ngạc không nghĩ tới cái này nuốt thiên đại thánh như thế cơ cảnh bất quá nhìn thấy nguyên hình của hắn chu thì lập tức bật cười nguyên lai là một con chuột nhỏ à chẳng thể trách như thế thông minh đâu chuột cái gì cũng không đi am hiểu nhất chính là thấy tình thế không ổn đảo hang chạy trốn đột nhiên chu thì cảm thấy dưới chân có dị động biết là nuốt thiên đại thánh con chuột này dọa cho quỷ chu thì dưới chân giấm một cái một luồng tràn trề đại lực truyền vào lòng đất Vốn cho rằng Nuốt Thiên Đại Thánh sẽ bị đánh chết, lại không nghĩ rằng hắn rất nhanh liền tại không nơi xa xuất hiện, mặc dù có chút đầy bụi đất, nhưng mà một điểm thương cũng không có. Nuốt Thiên Đại Thánh kiêng kỵ nhìn xem Chu thị, nghiêm nghị nói: "Ngươi vậy mà ẩn giấu tu vi?" Chu thị sao cũng được gật đầu một cái, Nuốt Thiên Đại Thánh lập tức ở trong lòng thầm mắng Chu thị vô sỉ, phải biết tại yêu giới cường giả vi tôn, chưa bao giờ giả heo ăn thịt hổ loại sự tình này, lần này xem như cam lớn. Bất quá, hắn cũng không được trí, chí, chính mình thế nhưng là còn có tuyệt chiêu không dùng đâu. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, Chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. ĐoS, nghe nói thiên hạ ngang dọc có ta nữ như bệnh, hy vọng nàng có thể sớm một chút tốt. Canh hai dâng lên. 208 chương 91, thôn thiên đại thánh tất nhiên đậu thủ, Chu thị rũa lưng một cái, cười nói, đi dạo cũng đi dạo đủ, nghĩ đến yêu giới nhân hẳn là cũng vô lòng cảnh giác, liền từ ngươi bắt đầu đi. Đối phó một cái nhập môn kim tiên yêu tộc, Chu thị không có nửa điểm áp lực, với tay, một chiếc đại ấn xuất hiện ở trong tay. Chu thị đem đại ấn ném ra ngoài, chỉ thấy kiền khôn ấn trên không trung phi tốc biến lớn tiếp đó đông nhiên để hướng thôn tiên đại thánh thôn thiên đại thánh tạc mi thử nhãn trên mặt sắc mặt nghiêm túc phương này đại ấn cho hắn lấy không thể ngang hàng khó mà tránh né cảm giác bất quá hắn vẫn chưa từ bỏ ý định hướng dưới mặt đất vừa chui vốn là với hắn mà nói như cá gặp nước một dạng mặt đất vậy mà trở nên giống như như sắt thép cứng rắn như thế nào cũng không chui vào loạng thôn thiên đại thánh sở lấy cái chán bị xô ra bao lớn nhìn lên trên trời lao nhanh rơi xuống kiền con lớn ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết đông nhiên hóa thành một cái trường phong ngốc rộng tiểu nhân cự thử cả người tóc vàng tựa hồ thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng phiêu động vốn là trói thay chuột miệng nhưng là lộ ra đặc biệt rộng lớn gào thét một tiếng mở ra huyết buồn đại khẩu đung nhiên hút một cái, chu thị giật mình tại thôn thiên đại thánh hình tượng đồng thời cũng đột nhiên cảm thấy một hồi mãnh liệt trí cực lực đạo tại nằm kéo kiền khôn ấn, muốn đưa nó rút ngắn thôn thiên đại thánh trong miệng, chu thị vội vàng đánh ra một cái ấn quyết, kiền khôn ấn đung nhiên phóng ra khí thế bằng bạc, vô số ngôi sao tại đại ấn bốn phía thoáng hiện, lập tức đem thôn thiên đại thánh lực đạo chế tiêu. nhìn xem thôn thiên đại thánh bộ dáng, chu thị như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ là trên người hắn có cái gì viễn cổ thần thú với mạch, nếu không, một cái nho nhỏ nhập muôn kim tiên yêu tộc, nào có thần thông như thế? nghĩ tới đây, chu thị ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ thật đúng là đạm phá thiết hải vô mịch sử, chính mình còn chưa bắt đầu tìm kiếm thần thú huyết mạch, cái này thần thú huyết mạch vậy mà đưa mình tới cửa, thật đúng là niềm vui ngoại ý muốn a nghi tới đây. Chu thì tại không lưu thủ, năm ngón tay xuề ra, hướng phía dưới nhấn một cái, kiện khôn ấn bên trên tinh quang bùng lên, kết thành tinh đấu đại trận đem thôn thiên đại thánh giam ở trong đó. Thôn thiên đại thánh trong lòng kinh hãi, vội vàng mở cái miệng rộng cắn nuốt ngăn tại trước người mình tinh thần, muốn làm ra một cái thông đạo chạy trốn. hắn đã phát hiện, Chu Thị tu vi hơn xa với mình, coi như mình có đặc thù thần thông, cũng là địch chi bất quá, trong lòng bây giờ chỉ muốn chạy trốn thế nhưng là vô luận hắn như thế nào thi triển thần thông thôn vệ tinh thần, những ngôi sao kia đều theo diệt theo sinh, vô cùng vô tận, trong lòng lập tức có chút tuyệt vọng. lúc này, đôi mắt ti hí của hắn hạt châu lưu loạn chuyển, biến trở về hình người, đông nhiên quỷ lệ trên mặt đất, bịch bịch đập lấy đầu, một cái nước mũi một cái nước mắt khóc dòng nói, đại vương tha mạng à, tiểu nhân không biết đại vương thần thông như thế, mới có nhiều mạo phạm, hy vọng đại vương không so đo hiểm khích lúc trước tha tiểu nhân một lần à, tiểu nhân nhất định đi theo làm tùy tùng, báo đáp đại vương tha tri ân. chu thị tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn xem đạo đầu tội tựa như thôn thiên đại thánh diễn kỹ này thật đúng là thực lực phải à, nói khóc liền khóc, nước mắt nước mũi bỏ rơi cái kia a một cái như vậy diệu nhân nhi, chu thị thật đúng là không nỡ giết, không khỏi cười nói, tha cho ngươi một mạng cũng không phải không thể, bất quá bản đại vương sẽ cho ngươi hạ một đạo cấm chế, ngươi cần phải hiểu rõ a. thôn thiên đại thánh không chút do dự gật đầu đáp ứng, định hấp nói, tiểu nhân nguyện ý có thể bị đại vương nhân vật như vậy nhìn chúng, đánh xuống cấm chế, là tiểu đích thực vô thượng vinh hạnh. chu thị ra không thu hồi tinh đấu đại trận, ấn quyết trong tay động, vô số thật nhỏ lôi quang tại đầu ngón tay lờ, nhanh chóng phát họa ra một cái phù lục, con ngón tay nhẹ nhẹ, cái kia phù lục thật nhanh chui vào thôn thiên đại thánh mi tâm. Thôn Thiên Đại Thánh chỉ cảm thấy một hồi ánh chớp thoáng qua, toàn thân tê tê dại dại thoải mái không thôi. Nào có làm cho người thoải mái cấm chế, không khỏi hoài nghi có phải hay không chuột thì căn bản liền sẽ không cấm chế chi pháp, tùy tiện làm cái pháp thuật nhỏ lừa gạt chính mình. Chỉ là không nghĩ tới vẹn vẹn hoài nghi, Thôn Thiên Đại Thánh trên thân lập tức bước lên vô số lôi quang, những lôi quang này tựa hồ có ý thức đồng dạng chuyên môn tìm những cái kia làm cho người khó chịu chỗ kích động. Thôn Thiên Đại Thánh lập tức cảm thấy toàn thân chua, tê dại, ngứa, đau, lập tức nước mắt nước mũi chảy ngang, toàn thân run rẩy, miệng sùi mép, cùng phạm vào bị kinh phong tựa như, không chỉ như thế. Mỗi khi hắn liền muốn đã bất tỉnh thời điểm, những cái kia lôi quang lại sẽ đem hắn tỉnh lại, nhường hắn tiếp tục sống không bằng chết duy trì dục tiên dục tử trạng thái. Lúc này, thôn thiên đại thánh liền cầu xin tha thứ đều không nói ra được, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn qua chu thị, hy vọng hắn có thể mau cứu chính mình. Chu thị nhất nhìn hắn dạng như vậy liền biết chuyện gì xảy ra, hắn mới thi triển cấm chế nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là cấm chế, mà là lấy âm dương giới thiên phạt làm môi giới lập khế ước, một khi vi phạm, tự sẽ có thiên phạt tới người. Nhìn thôn thiên đại thánh dáng vẻ, hẳn là không có phản bội mình tâm tư, nếu không chờ đợi hắn chính là ngũ lôi đỉnh, hồn phi phế tán. Tiếng tay hiệu trên người của hắn thiên phạt, Chu thị cười nói: "Ngươi có phải hay không trong lòng nghĩ cái gì thứ không nên muốn, ngươi phải cẩn thận, một khi có cái gì không làm tiểu tâm tư, cấm chế này liền sẽ phát động, nhìn ngươi suy nghĩ cái gì, sẽ có cái đó trừng phạt, chính ngươi chú ý à. Thuôn Thiên Đại Thánh bây giờ chật vật đến cực điểm, toàn thân đều ướt đẫm, trên mặt bị nước mắt cùng nước mũi bao trùm, trên thân một cỗ mùi thành tưởi chi khí, nghĩ đến đại tiểu tiện thất cấm, liền cái kia theo lên ngũ trảo kim long áo tràng thượng đô tràn đầy hắn lăn lộn đầy đất lúc dính vào bùn đất. Bất quá hắn vẫn gắng gượng xuống dập đầu mấy cái, hữu khí vô lực hướng Chu thị thỉnh tội. Trôn nhìn không rét mà run. Hắn nhưng là tin tưởng nhìn thấy Chu thì trùng tại thôn Thiên Đại Thánh cầm chế trên người cùng trùng tại trên người mình giống nhau như lúc đồng thời cũng may mắn chính mình không có phạm qua lỗi gì, cũng không có phản bội Chu thì ý nghĩ. Chu thì khoát tay áo, nhất đạo lục quang phán qua, thôn Thiên Đại Thánh cảm giác mình mọi mệt quét sạch xanh xanh vội vàng lần nữa hướng Chu thì nói lời cảm tạ. Chu thì tại trước mũi phẩy phẩy, nói, đi thay quần áo khác à, bộ dáng bây giờ thực sự bất nhã. Thôn Thiên Đại Thánh hơi đỏ mặt, chiêu qua một con tiểu yêu, hắn cảm giác rõ ràng đến các tiểu yêu nhìn mình ánh mắt cũng thay đổi, lần này mình cất đái lan tràn dáng vẻ trật vật, tại các tiểu yêu trước mặt xem như ném đi xa mạ. Bất quá hắn không dám đoán trách Chu Thị, Nghị cũng không dám nghĩ. Mỗi lần Nghị đến chính mình gặp giày vò, liền toàn thân tóc gãy dựng đứng, hoa cúc căng thẳng. Đối với Chu Thị là kính sợ và phẫn, không dám có chút bất tín. Nhiu Tiểu Yêu mang theo Chu Thị đi tới động phủ của mình, mà hắn thì trước một bước tiến đến rửa mặt thay quần áo. Chu Thị thì mang theo trồn thành thơi tự tại hướng về trên núi đi đến. Thôn Thiên Đại Thánh động phủ không giống như là cái khác yêu tộc một dạng xây ở trong sân động, mà là xây ở đỉnh núi. xa xa nhìn lại, dường như là một tòa loài người cung điện, nhưng mà đến gần xem xét, Chu Thị bất cho phép nhịn không được cười lên, cung điện này thô ráp không thôi cũng là đầu gỗ hòn đá xây thành, cũng không có đi qua tinh tế rèn luyện, liền tràn đầy gai gỗ, trên tảng đá cũng ổ gà lởm chởm, lộ ra giống như là tiểu hài tử tùy ý cho mình xây tòa thành đồng dạng. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. DS, canh một hoàn tất. 2099 chương 92, giọt máu đầu tiên bất quá cũng là, cũng không thể trổng tội vào yêu tộc có thể kiến tạo ra tốt biết bao kiến trúc, Chu thị đi vào thôn tiên đại thánh động phủ, tìm đem ghế đá ngồi ở phía trên trốn cơ trí cho chu thì rót chén trà, đương nhiên lá trà cũng là kèm theo, không thể trông cậy vào yêu tộc có sẽ xào trà. Chu thì uống một chén trà thời gian, thôn thiên đại thánh đi đến, cung kính nói, tiểu nhân tham kiến đại vương. Chu thì gật đầu một cái nói, đứng lên đi, bản vương có việc hỏi ngươi. thôn thiên đại thánh vội vàng biểu trung tâm đạo, đại vương mới nói, tiểu nhân biết gì nói nấy. biểu tình trên mặt rất là đỉnh nội, trốn nít miệng, mặc dù không là đồng tộc, nhưng tốt xấu đủ mang theo chuột chữ, hắn rất là xem thường loại này, định hót ra hỏa, cho rằng cho bọn chuột nhắt mất thể diện, hoàn toàn quên đi chính hắn trước đây bị chuột thì đem bắt lúc bộ dáng. Chu thì không đếm xỉa tới vấn đạo, bản vương nhìn người mới vừa thần thông rất là lợi hại, chẳng lẽ trên người ngươi còn có cái gì đặc thù huyết mạch không thành? Nhìn như hứng hở, nhưng trên thực tế chút thì thân thể hơi nghiêng về phía trước, rất là chú ý thôn thiên đại thánh trả lời. Thôn thiên đại thánh bị chút thì người thấy đắc ý của mình chỗ, rất là tự đắc. đương nhiên, mới vừa giày vò còn sờ sờ đang nhìn, hắn còn không có quên, cung kính nói, thực không dám dầu dám, tiểu nhân có hồng hoang thần thú thôn thiên huyết mạch, mặc dù không là rất nhiều, nhưng mà cũng có chút thần dị chỗ. Lúc này mới có thể thi triển cái kia thôn thiên thần thông. Chu thì trong mắt tinh quang lóe lên do dự một chút, vẫn là cường tự nhẫn mại hạ tướng thôn thiên đại thánh đưa cho thể tướng thôn vệ, nhắc tới lấy huyết mạch tí nghĩ, ra vẻ kinh ngạc nói, không nghĩ tới huyết mạch của người cao quý như vậy à? Nếu là có thể kích thích ra, tiền đồ bất khả hạ lượng à? thôn thiên đại thánh rất là tự đắc, hoàn toàn không biết mình cũng tại quỷ môn quan vòng một lần, rất là làm bộ khiêm tốn nói, đâu có đâu có, chắc hẳn đại vương huyết mạch càng thêm cao quý, tiểu nhân huyết mạch không đáng giá nhắc tới. Nhưng là không có đem chu thì nói tới tinh luyện huyết mạch chuyện coi là chuyện đáng kể, chỉ coi là thuận miệng nói, dù sao huyết mạch đối với yêu tộc chính là so công pháp thứ quan trọng hơn, nơi đó là dễ dàng như vậy tinh luyện liền xem như giống như hắn đem tiên tổ huyết mạch kích thích ra đều vạn người không được một. Chu thị gặp Thôn Tiên đại thánh không có nhận mình gốc dạng, đành phải đề điểm hắn một chút, nói, "Như vậy đi, ngươi có dạng này huyết mạch không thể mai một, Bản vương liền giúp ngươi tinh luyện một chút, liền xem như ngươi mới gia nhập Bản vương thế lực lễ gặp mà ta." Thôn Tiên đại thánh không thể tin vào thai của mình. Có chút vượng vượng hồ hồ, chỉ coi là hôm nay thay đổi rất nhanh thật sự là biến hóa quá nhanh, đến mức xuất hiện huyền tính, bất quá, nội tâm vẫn còn có chút mong đợi, lập bác nói, "Đại vương, ngươi nói là giúp tiểu nhân tinh luyện huyết mạch." Chu thị có chút phía sau sẽ đem hắn nhận, vốn là thấy hắn rất là thông minh. Tu Vi cũng vẫn được, muốn lưu hắn tại yêu giới thiết lập cái thế lực nhỏ, xem như cứ điểm. Thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ lộ ra vụng về vô cùng, chính mình nhiều phiên nhắc nhở vậy mà đều không thể lĩnh hội. Bất quá, tất nhiên nhận hắn, Chu thì liền quyết định cho hắn thêm một cơ hội, sầm mặt lại, không vui nói, ngươi không muốn, quên đi a. Lần này, thôn thiên đại thánh tập trung tinh thần chờ đợi Chu thì trả lời chắc chắn, xác nhận chính mình tuyệt không có nghe lầm, vội vang nằm dạp trên mặt đất, bình bịch, bịch dập đầu mấy cái vang tiếng. kích động nói, tiểu nhân ý, ta đại vương vô chồng tiểu nhân nhất định máu chảy đầu rơi báo đáp đại vương đại ân. Chu thì hâm mộ mắt đều tái rồi. Như thế nào chính mình liền không có cái gì thần thú huyết mạch đâu, rất là ghen tị nhìn xem thôn thiên đại thánh, nhất là nhìn thấy hắn vậy mà một lần một lần nữa không nhìn chū thì cho hắn đưa ra huyết mạch ban thường, lúc đó hắn hận không thể xông lên phía trước, bóp lấy thôn thiên đại thánh cổ. Hô, ngươi không muốn trò ta à? đương nhiên, đây đều là trồn trong lòng phán đoán, tại chū thì bên cạnh, hắn cũng không dám thật sự lỗ mãng. chu thì vung tay lên một cái, đem thôn thiên đại thánh thu vào âm dương giới bên trong. Đối với trồn nói, ngươi đi tiếp thu những thứ này tiểu yêu, bản vương đi một lát sẽ trở lại. Tại chồn cung tiễn phía dưới, chu thì về tới âm dương giới nhìn xem đang ngạc nhiên đánh giá thế giới này, nhưng lại không dám tùy tiện loạn động thôn thiên đại thánh, chu thị nghiêm túc nói, một hồi, xảy ra chuyện gì đều không cần phản kháng, không phải vậy ngươi sẽ hồn phi phách tán, ai cũng cứu không được ngươi, còn có ở đây phát sinh sự tình, nửa điểm không thể cáo tại ngoại nhân, không phải vậy, kết quả ngươi biết. nghĩ đến khi trước giày vò thôn thiên đại thánh kích linh linh dùng mình một cái, thề thề, chuyện ngày hôm nay nếu là có nửa điểm truyền ra, tiểu nhân nguyện chịu ngũ lôi vinh đỉnh, đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. vừa dứt lời, trên trời vang lên một tiếng sấm nổ, trên mặt đất dâng lên một đoàn hắc khí, nhưng là âm dương giới đón nhận hắn lời thề. Thôn Thiên Đại Thánh không nghĩ tới ở đây lợi thể càng như thế linh nghiệm, lập tức đối với Chu thì càng kính sợ. Chu thì gật đầu một cái, trầm giọng quát lên, thể tướng, rút ra huyết mạch của hắn. Thôn Thiên Đại Thánh gặp bốn phía cũng không có những người khác, rất là hiếu kỳ Tể tướng là ai, người ở chỗ nào. Bất quá, rất nhanh lòng hiếu kỳ của hắn không còn. Chỉ thấy trên trời phút chốc bắn xuống một đạo bạch quang đem hắn bao phủ trong đó, giữa bạch quang Thôn Thiên Đại Thánh không tự chủ được hóa thành nguyên hình, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay con chuột nhỏ toàn thân tóc vàng, lộ ra rất là xinh đẹp. Thôn Thiên Đại Thánh còn chưa kịp chú ý tới mình hóa thành nguyên hình liền cảm thấy một hồi mãnh liệt trí cực kịch liệt đau nhức từ cốt tủy chỗ sâu truyền đến rất nhanh khắp toàn thân cái kia đau đớn mãnh liệt cực điểm đến mức liền ngất đi cũng không lớn có thể theo bản năng liền muốn vận công phản kháng đây là trong đầu rõ ràng vang lên chu thì khi trước uyển bảo cường tử đè xuống mình bản năng cố nén kịch liệt đau nhức lăn lộn đấy đất. chu thì nhìn xem giữa bạch quang thôn thiên đại thánh trên thân từ từ tràn ra một tia sương máu tràn ra xương máu sau đó thôn thiên đại thánh thân thể trở nên khô các cực điểm vốn là kim quang lóng lánh tóc vàng cũng biến thành ảm đạm không thôi giống như một có đủ cường thi hút đi huyết dịch toàn thân khô đồng dạng bất quá tựa hồ còn không có từ rút ra huyết mạch trong đau đớn tỉnh lại vận đánh run rẩy. Máu kia xương mù có tại Bạch Quang tác dụng dưới, từ từ hóa thành một cái miệng to chuột, cùng Thôn Thiên Đại Thánh thi triển Thôn Thiên thần thông thời điểm hình tượng rất là giống nhau, bất quá càng thêm có một cố bệ nghệ thiên hạ, Thôn Thiên phệ địa bá khí, đây là Thôn Thiên Đại Thánh cái kia thô bị khí tức không thể thất phối, đây mới thật sự là hồng hoang thần thú Thôn Thiên chuột. Nhìn xem máu kia xương mù ngưng tụ thành Thôn Thiên chuột, Chu Thỉ tu luyện Huyền Công nục thân dịch, muốn đem cái kia tinh huyết nuốt vào thể nội. Cố xuống thân thể khát vọng, Chu Thỉ quát lên, thể tướng, tái tạo nhục thân Chỉ thấy, cái kia Thôn Thiên chuột ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng không tiếng động thiết dài đồng nhiên chui vào thôn Thiên Đại Thánh khô đét trong thân thể. Thôn Thiên Đại Thánh vốn là đã thoái thoát, cơ bản đã mất đi ý thức. Theo thôn Thiên chuột huyết mạch nhập thể, trong mắt lập tức bốc lên một kia huyết quang, tỉnh táo lại. Nhưng mà hắn tình nguyện chính mình ngủ mê không tỉnh, cái kia khoan tim tấu xương đau đớn lần nữa bao phủ toàn thân, vừa tỉnh lại thân thể lần nữa bắt đầu kịch liệt run rẩy, cả người tóc vàng đều bị run rẩy mất, lộ ra bên trong khô đét lằng da. Chỉ thấy một đạo huyết quang chạy qua, Thôn Đại Thánh không tự chủ được lơ lửng giữa không trung, bộ da toàn thân từng khúc nứt ra, còn không có rớt xuống đất liền hóa thành cho tản, lộ ra bên trong béo mập lằng da. Răng chuột cũng bắt đầu rơi xuống, từ từ mọc ra răng mới, mới răng chuột lấp loè sâm sâm hàn quang, để cho người ta không rét mà run. Chuột miệng tăng lớn, từ từ hướng về thôn tiên chuột hình tượng chuyển biến. Chu thì mừng rỡ nhìn xem đây hết thảy, thành công, chính mình tái tạo một cái chỉ thần thú, càng quan trọng chính là chính mình cách Huyền Công đệ tứ tầng lại tới gần một bước. Thôn tiên đại thánh thống khổ trên người bắt đầu chậm rãi tiêu tan, thay vào đó nói là không ra sảng khoái, cảm giác thể xác tinh thần đều tựa hồ thu được tân sinh đồng dạng, tự thân bên trên chậm rãi dâng lên một cỗ mãnh liệt sức mạnh, đó là hắn trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ, chính là tới từ tổ tiên sức mạnh, thôn tiên. Đương nhiên đây chỉ là hắn huyết mạch phản tổ mang đến ảo giác, có thể thôn thiên cũng không phải hắn, mà là hắn tiên tổ. Tân sinh thôn thiên chuột vẫn đắm chìm tại huyết mạch tinh luyện trong hạnh phúc, có chút không dám mở to mắt, chỉ sợ là một giấc mộng. Chu Thị nhún mày, hắn cũng không có thời gian chờ thôn thiên chuột chậm rãi tỉnh lại, nói, thôn thiên chuột, bước ra một giọt máu tươi của ngươi. thôn thiên chuột lập tức tỉnh táo lại, suy nghĩ chính mình lấy bây giờ thần thông có hay không có thể. thế nhưng là không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ, lúc trước chịu đựng ngứa ngáy đau chua lần nữa truyền đến, lập tức dừng lại ý niệm, ngoan ngoãn bước ra một giọt tinh huyết giao cho Chu Thị chu thì ngược lại là không có chú ý thôn tiên chuột động ý biến thái có cấm chế tại người không sợ hắn lật trời đi đem thôn tiên chuột tinh huyết thu hồi chu thì đưa tay vạch một cái lần nữa về tới yêu giới nhìn xem vẫn như cũ duy trì nguyên hình thôn tiên chuột chu thì cao mày nói nhanh lên biến người hồi hình sau một lúc lâu thôn tiên chuột cũng họng khô không nói đại vương e rằng tiểu nhân tạm thời cái này có thể bảo trì bộ dáng này chu thì nếu mày nói chuyện gì xảy ra không thể thích hướng mới với mạch thôn tiên chuột điểm một chút lộ ra rất là khả ái cái đầu nhỏ lại lắc đầu gặp chu thì đã có chút có chút tức giận bộ dáng nói gấp có một bộ phận nguyên nhân là không thể thích hướng mới huyết mạch nhưng mà càng nhiều hơn chính là bởi vì thôn thiên chuột chỉ có đến rồi đại la mới có thể hóa hình cho nên e rằng rất nhỏ dài một trong đoạn thời gian chỉ có thể bảo trì nguyên hình chu thì lông mày nhíu chặt vốn là tính toán của hắn là nhường thôn thiên chuột xem như mình tại yêu giới người đại diện kinh doanh mình tại yêu giới cứ điểm thế nhưng là hắn bộ dáng bây giờ e rằng khó mà có thể gánh vác lúc này trôn vừa vẫn đi vào gặp chu thì đã đã trở về cung kính bẩm báo nói đại vương các tiểu yêu đã hoàn toàn tu biên chu thì nhìn thấy trôn hai mắt tỏa sáng hắn mặc dù tu vi thấp một chút nhưng mà có thể ở tiên nhân làm chủ địa tiên giới sinh tồn có thể thấy được hắn thông minh đã nói đạo những thứ này tiểu yêu liền giao cho ngươi về sau ngươi chính là thống lĩnh của bọn họ trôn bất ngơ, không nghĩ tới mình cũng có một ngày như vậy lắp bác nói ta tiểu nhân tu vi chu thị khoát tay nói không quan hệ những thứ này tiểu yêu tu vi thấp tu vi của ngươi đã đủ để đảm nhiệm chúng chi chỉ là để ngươi làm cái thống lĩnh cũng không phải đại vương trôn gật đầu đáp ứng bảo đảm nói đại vương xin yên tâm tiểu nhân nhất định sẽ đem bọn hắn quản chế phục phục tiếp tiếp chưa xong còn tiếp Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng người đến đọc. Tơ S, hai dâng lên. Bày tỏ đã quyên phiếu đề cử nguyệt phiếu gì 210. Thứ 93 chương 10 dừng yêu thế là, Chu thì đem trồn lưu tại nơi này thống linh tiểu yêu, từ từ phát triển thế lực siêu tập thiên tài địa bảo, hỏi thăm một chút tình báo, tỉ như vị nào yêu tộc nắm giữ thần thú huyết mạch các loại. Chu Thỉ thì mang theo thôn tiên chuột tiếp tục du dãng, tìm kiếm có cái này thần thú huyết mạch yêu tộc. Vốn là Chu thị cho rằng đơn giản như vậy liền đụng tới Thôn Tiên Chuột dạng này, nắm giữ thần thú huyết mạch yêu tộc, cho là tại yêu giới, nắm giữ thần thú huyết mạch yêu tộc coi như không phải nhiều không kể xiết, cũng sẽ không có ít, thế nhưng là không nghĩ tới tìm tòi hơn một tháng cũng không có gặp phải một cái. Cái này khiến Chu thị rất là phiền muộn, liền tìm Thôn Tiên Chuột phiền phức, đối với trên vai Thôn thiên Chuột đoán trách nói, không phải nói chuột giỏi về tầm bảo sao, cũng không thấy ngươi có thể tìm tới thiên tài địa bảo gì à. Thôn Tiên Chuột trong lòng kêu khổ, mình là Thôn Tiên Chuột cũng không phải tầm bảo tử, chỗ nào có thể tầm bảo a, bất quá, hắn cũng biết Chu thị tâm tình không tốt, đành phải bồi tiếp cẩn thận nói, đại vương là tiểu không cần, ngươi bất giận. Chu Thị Dạ không phải rất không nói lý người, gặp thôn Thiên Chuột duy duy nặc nặc bộ dáng cũng không tiện phát tác. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, vốn là dọc theo đường đi vẫn có thể lẻ tẻ tìm được một chút thiên tài địa bảo, nhưng mà gần nhất nhưng là không thu hoạch được gì. Tựa như là kể từ đi tới nơi này, viến cây lâm chi phía sau bắt đầu thiên tài địa bảo gì cũng không có nhìn thấy, chỉ có một ít hoa cỏ thông thường cây cối, thật đúng là có chút kỳ quặc. Bất quá mặc cho Chu Thị như thế nào vận chuyển tử vi đấu sổ cũng không có nhìn ra nơi này có bất đồng gì. Phải biết tử vi đấu sổ mặc dù đang bấm đốt ngón tay sự tình phương diện đến rồi địa tiên giới sau đó sẽ không tốt như vậy dùng nhưng mà vận dụng tại đồng thuật phía trên hiệu quả vẫn là rất tốt. Dựa nghiêng ở trên một thân cây, Chu Thị càng nghĩ càng thấy phải không đúng, luôn cảm giác rừng cây này có chút quỷ dị. Nếu mày nói, Thôn Thiên Chuột, ngươi có cảm giác hay không ở đâu có điểm gì là lạ à? Hắn vẫn biết Thôn Thiên Chuột bản thân tại nguy hiểm phía trên có rất mạnh dự cảm. Thôn Thiên Chuột thân thể chân trước, vuốt vuốt mình tròm dâu nhỏ nói, không có cảm thấy nguy hiểm gì, nhưng mà luôn cảm giác rừng cây này có cái gì rất không đúng. Thế nhưng là cụ thể là là lạ ở chỗ nào lại không nói ra được. Chu thị bỗng nhiên đứng thẳng, thôn thiên chuột cũng cảm thấy không thích hợp. Đó chính là thật sự có vấn đề, trong mắt tử quang lóe nhoáng, vô số ngôi sao ở trong đó vận chuyển, ánh mắt tại bốn phía ban quan. Thế nhưng là mặc cho hắn nhìn thế nào đều không nhìn ra nơi nào có vấn đề, không khỏi có chút hoài nghi có phải hay không hai người mình cảm giác ra sai. Bất quá kim tiên cảm giác sẽ sai làm sao? Chu thị có chút hoài nghi, nhắc nhở thôn thiên chuột đề phòng, Chu thị tiếp tục hướng về sâu trong rừng cây đi đến, cho dù có chút quỷ dị, hắn cũng không có ý định từ cây lâm chi bên trên bay qua, như thế lộ ra quá nhát gan, hơn nữa không phải còn không có gặp phải nguy hiểm không? Rừng cây này lớn như vậy, không có khả năng một điểm thiên tài địa bảo không có, trừ phi có cái gì kinh thế chi bảo lớn lên ở đây mới có thể dẫn đến rừng rậm linh khí bị đoạn, không sinh ra mới thiên tài địa bảo. Phút chốc, Chu Thị trong lòng nổi lên một hồi báo động, Thôn Thiên chuột tại cảnh giác phương diện so với hắn lợi hại hơn rất nhiều, đã trước một bước phản ứng lại, nào về phía Chu Thị sau lưng, Chu Thị xoay người lại thời điểm, chỉ thấy được Thôn Thiên chuột móng đuốt nhỏ lao nhanh vung đẩy, đem một sợi dây leo xé thành mảnh vụn. Đúng lúc này, Chu Thị con mắt liếc xem dưới mặt đất bỗng nhiên dội ra một cái rễ cây cuốn về phía không trung thôn tiên chuột, tiện tay vung lên, một vệt ánh sáng lướt đao đem cây kia căn chặt đứt, xé nát dây leo thôn tiên chuột về tới chu thì trên bay, nhìn xem vẫn trên mặt đất vặn vẹo không dứt dễ cây, biến sắc, dương dậm nói, đại vương, xem ra chúng ta gây đại phiền toái. chu thì có chút không rõ ràng cho lắm, không phải liền là một cái thủ yêu sao? vậy cũng là đại phiền toái, lơ đến nói, cái gì đại phiền toái? ngươi nói là thủ yêu. thôn tiên chuột gặp chu thì không đếm xỉa tới bộ dáng, liền biết hắn không có đem chuyện này để vào mắt, liền muốn nói rõ với hắn lợi hại trong đó, thế nhưng là không chờ hắn mở miệng, dương dậm xảy ra biến đổi lớn, chỉ thấy toàn bộ rừng rậm giống như là điên rồi, phủ cận tất cả cây cối đều cơ cảnh quật hướng chu thì, trên đất cỏ nhỏ phiến lá cũng biến thành tiểu đao sắc bén đâm về hai người. thôn thiên chuột rồn rập nói, đại vương, chúng ta đi nhanh lên, đây không phải thụ yêu, là rừng yêu. luống cuống tay chân đứng phó phô thiên cái địa công kích, chu thì còn chưa kịp phản ứng, rừng yêu, rừng yêu là một cái đồ vật gì? chưa nghe nói qua à? lúc này liền cảm thấy mặt đất bắt đầu run dậy lên, vô số lớn dễ cây sông phá mặt đất vung mạnh đi qua, cái này còn không hết, vô số mũi gai loại mũi mục bắn ra phô thiên cái địa gai nhọn. lúc này chu thì đã kịp phản ứng, rừng yêu, hẳn là rừng cây thành yêu à? không khỏi thở mắng, rừng cây cũng có thể thành yêu, còn có để cho người sống hay không? ở đây vì cái gì không có trời tài địa bảo cũng liền có thể giải thích, rừng rậm đều thành yêu, linh khí đều bị dùng tu luyện, cái kia còn có thể sinh ra thiên tài địa bảo gì đâu? phản phất thế gian đều là địch đồng dạng, bốn phương tám hướng đếm không hết công kích nhường chu thì cùng thôn tiên chuột đều có chút bận tiêu tích, chỉ có thể bị động phòng ngự ngăn cản công kích, căn bản rút không ra tay tới phản kích. tiếp tục như vậy cũng không được, chu thì nhất cảnh răng, quát lên, thôn tiên chuột, ngươi giúp bản vương phòng ngự một chút. thôn tiên chuột cũng không nói gì bay thẳng tốc hóa thành một cái cự thử đem chu thì khép tại dưới thân ngăn lại tất cả công kích. chu thì triệu ra kiền khôn ấn hướng tiên ném đi quát to càn khôn thần ấn chấn áp càn khôn cho ta chấn áp. chỉ thấy kiền khôn ấn phi tốc biến lớn rất nhanh liền hóa thành một mực cự ấn chấn áp xuống. chu thì bắt lấy thôn thiên chuột quát lên biến trở về nguyên hình. thôn thiên chuột nhanh chóng hóa thành lớn trường bàn tay bị chu thì nắm trong tay hai người bay đến kiền khôn ấn phía trên. chu thì nhẹ nhàng dậm chân một cái kiền khôn ấn đột nhiên ép xuống tại chu thì đem kiền khôn ấn thu xong thời điểm dừng dậm đã bị thanh không một mảng lớn đất trống đứng tại trên đất trống chu thì cao giọng quát lên còn không cho bản vương đi ra, không phải vậy bản vương liền phóng một ngụy lửa đốt đi người rừng rậm này. ngươi có bản lãnh liền đốt cho ta xem một chút. Dừng yêu thanh em rất là trung tính, phân không ra là nam hay là nữ, bất quá trong giọng nói phẫn nộ nhưng là lộ rõ trên mặt giật vuôn biểu. Chu thì giận dữ, đưa tay xoa một cái, một đóa kim hồng thái dương chân hỏa xuất hiện ở trong tay, hướng về phía trước ném đi, lập tức hóa thành một cái tam túc kim mối trong rừng rậm phía trên xoay quanh, phẫn nộ quát, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đừng tưởng rằng bản vương không dám đốt đi người rừng rậm này. hướng phía dưới một ngón tay. Tam túc Kim Ô lập tức hóa là một ngày, nướng toàn bộ rừng rậm, Thái Dương chân hỏa đối với cây cối tới nói dù cho sinh mệnh chi hỏa, cũng là hủy diệt chi hỏa, có thể xúc tiến cây cối lớn lên, cũng sẽ dẫn tới rừng rậm đại hỏa, đem cho một nồi lửa. Tam túc Kim Ô tản ra vô lượng quang nhiệt, kim hồng sắc Thái Dương chân hỏa phun ra, rất nhanh liền đem toàn bộ rừng rậm cây màu, hung hung đại hỏa đem lửa bầu trời đều chiếu đỏ lên. Rừng yêu cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, chỉ thấy trong rừng rậm đột nhiên gì tán ra vô tận hơi nước, hơi nước những nơi đi qua, hỏa hoạn rất nhanh liền dập tắt, trong rừng rậm phiêu khởi điểm điểm lục quang, rất nhanh bị nướng cháy cây cối đều khôi phục nguyên trạng, liền bị chu thì thành trừ sạch sẽ trên đất trống cũng bắt đầu nhiễm lên tí tí màu xanh biết. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. DS, thời chế điểm, có thể làm chợt thực sự là 11h phía trước gõ xong tích, tiếp đó, tiếp đó, thượng truyền thời điểm vậy mà chết máy nửa giờ khởi động máy mới hoàn thành, hảo kịch có hay không? Cầu anủi 13. 211 chương 94 cổ chiến chu thì nhìn xem dưới chân phi tốt sinh trưởng hóa cỏ biến sắc thật là lợi hại dường yêu sinh mệnh lực thực sự là hương ngạnh cực điểm tại thái dương chân hỏa thiêu đốt phía dưới chẳng những dập tắt đại hỏa còn tỏa ra càng thịnh vượng sinh cơ thật sự là làm cho người nghẹn họ nhìn chênh vơi dường yêu thanh âm tại trong rừng cây quanh quẩn rốt nát tiểu yêu thái dương chân hỏa đối phó thụ yêu là không có gì bất lợi nhưng mà đối đầu ta dường yêu sẽ chỉ làm ta càng thêm cường đại dường yêu không sai chỉ thấy cây cối thật nhanh rút ra mầm non, chu thị rõ ràng cảm nhận được trong rừng rậm nhộn nhạo thịnh vượng sinh mệnh lực, nhưng mà cố này sinh mệnh lực lại không có cho người ta mang đến sinh mệnh thịnh vượng cảm giác, ngược lại cảm thấy kiềm chế cực điểm, tựa hồ mỗi giờ mỗi khắc đều ở đây rút ra sinh mệnh của mình đồng dạng. chu thị như có điều suy nghĩ, lúc này mới biết được vì cái gì tiến vào xâm lâm chi phía sau cảm giác quỷ dị như vậy, cái này xâm lâm chi bên trong vậy mà không có quá mức giàn mua giả thú, xem ra những giả thú này đều bị rừng yêu xem như chính mình chuồn nuôi ra súc, đợi đến bọn hắn sinh mệnh lực thịnh vượng nhất thời điểm, liền đem sinh mệnh lực của bọn hắn hút không còn một ngỗng liên tại chu thị như có điều suy nghĩ thời điểm, trung quanh tương đối khôi ngô tham thiên đại cây đều bắt đầu chậm rãi đem chính mình sợi rễ từ trong đất bùn rút ra, chậm rãi đứng lên, hóa thành từng cái một tụ nhân vậy tồn tại, cơ cảnh quất hướng chu thì. đây là rừng yêu địa bàn, ở đây cơ hội là thế gian đều là địch, chu thì lại không phải người ngu, làm sao ngốc đến ở đây cùng hắn đánh nhau chết sống, tung người vừa bay nhất phi, hướng lên bầu trời bay đi, chỉ cần đến trên trời, cái này rừng yêu còn không phải muốn làm sao ngược liền như thế nào ngược, làm chu thì liền muốn bay ra rừng dậm đỉnh thời điểm, nhìn như chậm rãi thụ nhân thật nhanh dỗi ra vô số cảnh tại chu thì đầu bệnh thành một cái lưới ngăn ở trước mặt hắn bởi vì thế sông quá nhanh chu thì nhất cái không quan sát rơi vào cây trong lưới các thụ nhân đột nhiên co rúm cảnh cây lưới lập tức nắm chặt hung hăng siết hướng chu thì chu thì sắc mặt không thay đổi thì tay chính là một cái tử sắc quang lưới lao vốn dĩ có thể đem các loại cản đường cảnh chặt đứt thế nhưng là không nghĩ tới cái này cảnh nhìn như yếu ớt nhưng mà quang nhận chạm tại bên trên sau đó lập tức văng lên hào quang màu xanh lục đem ánh sáng lưới đao tiêu lông mày một đám chu thì trầm giọng quát lên pháp thiên tướng địa. thân hình lao nhanh biến lớn rất nhanh liền trưởng thành bảy tám tự nhân cái này cảnh tính bền dẻo mười phần, lập lòe màu xanh lá cây lưu quang hung hăng siết tiến chu thì trong đủ thân, giống như là xuyên qua lưới đánh cá trang đồng dạng, vẫn là rất cẩn thận loại kia, chu thì chịu được lấy trên người kịch liệt đau nhức, nghiêm nghị thét giải, đống nhiên hóa thành một đầu thanh long, trong miệng phun ra màu xanh vân khí, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đã thật sâu chui vào trong cơ thể cảnh nho nhau, nhau tản ra, thanh long nhất phi trùng thiên, cố lượn xoay quanh trên không trung ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem dưới đáy rừng rậm, trong miệng phun ra màu xanh phít lịch, vô số thanh sắc lôi đỉnh như mưa rơi xuống toàn bộ rừng rậm đều bắt đầu chấn động, từng viên cây tối đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành từng cái một thụ nhân. cơ cảnh ngăn cản chu thì ất một thần lôi. bởi vì đồng căn cung thuộc, cho nên ất một thần lôi đối bọn hắn tổn thương cũng không lớn. thấy tình cảnh này, chu thì lắc mình biến hóa hóa thành chu tước, phun ra vô tận lam nhạt hỏa diễm, rơi vào sâm lâm chi bên trong, ken ken vang dội bên trong, thụ nhân thật nhanh bị bốc hơi lượng nước, dấy lên lửa lớn rừng rừng. lập tức đem rừng rậm hóa thành biển lửa, rừng yêu quái tập lên, đáng chết sút sinh long lá, ngươi rốt cuộc là chủng tộc gì? bất quá cho là như vậy thì có thể giết chết ta, ngươi nhưng là nghĩ sai. trong tiếng nổ vang. Mặt đất nứt ra từng cái một lỗ hổng, phun ra xuất ra đạo đạo cột nước, hỏa diễm rất nhanh bị dập tắt. Trong rừng rậm lần nữa dâng lên vô tận hơi nước. Chu thị trong mắt tự quang lóe ánh, tinh thần xếp đặt, rõ ràng nhìn ra, trong rừng rậm cây tối hung hăng đem sợi rễ cắm vào lòng đất đói khát hấp thu dưới đáy lượng nước, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Rừng rậm này dưới mặt đất hẳn là có phong phú nước ẩm, lại bị rừng yêu nắm trong tay, không khỏi trở nên đau đầu, cái này rừng yêu thực sự là khó chơi cực điểm. Thôn tiên chuột càng không trông cạnh nổi, chờ hắn tu vi cao chút, ngược lại là có thể thi triển thôn tiên thần thông. Một ngụm đem toàn bộ rừng rậm nuốt vào trong bụng, nhưng là bây giờ chính hắn thế nhưng là không có tu vi như thế. Dừng yêu đối với bầu trời chút thì dã không phải không có biện pháp, chỉ thấy lần nữa khôi phục màu xanh biết xâm lâm chi bên trong phiêu khởi vô số giống bùa công anh hẳn, giống, tơ liếu các loại phiêu nhứ, tại rừng yêu dưới sự khống chế, thật nhanh bay về phía chu thị. Mặc dù không biết đây là vật gì, nhưng mà chắc chắn không phải đồ tốt. Chu thị trong miệng phun ra triều đại nam minh ly hỏa, gần tới người phiêu nhứ đều cho một mùi lửa thế nhưng là những vật nhỏ này mặc dù yếu ớt không chịu nổi, một điểm dựa sát, nhưng mà số lượng nhưng là vô cùng vô tận, mặc cho chu thì như thế nào phun ra lửa diễm, đều đốt chi không hết. đột nhiên, thôn thiên chuột tại chu thì ở giữa bên trên lay động một cái, ngã đầu cắm xuống, còn tốt chu thì tiểu thuyết, một chảo bắt lấy hắn, quát lên, thôn thiên chuột, chuyện gì xảy ra? nửa ngày cũng không thấy hắn trả lời, chu thì bỗng nhiên phun ra một vòng lửa diễm, đem phụ cận phiêu như đều hóa thành cho tàn. thừa này thời cơ, hướng trong nóng thôn thiên chuột nhìn lại, chỉ thấy cặp mắt hắn đóng chặt, bộ lông màu vàng nóng phía trên một tầng màu xanh lá cây khí thể đang lưu chuyển, lộ ra cực kỳ quỷ dị càng là chúng độc, chu thì cho mày, xem ra những thứ này phiêu nhứ cũng là kịch độc chi vật, liền xem như nốt lên, cũng sẽ có khói độc sinh ra, có thể là chút thì tu vi cao mạnh, bây giờ còn chưa chuyện, nhưng mà thôn thiên chuột nhưng là không chịu nổi, đem thôn thiên chuột thu vào âm dương giới bên trong, chu thì vội vàng vận công phong bế miệng mũi lộ chân lông, miệng cho cũng đạo. dương yêu có thể là nhìn thấy chiêu này đối với chu thì bất có tác dụng, bay lên phiêu nhứ dần dần thiếu, chu thì lúc này mới thở dài một hơi, trong lòng mong nhớ chúng độc thôn thiên chuột hơn nữa cũng sợ dẫn tới yêu giới đại năng, chu thì chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, thế gia quyền không lớn. Trên không trung phi tốc biến lớn, chỉ thấy, Tiền Khôn ấn phía trên phóng ra vô lượng tinh huy, từng viên tinh đấu xuất hiện ở đại ấn chung quanh, hợp thành một tòa đại trận, Chu thì đánh ra một cái ấn quyết, quát lên 28 tinh túc đại trận, trấn áp tà ma. 28 tinh túc đại trận đem toàn bộ rừng rậm bao phủ ở bên trong, vô số thuộc tính khác nhau tinh thần thần lôi, như mưa sao băng đồng dạng rơi xuống. Sâm Lâm chi bên trong lập tức cây cối ngăn trở, hoa cỏ hủy hoại, mặt đất lăn lộn, lộ ra thê thảm cực điểm. Dương Diêu dùng thanh âm thê lương hô, xúc sinh long lá, ta với ngươi thế bất lưỡng lập, vạn mộ tham thiên đại trận chỉ thấy sâm lâm chi bên trong rất nhiều cây cối theo thứ tự sáng lên sáng chói lục quang sự sống vô tận khí tức bắt đầu di tán chết đi cây cối hoa cỏ lập tức khôi phục sinh cơ đồng thời một tầng màu xanh nhạt màng mỏng phi tốc bành trướng để làm trận cước cây cối làm trung tâm đem toàn bộ rừng rậm bảo hộ ở bên trong tinh thần thần lôi đánh vào màu xanh nhạt màng mỏng phía trên chỉ có thể mang theo điểm điểm gợn sóng không cách nào tổn thương dưới đáy rừng rậm rừng yêu bén nọ quát vạn mục chi bái chỉ thấy sâm lâm chi bên trong tất cả cây cối bắt đầu hướng về trong rừng rậm lắc lư tựa hồ thật sự tại tham vía một loại nào đó tồn tại một dạng trong rừng rậm nhiên tạo nên nhất đạo lục quang Bắn về phía Không Trung Chu Thỉ, Chu Thỉ cầm trong tay kiền khôn ấn quát lên, Chư Thiên Tinh Thần ra chỉ thân ta. Tinh quang lấp lóe bên trong, Chu Thỉ hóa thành chiều cao 500 trượng, đầu đội tinh quang, thân mang tinh bảo tinh thần quân vương, tọa trấn tại 28 tinh tốc đại trận bên trong. Thật đơn giản một cái đấm thẳng đập về phía Lục Quang, lập tức một bạc tinh quang cùng lục quang ầm vang tiêu tan, lộ ra Chu Thỉ to lớn nắm đấm còn có cắm ở trên nắm tay một cây gai gỗ. Cái kia gai gỗ lại là có sinh mệnh, tại Chu Thỉ huyết nhục bên trong nhanh chóng sinh trưởng, rất nhanh liền dài ra sợi rễ, cánh lá, tại Chu Thỉ chưa kịp phản ứng phía trước, càng là đã trưởng thành lấy một khỏa cao mấy chục trượng đại thụ. Cành lá rậm rạp đem hắn quả đấm to lớn kia đều bao trùm ở, giống như là trên tay lớn cỏ sỉ rêu đồng dạng. Chu thì cảm giác được, cây cối kia sợi rễ đang nhanh chóng cảm thực tinh hoa máu thịt của mình, hơn nữa đang nhanh chóng hướng mình cánh tay lan tràn. Mặc cho hắn như thế nào thôi động pháp lực cũng là đưa lên cho cây cối tăng thêm dinh dưỡng, đành phải ở trong lòng quát lên, Tể tướng, thôn phệ cây này. Con tốt, Tể tướng không có nhường Chu thì thất vọng. Một trận bạch quang thoáng qua, trên tay đại thụ trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Nhìn mình đã làm xẹp xuống một vòng lớn năm đấm, Chu Thị tức giận cực điểm, cao lên khôn lớn, quát lên, bốn tượng đại trận, tứ thượng vây khốn ma chỉ thấy 28 tinh túc đại trận thật nhanh ngưng kết thành tứ đại thần thú, phân loại tứ phương dưới ánh sao, thanh bạch hồng hất tứ sắc quang mang lưu chuyển đem toàn bộ rừng rậm bao bọc tại bên trong, mặc cho rừng yêu như thế nào thì triển vạn mục triều bái quỷ dị gai gồ đều bị tứ sắc kia sáng thôn vẹn không còn một lỗ. Chu thì năm ngón tay xuề ra, đống nhiên nhấc lên, bốn tượng đại trận lập tức hóa làm tứ sắc bọt khí đem toàn bộ rừng rậm bao phủ ở bên trong, bị Chu thì thu tới trên không. Dừng yêu thanh âm cuối cùng có chút khủng hoảng, phẫn nộ quát: người là ai? người không phải yêu giới nhân. Chu thì không để ý đến hắn đánh ra một cái pháp quyết thôi động bốn tượng đại trận tứ sắc bọt khí lập tức bắt đầu thu nhỏ tràn đầy bay về phía trong tay mình. Dừng yêu đoán độc nói, đây là ngươi bức ta vạn mục tham thiên đại trận ra chỉ thân ta hóa hình. Tại chu thì ánh mắt kinh dị bên trong toàn bộ rừng rậm bắt đầu có rút, đang kịch liệt chấn động bên trong hóa thành một cái thân mặc áo xanh thiếu niên dung mạo mơ hồ mơ hồ thân thể cũng rất là mơ hồ không biết là nam hay nữ chỉ là có một đại khái hình người mà thôi. Không nghĩ tới dừng yêu lại có thể hóa hình, chu thì rất là kinh ngạc. Bất quá trong tay pháp quyết nhưng là không có dừng lại đánh ra bọt khí tiếp tục thu nhỏ. Dương Diêu cầm trong tay một cây mọc đầy cây có gai lục sắt trường tiên, đông nhiên quang về phía bốn tượng đại trận bọt khí, mang theo một hồi gợn sóng. Dương Diêu thấy mình công kích không có hiệu quả, đem bụi gai trường tiên hướng trên không ném đi, trong tay đánh quỷ dị pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ thấy cái kia bụi gai trường tiên phút chốc hóa thành một đầu dài đầy cây có gai dây leo, cắm dễ đang giận pha trên vách, nhanh chóng lớn lên, rất nhanh liền đem tứ sắc bọt khí bao trùm ở chụt thì cảm thấy thanh long sức mạnh bị nhanh chóng rút ra, dây leo sức mạnh nhưng là phi tốc tăng cường, Dương Diêu có thể ăn cắp bốn tượng đại trong trận thanh long sức mạnh bây giờ đại xuất dự kiến, thể nội pháp lực tuôn ra, muốn ngăn cản hắn nhưng là chẳng ăn thua gì, chỉ có thể nhường dây leo sinh trưởng tốc độ càng nhanh hơn mà thôi. Phất một tiếng, bọt khí tan vỡ, dừng yêu với tay, vô cùng vô tận dây leo, lần nữa hóa thành bùi gai trường tiên về tới trong tay của hắn, trong miệng phát ra bén nhọn tiếng cười, ha ha ha ha, ngươi bốn tượng đại chợt phá, ta nhìn ngươi còn có thể có biện pháp nào đối phó ta? Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. khu khu, cánh hai dâng lên, hưu thần mã tiến đưa thần mã như cục sĩ ta muốn. 212 chương 95, thứ đánh về nguyên hình chu thì dơ cao lên đại ấn ngăn trở dừng yêu quất tới bùi gai trường tiên, dừng yêu sức mạnh rất là cường đại, hắn mặc dù không có thủ đường, thế nhưng bị đánh bay ra thật xa. Trên không trung quần quật lấy tản dừng yêu lực đạo, Chu Thỉ nhưng trong lòng hoảng sợ không thôi, không nghĩ tới dừng yêu thực lực so với mình tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, có thể đánh vỡ tứ tượng trận. Xem ra hắn hóa thành hình người sau đó sức mạnh tập trung, thực lực đã đến đại la kim tiên trình độ. Đúng lúc này, lục quang lóe lên, dừng yêu xuất hiện ở Chu thị trước người, hung hăng một cước xuống, Chu Thỉ giống như rời nòng như đạn pháo bắn về phía mặt đất còn chưa rơi xuống đất, Dừng Yêu xuất hiện lần nữa tại hắn dưới thân, một quyền đánh vào trên người hắn, đem hắn đánh bay. Dừng Yêu giống như là lấy được một cái hảo ngoạn đích đồ chơi đồng dạng, cũng không muốn rất mau đem Chu thì rất chết, mà là đem hắn như cái bóng ra đồng dạng tại trên không ném tới ném đi đồ bỡn. Chu thì bị đánh đầu nao tròn váng, hoàn toàn tổ chức không dậy nổi phòng ngự, dù hắn tinh tu huyền công, nhục thân cường han thực điểm, cũng chịu đựng không được thường xuyên như thế đập nện, liền cái này bị một mực bị giống như là bao cắt một dạng đánh trên không trung bay tới bay lui, tóc xóa ra, dính huyết, lộ ra chật vật đến thực điểm. Rất nhanh, xương tay tiếp theo là chân cốt liên tiếp bị đánh gãy về sau liền xương sườn cũng bị cắt đứt mấy cây, chẳng nếu mảnh xương tại trong lồng ngực đâm ra, máu tươi đỏ thấm theo mảnh xương trượt xuống đi ra, ở trên bầu trời huy sái, dương yêu tựa như chơi mệt rồi đồng dạng, hung hăng một quyền đem chu thì đệm ở lòng đất, trên không trung cười ha ha vài tiếng, lục quang lấp lóe, chậm rãi biến trở về một tòa rừng rậm, hạ xuống trên mặt đất, thân là một tòa rừng rậm biến hóa hình người với hắn mà nói tiêu hao thật là không nhỏ, không có cách nào thời gian dài bảo trì, chu thì bị đánh tiến vào lòng đất, rơi xuống tại một đầu mạch nước ngầm bên trên, nước sông cọ rửa miệng vết thương của hắn, số lớn tiên huyết đem nước sông nhuộm vết hồng. Hôn mê Chu Thị bất tỉnh nhân sự theo nước sông rội rửa mà phiêu đãng, mạch nước ngầm bên trong ăn thịt loài cá ngửi được mùi máu tươi, theo huyết thủy bơi về phía Chu Thì, cùng nhau xử lý. Hắn nhưng là nửa điểm phản ứng cũng không có, mắt thấy Chu Thì liền muốn giống khuất nguyên một dạng bị tôn cá ăn thời điểm, những cá kia tôn giống như là gặp phải chuyện gì đáng sợ một dạng, hốt hoảng bắt đầu hướng về đáy sông nhanh chóng du động. Lúc này mạch nước ngầm bầu trời đột nhiên mở rộng ra vô số rễ cây, chính là Dừng yêu đang hấp thu dinh dưỡng tới khôi phục nguyên khí của mình. Chớ nhìn hắn lúc trước uy phong diện, vậy đối với hắn tiêu hao cũng không nhỏ, lại thêm Chu Thị lúc trước đối với rừng dậm tổn thương cũng là hắn hao phí số lớn nguyên khí tới tu đủ, cho nên giải quyết Chu thì sau đó lập tức một lần nữa hóa thành rường rậm tới khôi phục nguyên khí. Những cá kia tôm chính là cảm thấy khí tức của hắn mới hốt hoảng chạy trốn tứ phía, có thể thấy được loại chuyện này không phải lần đầu tiên. Những cây đó căn thọ vào mạch nước ngầm sau đó, trên mặt sông lập tức hiện lên dày đặc bọ khí, nước sông lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hạ xuống. vô số tôm cá bị rễ cây rào sát thôn vệ, bình tĩnh mạch nước ngầm lập tức lộ vẻ đủ không chịu nổi. ngay tại rễ cây mò về Chu thì vị trí thời điểm chỉ thấy Chu thì nhục thân đột nhiên bắt đầu dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ lưu xuất thân bên ngoài huyết dịch cũng bắt đầu dần dần trở nên nhạt, mãi đến tiêu thất, mà lúc này chu thì dã đã biến mất không thấy. rễ cây tự nhiên dò xét không còn một lóng, những cây đó căn giống như là có linh tính đồng dạng, bốn phía lục lọi, sau một lúc lâu, vẫn là không có tìm được chu thì, dừng yêu thanh âm dưới đất trên sông vang lên, kỳ quái, người đâu, chẳng lẽ hắn thương thành cái dạng kia, còn có thể chạy trốn không thành? sau đó, rễ cây lẫn nhau xoắn xoết cùng một chỗ, từ từ hiện ra một cái hình người bộ dáng, đánh giá chung quanh, vẫn là không có tìm được, dừng yêu giận dữ, hắn còn trông cậy vào dựa vào thôn phệ chu thì tới khôi phục nguyên khí đâu? nếu là chỉ dựa vào nước sông tôn cá, không biết năm nào mới có thể khôi phục đâu. Thấy mình đánh tốt con ngồi vậy mà bay, dừng yêu giận tía mặt, ngửa mặt lên trời dùng khàn giọng thanh em khó nghe gào thét, lập tức nổ tung thành vô số dây tê. hung hăng quất chạm đất xuống sông, đem toàn bộ mạch nước ngầm ấy dung chuyển không thôi. lấy phát tiết phẫn nộ của mình, mà Chu thì đi nơi nào đâu, Kỳ Thực, chỗ của hắn cũng không đi, vẫn như cũ dừng lại ở tại chỗ, chỉ bất quá bây giờ hắn hóa thành một mảnh bóng dầm, tựa như cùng dừng yêu không ở trên một cái cấp độ đồng dạng, đương nhiên sẽ không bị hắn tìm được. Kỳ Thực là bởi vì thương thế quá nặng, Chu thì hóa thành nguyên hình. Không sai hắn là nhân loại, không phải yêu tộc, nhưng là bởi vì lúc trước bị bản cổ bóng tối đồng hóa, về sau lại mượn bản cổ bóng tối một lần nữa tạo hình, cho nên nguyên hình của hắn cũng có thể nói là bản cổ bóng tối. bây giờ thương thế quá nặng, tự nhiên giống như là yêu tộc bị đánh trở về nguyên hình đồng dạng, đã biến thành một mảnh bóng râm. sau một hồi lâu, dương yêu phát tiết đủ, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận chuột thì bất thấy chuyện thực, về tới trong rừng rậm, chỉ để lại vô số rễ cây, hấp thu nước sông, cắn nuốt tôm, cá đến bổ sung nguyên khí. cứ như vậy, mạch nước ngầm bên trong quanh năm đen như mực, chỉ có một ít phát ra ánh sáng nhạt thực vật hoa khoáng thạch tồn tại, cung cấp lấy hơi quang minh. Cũng không có mặt trời lên nguyệt hàng đến thuyết minh thừa hài gian trôi qua, cũng không biết ngày nào, chu thì tỉnh. Chậm rãi tỉnh lại chu thì, vừa mới tỉnh lại, liền cảm thấy vô tận bi thương cô tịch bầu không khí tại bao quanh chính mình, không khỏi sức sở, mình tại sao lại trở về trong bóng dâm, vội vàng hô tể tướng, đây là có chuyện gì? Vậy hạ, chỉ là thụ thương quá nặng, hóa thành nguyên hình mà thôi. Lập tức, tể tướng đem chu thì hôn mê sau đó chuyện phát sinh em thai nói. chu thì ra giá chậm rãi hồi tưởng lại tình huống ban đầu. Trong lòng vẫn như cũ có chút lẫm nhiên, mặc dù đã đem đại la kim tiên tu vi tận lực hướng chỗ cao nghĩ, thật không nghĩ đến chính mình vậy mà một điểm sức hoàn thủ cũng không có, xem ra chính mình vẫn là tự đại. Đột nhiên, Chu thị nghĩ tới một vấn đề, không đúng, nguyên hình, thôn thiên chuột bởi vì tuần hóa huyết mạch, trở thành viễn cổ thần thú thôn thiên chuột sau đó, thế nhưng là biến hóa không được hình người, mà mình nguyên hình nếu là bản cổ bóng tối mà nói. Chu thị bất cảm tưởng đi xuống. Kinh hoàng nói hỏi đạo, bằng vào ta tu vi, còn có thể hóa thành hình người sao? Lấy tu vi tới nói không thể nào, tối thiểu phải có đại la kim tiên hậu kỳ hoặc là chuẩn thánh tu vi mới có thể nghe đến đó, Chu Thị Tâm đều lạnh, hơi chóng suy nghĩ. bóng ma này thế nhưng là ai cũng không phát phát hiện được, chẳng lẽ mình liền muốn cô đơn biết tu luyện tới đại la hậu kỳ thậm chí là chuẩn thánh, vậy còn không biết muốn bao nhiêu nguyên hội a đột nhiên, hắn chú ý tới tể tướng, câu tiên lấy tu vi tới nói không có khả năng, vậy có phải hay không nói còn có biện pháp khác, bắt lấy cái này một cọng rơm Chu thì vội vàng hỏi, còn có những biện pháp khác hóa hình sao? Bệ hạ thân có huyền công, không cần hóa hình, liền có thể biến thành hình người a. đối với huyền công, quả nhân còn có huyền công, trời không tuyệt đường người à ha ha ha ha Chu thì bừng tỉnh đại ngộ đã quên mình còn có môn thần công này. Cao hứng muốn khoa tay múa chân một phen, đáng tiếc hắn bây giờ không có tay chân, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn tung tăng tâm tình. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. DS, xin lỗi, buổi sáng quá bận rộn, tới gần trung thu, các ngươi biết được, còn có không có người cho chợt tiễn đưa bánh trung thu sao? Oh, ITO213. Thứ 19 chương 16 sau bóng tối từng bước xâm chiếm lúc trước dừng yêu cho chu thì tạo thành thương thế, tại hắn hóa thành bóng tối thời điểm, liền đã bất trị mà càng, cho nên chu thì tùy thời có thể hóa thành nhân hình. Nhưng nhìn mạch nước ngầm bên trên dầm dạp chẳng chỉ sợi dễ, chu thì lựa chọn sáng suốt bảo trì bóng tối trạng thái, dù sao mình thực lực bây giờ cùng dừng yêu tướng kém rất xa, căn bản khó mà ngang hàng. Cố đệ xuống muốn biến hóa thành người, chu thì cân nhắc muốn hay không mượn bóng tối thân thể không bị phát hiện ưu thế, thoát đi cánh rừng dầm này bao trùm khu vực lại nói. Lý trí nói cho hắn biết hẳn là làm như vậy, đào tẩu sau đó nằm gai nếm mật, chờ thực lực cường đại lên, trở lại báo thủ vẫn có thể xem là một đầu hảo hán. Thế nhưng là cứ như vậy lão tẩu, chu thì thực sự có chút tại tâm không cam lòng, vẫn là cảm giác làm như vậy quá ngớ ngẩn. Bây giờ cái kia bi thương cô tịch khí tức sẽ chỉ làm chu thì cảm thấy thân thiết, càng thêm tỉnh táo, ngược lại sẽ không là hắn đắm chìm trong đó, cho nên suy nghĩ của hắn rất là lưu loát. Đột nhiên, trong đầu linh quang nói lên, rất nhanh liền nghĩ tới một cái đối phó dừng yêu biện pháp tốt, muốn làm liền làm, chu thì biến thành bóng tối thật nhanh đem một cái sợi dây bao bọc tại bên trong, tiếp đó khẩn trương nhìn xem cái khác sợi dây độc tĩnh quan sát đường này gặp những thứ khác sợi dễ quả nhiên giống như đoán không có cái khác gì động, chu thì bất cho phép đại hỉ, biện pháp của mình xem ra vẫn là có thể được. chu thì là nghĩ đến ban đầu ở trong bóng dâm, hắc ám che đợi cảm quan sự tình, như thế thử một lần quả nhiên có thể được. mang theo trả thù khói cảm, chu thì đem tiến vào bóng tối trong bóng tối sợi dễ bỗng nhiên chặt đứt, đưa cho tể tướng thôn phệ. tiếp đó chính là không ngừng đánh lén sợi dễ, bóng tối mặc dù có thể triển khai tất rừng dậm còn lớn hơn, nhưng mà để cho an toàn, chu thì cũng không có làm như vậy, mỗi lần chỉ là đem một mâu xung quanh sợi dễ bao khỏa, đưa cho tướng thôn phệ. bất quá, tiệc vui chóng tàn. Chỉ là thôn vẻ một ba sợi rễ, Dừng yêu liền phát hiện mạch nước ngầm bên kia không thích hợp. Dừng yêu kinh hãi phát hiện mình vô số rễ cây đều biến mất không thấy, hơn nữa còn là hoàn toàn không có một chút cảm ứng biến mất không thấy. Phải biết, toàn bộ rừng rậm xét khu vực đều ở đây cảm giác của Hàn phía dưới. Mặc dù không nói rõ xem xét từng ly từng tí, nhưng là không đến mức ném đi một ba sợi rễ còn không biết chuyện gì xảy ra. Vốn là đâm thật sâu vào mạch nước ngầm sợi rễ, giống như là thụ tinh trường xà đồng dạng nhanh chóng rút vào hủy rừng dậm. Chu thì nhìn thấy tình cảnh này, vậy còn không biết Dừng đã phát hiện sợi rễ đánh mất sự tỉnh. Mặc dù tự tin bản cổ bóng tối không có khả năng như vậy mà đơn giản bị phát hiện, nhưng Chu thì vẫn là cẩn thận sẽ triển khai bóng tối quần thành một đoàn để tránh vào nhất. Sợ dễ tất cả đều rụt về lại không bao lâu. Một cái nhàn nhạt, nhạt bóng xanh xuất hiện ở xuống sông phía trên, Thư Hùng khó phân biệt, chính là Dừng Yêu, bất quá thân hình lơ lửng không cố định, giống như một bản thủy quang đồng dạng, rõ ràng không phải bản thể. Dừng Yêu mục quang vừa đi vừa về bàn gian, không thấy gì thường gì, mơ hồ trên mặt cho mày, nghiêm nghị quát lên, đừng tưởng rằng có thể tránh, ta biết ngươi là cái kia xúc sinh lông lá, để cho ngươi kiến thức một chút nhìn tay của ta đoạn. Chỉ thấy Dừng Yêu mười ngón lôi Nhanh chóng bấm phát quyết. Từng đạo ánh sáng màu xanh lục vầy ra, trên mặt đất sinh ra vô số cỏ xì trên mặt nước lơ lửng rong, dưới nước mọc ra cây rong, trên không thì xuất hiện vô số phiêu nhũ, đem toàn bộ mạch nước ngầm khu vực đều bao trùm đầy. Chu thì bất cho phép có chút bội phục, nếu không phải là mình đã hóa thân bóng tối mà nói, nói không chừng thật đúng là bị hắn tìm được. Bất quá bây giờ mình là bàn cổ bóng lưng. Nắm giữa vô cùng sức mạnh, khi đó nho nhỏ rừng yêu có khả năng phát hiện. Quả nhiên. Dương yêu tướng toàn bộ mạch nước ngầm khu vực đều hiện đầy để mà dò xét thực vật, nhưng vẫn là tìm không thấy Chu thì dấu vết, khí muộn không thôi, đành phải buồn bực trở về mặt đất. Nhưng mà những thực vật kia nhưng là lưu lại, dùng để giám sát lòng đất động tĩnh. Dương yêu vừa mới rời đi, Chu thì lập tức đem bóng tối mở rộng, Dương yêu lưu lại thực vật tất cả đều bao trùm ở bên trong, nhất cử thôn phệ. Tiếp đó lao nhanh co lại thành một đoàn. Ta muốn giết ngươi. Dương yêu bén nhọn âm thanh ở trên không dung đưa mạch nước ngầm phía trên quanh quẩn, vô cùng thê lương. Thế nhưng là cầm chu thì nhưng là không có một điểm biện pháp nào. Bây giờ. Hắn nguyên khí tiêu hao rất lớn, lại khó mà được bổ sung, cảm thấy cực kỳ suy yếu, trong lòng không khỏi nổi lên một tia khủng hoảng. Tiếp tục như thế, chờ mình suy yếu tới trình độ nhất định, Chu Thị nhất chắc chắn thừa cơ đánh lén, làm sao bây giờ? Dừng yêu bắt đầu co vào giường rộng diện tích, giảm bớt tiêu hao, cẩn thận phòng bị Chu Thị. Đồng thời cố gắng hết sức hấp thu thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa tới khôi phục lực lượng của mình. Chu Thị dưới đất sông đợi đường này, cũng không có nhìn thấy Dừng yêu dấu vết, ngờ tới hắn cũng đã hoàn toàn từ bỏ mạch nước ngầm, chỉ thấy mạch nước ngầm bầu trời từ từ xuất hiện một đôi chân, ngay sau đó là chân, thân thể hai tay, đầu người, nhưng là chu thì thấy không có nguy hiểm, liền nên ngang hóa thành hình người. thật dài hít một hơi, chu thì mặt mũi tràn đầy thư sướng, vẫn là thân người tương đối thoải mái. tìm một cái tảng đá ngồi xuống, chu thì nhớ lại thôn tiên chuột trúng độc, vội vàng đem thôn tiên chuột từ âm dương giới triệu ra, lập tức bị hắn bộ dáng bây giờ giật mình nảy người. chỉ thấy thôn tiên chuột toàn thân mọc đầy màu xanh lá cây cỏ xì rêu, đem bộ lông màu vàng nóng hoàn toàn che khuất che ở trong thất khiếu đều dài ra một đóa hoa nhỏ. tối lệnh chu thì cảm thấy kinh ngạc là của hắn trên cặp mông lớn một đóa mở rất là rực rỡ hoa cúc. Nhìn xem xinh đẹp kia hoa cúc, Chu thì trong lòng không khỏi may mắn, vẫn còn may không phải là chính mình trung động. Cố nén ý cười, Chu thì triệu ra kiền côn ấn, tại thôn thiên chuột trên thân phủ xuống. Chỉ thấy, thôn thiên chuột trên thân tứ sắc lưu chuyển, trong đó thanh sắc bộ phận hóa thành một đầu xinh đẹp bằng rùa, ở trên người hắn một quyển, những cái kia cỏ xỉ rêu hoa cỏ lập tức tiêu thất không còn một đống. Chỉ bất quá bởi vì những cái kia cỏ xỉ rêu hoa cỏ là thôn vệ thôn thiên chuột nguyên khí mà trưởng thành, cho nên hắn nguyên khí tiêu hao quá lớn, nhất thời không cách nào tỉnh dậy. Chu Thỉ đem thôn thiên chuột thu vào âm dương giới, nhường hắn tĩnh dưỡng, mình thì lần nữa hóa thành bóng tối hướng mặt đất lướt tới đối với bóng tối tới nói đất đá căn bản cũng không phải là trở ngại rất nhanh chu thị liền đi tới trên mặt đất nhìn xem rõ ràng nhỏ một vòng rừng rậm chu thị đoán được dừng yêu dụ ý cũng có chút không biết như thế nào ra tay bây giờ dừng yêu nhất định tại mật thiết cảnh giới bên trong tùy tiện ra tay sợ rằng sẽ bị bắt được trận tướng mặc dù không xác định đại la kim tiên có thể hay không công kích được bóng tối nhưng mà chu thị bất nghĩ mạo hiểm nhìn xem bởi vì dừng yêu tùy ý thôn vệ linh khí mang tới linh khí triều tịch chu thị linh quang nói lên dừng yêu là ở khôi phục nguyên khí cái kia sao không phá hư một phen muốn ngăn cản hắn thôn vệ linh khí không dễ dàng nhưng mà che khuất dương quang Nguyệt quang vẫn là có thể đối với yêu tộc tới nói nhận nguyệt tinh hoa mới là bọn hắn tu luyện thứ trọng yếu nhất linh khí ngược lại là thứ yếu muốn làm liền làm chu thì bay đến trên không đem bóng tối mở rộng đống nhiên đem trên trời rơi xuống dương quang che kín bởi vì bóng tối thôn vệ quang minh bản năng sắc trời lập tức cảm động dương yêu cảm thấy tinh hoa mặt trời kịch liệt giảm bớt dần dần trở nên như có như không đứng lên lúc này mới phát hiện trên trời vậy mà đã không có thái dương không khỏi hoảng sợ quát tập lên đây là có chuyện gì thái dương làm sao lại tiêu thất la phương nào cao nhân cách làm đến cùng chuyện gì xảy ra, Chu thì đương nhiên không có trả lời hắn, Dương yêu cùng loạn phát tiết một phen sau đó, đành phải bất đắc dĩ bắt đầu chậm rãi nari dừng dậm vị trí, hy vọng tìm được có ánh mặt trời chỗ. Nhưng mà Chu thì làm sao lại như ước nguyện của hắn, Dương yêu tới chạy đi đâu, hắn liền thôn vệ nơi đó dương quang. Một ngày một đêm trôi qua, Dương yêu không có hấp thu đến nửa điểm nhật nguyện tinh hoa, đành phải tiếp tục di động, mặc dù biết là có người dở trò quỷ, thế nhưng là vô tận biện pháp, cũng tìm không thấy là ai, chỉ có thể tiếp tục di động. Như thế 7 ngày trôi qua dừng yêu tướng rễ cây cầm xuống đất hấp thu mới thực sẽ bị chu thì lặn xuống thôn phệ hết sợi rễ lại hấp thu không đến nhật nguyệt tinh hoa ngày càng nguệ mỏi đành phải lần nữa giảm bất dừng dầm diện tích tới tiết kiệm nguyên khí thế nhưng là tiếp tục như vậy không được bởi vì lúc trước tiêu hao quá lớn đến mức đã thương nguyên khí sớm muộn dừng yêu lại bởi vì nguyên khí không chiếm được bổ sung mà tu vi thoái hóa tu vi thoái hóa đối với cường địch vòng quanh dừng yêu tới nói đó là một con đường chết đã như vậy chẳng bằng liều mạng một lần chỉ thấy trên rừng dầm nhiên nở rộ lên vô số lục quang tạo thành vạn cây tham thiên đại trận đem chung quanh tứ phương phong tỏa ngăn cản, cùng lúc đó dừng chậm chậm giải thu hồi, đến cuối cùng đống nhiên hóa thành một người mặc lục bảo, cầm trong tay bụi gai trường tiền trung tính người, chính là quyết định quyết đánh đến cùng rừng yêu. Khi trước dị tượng, đã để Chu thì minh bạch rừng yêu đây là muốn liều mạng, có vạn cây tham thiên đại trận phong tỏa, phá trận mà chạy đã có chút không còn kịp rồi, vội vàng giữ vững tinh thần tới, tập trung tinh thần phòng bị. Mặc dù những ngày qua xuôi gió xuôi nước đem rừng yêu chơi đùa đau đớn không chịu nổi, nhưng mà Chu thì bất lại bởi vậy mà xem thường hắn. Chu thì minh bạch, chính mình chỉ là chiếm bóng tối không bị Dừng Yêu phát hiện ưu thế, thực lực của bản thân trên lệch rất xa. Coi như hắn bây giờ tổn thương nguyên khí nặng nề, thực lực giảm lớn, cũng không phải chính mình có khả năng địch nổi. Dừng Yêu bay đến trên không, vung tay lên một cái, một đạo lục sắc gợn sóng ở trên bầu trời bốn phương tám hướng nộn nhạo lên, đem bầu trời che đến kín mít. Chu thì không chỗ trốn tránh, đành phải tùy ý lục sắc gợn sóng xuyên qua chính mình. Dừng Yêu nhìn chằm chằm gợn sóng, quả nhiên phát hiện lục sắc gợn sóng tại một nơi biến mất không thấy, không có một chút cảm ứng, mừng rỡ trong lòng, không khỏi âm thanh hung dữ nói, hừ hừ, ngươi không phải rất có thể trốn sao? Lần này ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro, đem ngươi thần hồn chấn áp tại ta trong rừng rậm vĩnh thế không được siêu sinh. Vì xác định chu thì vị trí, rừng yêu cũng không có thu hồi lục sắc cận sóng, vung lên bụi gai trường tiền, quăng về phía chu thì chỗ. Chu thì bất lui mà tiến tới, bóng tối phi tốc bành trướng, đem rừng yêu đặt vào bóng tối bên trong, trước đây hắn tự mình thử qua trong bóng dâm lợi hại, bây giờ mình bị rừng yêu phát hiện, cũng chỉ có thể dựa vào bóng ma này tới đối phó hắn. Rừng yêu chỉ cảm thấy cùng với chính mình công kích không còn một mống, mắt tối sâm lại, nên cái gì cũng không nhìn thấy, biết mình mắc lửa, ngờ tới hẳn là tiến nhập người khác trong trận pháp. Cùng chu thì trước đây một dạng, Dưng Diêu theo bản năng muốn rựa vào thần thức tới quan sát hắc ám, thần thức cũng đồng dạng bị bóng tối thôn phệ. Thần thức bị thôn phệ, Dưng Diêu bắt đầu có chút không biết làm sao, bây giờ hai mắt đen thùi, cái gì đều không nhìn thấy, liền thần thức cũng không thể dùng, không khỏi hắn không hoàn loạn. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng người đến đọc. DS, xin lỗi, hôm qua hơn 5 giờ bị cúp điện, tận tới đêm khuya 8 giờ 30 phút tới một lần điện, có thể làm không? Có 5 phút lại ngừng, chỉ có thể hôm nay bổ túc, cầu xin tha thứ. Khắc, chúc đại gia trung thu khoái hoạt, toàn gia hạnh phúc, vạn sự như ý. 214 chương 97, tháng thảm dừng yêu mất đi tất cả cảm quan, dừng yêu lại không có lập tức trở nên phập phồng không yên. Dù sao thân là dừng yêu, tại tu vi thấp thời điểm, hắn chính là như vậy vượt qua, cho nên hắn còn có thể ổn định lại tâm thần suy xét. Bởi vì cho là đây là một cái trận pháp, dừng yêu liền từ phá trận góc độ suy xét, đầu tiên chính mình không biết đây là cái gì trận pháp, hơn nữa đủ loại thăm dò thủ đoạn cùng cảm quan đều bị che mắt, muốn phá giải trận pháp cũng không thể nào phá lên, chỉ có thể cưỡng ép phá trận. Chu Thị thành Thơi tự tại nhìn thấy dừng yêu huy động trong tay bụi gai trường tiên. Trường Tiên lập tức hóa làm vô tận dây leo, hướng về bốn phía bắt phương vung mạnh đi, uy thế mười phần. Dừng yêu nhưng là không có cảm thấy mình trong tay bùi gai Trường Tiên có thay đổi gì, thậm chí bùi gai Trường Tiên còn ở đó hay không trong tay cũng không biết. Loại này cảm giác bất lực, kể từ hắn tu thành yêu thân sau đó, liền chưa từng gặp. Chu Thị kiến Lâm yêu vậy mà bung lỏng ra bùi gai Trường Tiên, vội vàng đem cái kia bùi gai Trường Tiên thu vào âm dương giới bên trong, nhường Tể tướng từ từ thôi diệt hấp thu. Thời gian dần qua, Dừng yêu cảm thấy rất là bi thương cô độc, tựa hồ toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại có tự mình một người cô đơn sống sót, yên tĩnh tĩnh mịch để cho người ta nổi điên không khỏi bắt đầu lung tung công kích, muốn đánh vỡ cái này tĩnh mịch thế giới. Chu thì nhìn xem Dừng Diêu không ngừng mà huy tái ra cường đại thế công, các loại kỳ quang lấp lóe, đủ loại hình thủ kỳ quái cây cối hoa cỏ trong bóng đêm nở rộ, vội vàng dùng âm dương đồ đem bọn hắn thu lại hấp thu hết. Dừng Diêu chỉ biết mình công kích rời tách tay liền biến mất, tựa hồ bị hắt cám thôn vẹt đồng dạng, căn bản vốn không biết Chu thì làm động tác, vẫn như cũng phát tiết sợ hãi trong lòng cùng tĩnh mịch. bất quá bản thân hắn liền nguyên khí không đủ, điên cuồng như vậy công kích, rất nhanh liền sắp không chống đỡ được nữa, thở hồng hộc ngừng lại. Dừng Diêu có chút tuyệt vọng, cuồng loạn quát tầm lên, đây là nơi nào? Là ai? Người rốt cuộc là ai? Chu thị đương nhiên sẽ không đáp lại hắn, Dừng Yêu tuyệt vọng nằm thẳng trên mặt đất, hai mắt vô thần nhìn qua tựa hồ vô bờ vô bến hắc ám, trong lòng sẽ nghĩ đến cuộc đời của mình. Từ xuất sinh linh thức, đến khỏe mạnh trưởng thành, lại đến phát hiện hấp thu huyết thực có thể mang đến khó mà chịu được khoái cảm cùng thực lực phi tốc đề thăng, cuối cùng đến bây giờ bị vây ở trong bóng tối. Một điểm một giọt chua ngọt đắng nhạt, từ từ nhớ lại, cảm giác rất là bi thương. Chu thị phát hiện Dừng Yêu trên thân bắt đầu tàn mát ra lục quang, từ từ hóa thành vừa làm dừng dẫm. Không biết hắn là nguyên khí không đủ, bị đánh trở về nguyên hình, vẫn có cái gì ứng đối. Chỉ thấy trong rừng rậm mấy vạn tham thiên đại cây cùng nhau tản mát ra nồng nặc lục quang chính là vạn một tham thiên đại trận dương yêu tốt xấu là đại la kim thiên nào dễ dàng như vậy cứ như vậy bị đánh bại mới vừa hồi ức mặc dù hắn cảm thấy vô tận bi thương nhưng mà bực bội tâm tình tuyệt vọng nhưng là cũng bị ép xuống đầu não khôi phục thanh tỉnh nghĩ tới lấy trận phương pháp phá trận chu thì nhìn thấy tình cảnh như thế đoán được dương yêu là dự định dựa vào đại trận uy lực nhất cử đem hắc ám đánh vỡ không khỏi có chút khẩn trương không biết mình bóng tối chống đỡ không chịu được được dương yêu lần này là lên liều chết chi tâm không thành công thì thành nhân. Vạn mục tham thiên đại trận tàn mát ra mánh liệt hết sức ánh sáng màu xanh lục, toàn bộ trận pháp lập tức hóa thành một phương cây tối thế giới, chỉ thấy trong đó có thơm hề hề, trăm hoa khắp nơi, cây rừng hướng vinh, rất là mỹ lệ. Quả nhiên, vạn mục tham thiên đại trận vận đến cực hạn mở ra tới vạn mục thế giới tạm thời ngăn cách hắc ám xâm nhập. Dương yêu cũng khôi phục cảnh quan, lập tức vui mừng quá đỗi, cười ha ha lấy ở thế giới bên trong ngưng tụ ra một bộ hóa thân. Ở thế giới bên trong chạy vui cười, Chu thì nhưng là thở dài một hơi, thế giới này mặc dù có thể ngăn cách hắc ám thế nhưng là không có công phá bóng tối năng lực chỉ có thể nhường hắn tạm thời miễn ở trong bóng tối vô cùng vô tận bi thương cô tịch hơi thở khốn nhiều mà thôi hơn nữa cái này vạn mục thế giới chính là thế giới có trận pháp mở ra không cách nào làm đến sinh sôi không ngừng chỉ có thể tăng lên rừng yêu tiêu hao là hắn bị chết càng nhanh dường yêu tạm thời còn không nghĩ tới điểm này vẫn như cũ đắm chìm tại thoát khỏi hắc ám trong vui sướng hoàn toàn không biết đây chỉ là hoa trong gương trăng trong nước chỉ là không vui một hồi đi chu thì nhìn xem rừng yêu vui sướng chạy trốn bộ dáng không khỏi nghĩ đến chính mình từ trong bóng tối đi ra lúc cảm giác nhịn không được cười lên lắc đầu nhìn xem hải tử vậy dường yêu ai có thể nghĩ tới hắn càng là điều khiển một phương khí hậu tàn nhận hết sức hiếm thấy yêu vật dường yêu đâu nửa ngày dường yêu hưng phấn kình đi qua tâm tình bình phục lại tới cảm thấy chính mình nguyên khí kịch liệt tiêu hao không khỏi sắc mặt trắng nhợn nghĩ tới tình cảnh trước mắt mình cái này vạn một tham thiên đại trận diễn hóa thế giới đem địch nhân giam ở trong đó mượn thế giới chi lực đối địch tất nhiên là sắc bén vô cùng nhưng mà trận pháp này lại hoàn toàn sợ không được vết tích nhưng là không thể nào phá lên á không còn hắc ám cái dường yêu là một vị đại la kim tiên ngược lại là có thể làm gặp nguy không loạn rất nhanh liền nghĩ tới biện pháp chỉ thấy hắn một cước vượt đến vạn mục thế giới bên biên giới. hắn không dám bước ra vạn mục thế giới, bởi vì một khi bước ra, chỉ sợ cũng không về được. bóng tối này che đậy cảm quan sức mạnh, hắn nhưng là lòng còn sợ hãi. dương yêu đứng tại thế giới biên giới, chậm rãi duỗi ra tay phải, vô cùng vô tận thế giới chi lực ra chỉ bên trên một quyền đánh vào trong bóng tối. mặc dù không nhìn thấy hắc ám có thay đổi gì, nhưng mà hắn tin tưởng vững chắc bị mình đánh một quyền, coi như đại trận này như thế nào lợi hại, đều sẽ có chỗ tổn thương. thế là hắn cũng không tiết rẻ nguyên khí, thôi động thế giới chi lực một quyền tiếp một quyền hướng về hắc ám đánh tới. Tại dừng điêu đánh ra quyền thứ nhất thời điểm, Chu thị rất là khẩn trương nhìn xem ẩn chứa thế giới vĩ lực năm đấm, không biết nó có thể hay không làm bị thương chính mình, liền vận khởi toàn thân pháp lực tế lên kiền khôn ấn, tạo thành tứ tượng đại trận, một khi năm đấm có thể thương tổn được chính mình, liền lập tức mượn nhờ tứ tượng đại trận phòng ngự. Một quyền đi qua, Chu thị cảm thấy mình bóng tối cơ thể một hồi chấn động, mặc dù không đến mức thủ thường, nhưng quả thật có thể công kích được mình, vội vàng linh thần đề phòng. Dừng yêu một quyền tiếp một quyền đánh, Chu thị thì yên lặng thừa nhận, toàn thân cực kỳ khó chịu. Chỉ sợ hắc ám bị đánh nát, Chu thị tế lên quyền bố thành tứ tượng đại trận, phòng ngự một bộ phận đạo. Thế nhưng là tứ tượng đại trận đối với rừng yêu công kích suy yếu có hạn, phần lớn lực đạo vẫn là đánh vào chu Thì trên thân. Bây giờ chính là liệu mạng sức chịu đựng, nhìn chu Thì không chịu nổi trước bị xé nứt hắc ám, vẫn là rừng yêu không chịu nổi trước bị đánh trở về nguyên hình, xem ai không chịu nổi trước. Theo thời gian trôi qua, chu Thì thời gian dần qua không chịu nổi, bóng tối bắt đầu xuất hiện vết rách, ẩn ẩn có dương quang truyền ra. Mà rừng yêu thế công cũng càng ngày càng yếu, bất quá nhìn thấy quang minh hy vọng, rừng yêu tinh thần nhất chấn, giống như là điên cuồng dạng, thế công ngược lại càng thắng rồi hơn một phần. Dù là bây giờ là bóng tối chi thân, Chu thị vẫn là cảm giác nỗi đau xé rách tim gan, biết tiếp tục như vậy không được, hao tổn tiếp như vậy, chính mình sợ rằng sẽ đầu tiên không chịu nổi, tâm tư thay đổi thật nhanh, bắt đầu suy tư lối sách. Bây giờ, chính mình chỉ cần nhiều chống đỡ một khắc, là hơn một phần phần thắng, Chu thị nhất cắn răng, dơ cao lên quyền khu lớn, chậm rộng quát lên, chư thiên tinh đấu ra chỉ thần ta. Trên trời nhất thời sáng lên lên vô số tinh đấu, có thanh thiên bạch nhật biến thành sao lốm đốm đầy trời, vô số tinh lực như sợi tơ giống như gắt gao buông xuống, ra chỉ tại Chu thị trên thân. Chỉ thấy, vốn là sắc bị xé nước hám, tại tinh thần chi lực ra chỉ thời gian dần qua lớp đầy. Tứ tượng trận cũng bị gia chỉ lên 28 tinh đấu đại trận, ra sức ngăn cản Dừng yêu điên cuồng thế công. Dừng yêu thấy mình hy vọng dần dần biến mất, cái kia phải mà phục mất đích cảm giác khiến cho hắn trong lòng phát cuồng. Điên cuồng tự nhiên lực lượng của mình, Chu Thị thì kiên trì dùng tinh lực tu bổ tàn phá hắc ám bóng tối, hai người lần nữa tiến nhập trong giằng co. Kiến lâm yêu vẫn chống đơn lấy không ngã, Chu Thị trong lòng lo lắng, phải biết đây không phải địa tiên giới mà là yêu giới, chính mình làm động tinh lớn như vậy, nếu là bị yêu tộc đại năng phát hiện, cái tiếc nhưng là chết chắc chắn. Lúc này có thể là muốn liều cho cá chết lưới rách, Dừng yêu tướng toàn bộ thế giới đều hội tụ đến trên nắm tay, đấm ra một quyền. Cái kia nhìn như vô bờ vô bến hắc ám lập tức vỡ ra tới, tán thành vô số mảnh vụn, đem thế giới bên ngoài lộ ra, vô tận lục quang ở trên bầu trời nổ tung lên. Dừng yêu thỏa mãn liếc mắt nhìn, tiếp đó ầm vang ngã xuống đất, hóa thành một tòa rừng rậm. Lúc trước chính mình tiếp dẫn tinh lực động tĩnh đã không nhỏ, mà cuối cùng dừng yêu liều chết nhất kích thanh thế càng là hỉ, e rằng toàn bộ yêu giới đại năng cũng đã phát hiện nơi này không đúng. Chu thị cố nén cơ thể bị đánh tan cái kia đau tê tâm liệt phế sở, dùng âm dương đồ đem trọn tòa rừng rậm thu vào âm dương giới, tiếp đó tiêm nhập lòng đất sông, trốn đi. Vừa mới rơi xuống mạch nước ngầm, Chu thị liền mất đi tứ tán bóng tối chi thân dựa vào bản năng từ từ hướng cùng một chỗ dung hợp chỉ là quá trình rất là chậm chạp không biết cần bao nhiêu thời gian tại chu thì ngất đi nháy mắt nguyên bản dừng yêu vị trí phút chốc xuất hiện 6 thân ảnh đều không phát giác chỗ nào không đúng nhìn nhau liền riêng phần mình rời đi lục tục bắt đầu hữu hình thái khác nhau đại yêu đổi tới nơi đây cũng không có phát giác được chu thì tồn tại lần lượt rời đi không biết qua bao lâu chu thì chậm rãi tỉnh lại thấy mình cơ thể vậy mà đã gom lại một cái lên mặc dù còn không có hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau nhưng mà tại không có chính mình chủ trì bản năng phía dưới khôi phục lại trình độ này đã đáng quý không khỏi cảm thán cỗ này bóng tối thân thể cường đại chu thì toàn lực vận chuyển huyền công, phân tán bốn phía bóng tối, lập tức như là nước chảy bắt đầu hô tương dung hợp, một mảnh hai mảnh ba mảnh bốn mảnh, Trải qua ước chừng hai mươi mấy ngày không ngừng vận chuyển huyền công, chu thì cơ thể cuối cùng hợp lại là một. một hồi tử quang thoáng qua, ống tay áo nhẹ nhàng chu thì xuất hiện ở xuống sông phía trên, cảm thụ được chính mình dục dịch tựa hồ muốn mạnh mẽ sinh trưởng, chu thì biết trái qua cùng dừng yêu quên sống chết vừa đứng, nhất là lần này bóng tối thân thể kích hoạt, mình huyền công đã đến lần danh bội phá, chỉ kém một cái kiếp nổ mà thôi, mà cái kia kiếp nổ ngay tại trên người mình, chỉ thấy chu thì cổ tay khé đảo một giọt lấp lẻ kim quang kim sát huyết dịch xuất hiện ở trong tay chính là thôn tiên chuột tinh huyết nếu là đoán không lầm mà nói chính mình chỉ cần đem giọt máu tươi này hấp thu luyện thành thôn tiên chuột biến hóa mình huyền công chắc chắn thành công tấn cấp tầng thứ tư chưa xong còn tiếp nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử nguyên phiếu ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại người sử dụng mời đến đọc DS hai dâng lên chúc phúc cho ta hy vọng chợt nhóm ở đây không bị cúp điện có thể hoàn thành bộ canh cùng trung thu tăng thêm nhớ kỹ bỏ phiếu đề cử a nhớ kỹ chính bản đặt mua a 215 thứ đại chương 98, Huyền công tiến nhanh GS, ba canh, ngày hôm qua bổ lên, còn kém một trường trung thu thăng thêm, cố gắng. Mọi người xem tại trận trung thu còn như thế cần cũ phân thượng, muốn hay không biểu thị một phen đâu. Mặt dễ thương, bất quá, Chu thị sẽ lại không ở đây tu luyện huyền công, nơi này cũng không phải là an toàn chỗ, vạn nhất tự mình tu luyện thời điểm tản ra pháp lực ba động đem cái kia đại yêu dẫn tới, chính mình há không bị chết oan uổng. Tiện tay vạch một cái, mở ra khoảng không gian môn, Chu thị mượn nhờ âm dương giới về tới địa tiên giới, đã biết lần đi tới yêu giới mục đích đã đạt đến. Tức đem tu luyện huyền công đệ tử tầng yêu cầu đạt đến. Đồng thời cũng tại yêu giới đặt xuống không gian tọa độ, cấu kiến một phương thế lực nhỏ, có thể nói yêu giới đã giống như nhà mình hậu hoa viên đồng dạng tùy ý chính mình tùy ý đi tới đi lui. Các loại mục đích đều đã đạt đến, lại thêm điệu tiên giới tu luyện hoàn cảnh muốn so âm dương giới tốt hơn rất nhiều, Chu thì tự nhiên là trở lại điệu tiên giới tới đột phá mình huyền công đệ tứ tầng. Trở lại điệu tiên giới chút thì chẳng hề làm gì, thẳng đến phòng bế quan, bắt đầu lần nữa bế quan tu luyện. Lại nói kể từ chút thì đi tới điệu tiên giới sau đó, làm nhiều nhất chuyện chính là tu luyện, đợi đến dài nhất chính là phòng bế quan, thực sự buồn kẻ cực điểm, thế nhưng là vì thu được thực lực cường đại, hắn nhưng lại không thể không làm như vậy. Đem thôn tiên chuột tinh huyết nuốt vào trong bụng, Chu thị vận chuyển huyền công phi tốc luyện hóa, từng có không thiếu kinh nghiệm Chu thì rất nhanh liền đem thôn tiên chuột biến hóa luyện thành, toàn thân kim quang phấn qua, hóa thành một đầu mọc ra miệng to chuột lông vàng, lộ ra khả ái đến cực điểm. Biến trở về hình người sau đó, Chu thị nhất thời cảm thấy chính mình huyền công đệ tứ tầng bình cảnh tại bụng lỏng, vội vàng vận chuyển huyền công, bắt đầu xung kích tầng thứ tư. Giống như nước chảy thành sông đồng dạng, bình kia cổ đâm một cái là rách, Chu thị không có áp lực chút nào tu thành huyền công đệ tứ tầng. Bây giờ Chu thị chỉ bằng vào thân thể thực lực thì có kim tiên tầng thứ đỉnh phong hơn nữa cái này đủ thân càng có hay không hơn nghèo huyền hảo ẩn tàng trong đó luyện thành tầng thứ tư chút thì nhưng là cho mày đột phá bình cảnh sau đó hắn rõ ràng cảm thấy huyền công còn có vô cùng huyền bí chỉ có đến tầng thứ năm sau đó mới có thể từng cái hiện ra ở trước mắt xem ra hai lang thần nói không giả huyền công bốn vị trí đầu tầng chỉ là hắn ra lông mà thôi chân chính tinh hoa còn tại đằng sau tầng năm bất quá bây giờ nghĩ những thứ này cũng vô dụng có thể tinh tu huyền công tồn tại đều không phải là chính mình có khả năng trêu chọc vẫn là nghĩ chút sung sướng sự tình A tỷ như một vị đại la kim thiên vẫn trở chính mình vơ vét đâu Dừng yêu bị chút thì ném đến tận âm dương giới một mảnh hoang mạc phía trên, tổn thương nguyên khí nặng nghề, bị đánh trở về nguyên hình chính hắn. Bây giờ còn phải kinh thụ liệt nhật tiêu đốt, càng là hấp thu không đến nửa điểm lượng nước, vốn là vui vẻ phồn minh rừng rậm trở nên nhè nhẹ không thôi. Chu thì không có trước tiên xử lý hắn, mà là cầm đuổi gai trường tiên vướt vướt. Căn này trường tiên uy lực, hắn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nếu không phải dừng yêu cảm quan bị che đậy. đem cái này đuổi gai trường tiên bỏ đi mà nói, nói không chừng cuối cùng chết thì sẽ là mình. Nhìn chất liệu này, cái này trường tiên hẳn là khó được linh dây leo đi qua dừng yêu vạn năm tế luyện mà thành, uy lực không tầm thường nhưng mà thủ pháp luyện chế nhưng là thu cực điểm chỉ là theo yêu tộc tế luyện bản mệnh pháp bảo thủ pháp luyện chế lãng phí một cách vô ích cái này thật tốt tài liệu nhường Chu thì cái này luyện khí mê nhìn xem đều đau lòng còn tốt cũng là bởi vì thủ pháp tế luyện thô giáp duyên cớ căn này bùi gai trường tiên còn có thể tính là tài liệu cũng không phải thành phẩm pháp bảo còn có thể tiến hành cải biến cùng luyện chế không phải vậy Chu thì đã sớm đấm lực dầm chân nhìn xem dưới đáy mặc dù hề hoài nhưng mà vẫn như cũ lộ ra rừng dầm xanh tươi tốt Chu thì trong lòng hơi động trong lòng bước lên một cái chú ý vũ là Chu thì dự định đem dường yêu đưa cho Tề tướng hấp thu đem hắn tu vi chứa đựng xuống về sau cũng có thể làm một đòn sát thủ từ trước đến nay lấy chính mình huyền công đệ tứ tầng tu vi cương ép đem rừng yêu tu vi đặt vào thể nội vẫn là không có vấn đề nhưng mà bây giờ chu thị thay đổi chủ ý hắn muốn đem rừng yêu luyện vào căn này bùi gai trường tiên bên trong ngược lại là căn này trường tiên nhất định trở nên uy lực vô tận nói không chừng còn có thể luyện được đặc thù gì công dụng tới nghĩ tới đây chu thị đi tới trong rừng rậm chậm rãi ở trong rừng giả bước trong rừng rậm cây tối cơ nhánh cây quất hướng chu thị thế nhưng là mỗi lần muốn rút đến chu thì trên thân thời điểm cũng sẽ bị giam cầm trên không trung biết chu thì đi qua sau đó mới có thể giải cấm. Chu Thị yêu thai du thai đi tới trong rừng cây, ánh mắt băn khoăn một tuần, không thấy có thể là rừng yêu bản tôn cây cối, chẳng lẽ rừng yêu thật là rừng cây thành yêu không thành? Ở nơi này âm dương giới bên trong, Chu Thị thân là chúa tể rất ít chuyện có thể giấu giếm được hắn, xoay chuyển ánh mắt, trong mắt tử quang ngời ngời, vô số ngôi sao án lấy đặc định quy luật vật chuyển, rất nhanh ánh mắt ngưng lại, mang theo ý cười nói, rừng yêu, ra đi, người đã thua. Rừng yêu bất vi sở động, Chu Thị không thể làm gì khác hơn là đưa tay trộn một cái, một cây cỏ nhỏ bị hắn nhếp trong tay, nói tiếp, ngươi còn nghĩ giả chết không thành? Nói, làm bộ muốn đem trong tay cái cỏ nhỏ bắn nát chấm đã chỉ thấy tay kia cỏ nhỏ lục quang lói lên chu thị buông hắn ra sau đó trên không trung uốn lẹo hóa thành rừng yêu thư hùng khó phân biệt hình dạng mặc dù khuôn mặt mơ hồ thế nhưng là chu thị vẫn có thể nhìn ra trong đó đổi phế đúng vậy à nghĩ rừng yêu nói thế nào cũng là đường đường đại la kim tiên chúa thể một phương bây giờ bị một cái nho nhỏ kim tiên bắt lấy được sinh tử không tự chủ được có thể nào không đổi phế về ngoài tâm tăng muốn chết nói ngươi dự định nên xử lý như thế nào ta chu thị xoa cằm nói lẽ ra đưa ngươi thu làm thuộc hạ thỏa đáng có lợi có một đại la kim tiên xem như thuộc hạ cũng lộ ra bản vương mỹ phong đáng tiếc là bản vương không có tự tin đó có thể đưa người trưởng không lấy, hơi ra một cái sai lầm, bản vương liền lầm vào chỗ vạn kiếp bất phục, cho nên chỉ có thể cho người đi chết. Chu Thị Đạo không phải cố ý đùa dẫn hắn, mà là thật sự có đem hắn thu làm thuộc hạ ý nghĩ. Đáng tiếc Dừng yêu chính là một cái bom hẹn giờ, lấy hắn cấm chế chi thuật, cho dù có âm dương giới thiên phạt xem như môi giới, cũng không đủ khống chế một vị đại la kim tiên, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đem hắn luyện chế thành pháp bảo. Dừng yêu thần sắc trên mặt khẽ động, đối với ý nghĩ này có chút ý động, lập tức bình tĩnh lại, chính như Chu Thị nói tới, hắn sẽ không tin nhiệm mình, cùng Ngân nói khép nép cầu hắn không bằng khẳng khái chịu chết, chết cũng bị chết có tôn nghiêm. nhìn xem nhắm mắt chờ chết dừng yêu, chu thị dã có chút tức hận chậm rãi lên tới trên không, liền muốn bắt đầu tiến hành luyện khí. đúng lúc này, dị biến nảy sinh. chỉ thấy vốn là một bộ chờ chết bộ dáng dừng yêu mở bứa mắt ra, trong mắt bắn ra hai đạo lục quang, đung nhiên bay đến trên không, cẩn thận ôm lấy chu thị, dưới đáy rừng dậm cũng bắt đầu tản mát ra mãnh liệt lục quang. dừng yêu âm trầm nói, hẹ, cho dù chết, ta cũng muốn kéo ngươi làm chịu tội thay. chu thị vẫn thật không nghĩ tới nhìn như chán nản chờ chết dừng yêu càng là quả quyết như thế, nhất thời không tra thật đúng là bị hắn ôm lấy, thấy hắn muốn tự bạo rội vàng quất lên, thể tướng Giang Cẩm. Chỉ thấy, trên trời phút chốc bắn ra âm dương thần quang đem toàn bộ rừng rậm cầm cố lại, đồng thời Chu Thỉ ra sức thoáng dãy rủa, làm mất đi pháp lực ngọn nguồn rừng yêu đánh văng ra, cùng rừng rậm cùng một chỗ Giang cầm tại âm dương thần quang phía dưới. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. 216. Chương 99, vạn mục càn khôn lớn nhìn xem tại âm dương thần quang áp chế dưới, lục quang lóe lên rừng rậm, Chu thì thế mới biết đại La Kim tiên trọng lượng ngoại trừ trước đây thực lực khi yếu đất gặp phải thượng đế, đây là lần thứ hai nhìn thấy có người tại âm dương giới bên trong có thể đối với mình cấu thành uy hiếp người luyện khí là kiện tinh tế sự tình, không cho phép nửa điểm sai lầm, chu thì cho mày, nhưng nếu không thể đem hắn áp đảo mà nói, mình luyện khí nhưng là không cách nào bày ra. chỉ thấy chu thì chỉ một ngón tay kiền khôn ấn lập tức bay ra, bên trên phóng ra vô lượng tinh quang, tạo thành tinh đấu đại trận, tinh đấu đại trận bên trong tạo dựng ra 28 tinh túc đại trận, 28 tinh túc đại trận bên trong thì diễn hóa ra tứ tượng trận, tứ tượng trận cùng trận áp tại kiền đỉnh kỳ lần câu thông tạo thành ngũ hành đại trận lúc như vậy trận pháp bộ trận pháp lẫn nhau câu thông tạo thành một tòa không thể danh trạng siêu cấp trận pháp trấn áp tại trên rừng rậm rất nhiều trận pháp áp chế dưới rừng rậm quả nhiên yên tĩnh không thiếu thế nhưng là còn có chút nhỏ xiu lục quang hướng ra phía ngoài thẩm thấu, chu thì thấy thế trang nghiêm nói cầu phù hộ linh cảm từ ân uy thắng đại đế sắc lệnh dừng yêu nghiệp chứa nặng nề phán lấy vinh thế trấn áp chi hình nhị kỳ khâm hay tại âm dương giới bên trong thân là chỗ tệ chu thì miệng ngậm thiên hiến nói ra thành luận theo chu thì lời nói rất tiếng còn có chút không an phận dừng yêu lập tức liền dãy rủ cơ hội cũng không có yên lặng tọa lạc tại hoàng mạc phía trên Chu Thị lau một chút cái chán mồ hôi dị, nhìn như hời hận, nhưng mà thôi động trận pháp, miệng ra pháp lệnh đều là tiêu hao không nhỏ. Bất quá chung Quy là đem dường yêu chân áp lại, tiện tay một ngón tay lớn như vậy dường dậm lập tức lao nhanh thu nhỏ, rất nhanh liền hóa thành lớn chừng bàn tay. Tại tinh quang, ngũ hành tia sáng, âm dương thần quang các loại sắc quang mang phong cầm phía dưới, thanh thanh thật thật bay đến Chu Thị trong tay. Chu Thì khôi phục một chút tiêu hao, mà bắt đầu chuẩn bị luyện khí. Vốn là tại địa tiên giới luyện chế tốt nhất, nơi đó linh khí dồi dào, tinh lực, nguyên hoa, thái dương chân lực đều mạnh hơn tại âm dương giới. Thế nhưng là e rằng vừa rời đi âm dương giới. Dừng yêu sẽ kiếm thoát mình giảm cầm, đến lúc đó nhưng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nghĩ đến mình tại địa tiên giới thả ra một cái đại la kim tiên cấp bậc đại yêu mang đến kết quả, Chu thị kích linh linh dùng mình một cái, vẫn là thành thành thật thật tại âm dương giới luyện khí á bởi vì lần này luyện khí dùng cũng là một thuộc tính tài liệu. Cho nên không thể dùng tương đối bá đạo thái dương chân hỏa, triều đại nam minh ly hỏa tới luyện chế, Chu thị trầm tư phút chốc, lựa chọn tinh thần chi hỏa. Tại âm dương giới luyện khí có tại âm dương giới luyện khí chỗ tốt, đó chính là các loại bên ngoài sức mạnh điều khiển như cánh tay, chỉ thấy Chu thị tiện tay xoa một cái, một đóa tản ra điểm điểm tinh huy hỏa diễm tụu ra bây giờ trong tay thiện tay ném đi, tinh thần chi hỏa rơi vào bùi gai trường tiên phía trên, bắt đầu nung khô rèn luyện trong đó tạp chất. tùy ý tinh thần chi hỏa rèn luyện bùi gai trường tiên, Chu Thị nhìn xem trong tay rừng yêu, thở dài nói, ngươi phản kháng ý chí kiên quyết như thế, không phải vậy dùng để xem như khí linh vẫn là có thể, đáng tiếc. nói xong đem hắn cũng ném bỏ vào tinh thần chi hỏa, luyện khí muốn trưởng khống hảo hòa hậu, không thể hủy trong đó chất liệu còn muốn rèn luyện ra tạp chất trong đó, không phải vậy đều sẽ dẫn đến luyện khí thất bại. bởi vì chất liệu đặc thù duyên cớ, lần này luyện khí càng gian khổ, Chu Thị không khỏi may mắn, còn may là tại âm dương giới bên trong nếu là ở địa tiên giới bên trong, chính mình e rằng liền cơ bản nhất rèn luyện tài liệu đều không làm xong liền thất bại. mặc dù gian khổ, nhưng mà Chu thì vẫn kiên trì xuống, dùng 7 ngày 7 đêm liền đem tài liệu rèn luyện hoàn tất kỳ thực tạp chất tương đối nhiều là dường yêu bản thân, bụi gai trường tiên bị rừng yêu rèn luyện vạn năm có thừa, tạp chất trong đó ít càng thêm ít, chỉ cần xóa đi trong đó rừng yêu là cấn liền có thể. rèn luyện tài liệu tốt sau đó, Chu thì liền muốn bắt đầu luyện khí, lại ý tưởng đột phát, không còn luyện chế pháp mới bảo, mà là đem luyện chế tại kiền không ấn bên trên. Chu thì lập tức dừng lại động tác trong tay, bắt đầu tới lui đi dạo, toàn bộ suy tư trong đó khả thi càng nghĩ càng thấy phải có thể đi, càng nghĩ càng thấy phải hương phấn, hung hăng vỗ tay một cái, cứ như vậy quyết định. làm như vậy mặc dù nguy hiểm lớn không ít, nhưng mà vì phần này sáng ý, đối với luyện khí cực kỳ si mê chu thì đã muốn thử thử một lần, chớ nói chi là sau khi thành công, môn pháp bảo này chắc chắn uy lực đại tăng. nghĩ đến hương phấn chỗ, chu thì hận không thể lập tức bắt đầu luyện khí, nhưng là bây giờ tâm thần đã loạn, chính xác không thích hợp, chu thì đành phải kiềm xuống tung tăng tâm tỉnh, lấy giấy bút tới tập luyện thư pháp tới. kể từ khi biết thư pháp có thể tĩnh khí sau đó, chu thì mỗi khi gặp tâm phiền hoặc là tâm loạn, liền sẽ lấy giấy bút. Huy hảo bắt mặc một phen, bây giờ thư pháp cầm tới thế gian tuyệt đối là đại sư cấp. Chờ tâm tình bình phục lại sau đó, Chu thì lần nữa đem hai loại tài liệu lấy ra. Lúc này Dừng yêu cùng Bùi Gai Trường Tiên đã đại biến bộ dáng. Dừng yêu bị chút thì nung khô bảy ngày bảy đêm sau đó, sớm đã đem thần trí xóa đi, bây giờ cũng không cần trận pháp cầm giữ, cầm trong tay, giống như cỡ nhỏ lâm viên buồn cây cảnh đồng dạng, uốc uốc thông thông vô cùng tinh xảo, mà Bùi Gai Trường Tiên đã tản ra trả lại như cũng trở thành nguyên bản linh dây leo, nụ nhạo tầng tầng quang, xanh động lòng người. Chu Thị đem tiền khâu ném ra ngoài đánh ra một cái pháp quyết, kiền khôn ấn một lần nữa hóa làm một tòa núi lớn tọa lạc tại trước người. Còn tốt bởi vì là tự mình luyện chế pháp bảo, cho nên chu thì đối nó hiểu rõ cực điểm. Không phải vậy, thật đúng là không tốt thiệt động. Nhìn xem phía trên ngọn núi lớn lé lên phù lục trận pháp, chu thì trầm ngâm một chút, đem trong tay rừng yêu ném đại sơn. Chỉ thấy vốn là ngoại trừ các loại kỳ quang, phù lục bên ngoài chuối lùi không có gì cả phía trên ngọn núi lớn, lập tức hiện đầy cây cối, lập tức lộ ra xanh un tươi tốt, sinh cơ rạng rào. Chu thì trong tay không ngừng mà đánh ra các loại pháp quyết, đem rừng yêu bản thể cùng kiền khôn ấn dung hợp lại cùng nhau. Những cây tối kia thời gian dần qua sinh ra can lai, hung hăng vào trong núi lớn, hào quang màu xanh lục chậm rãi trên tảng cây phiêu khởi, lần nữa tạo thành vạn mục chọc trời đại trận. Chu thị trong mắt tử quang ánh ánh, vô số ngôi sao án lấy đặc định quy luật vận chuyển, đoán đủ loại trận pháp, đưa chúng nó kết hợp với nhau, khiến cho chúng nó không đến nội xung đột, hơn nữa liên hợp lại phát huy ra càng lớn sức mạnh. Phục chốc, chu thị trong mắt thần quang nhất định, trong tay mười ngón luân chuyển, thật nhanh kết động lấy pháp quyết, đánh ra từng đạo phù lục, đem mỗi cái đại trận cầu thông đứng lên. Chỉ thấy cây cối thật nhanh di động, mỗi cái cây đối ứng một ngôi sao, nhường vạn một chọc trời đại trận cùng tinh đấu đại trận tương hỗ tương ứng, đồng thời nhờ vào đó cùng 28 tinh túc đại trận sinh ra liên hệ. cây cối cắm dễ trong núi lớn, cùng đại sơn địa mạch đem kết hợp, câu thông trung ương thú thổ kỳ lân, dùng cái này cùng ngũ hành đại trận sinh ra liên hệ, đồng thời mượn nhờ ngũ hành đại trận cùng tứ tượng trận liên hệ tới. đại trận lẫn nhau câu thông kết hợp, uy lực gia tăng gấp đôi không chỉ. chu thị vung tay lên một cái, linh dây leo nhanh chóng quấn quanh ở đại sơn, tiếp đó giấu ở trong rừng rậm, tạo thành một đầu đặc biệt đón sát thủ. chỉ thấy phía trên đại trận các loại tia sáng hợp thành một bên. Hoàn toàn như một, Chu thị biết mình thành công, đánh ra cái cuối cùng phụ lục, Đại Sơn lập tức thu nhỏ, hóa thành kiện khôn lớn bay đến Chu thị trong tay. Đánh giá đã đại biến bộ dáng kiện khôn lớn, Chu thị cảm thấy mình hao phí khổ cực đều đáng giá. Chỉ thấy phương này tiểu ấn không còn là trước kia bạch ngọc bộ dáng, mà là trở nên giống như phỉ thúy vậy màu xanh biếc, mơ hồ nhìn thấy tầng tầng lớp lớp cây cối phù điêu, tứ phía thấy rõ tứ đại thần thú phù điêu, kỳ lân làm đúng ấn, phía dưới vẫn là cái kia bốn chữ lớn trấn áp Càn Khôn. Ngắm nghía kiện khôn ấn, Chu thị cười nói, lại để kiện khôn ấn có vẻ hơi học trò nghèo, liền nghi vạn một kiện khôn ấn tốt đem vạn một kiền khôn ấn thu vào thể nội ôn dưỡng, Chu Thị nhất thời cảm thấy một dòng nước ấm từ thức hải bên trong truyền ra, toàn thân ấm áp thoải mái cực điểm. hơi sưng sở, Chu Thị liền biết, bởi vì phong cấm lấy rừng yêu đại là kim tiên tu vi, kiền khôn ấn sẽ không tự chủ được không ngừng mà tản mát ra tinh thuần một hệ pháp lực ba động. những thứ này một hệ pháp lực tiến vào luyện khí lúc rèn luyện, đã ôn hòa cực điểm, lại không ngừng mà tẩy Chu Thì nhục thân, ôn dưỡng pháp lực của hắn, chỗ tốt vô tận. đối với pháp bảo này, Chu Thị hài lòng cực điểm, có thể công có thể thủ có thể tu luyện, hoàn mỹ đến cực điểm. nếu không phải là lo lắng cho mình rời đi địa tiên giới đã lâu. Lần trước trở về cũng là ai cũng không gặp, trực tiếp bế quan, nhất thiết phải trở về một chuyến mà nói, Chu thì thật đúng là nhịn không được muốn bế quan một phen, tới thể nghiệm một chút vạn mục kiền khôn ấn phụ trợ tu luyện hiệu quả. Về tới địa tiên giới, Chu thì nghĩ đến về tình về lý chính mình cũng muốn đi hai lang thần nơi đó một chuyến, dù sao mình là đi qua hắn tiến đến yêu giới, nếu là không nói tiếng nào trở về tới địa tiên giới, vừa tới lộ ra thất lễ, thứ hai cũng bại lộ mình có thể tự do xuyên thẳng qua lượng giới sự tình. Bây giờ lượng giới đối địch, có thể tự do xuyên thẳng qua lượng giới, nhất định sẽ gây nên tiên đỉnh cao tầng xem trọng, đến lúc đó chính mình em dương giới bí mật nhưng là giữ không được. Chu Thị cố ý từ lưỡng giới không gian bình thường xuất hiện, bay về phía hai lang thần tại tiên yêu trên chiến trường phụ đệ. Sau khi thông báo, gặp được hai lang thần, mặc dù đã có mấy năm không thấy, nhưng mà đối với thần tiên tới nói không có đại khu đường, Chu Thị cung kính tiến lên hành lễ nói, Chu Thị gặp qua chân quân, đa tạ chân quân tiến đưa Chu Thị đi tới yêu giới. Bây giờ ta đã tu thành huyền công tầng thứ tư, chuyên tới để hướng chân quân nói lời cảm tạ. Hai lang thần nhìn từ trên xuống dưới Chu Thị, kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá nhanh liền có thể tu thành tầng thứ tư. Phải biết yêu giới bên trong thân có thần thú huyết mạch yêu tộc cũng không phải rất nhiều, còn lớn hơn đều chịu đến các vị yêu vương trọng điểm bảo hộ, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền có thể gọp đủ hai loại. Chu Thị khiêm Tôn nói, vận khí, vận khí mà thôi, không sánh được chân quân chân thật chân lướt chân giáo dựa vào chiến đấu tu luyện tới. Hai Lang Thần lắc đầu, nghiêm mặt nói, ngươi đây nói sai rồi, đối với chúng ta những thứ này thần tiên tới nói không có vận khí mà nói, có cũng là khí vận. Nếu thật là vận khí chiếm được, vậy xem ra ngươi khí vận không cạn, ngược lại là càng làm cho người ta ghé mắt. Chu Thị cứng họng, không biết nên nói như thế nào, đành phải khiêm Tôn nói, còn tốt, còn tốt, đúng. Trần Quân, địa tiên giới gần nhất có phát sinh cái đại sự gì sao? Vốn là Chu thì chỉ là vì nói sang chuyện khác, cũng không cho là ngắn ngủi mấy năm địa tiên giới có thể phát sinh cái đại sự gì, không nghĩ tới thật có xảy ra chuyện lớn, còn cùng tự có quan. Chỉ nghe, hai lang thần sắc mặt nghiêm túc nói, "Có, gần nhất Ngọc Đế ý chỉ có thể liền muốn xuống đến chỗ ở của ngươi." Chưa xong con tiếp, "Nếu như ngài hứa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất." Điện thoại người sử dụng người đến đọc. Đợt, ở đây ngày hội Trung thu, bá mồ hôi cố ý tăng thêm chút đại gia Trung thu khoái hoạt, ảnh gia đình nhạc 16. 217 chương 100, lưỡng giới Nghị Hóa Chu thì nhất lốc, kỳ quái nói, đến cùng chuyện gì, còn cùng ta có quan? Mình tại địa tiên giới chính là một cái béo mập người mới, cấp độ cũng không cao, cái đại sự gì có thể cùng chính mình dính liễu quan hệ. Hai Lang thần lắc đầu, nói, tạm thời không tiện nói, Ngọc Đế hạ chỉ sau đó, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Ngọc Đế không có hạ chỉ liền tiết lộ ra ngoài, dù sao không được tốt, Chu thị giã minh bạch, Ôn Quân nói, vậy ta liền trở về chờ lấy Ngọc Đế ý chỉ. Chu thị trở lại phủ đệ của mình phái người tìm đến Tím băng ngạo tuyết cùng tự nhiên nữ thần, tự xong chuyện khác phía sau, liền hỏi, gần nhất địa tiên giới có phát sinh cái gì hay không đại sự, cùng ta có liên quan. Tím băng ngạo tuyết cùng tự nhiên nữ thần nhìn nhau, lắc đầu, Tím băng ngạo tuyết nói, chân quân rời đi về sau, địa tiên giới rất bình tĩnh, không có phát sinh cái đại sự gì, chớ nói chi là cùng chân quân có liên quan. thấy các nàng không biết được, xem ra thật là có điểm thần bí, chu thì rất khoát không muốn nó, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, đến lúc đó lại nhìn tình huống đối chính là, không biết là ngọc đế thời khắc chú ý ở đây, vẫn là trùng hợp ngay tại Chu Thị vừa hỏi xong Tím băng Ngạo Tuyết cùng tự nhiên nữ thần Thánh Chỉ liền xuống, lúc này mới tới vẫn là Quá Bạch Kim Tinh. Chu Thị cười tiến lên chào đạo, lại làm phiền Kim Tinh đến đây truyền chỉ, không biết lần này tới là vì chuyện gì. Quá Bạch Kim Tinh cười nói, một hồi ngươi sẽ biết, dù sao cũng là chuyện tốt. Nói, đem trong tay Thánh Chỉ bày ra tuyên đọc đạo. Ngọc Đế có chỉ, phong chấn linh hàng ma chân quân Chu Thị vì sứ giả đàm phán đi tới yêu giới thương nghị nghị hòa sự tình nhị kỷ không hay. Chu Thị đưa hai tay ra, cung kính tiếp nhận Quá Bạch Kim Tinh đưa tới Thánh Chỉ. Sau đó mới có chút hồ nghi nói, Kim Tinh. Ngươi cũng biết ta và yêu giới bằng mà vương có mối thù giết con. Để cho ta đi nghị hòa, đây không phải là nhất định đàm phán không thành sao. Quá bạch kim tinh trên mặt mang chiêu bài thức nụ cười nói, không có chuyện gì, ngũ giới ở giữa không có vĩnh viễn kiểu già, nghị hòa là song phương nói lên, chỉ là một đi ngang qua sân khấu mà thôi. Chu thì vẫn là rất không giải thích được nói, cái kia những người khác cũng có thể à, tại sao là ta, đây không phải cho người ta ở mức sao. Quá bạch kim tinh thần bí cười nói, ngươi xem như nói đến ý tưởng bên trên, chính là vì cho yêu giới ở mức. Ngươi nghĩ ai yêu giới bằng mà vương thế mà đều đánh tới lăng tiêu bảo điện? Chúng ta thiên đỉnh thế nhưng là ném đi mặt mũi. Lần này theo quy củ muốn cùng bọn hắn nghị hòa, như thế nào cũng phải áp tâm bọn hắn một chút à? Chu thì rất im lặng, lưỡng giới chuyện giữa tại sao làm cùng con nít danh đồng dạng. Hơn nữa còn nói cái gì theo quy củ nghị hòa? Ai định quy củ? Ai có thể quyết định việc quan hệ ngũ giới quy củ? Xem ra cái này ngũ giới bên trong còn có không ít bí mật là mình không hiểu được. Bất quá những vấn đề này, Chu thì không hỏi quá bạch kim tinh. Giao tình của hai người còn tới không được móc tim móc phổi tình cảnh, chỉ là chắp tay một cái bày tỏ mình biết. Quá bạch kim tinh trước khi đi cố ý dặn dò lần này đi sứ yêu giới nhớ lấy một điểm đó chính là mặt mũi vô luận như thế nào không thể ném đi thiên đình mặt mũi chu thì hội ý nói ta hiểu nhất định sẽ không để cho ngọc đế thất vọng tiến hành xin yên tâm quá bạch kim tinh mặc dù đi thế nhưng là lưu lại một bộ dùng đi sứ nghi trượng cùng tương quan nhân viên tự nhiên có tím băng ngạo tuyết an bài bọn hắn không cần chu thì hao tâm tổn trí chu thì tinh tế thưởng thức lần này đi sứ sự kiện luôn cảm giác trong đó khắp nơi lộ ra quỷ dị nếu là vì mặt mũi mà nói không cần phải đem chính mình bộ nhiệm làm chính sứ dương tiến bọn hắn những thứ này đại la kim tiên mới là thích hợp nhất chính mình làm phó sứ tùy tùng cũng có thể đưa đến ác tâm tác dụng của bọn họ chính mình đối với cái này tiên giới thậm chí khác từ giới hiểu rõ vẫn là quá ít như thế nào cũng nghĩ không thông đành phải đem chuyện này thả xuống bắt đầu chuẩn bị đi sứ chuyến nghi mặc dù quá bạch kim tinh nói lần này đi sứ không có nửa điểm nguy hiểm nhưng mà chu thị thủy trung vẫn là cảm thấy làm nhiều điểm chuẩn bị hảo vạn nhất ra biến cố gì cũng được tương đối hôm nay chính là trong thánh chỉ quyết định đi sứ ngày chu thị ngồi ở hoa lệ phi phẩm sa giá phía trên bắt đầu mang theo đại đội nhân mã hướng tiên yêu chiến trường đi đến lên đường bình an vô sự đi tới tiên yêu chiến trường, dương tiến đã sớm chờ ở nơi đó, nhìn thấy chu thị khung xe, liền cao giọng quát lên, dương tiến đến đây nên đón nghị hòa chính sứ. chu thị vội vàng từ khung xe trung hạ tới, nói, nơi nào dùng đến chân quân tự mình nên đón, nên chu thị tiến đến bái phòng mới đúng. hai lang thần nghiêm nghị nói, hiện tại là đại biểu ngọc đế đi tới yêu giới nghị hòa, lẽ không thể bỏ. chu thị không lay chuyển được hai lang thần, đành phải nói sang chuyện khác, nói, chân quân, không biết có cái gì muốn dặn dò ta không có. hai lang thần nghiêm túc nói, lần này đi sứ, chỉ cần nhớ kỹ một điểm liền tốt, đó chính là tuyệt đối không thể bỏ mặt mũi. Ngươi đại biểu là thiên đình mất mũi, ngươi mất mặt, thì sẽ là thiên đình mất hết thể diện. Chu thì gật đầu nói, ta đây biết, quá bạch kim tinh sớm đã giao phó, chân quân xin yên tâm. Hai lang thần trên mặt lộ ra một nụ cười, nói, không cần phải sợ yêu tộc sẽ đem ngươi như thế nào, ngươi đại biểu là ngọc đế, bọn hắn không dám. Tốt, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Chu thì điểm một chút, trở về khung xe, mang theo đại đội nghi trưởng tiến vào yêu giới. Yêu giới bên kia sớm đã có người chờ, nhìn thấy Chu thì khung xe, cao giọng quát lên, tôn giá thế nhưng là địa tiên giới sứ giả, tại hạ đã xin đợi đã lâu. Chính là lần trước đuổi theo Chu thì trấn thủ tiên yêu chiến trường yêu tộc tướng lĩnh. Chu Thì đứng tại khung xe phía trên, chắp tay nói, như thế làm phiền. Yêu tộc tướng Lĩnh nhìn như cung kính nói, sứ giả an toàn từ tại hạ tự mình lãnh binh phụ trách, cho nên xin hãy yên tâm, sẽ không ra cái gì sai lầm. Nghe ra cái này yêu tập tướng Lĩnh đang miệt thị chính mình, Chu Thì những mày, lập tức cười nói, yêu giới thực sự là khách khí, cũng tốt, có tướng quân dẫn đường, nghĩ đến không đến mức để chúng ta đi chặng đường oan uổng. Ngụ ý là đem yêu tập tướng Lĩnh xem như dẫn đường gã sai vặt. Yêu tộc tướng Lĩnh nghe ra Chu Thì trong lời nói trầm trọng, nhưng lại không cách nào phát tác, sắc mặt tái xanh, nhưng lại miễn cưỡng cười vui nói, sứ giả nói đùa, chúng ta đi thôi chu thì gật đầu một cái, một lần nữa làm trở về khung xe, tại yêu tộc tướng lĩnh bảo vệ dưới, hướng về yêu tộc chủ thành tiến phát. mặc dù yêu tộc không giống địa tiên giới thái bình như thế, nhưng nhìn đến lớn nhóm quân đội, cũng không có yêu trong buổi họp đi chịu chết, một đường không nói chuyện, rất nhanh thì đến yêu hoàng thành. nhìn xem thu quần hùng kỳ yêu hoàng thành, chu thì mới phát hiện chính mình nhìn thấy thôn tiên chuột thời điểm. đối với yêu tộc kiến trúc công nghệ khinh bỉ nhưng là có chênh lệnh chút ít có phần, cái này yêu hoàng thành mặc dù không như lang tiêu bảo điện tinh mỹ Hào hoa xa xỉ, nhưng mà tại hùng hồn đại khí phương diện nhưng là có một phen đặc biệt bị lực, không có trực tiếp tiến hành nghị hòa. Yêu tộc tướng lĩnh đem chu thì an bài vào yêu hoàng trong thành dịch quán bên trong, liền đi trước tiến đến bẩm báo. Yêu tộc không giống với thiên đình bình thường là từ ngọc đế cản cương độc đoán, mà là các lộ yêu vương cùng quản lý, giống như phạm trần nghị hội đồng dạng, chuyển như thế quan lượng giới đại sự cần triệu tập lên các lộ yêu vương mới có thể quyết định. Cái này cần thời gian mấy ngày, cho nên trong mấy ngày này, chu thị vị này nghị hòa chính sứ ngược lại là một chút sự tình cũng không có. đương nhiên, chu thị dã không có nhàn rỗi, tại yêu hoàng trong thành bốn phía du lãng, lãnh hội lấy nơi này dị vực phong tình Cái này yêu hoàng thành tựa hồ càng gần gũi tại thế gian, khắp nơi đều là bên đường tiếng giao hàng phi thường náo nhiệt, chỉ bất quá ở đây bán không phải rau xanh tơ luộc, mà là đủ loại đối với có tu luyện đích thiên tài địa bảo. Si mê với luyện khí chu thì nhìn thấy khắp phố thiên tài địa bảo, có thể nói là mừng rỡ như điên, hận không thể thường chú nơi này. đương nhiên cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Chu thì dù sao không thuộc về yêu giới, mà là thuộc về yêu giới thế lực đối địch địa thiên giới. Bất quá về sau có thể biến hóa. Tới đây thu thập mình muốn tài liệu. Nơi này giao dịch vẫn là rất nguyên thủy lấy vật đổi vật giao dịch phương thức, cái này dẫn đến ở nơi này yêu hoàng thành đi dạo mấy ngày sau, chu thì nhìn chúng mấy kiều đồ nhưng là bởi vì không có đồ vật có thể đổi, chỉ có thể nhìn trông mà thèm, trong lòng khỏi phải nói nhiều khó chịu. Chu Thị quyết định nhường trồn đem thế lực phát triển mở rộng, tiếp đó điên cuồng vơ vét thiên tài địa bảo tới trao đổi. Hôm nay các lộ yêu vương đều chịu tập đủ, liền có người thông chi Chu thì tiến đến nghị hòa. Chu Thị không thể làm gì khác hơn là lưu luyến không rời phải từ yêu hoàng thành trên chợ rời đi, đi tới yêu hoàng thành nghị sự đại điện. Đi vào nghị sự đại điện, Chu Thị thân thể thiếu một chút, hành lễ nói, thiên đình sứ giả Chu thì bái kiến các lộ yêu vương. Liên nghe được một cái thanh âm uy nghiêm trầm giọng nói, ngươi chính là Z nhà ta tam nhi Chu Thị, thật to gan ta Kim Si đại bằng nhất tộc vương tử, lại còn dám đến yêu giới chịu chết. Nói, khổng lồ hết sức khí thế giống như vô hình khí lãng đồng dạng, quần quần hướng Chu thì ép tới. Chu thì chỉ cảm thấy tựa hồ một tòa núi lớn đặt ở trên người mình đồng dạng, trong lòng sợ hãi, đây là bực nào thực lực à? Tuyệt không phải Đại La Kim Tiên danh giới dừng yêu có khả năng địch nổi. Bất quá, trong lòng của hắn nhớ kỹ quá bạch kim tinh cùng hai lang thần khuyên bảo, toàn thân khói tím lờ lờ, cưỡng ép thẳng tắp thân thể, kiên cường nói, bạn sứ giả hôm nay tới đây yêu giới cũng không phải là vì tư toán, mà là vì lượng giới nghị hòa đại sự mà đến. Bằng Ma Vương đây là muốn nhân tư phế công, đem chính mình việc tư quân ở tiến bảo. Bằng Ma Vương khí thế chỉ trệ, Chu thì thừa cơ vận chuyển huyền công, biến hóa khí tức. Bằng Ma Vương khí thế khóa chặt lập tức đã mất đi mục tiêu, sinh sinh đập nện trên mặt đất, còn tốt Bằng Ma Vương phản ứng nhanh thu hồi hơn phân nửa lực đạo, không phải vậy cũng không phải là chỉ đánh ra mấy đạo vết dạn mà thôi. Đang ngồi yêu vương đều là đại la kim tiên trở lên tu vi, như thế nào nhìn không ra huyền bí trong đó, đều tán thưởng Chu thì Lâm Nguy không sợ dũng khí và cơ trí, đương nhiên còn có công pháp của hắn tựa hồ cũng tuyệt không bình thường. Lần trước đi điệu tiên giới, thay bằng ma vương giải vây sư đả vương cười ha ha nói thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a không nghĩ tới chu sứ giả tuổi còn nhỏ lại có như thế can đảm chúng ta yêu tộc liền bội phục dũng sĩ ta làm chủ bằng tam nhi chuyện tạm thời bỏ qua không để cập tới chúng ta vẫn là tới đàm luận nghị hòa sự tình á chút thì nhạy cảm chú ý tới sư đả vương nói là tạm thời bỏ qua không để cập tới mà không phải liền như vậy bỏ qua xem ra sau này còn có thể vì chuyện này tìm chính mình viên phước kế tiếp song vương mà bắt đầu chính thức đàm luận nghị hòa sự tình kỳ thực chu thì đã không hiểu những này là từ chuyên môn phó sứ tới phụ trách đồng dạng yêu giới cũng có người đặc biệt tới xử lý những thứ này. Yêu Vương cùng Chu thị nhất dạng, chỉ là làm quần chúng mà thôi. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Đợi S, khu khu, chấm chút, bày tỏ để ý, hôm qua gõ chữ quá nhiều, có chút mã đả thương. 218 chương 101, Tư đoán Chu thị nhìn xem nước miếng văng tung tóe tranh luận nghị hòa chi tiết phó sứ còn có yêu tộc hồ tộc đại biểu, cảm giác vô vị đột điểm, những cái kia yêu vương rõ ràng cũng không có hứng thú, nhàm chán, câu được câu không trò chuyện cứ như vậy nhảm chán vượt qua ba ngày, nghị hòa cuối cùng có tiến triển, chu thị dã thở dài một hơi, hắn hướng về phía nhảm chán nghị hòa dính nhau cực điểm, có thời gian như vậy còn không bằng đi trên đường đi loanh quanh xem có gì tốt thiên tài địa bảo đâu, coi như không có cách nào mua lại, cũng có thể tăng thêm điểm luyện khí linh cảm không phải? nhìn xem đồng dạng thở dài một hơi yêu vương nhóm, đại gia nhìn nhau nở nụ cười, giữa hai bên không khỏi sinh ra một tia cảm giác thân thiết. phó sứ tiến lên bẩm báo nói, chính sứ đại nhân, nghị hòa quy tắc chi tiết đã mô phỏng hảo, người xem một chút có thể có cái gì cần sửa đổi chỗ mặc dù không là rất hiểu nhưng mà chỗ chức trách, Chu thì vẫn là nhận lấy nghị hòa quy tắc chi tiết quan sát đứng lên, gặp phải không biết liền hướng phó sứ thỉnh giáo, thái độ khiêm tốn tự điểm, cái này khiến phó sứ vuốt vuốt thật dài dâu bạc trắng liên tục gật đầu. bên kia hồ tộc đại biểu cũng tại hướng yêu vương nhóm giảng giải nghị hòa các hạng điều khoản, yêu vương nhóm phản ứng không giống nhau, có nghiêm túc lắng nghe, không có phiền, bất quá cái kia hồ tộc đại biểu rõ ràng sớm đã thành thói quen bọn họ loại phản ứng này, rất là có kiên nhẫn tinh tế giảng giải. hiểu rõ sau đó, Chu Thị cảm thấy không có vấn đề gì không biết tại sao muốn tranh luận lâu như vậy, yêu vương nhóm rõ ràng phần lớn cũng nghĩ như vậy, trực tiếp tại nghị hòa điều khoản bên trên ký tên, giao cho chu thị. chu thị dã ký qua chữ phía sau, cái tiêu nghị hòa điều khoản lập tức hóa làm ánh lửa biến mất không thấy. thân là người trong cuộc chu thì cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ khế ướt sức mạnh lóe lên một cái rồi biến mất, bất quá cái này cùng chính mình không quan hệ. khế ước này lực lượng là ướt thúc lượng giới đầu não. ký xong khế ước sau đó, chu thị liền chuẩn bị cáo tử. không nghĩ tới lúc này bằng ma vương tiến lên nói, chu sứ giả chấm đã, bây giờ công sự đã xong, chúng ta tư đoán chắc là có thể nói chuyện rồi à? Lời nói tuy là đang hỏi thăm, nhưng mà bằng Ma Vương giọng của nhưng là không dung chất vấn, Chu thì biết tránh không khỏi, lại nhặt nói, như thế nào, bằng Ma Vương còn muốn lưu lại tại Hạ Không Thành. Bằng Ma Vương liếc Chu thì nhếch mắt, nói, đương nhiên sẽ không. Vốn là lưỡng giới trên chiến trường, sinh tử chớ luận, chỉ tính quốc thủ không tính nhà hận. Nhưng mà ngươi nhưng là hèn hạ thừa dịp con ta thụ thương lúc, tiến đến kiếm tiện nghi, cái này không khỏi không tính toán nhà hận. Lần này, bản vương kính ngươi là Ngọc Đế sứ giả, sẽ không lưu lại tính mạng của ngươi. Nhưng mà ngươi cũng phải cùng ta kim sĩ đại bằng nhất tộc làm kết thúc. Mặc dù biết bằng Ma Vương sẽ không cần lấy tính mạng của mình, nhưng mà nghe được hắn chính miệng nói ra, chu thị vẫn là thở dài một hơi, mặt ngoài nhưng là nửa điểm không hiện nói, trên chiến trường khác biệt cùng cá nhân tranh đấu, không có gì hèn hạ không hèn hạ, bất quá, bản sứ giả ngược lại là rất muốn nghe nghe bằng ma vương ngươi muốn làm sao kết thúc pháp. lúc này những thứ khác yêu vương sớm đã thức thời lui xuống, dù sao cũng là người ta thủ riêng, đối với bọn họ chuyện gì không tốt đứng ngoài quan sát. Bằng ma vương đứng dậy nói chỉ cần ngươi ở đây cùng ta đại bàng nhất tộc người so một hồi, có thể thắng xuống. bản vương coi như ngươi là quang minh chính đại chiến thắng tam nhi, chuyện này bỏ qua, ngươi nếu là thua, hắc <cười> hắc. Chu thị mãn bất tại hồ cười nói, thua lại như thế nào? Bằng Ma Vương trong mắt sẹt qua một tia âm hiểm cười, nói, thua, bản web cũng không cần ngươi như thế nào, ngươi chỉ cần thừa nhận là dựa vào thủ đoạn hèn hạ lấy nhà ta Tam Nhi tính mệnh liền có thể. Chu thị đương nhiên sẽ không cho rằng Bằng Ma Vương sẽ có ý tốt gì, duy nhất chấm tư, liền đoán được ý nghĩ của hắn. Phải biết Chu thị bây giờ đại biểu Ngọc Đế, một khi thừa nhận dùng thủ đoạn hèn hạ giết bằng Tam Nhi, liên đối toàn bộ Thiên Đình thậm chí Ngọc Đế đều sẽ vì thế mà hổ thẹn. Chu thị đã sớm đoán ra tại ngũ giới ở giữa, ra mặt trọng yếu nhất, nếu là vì vậy mà ném đi Ngọc Đế ra không nói chính mình khó thoát khỏi cái chết, é e rằng đối địa tiên giới còn có khác ảnh hưởng. bất quá chuyện này lại không thể cự tuyệt, không phải vậy truyền đi chính mình nhát gan sợ phiền phức, vẫn là một dạng kết quả. không nghĩ tới cái này bằng ma vương còn có phần tâm này cơ, cứ thế tại nghị hòa thời điểm đem chuyện này áp xuống tới, miễn cho bị người khác nói là công và tư làm xáo trộn, nhân tư phía công, bây giờ công sự nói xong, giải quyết tư đoán nhưng là lại không quá bình thường. chu thị trầm ngâm nói, này ngược lại là không phải không thể, nhưng mà nếu là bằng ma vương ngài tự mình muốn cùng bản sứ giả đấu thủ, bản sứ giả tự biết mình, đành phải chủ động nhận vua bằng ma vương rất là hào khí nói. "Chư cười, Bản Vương làm sao lại cùng ngươi một kẻ tiểu bối động thủ đâu, nếu là Bản Vương chuyện của con, tự nhiên có Bản Vương nhi tử giải quyết. Ba quân, đi vào." Bên ngoài đi vào một vị tướng mạo cùng Bằng Tam Nhi có bảy tám phần tương tự thanh niên, không để ý tí nào Chu thì, hướng về Bằng Ma Vương hành lễ nói, "Hải Nhi gặp qua phụ vương." Rõ ràng đây hết thể cũng là kế hoạch tốt, hắn đã sớm chờ ở bên ngoài. Bằng Ma Vương vừa cười vừa nói, "Chu sứ giả, đây là Bản Vương đại nhi tử, Bằng Bá bà Quân, lần này liền để hắn tới chết thay đi để đệ đòi lại một cái công đạo, ngươi có dám ứng chiến?" Từ Bằng Bá Quân tiến vào đại điện bắt đầu, Chu Thỉ ngay tại quan sát hắn phát hiện người này mặc dù nạo mạn tự điểm từ đầu đến cuối cũng không có liếc chính mình một mắt thế nhưng là có vốn để kêu ngạo. lấy chu thì nháy lực phát hiện cái này bằng bá quân vậy mà đã tiến vào đại la kim tiên cảnh giới chỉ bất quá mới vừa tiến vào không bao lâu cảnh giới có vẻ hơi bất ổn khí tức chợt mạnh chợt yếu không che giấu được liền xem như nhập môn đại la chu thì đối đầu cũng rất là miễn cưỡng, bất quá lúc này hắn đâm lao phải theo lao đành phải nhắm mắt nói nếu là bằng tam nhi huynh đệ cái kia tất nhiên là có thể không biết bằng ma vương là như thế nào so pháp bằng ma vương ra vẻ đại độ nói như vậy đi toàn này nghị sự đại điện liền xem như các ngươi luận võ chỗ ý của ngươi như nào chu thì lắc đầu nói bằng ma vương cũng không sợ vì cái này nghị sự đại điện ta có thể có ý kiến gì Bằng ma vương ha ha cười nói ngươi cũng chớ xem thường đại điện này bằng hai người các ngươi còn hủy không được nó bản vương đi các ngươi tỷ thí a bất quá bá quân chạm đến là tôi liền tốt không cần thiết đả thương chu sứ giả tính mệnh nói cười to rời đi băng bá quân cung kính nói phụ vương yên tâm hài nhi sẽ cẩn thận chiếu cố sứ giả đại nhân chờ băng ma vương sau khi đi ra ngoài băng bá quân thẳng tắp thân thể Hai mắt nhìn trời, cái cảm hướng về phía Chu thì nói, ngươi trước đến đây đi, đừng nói bạn Vương tử không cho ngươi cơ hội. Chu thì ngược lại là không có bị hắn ngạo mạn thái độ chọc giận, thực lực mình vốn cũng không đủ, nếu là lại bị hắn ảnh hưởng tới tâm tình lời nói, còn không bằng trực tiếp chịu thua đâu. Tất nhiên bằng bá quân không muốn phía trước động thủ trước, Chu thì liền trung thực không khách khí đầu tiên phát động công kích. Chỉ thấy, Chu thì động tay đem vạn một kiền khôn ấn tế lên, không thể tính toán tinh thần lập loè tinh quang trên không trung bố trí thành tinh lớn chừng cái đấu trận đem toàn bộ đại điện bao phủ lại, Chu thì trầm giọng quát lên, chư thiên tinh đấu ra chỉ thân thể ta. Chưa xong còn tiếp Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. DS, canh hai hoàn tất. 219 chương 102, ân đoán giải được thưởng chỉ thấy, vô số tinh lực xuyên thấu qua đại điện mái vòm rơi vào chu thì trên thân, ngân quang bạo phát, chu thì trong nháy mắt hóa thành 500 trượng cao tinh thần quân vương. Vốn là chu thì vốn dĩ sẽ đem nhìn như chỉ có cao 10 trượng đại điện tránh phá đâu, không nghĩ tới đại điện này lại theo chu thể biến lớn mà biến lớn, trở nên chừng cao ngàn trượng, giờ mới hiểu được bằng ma vương nói không giả. Cái đại điện này chỉ sợ cũng là một kiện dị bảo. Bất quá nghĩ đến cũng là, yêu vương nhóm tính khí phần lớn không tốt lắm, tùy thời đều có thể đánh nhau. Hơn nữa những thứ này yêu vương nguyên hình phần lớn là cự thú, nếu là nghĩ sự đại điện là một cái thông thường kiến trúc, chỉ sợ sớm đã bị phá hủy vô số lần. Bàng bá quân rõ ràng không thích ngưỡng ngộ người khác, nhẹ nhàng dậm chân một cái, bay tới cùng chu thì đầu người bình lên thậm chí hơi cao vị trí, hơi hơi nhìn xuống chu thì nói, còn chưa động thủ, không động thủ nữa, ta sợ ngươi liền không có cơ hội động thủ. Chu thì khẽ miệng sẹt qua một nụ cười đống nhiên dơ cao lên vạn một kiền không ấn hướng phía dưới đắp một cái, mang theo sáng chói lục quang ấn hướng bằng bá quân đỉnh đầu, thanh thế hại nhiên cực điểm. Bằng bá quân khinh thường với miệng, một tay hướng về vạn một kiền khôn ấn vỗ tới, đột nhiên trong lòng hiện lên một tia báo động, bằng bá quân lập tức ý thức được chu thì công kích cũng không đơn giản, nhưng cũng không kịp biến chiêu, đành phải tận lực đem pháp lực quán thâu tới bàn tay bên trong. vốn là bằng bá quân sợ làm bị thương chu thì tính mệnh, chỉ dùng 3 phần khí lực, vốn cho rằng đối phó một cái nho nhỏ thiên tiên, ba phần khí lực đã là đánh giá cao hắn. hiện tại hắn cảm thấy không đúng, muốn tăng lực, nhưng cũng bởi vì quá vội vàng, chỉ đem lực đạo phát huy đến 7 tám phần. Vạn Mục Kiền Khôn ấn khắc ở bằng bá quân lòng bàn tay, chỉ nghe thanh thúy tiếng xương vỡ vụn bên tai không dứt. Nhưng là Chu thì thuốc giục cần chứa tại Vạn Mục Kiền Khôn ấn bên trong rừng yêu pháp lực, bằng bá quân dưới sự khinh thường. Tay phải xương tay, cẳng tay toàn bộ vỡ vụn, liền trong lồng ngực tạm phủ đều hứng chịu tới chấn động. Tại chỗ bị đánh bay, một ngụm máu trên không trung phun ra đi ra. Bằng bá quân bởi vì khinh thường Chu thì sức mạnh bản thân bị trọng thương, rớt xuống đất, Chu thị bay đến trước người hắn, ra vẻ ân cần nói: "Vương tử, ngươi như thế nào? Như thế nào bất cận như vậy đâu? Chu Mộ thấy ngươi tràn đầy tự tin, còn tưởng rằng ngươi là đã tính trước." Liên ôm không thành công thì thành nhân tâm tư một kích toàn lực, không nghĩ tới Vương Tử Ngươi thật không ngờ phúc hậu, lưu lại lực tới hóa giải thủ hoán, chu thì bội phục không thôi à. Bằng Bá quân một tay chủ mà, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, lập tức thư thái thật nhiều, sắc mặt âm tình bất định. Chuyện lần này nhường hắn cảm thấy mất mặt cực điểm. Cái này khiến luôn luôn cao ngạo hắn có chút khó có thể chịu đựng, không biết như thế nào đối mặt Bằng Ma Vương. Bất quá chu thì thuyết pháp ngược lại là cho hắn một cái hạ bậc thang, cũng đối bằng ma vương có một giao phó, vật gật đầu nói, tam đệ dù sao cũng là trong chiến trường chết trận, đoạn này thủ án hiểu cũng tốt chu thì nét miệng lên vẻ mỉm cười nói vậy ta đỡ vương tử đi ra ngoài đi miễn cho bằng mà vương nóng lòng chờ nói đem bằng bá quân đỡ dậy dịu lấy hắn hướng đi ra ngoài điện kỳ thực đây hết thề cũng là chu thì kế hoạch tốt hắn nhìn ra bằng bá quân cao ngạo tính tình biết hắn chắc chắn xem thường chính hắn một kim tiên tám thành sẽ bỏ mặc chính mình tụ lực hắn thấy ngược lại một cái kim tiên liền xem như dù thế nào tụ lực đối với hắn cũng không có chút nào uy hiếp mà chu thì thì thuận nước đẩy thuyền nhờ vào đó thời cơ đem vạn mục kiền khâu bên trong phong cấm rừng yêu pháp lực kích thích ra một kích thành công đem hắn trọng thương Bây giờ kết quả chính như chu thì sở liệu, Bàng Bá Quân bởi vì sơ suất bị chính mình nhất kích đánh trọng thương, chính mình cho hắn thêm cái lối thoát, hắn cũng liền thuận thủy thôi chu mượn giữa sườn núi lửa. Bàng Ma Vương gặp Bàng Bá Quân bị chu thì đỡ lấy đi tới, sắc mặt lập tức cấm xuống, xanh mặt nói: "Bá Quân, ngươi thua." Bàng Bá Quân gương mặt xấu hổ, lắp bắp không biết nói cái gì, đối mặt phụ vương chất vấn, hắn tâm giống như bị rắn độc phệ gặm đồng dạng, thực sự không phản bắt được. Thế thế, Chu thì bước lên phía trước cười nói: "Bàng Ma Vương đại nhân nói đùa, lệnh công tử chỉ bất quá có cảm giác tại Hoan Hoan tương báo khi nào, lúc này mới thủ hạ lưu tình, để cho tại hạ để tại hạ may mắn thắng nửa chiêu, bởi vì cái gọi là hoàn gian nên giải không nên kết, hiếm thấy lệnh công tử sâu như vậy hiểu đại nghĩa. Tam công tử chuyện, ngươi xem có phải hay không liền như vậy Trầm dứt, để tránh phụ lòng hắn có hảo ý, như thế nào? Bằng Ma Vương tốt xấu là một đời yêu vương, như thế nào nhìn không ra chút thì tiểu thủ đoạn, chỉ bất quá lúc trước nói xong rồi cũng không tốt đổi ý, đành phải hận hận nói, dựa theo quyết định, ngươi tất nhiên thắng, khi trước chuyện xóa bỏ, thế nhưng là tất nhiên con ta để cho ngươi, ngươi như thế nào phía dưới như thế thủ, chuyện này chúng ta muốn chăm chỉ nói một chút, nhưng là bằng Ma Vương không có cam lòng. Như thế nào cũng phải cho Chu thì nhất cái giáo hấn, lúc này mới mượn bằng bá quân thương thế làm loạn. Chu thì đã sớm chuẩn bị, sắc mặt một đắng, rất là bất đắc dĩ nói, lệnh công tử thực lực siêu quần, cho dù có chỗ nương tay, ta cũng nhất thiết phải toàn lực ứng phó, tự nhiên cũng liền khó mà thu được dừng tay. Như vậy đi, bản sứ giả phụ trách tướng lệnh công tử thương thế chứa khỏi, như thế nào? Chu thì mà nói vừa đập vừa cào đem bằng Ma Vương vận hỏi hóa thành hư không, há hốc mồm, vẫn là không có nói ra lời, hung hăng văng một chút ống tay áo, quay người rời đi. Mà Chu thì thì thở dài một hơi, xem ra chính mình người sứ giả này thân phận vẫn là rất hữu dụng không phải vậy, bằng ma vương, cái nào dùng cùng mình nói cái gì đạo lý đã sớm trực tiếp đem chính mình bắt lại. về phần trị liệu bằng bá quân thương thế, cái kia cái bậc thang mà thôi, thương thế của hắn tuy nặng, nhưng mà đối với đại la kim tiên tới nói tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏe. bất quá trên mặt lời còn là muốn nói, chu thị ân cần nói, vương tử, thương thế khá chưa, bản sứ giả đáp ứng giúp ngươi chữa khỏi, để cho ta tới xem, vừa vẫn rất tốt. mặc dù chu thị thay hắn tròn mặt mũi, nhưng mà bàng bá quân cũng sẽ không bởi vậy cảm kích chu thị, sắc mặt tơ nói, không cần, nào dám làm phiền sứ giả đại nhân, bản vương tử chút thương nhỏ này vậy cần cái gì trị liệu a? đa tạ sứ giả đại nhân phi tâm, bản vương tử cáo lui. nhìn xem bằng bá quân bóng lưng, chu thị nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. lần này đi sứ yêu giới vẫn có chút thu hồi ta, tối thiểu nhất đã biết ở đây thiên tài địa bảo giao dịch cũng biết một đoạn ân đoán. mặc dù nhìn bằng ma vương hai cha con cũng không như thế nào tình nguyện, nhưng mà tốt xấu là một phương yêu vương, không đến mức lật lọng, điểm ấy ân đoán xem là khá buông xuống. tất nhiên nghị hòa điều ước đã ký kết, đương nhiên sẽ không tại yêu giới mỏi mòn chờ đợi, chu thị cuối cùng đi trên thị trường liếc mắt nhìn, tiếp đó liền lưu luyến không rời phải rời đi. ngọc đế vẫn chờ hắn giao chỉ đâu một đường không nói chuyện, rất nhanh liền về tới thiên đỉnh, chu thì đi tới lăng tiêu bảo điện hướng ngọc đế giao chỉ, đem chuyến này đi qua từng cái nói tới, liền cùng bằng ma vương ở giữa giải quyết tư toán đi qua cũng đã nói, đến nỗi điều ước tại ký kết thời điểm, ngọc đế liền đã biết, cũng là không cần hắn nói tỉ mỉ. ngọc đế nghe xong chu thì tự thuật, vớt râu cười nói, lần này đi sứ mở lớn ta thiên tòa mặt mũi, chu thì ngươi công lao không nhỏ, quả nhân muốn phong thưởng ngươi. ngọc đế trầm ngâm chốc lát, cười nói, như vậy đi, quá bạch kim tinh, ngươi mang theo chu thì tiến đến thiên đỉnh bảo cữu, mặc hắn tuyển một kiện đồ vật. chu thì nghe vậy lại hỉ, nói, đa tạ ngọc đế ban thưởng có thể bị Ngọc Đế thu vào bảo khố đồ vật tất nhiên bất phàm, huống chi còn là mặc cho tự mình lựa chọn, tự nhiên hưng phấn không thôi. Theo Quá Bạch Kim Tinh đi tới Thiên Đình bảo khố trên đường, Quá Bạch Kim Tinh cười nói, Chân Quân thực sự là nhiều lần đại công a, lần này cùng mà để cho ngươi ở Thiên Đình trong bảo khố tự đi chọn lựa bảo vật, có thể thấy được đối ngươi coi trọng, thực sự là tiện sắt chúng ta a. Chu Thị Khiêm Tổ nói, cũng chính là thành minh Ngọc Đế chiếu cố, lần này việc phải làm là một cái người liền có thể hoàn thành. Quá Bạch Kim Tinh lắc đầu nói, Chân Quân lời này tha thứ ta không dám gật bừa có thể tại cảnh giới kim tiên đánh bại đại la kim tiên chỉ sợ là tuyệt vô cần hữu riêng là điểm ấy liền cho thiên đình lớn không thiếu khuôn mặt không đợi chu thì khiêm tốn hai câu quá bạch kim tinh dừng bước nói thiên đình bảo khấu đến, đến rồi chu thì nhìn xem trung quanh trống rông cái gì cũng không có sừng sốt một chút mới phản ứng được chỉ sợ là dùng trận pháp đem bảo khấu vị trí che khuất che ở chỉ thấy quá bạch kim tinh từ bên hông lấy ra một cái kim bài quán chú pháp lực sau đó kim bài phía trên bắn ra một vệt kim quang đánh vào trên đất trống vốn là chỉ là một mảnh đất trống cái gì cũng không có chỗ phút chốc sáng lên một mảnh hoa văn phức tạp lóe lên liền biến mất, dường như là một cái trận pháp. Quá Bạch Kim Tinh đối với Chu Thị cười nói, tốt, chúng ta đi thôi. Chu Thị nghi ngờ trong lòng, chẳng lẽ ở đây không phải? Vậy tại sao Quá Bạch Kim Tinh nói đến? Chẳng lẽ là truyền thống trận? Thầm nghĩ lấy, Chu Thị theo sát lấy Quá Bạch Kim Tinh đi thẳng về phía trước. Rất nhanh, hai người đạp ở đường vân phía trên, lập tức một đạo màn ánh sáng màu vàng từ đôi đến đầu đảo qua hai người. Đảo qua Quá Bạch Kim Tinh thời điểm không có chút nào khác thường, nhưng mà đảo qua Chu Thị thời điểm, Phúc chốc đã nổi lên từng trận gói đen. Chu Thị không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Quá Bạch Kim Tinh. Quá Bạch Kim Tinh hơi như mày, nói: chân quân trên thân tại sao có thể có lớn như vậy yêu khí?" Thì ra là thế, Chu thị bừng tỉnh đại nộ, trận pháp này là kiểm chắc có phải hay không có loại khác tiến vào. Tôn Tiên Chuột sau khi thương thế lành, Chu thị liền đem thôn Tiên Chuột đặt ở trên thân, dùng hắn bén nhạy cảm quan tới dò xét nguy hiểm, gặp Quá Bạch Kim Tinh đặt câu hỏi, vội vàng từ trên người móc ra thôn Tiên Chuột, giải thích nói: "Là như vậy, ta tại yêu giới đã thu phục được một cái thần thú huyết mạch thôn Tiên Chuột, liền dẫn ở trên thân." Nói đùa, vạn nhất giảng giải không bằng, bị Quá Bạch Kim Tinh xem như là yếu tộc biến hóa, chính mình còn không bị chết oan. Chu Thị cũng không tin trận pháp này chỉ có thể kiểm tra, không có công kích tác dụng. Quá bạch kim tinh tại thôn Thiên Chuột trên thân đưa tay trộn một cái, hai khí tức, bấm ngón tay tính toán, gật đầu một cái, cười nói, chân quân thực sự là hảo phúc duyên a, cái này thôn Thiên Chuột nếu là bồi dưỡng hảo, xem như một kiện dị bảo a bất quá, cái này yêu tộc là không vào được thiên đình bảo khố, Ngươi xem, Chu Thị rất là thông cảm, dù sao đây là thiên đình bảo tàng chi địa, có thể nào tùy ý dị tộc tiến vào? Thế nhưng là cứ như vậy bỏ mặt thôn Thiên Chuột ở đây, mình ngược lại là không thèm để ý nhưng mà quá bạch kim tinh đại khái sẽ không tùy ý một cái yêu tộc nhìn thấy thiên đỉnh bảo khố chỗ A thôn tiên chuột rất là thông minh, chủ động nói, "Đại vương, không, chân quân, tiểu nhân biết phủ để chỗ, có thể tự mình trở về." Chu thì gật đầu một cái, thôn thiên chuột lập tức hóa thành một vệ kim quang biến mất không thấy. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. "Đoét, lại xong, gần nhất bệ bọn nhiều việc a, nhiều tha thứ điểm, a Phiếu đề cử thân mã, bày tỏ đã quên a." 220 chương 103, Bảo Khố Tuyển Bảo Quá Bạch Kim Tinh vung tay lên một cái, màn ánh sáng màu vàng lần nữa từ trên người bọn họ đã qua, lần này không có cái gì dị tượng, trước người lập tức nứt ra một cánh cửa ánh sáng, Quá Bạch Kim Tinh đi vào trước, Chu thì theo sát phía sau. Đi vào quang môn sau đó, Chu thì lập tức ngây dại, trước mắt cũng không phải như hắn suy nghĩ giống như là từng hàng nợ rộ bảo vật ra đỡ, mà là một mảnh sáng lạng tinh không, mỗi ngôi sao đều là bảo vật vật biến thành, lộ ra lộng lẫy vô cùng, xinh đẹp phi phàm. Đây là Quá Bạch Kim Tinh giật giật Chu Thỉ tay áo, hướng về phía trước hư không hành lên nói, Quá Bạch Kim Tinh phụng ngọc đế ý chỉ: mang chấn linh hàng ma chân quân đến đây mặc cho lấy một món bảo vật, mong rằng thần quân cho phép qua. Từ đây sao bảo vật bình thường bên trong tỉnh lại chu thì, theo sát lấy quá bạch kim tinh hướng về phía trước thi lễ. Không gặp có ai trả lời, ở trên bầu trời đầy sao nhưng là xảy ra biến hóa, từ vậy không kế kỳ sổ tinh thần hóa thành lóng lánh các loại ánh sáng rực rỡ bảo vật, trên không trung lúc chìm lúc nổi. Chu thì âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh, những bảo vật này vậy mà cũng tạo thành một cái huyền ảo trí cực trận pháp, một cái so với mình biết tứ tự trận, ngũ hành trận, tinh đấu đại trận, 28 tinh túc đại trận thâm ảo hơn hơn trận pháp nếu là có người tiến lên mạnh mẽ bắt lấy pháp bảo, e rằng chỉ có thể lâm vào trận pháp, bị anh giết tới cạn bã. chớ nói chi là còn có một cái thần bí thần quân đang chủ trì trận pháp, chỉ nhìn quá bạch kim tinh cũng không dám có chút chậm trễ, liền biết hắn phân lượng. quá bạch kim tinh bó tay đứng ở một bên, đối với chu thì nói, bây giờ có thể, nhớ kỹ, chỉ có thể lấy một kiện, chớ có lòng tham. đối với quá bạch kim tinh khuyên bảo, chu thì cũng không thèm để ý, hắn không phải lòng tham lợi, chúng chi hắn lại không nốc, sẽ ở có người quan sát dưới tình huống, lấy không thuộc về mình bảo vật. bất quá, cái này đầy sao đồng dạng nhiều bảo vật? thật là làm cho chu thì theo hoa mắt, xem cái kia đều muốn. Nơi này có công hiệu kinh người đan dược, chín chuyển kim đan chu thì ra ở đây thấy được có đủ loại thiên tài địa bảo, chu thì thậm chí thấy được nhân sâm quả tồn tại có đủ loại pháp bảo, liền tiên thiên pháp bảo cũng không phải không có, nhất thời khó mà quyết đoán. Cái này cũng chưa tính, cùng lắm thì so sánh một phen, chọn một thích hợp mình nhất. Vấn đề là nơi này bảo vật thực sự nhiều lắm, đến mức chu thì tìm mấy canh giờ đều chỉ tra xét một góc của băng sơn. Nếu nói trong bảo kho này bảo vật là tinh không vũ trụ, cái kia chu thì chỉ nhìn nho nhỏ thái dương hệ mà thôi, cái này còn phải quy công cho hắn tu vi cường hãn thần thức đào qua liền có thể nhanh chóng xem xét một mảnh, chu thì không khỏi cầu cứu nhìn về phía quá bạch kim tinh, cười khổ nói, kim tinh, nói ra làm trò cười cho người khác, ta đã thêu hoa mắt, hơn nữa ở đây bảo vật nhiều lắm, cơ hội khó được, ta muốn tìm được một cái có lợi nhất, không biết kim tinh có cái gì chỉ giáo. quá bạch kim tinh gặp chu thì vẻ mặt đau khổ dáng vẻ, không khỏi nợ nụ cười, bất quá vẫn là buông tay đạo, ta đây cũng không biện pháp, ta cũng không thể thường xuyên xuất nhập bảo cố đối với nơi này cũng không phải hiểu rất nhiều, thật sự là khó mà đưa ra cái gì tốt đề nghị ai chỉ có thể chậm rãi tìm, ngược lại ngọc đế không nói để cho người tìm bao lâu chu thì đã biết quá bạch kim tinh là nói đùa mà thôi. Đương nhiên sẽ không quả thật, muốn đem nơi này bảo vật đều xem xét một lần, e rằng cần không biết bao nhiêu năm đâu, ngọc đế như thế nào cho phép chính mình trưởng kỳ lại trong bảo khố, chỉ có thể vẽ mặt đau khổ tiếp tục tìm kiếm. Đột nhiên, chu thì nhìn thấy mấy ngôi sao thần cấp tốc hướng mình bay tới, không khỏi ngần ngơ, chẳng lẽ tại trong bảo khố còn có người đánh lén mình không thành. Bất quá, hết thể phát sinh quá nhanh, chu thì thực sự khó mà né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn tinh thần bay đến trước mắt. Cái kia mấy ngôi sao thần bay đến chu thì trước người liền ngừng lại, quá bạch kim tinh cũng là kinh nghi bất định chạy tới, liếc mắt nhìn chu thì trước người tinh thần không khỏi lên tiếng kinh hô. Đây là chu thì còn không cảm ơn thần quân, chu thì rồi mới từ trong kinh sợ giật mình tỉnh giấc, liếc mắt nhìn trước mắt tinh thần mới biết được là mấy thứ trí bảo, vội vàng không người nói cảm ơn, chu thì cảm ơn thần quân trợ giúp. Thần quân hoàn toàn như trước đây trầm mặc, không có nửa điểm đáp lại, chu thì không thể làm gì khác chính mình đứng lên, cẩn thận quan sát trước mắt ba loại bảo vật, lúc trước chỉ là lướt qua, liền biết bất phạm, bây giờ cần phải cẩn thận phân biệt một phen, lại không nghĩ rằng một kiện cũng không nhận ra. Chu thì tuy có lộ ra linh hầu ký ức, nhưng mà cũng không có toàn bộ hấp thu, chỉ là để dành. Bây giờ nhìn thấy những thứ này liền cần điều động âm dương đổ. Ở nơi này thần bí khó lường thần quân dưới mí mắt, hắn cũng không dám vận động, vạn nhất bị hiểu lầm chính mình liền thầm rồi. Mặc dù thần quân đối với mình tựa hồ rất là hữu hảo, nhưng mà ai biết hắn cái gì tính tình đâu, không thể làm gì khác hơn là cầu trợ ở bên người quá bạch kim tinh. Quá bạch kim tinh mặc dù nhìn như bình thường không có gì lạ, hơn nữa tại trong chuyện thần thoại xưa cũng là một bộ ai cũng có thể khi dễ một phen người hiền lành bộ dáng nhưng mà có thể từ viễn cổ sinh tồn đến bây giờ vẫn còn thâm thụ ngọc đế tín nhiệm chắc chắn không có mặt ngoài đơn giản như vậy kiến thức bên trên cũng khẳng định có chỗ độc đáo chu thì cung kính vấn đạo chu thì thật sự là kiến thức nông cạn không nhận ra bảo vật mong rằng kim tinh vì chu thì giới thiệu một chút cái này bà kiện bảo vật quá bạch kim tinh hâm mộ nói thần quân ngươi thế nhưng là nỗi may mắn thần quân vậy mà vì ngươi chọn lựa bảo vật thần quân lựa chọn nhất định là thích hợp ngươi nhất ngươi cầm thứ nào nhất quyết không ăn thua thiệt bất quá đã ngươi muốn biết một chút ta liền cùng ngươi nói đạo nói chỉ vào một cái tròn vo viên đan dược dạng sự vật, quá bạch kim tinh nói, đây là thái thượng lão quân luyện chế chín truyền thần thông kim đan, nuốt vào nó, ngươi liền sẽ có một loại cường đại thần thông. cụ thể cái gì thần thông liền muốn xem ngươi tạo hóa, bất quá chắc chắn thích hợp ngươi nhất. nói thật, lão hủ nhìn thấy bảo bối này, đều trông mà thèm a. chu thị lông mày nhíu lại, không nói gì, chờ đợi quá bạch kim tinh giảng giải một kiện. chuyện thứ hai một kiện tỏa ra ánh sáng lung linh đạo bảo, quá bạch kim tinh nói, cái này đạo bảo có thể khó lường, chính là tiên tiên chi bảo, đổi lại tím vân tiên ý cùng trước đây triển giáo thập nhị kim tiên bên trong xích tinh tử tím thụ tiên y công năng tương tự nhưng mà phòng ngự bên trên càng thêm lợi hại đau thương bất nhập thủy hóa bất sâm mặc nó vào liền xem như núi đao biển lửa mặc cho người rong rồi chu thì ra mặt rũ rượi đã có chút mặt không biểu tình kinh ngạc chờ lấy quá bạch kim tinh tiếp tục giới thiệu quá bạch kim tinh gặp chu thì còn muốn nghe liền chỉ vào một món cuối cùng chạc cây hình dáng bảo vật nói cái này lai lịch rất lớn ngươi chắc chắn nghe qua đây chính là nguyệt quế chi chính là trong nguyệt cung tiên Thiên linh căn nguyệt quế trạc cây đáng quý hơn chính là căn này chặt cây vẫn là vật sống nếu là trùng tại nơi thích hợp còn có thể sống được bất quá Nguyệt Quế từ trước đến nay chỉ có thể lớn lên tại Nguyệt Cung, mà Nguyệt Cung là thiên đình cấm địa, căn bản vốn không để cho người ta tới gần, cho nên có chút gần gà, ngươi vẫn là lúc trước hai cái bảo vật chúng tuyển một cái A. Chu thì nghe được Nguyệt Quế chi một sát na, quyết định muốn cái này, người khác không thể tiến vào Nguyệt Cung, loại không sống đó. Thế nhưng là tự có ai chỉ là không biết tại sao cùng quá bạch kim tinh giảng giải mới hiện lên rõ hợp lý đâu? Chu thì không khỏi có chút chần chừ. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng người đến đọc. "Đoét, canh hai dâng lên, triệu hoán phiếu để cử thân mã." 221 chương 104, Bốn nguyệt quế quá bạch kim tinh cho là chút thì đang chần chờ tuyển phía trước hai cái, "Khuyên Lân, ngươi nếu là thiếu thần thông, coi như chín truyền thần thông kim đan, nếu là muốn kiện pháp bảo phòng ngự, liền tuyển tử vân đạo bảo, thực sự không biết như thế nào tuyển, liền tùy tiện chọn một a, cũng là chí bảo, chọn cái nào nhất quyết không ăn thua thiệt." Chu thì trần chờ nói, "Ta muốn tuyển tháng này quế chi, ta đối nguyệt cây quế ngưỡng mộ đã lâu, rất muốn tự có một quả." Quá bạch kim tinh cau mày nói, "Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ." tháng này cây quế mặc dù chân quý nhất nhưng mà không ở nguyệt cung mà nói căn bản sống được không được ngươi xác định còn muốn tuyển nó chu thị gật đầu một cái bịa chuyện đạo ta rất ưa thích cái này muốn xem thử một chút có thể hay không vi nguyệt quế nhân công tạo dựng một cái thích hợp sân bãi mặc dù cảm thấy đáng tiếc nhưng mà dù sao không phải là mình sự tình quá bạch kim tinh cũng không có ngăn cản đem trong tay nguyệt quế giao cho chu thị tiếp đó hướng thần quân sau khi thi lễ rời đi thiên đình bảo khố sau khi đi ra quá bạch kim tinh mới ngự trọng tâm trường nói chân quân loại này tiên thiên linh căn trồng chọn điều kiện hạ khắc cực điểm không phải là người công việc có khả năng tạo dựng ra tới Bất quá ngươi đưa thích, ta cũng không tốt khuyên ngươi từ bỏ. Như vậy đi, chờ ngươi trồng trọt không ra được thời điểm, nhớ kỹ tìm ta, ta giúp ngươi tìm người luyện chế thành một kiện pháp bảo. Tốt xấu là tiên thiên linh căn chặt đây, nếu là luyện chế người tu vi cao sâu, luyện chế ra một kiện có thể so với hậu thiên chí bảo bảo vật vẫn là có thể. Rõ ràng đối với Chu thì tuyệt như vậy một kiện gần gà vẫn như cũ có chút canh cánh trong lòng, không rất thương tiếc. Mặc dù mình hoàn toàn có thể chuyện lặn vật mượn quế, nhưng mà Chu thì biết quá bạch kim tinh hoàn toàn là xuất phát từ có hảo ý, liền cười nói, nhường kim tinh phi tâm. Nếu là loại không sống, Chu thì nhất định đến nhà bãi phỏng câu trợ ở kim tinh ngươi. Rời đi thời điểm, Quá Bạch Kim Tinh vẫn là rất tiếc hận nhìn một chút Chu Thị thì trong tay Nguyệt Quế Chi, lần này thở dài liên miên rời đi, hiện nhiên trong lòng vẫn không có thả xuống. Chu Thị nhìn xem Quá Bạch Kim Tinh bóng lưng, trong lòng vẫn là rất cảm kích. Từ khi biết đến nay, đường quan xuất phát từ duyên cớ gì, hắn đối với mình vẫn là rất tốt. Ngược lại là có thể kết giao một phen. Nhìn xem liền như là thông thường cành cây Quế vậy Nguyệt Quế Chi, Chu Thị trong lòng tràn đầy hưng phấn. Chỉ cần gieo xuống nó, âm dương giới thì có phân biệt đại biểu Thái Dương cùng Trang Sáng phù tang thủ cùng Nguyệt Quế thụ, đến lúc đó âm dương giao thái, éo rằng còn sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch chu thì không kịp chờ đợi về tới âm dương giới nhưng lại không biết tại hai người rời đi về sau thiên đình trong bảo khố phút chốc sáng lên vạn đạo kim quang một vị đồng tử bộ dáng người xuất hiện ở một lần nữa hóa thành bầu trời đầy sao trong tinh không vị này đồng tử toàn thân trên dưới chỉ mặc một cái bụng nhỏ túi lộ ra trắng nõn nà rèn là sẹn cánh tay nhỏ bắp chân lộ ra khả ái vô cùng chỉ bất quá bây giờ vốn là rất là khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên tóc mày, tựa hồ gặp cái gì nan giải sự tình bất quá chẳng những không lộ vẻ nghiêm túc ngược lại làm cho người phát suy, muốn tại hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn bóp một cái chỉ nghe đồng tử kia dùng thúy, thúy đồng âm lẩm bẩm kỳ quái Hắn làm sao lại tuyển nguyện Quế Chi đâu? Chẳng lẽ hắn có thể chuyện lặt vặt không thành? Thật đúng là có người thú vị đâu. Vốn là chỉ là xem ở hắn thân cư đại công đức, muốn giúp hắn một cái. Xem ra thật đúng là giúp đúng người, thật thú vị nhân. Nói đến người thú vị thời điểm, đồng tử nít miệng lên, lộ ra một tia ngây thơ chất phát ý cười, giống như là lấy được một kiện hảo ngoạn đích đồ chơi hài tử dạng, là như vậy thiên chân vô tả. Thế nhưng là cái gọi là đồ chơi càng là một người thời điểm, liền khiến người giận cả tóc gáy. Dĩ vạn vật vi số cầu, đó là thánh nhân lập trường, biểu thị sẽ công bình đối đại thế gian vạn vật. Bây giờ một cái đồng tử người bình thường đem người làm tối đồ chơi, liền có vẻ hơi không biết là ngươi tơ hay là thật đem người làm đồ chơi. Đang tại Nguyệt cung bên trong cùng Vân Thanh Lộ thương lượng chồng chọn nguyệt quế chuyện chuột thì bỗng nhiên dùng mình một cái, tựa hồ có người ở tính toán chính mình đồng dạng. Bất quá mặc hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra là ai, đành phải trước tiên bỏ xuống, nhưng trong lòng thì để cao cảnh giác. Vân Thanh Lộ chứng kiến thương lượng với chính mình lấy chuột thì đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, thấy hắn đang ngơ ngác xuất thần, rất là ân cần ôn nhu nói, "Phu quân, đã xảy ra chuyện gì sao?" Sau khi nói xong, Vân Thanh Lộ nhìn chằm chằm Chu Thi, chỉ sợ hắn gật đầu, thật vất vả trở về một chuyến, nàng có thể không nợ chút thì nhanh như vậy, còn cái gì đều không làm liền đi. Chu thì nhìn thấy Vân Thanh Lộ dáng vẻ khẩn trương, không khỏi có chút ấy nấy, chính mình mặc dù là vì tương lai tại đánh liều mạng, nhưng mà rốt cuộc là lạnh nhạt một đám thế thiếp, để các nàng vườn không nhà trống nhiều năm. Mặc dù đang trong lòng tự an ủi mình hai tình như là lâu dài lúc, há lại tại sớm sớm chiều chiều, nhưng khi nhìn đến Vân Thanh Lộ cái dạng này vẫn là rất khó chịu, đem nàng ôm vào trong ngực, an ủi, không có chuyện gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một chút sự tình chúng ta vẫn là thương lượng ở nơi nào trồng chọn Nguyệt Quế a? Vân Thanh lộ giống con mèo con một dạng, từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ tại Chu thì trong ngực cọ sát, nhẹ nói, ngươi quyết định liền tốt, tà sao cũng được. Chu thì gặp Vân Thanh lộ không muốn từ ngực mình đi ra, yêu thương ôm nàng vai, mình mở bắt đầu suy tư thích hợp nhất leo xuống Nguyệt Quế chỗ. rất nhanh, Chu thì liền tìm được, vốn định tự tay leo xuống Nguyệt Quế chính hắn nhìn một chút trong ngực Vân Thanh lộ, khẽ cười nói, chúng ta cùng tới đem Nguyệt Quế thụ leo xuống, được không? Vân Thanh lộ mặc dù không muốn rời đi Chu thì ôm ấp hoài bão, nhưng mà đối với có thể cùng Chu thì nhất lên leo xuống Nguyệt Quế vẫn rất cao hứng cảm thấy rất có ý nghĩa, cũng liền Hoan Thiên hỉ điệu từ chuột thì trong lực rời đi, cùng một chỗ loại nguyệt quế. Kỳ thực nguyệt quế thụ rất dễ trồng, chỉ cần đào cái hố trồng vào đi, tiếp đó trên chôn là được, đào hố loại sự tình này tự nhiên là có Chu Thì tới, hắn ngược lại là không dùng pháp thuật tới đào hố, như thế quá phá hư bầu không khí. Chỉ thấy, Chu Thì đưa tay trộm một cái, một cái còn mang theo điểm điểm bùn đất quốc xuất hiện ở trong tay hắn, cái này tự nhiên không phải hắn biến hóa tới, mà là từ âm dương giới phạm trần một nhà nhà nông hộ nó tới. Chu thì đương nhiên sẽ không đi trộm nhân ra đồ vật, tại đem quốc thu đi đồng thời hắn còn tại tại chỗ lưu lại một thỏi vàng xem như mua xuống cái này cái quốc phí tổn nghĩ đến ngày thứ hai nhìn thấy quốc tiêu thất mà tại chỗ có một thỏi vàng nông phu biểu lộ hẳn rất đặc sắc kể từ nhận được tể tướng sau đó chu thị còn là lần đầu tiên cầm lấy quốc trước đây trong nhà rất nghèo chu thị thường xuyên cùng phụ mẫu cùng một chỗ xuống đất làm việc bây giờ cơ muối lên quốc có một phen đặc biệt linh hội vân thanh lộ ở một bên nhìn xem cũng cảm thấy thú vị cầm ra khăn cho chu thị lau không tồn tại mồ hôi thật là có điểm nông phu nông phụ cảm giác hai người nhìn nhau nở nụ cười nhìn chu thị đào không sai biệt lắm vân thanh lộ vội vàng đi công đức chỉ bên trong để một thùng nước Chu thị dạ không có ngăn cản nàng. Trờ Vân Thanh Lộ đem thủy đem tới phía sau, Chu thị đem nguyệt quế chi lấy ra. Còn không có gieo xuống, chỉ là xuất hiện ở nguyệt cung bên trong, vốn là phổ thông hết sức nguyệt quế chi bắt đầu tản mát ra một loạt ánh trăng, dường như đang nói mình sung sướng đồng dạng. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Đợt, khu, khu cuối cùng tại 7H phía trước làm xong một trường. đại gia bảy tỏ để ý, hắc Còn có phiếu đề cử thân mã, nhớ ghi 222 chương 105, tam giới phong thần cuốn linh cuối cùng chu thì nhẹ nhàng đem nguyệt quế nhánh cắm vào đào tốt trong hầm đem vụn đắp lên đánh ra một cái phát quyết đem nguyệt quế linh tính kích phát chỉ thấy nguyệt quế trên cành tán phát ánh trăng càng ngày càng đậm cho người ta một loại rất là yên tĩnh an giật cảm giác vân thanh lộ càng là ánh mắt lộ ra si mê ánh mắt đâm chìm trong đó không thể tự kiềm chế ánh trăng càng ngày càng đậm phút chốc ánh trăng ngưng lại tạo thành tí tia xuyên xuyên giống như bầu dục từ nguyệt quế bên trên rủ xuống chu thì cùng vân thanh lộ không tự chủ được nói để lưu đường không sai chính là lần trước hấp thu sơn hà xã tác độ thời điểm xuất hiện qua một lần yêu tộc thánh vật đế lưu tương. Thứ này đối nhân tộc tác dụng không lớn, nhưng mà đối với yêu tộc tới nói, nhưng là vô thượng thánh phẩm, có thể mở ra linh trí, tăng thêm trí tuệ, thật sự là hiếm có bà bối. Đế lưu tương từ nguyệt quế tốt nhất tí ti rủ xuống, rơi trên mặt đất sau đó, liền biến mất không thấy, mà nguyệt quế thì lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đâm chồi, lớn lên, rất nhanh liền hóa thành một gốc cành lá rậm rạp đại thụ. Theo nguyệt quế lớn lên, vân thanh lộ trên thân khí tức cũng càng ngày càng cường đại, tầng tầng nguyệt hoa đem nàng che giấu, đợi đến nguyệt quế hoàn toàn trưởng thành thời điểm, Chu Thỉ phát hiện nàng vậy mà đã đạt đến cảnh giới Kim Tiên. Nguyệt Hoa từ từ chui vào Vân Thanh Lộ thể nội, Vân Thanh Lộ chậm rãi mở hai mắt ra, đôi trong mắt kia dường như là hai vòng trăng sáng đồng dạng, tản ra một loạt ánh trăng, thanh lãnh mà cô tịch, để cho người ta cảm thấy chỉ có thể nhìn từ xa mà không dám độ bẩn. "Con tốt." chuyển hướng Chu thì nháy mắt, ánh mắt trong nháy mắt trở nên ấm áp, biến trở về bộ dáng lúc trước. Chu thì cảm thụ được thế giới tại tăng lên, linh khí từ trong hư không chảy ra mà ra, toàn bộ thế giới cấp độ đang nhanh chóng để thăng, thế giới tại hoàn thiện. Phút chốc, Chu Thỉ cảm thấy không thích hợp, linh khí tăng trưởng tốc độ thật sự là quá nhanh. Tiếp tục như thế phạm trần mọi người sẽ không chịu nổi. Dù sao nồng độ linh khí quá cao sẽ mang đến rất mạnh cảm giác các bách, làm cho người ngạt thở mà chết. Phải cần một khoảng thời gian tới thích ứng. Như thế trận đề thăng sẽ chỉ làm thế gian phần lớn người đều bỏ mình. Xem ra tam giới đã đến không lập không thể trình độ, như vậy cũng tốt. Chính mình tiếp tục tăng cao thực lực, tất nhiên các loại điều kiện đều lấy thỏa mãn. Vậy thì lập xuống thiên giới A Chu thì giắt tay Vân Thanh lộ, bay tới trên không, cao rộng quát lên, cầu phù hộ linh cảm từ ân uy thắng đại đế sát lệnh thiên giới lở. Chỉ thấy một hồi trong tiếng nổ vang, tinh không chi hạ, bên trên đại địa phút chốc xuất hiện một cái đặc thù không gian cái kia không chỗ thổ lộ linh khí đều quán châu ở bên trong, chu thì đương nhiên sẽ không sợ linh khí quá nhiều, mang theo vân thanh lộ đi vào thiên giới bên trong. bây giờ thiên giới mới lập, vô số linh khí đang nhanh chóng dốc vào, đến mức toàn bộ thiên giới cũng là xương mụ vụ hóa linh khí, trừ cái đó ra một mảnh hoàng vũ cái gì cũng không có. linh khí còn đang không ngừng kéo lên, thời gian dần qua hóa thành chất lỏng trạng thái, linh khí mưa tích tích lịch lịch rơi xuống. mặc dù biết đây đều là linh khí, chu thì vẫn là theo bản năng đem vân thanh lộ ôm vào trong ngực, thay nàng ngăn che mưa phùn đại địa có linh khí nước mưa thoải mái rất nhanh liền dính vào một mảnh nộn nộn lục sắc, lộ ra khả hái vô cùng. Chu thị chỉ một ngón tay, tiếng sét đánh bên trong. Một đạo màu tím thần lôi lướt qua, linh khí lập tức bắt đầu áp súc hóa thành màu trắng vân khí. Tại mặt đất phiêu dãng, lộ ra tiên ý giật giảo, chính là tiên khí. Mỗi ngày giới vẫn còn có chút đất điệu, Chu thị quăng lên, thiên cùng, lập. Chỉ thấy, từng tòa cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, lớn nhất xa hoa nhất cung điện chính là Chu thị Thiên Đế cung, Nguyệt cung cũng bị na di tới, đem đến đế cung bên trong, những thứ khác có Thái Dương cung, Chư Thiên Tinh thần thần cung cùng một đám thần cung. Đương nhiên, thiên thần nhóm không có khả năng nét chung một chỗ ở. 20 biệt điểm suyết ở thiên giới các nơi, nhường thiên giới không đến mức quá đơn điệu. Bây giờ thiên giới đã cùng địa thiên giới thiên đỉnh sắp xỉ như nhau, chỉ kém một điều đúng là âm dương giới thì nhỏ hơn nhiều, liền điệu thiên giới một phần ngàn cũng chưa tới, nhưng ngược lại thiên giới cũng không đến thiên đỉnh một phần ngàn. Chu thì dẫn một mực mơ mơ màng màng vân thanh lộ đi tới thiên đế cung bên trong, ngồi ở đan bệ trên ngự tọa bên trên, gia hiệu vân thanh lộ ngồi ở một bên nhỏ một chút loan tọa phía trên, vân thanh lộ dựa vào chu thì phân phó ngồi ở loan tọa phía trên, có chút mơ hồ nói, Phu quân à, đây là lại mở ra một giới sao? Chu thì cười nói, đương nhiên. Bây giờ âm dương giới linh khí quá mức nồng hậu dày đặc, không thể không chuyên môn mở một giới tới chữa nạp linh khí. Bất quá cũng tốt, cũng nên có một thiên giới tới để chúng ta cư ngụ. Nguyệt cung dù sao cũng là người cung điện, không thể để cho ngoại nhân thường trú. Vân Thanh Lộ nói, ta không để ý, đại gia cùng một chỗ cũng náo nhiệt chút. Chu thì lắc đầu nói, Nguyệt cung âm khí không thích hợp những người khác thường trú, nhất là bây giờ chồng lên Nguyệt Quế sau đó, Nguyệt cung âm khí đem trợ tăng nhiều, không có cao thâm thực lực chính là bị đông thành bằng côn. Coi như thực lực cường đại không sợ, cũng sẽ xuất hiện vấn đề khác. Vân Thanh Lộ nghe chút thì nói đến nghiêm trọng như vậy, cũng sẽ không quên nữa. Chu Thị trầm ngâm một chút, cao giọng quát lên: Quả nhân mở thiên giới nhân gian đồng ti, thiên địa nhân tam giới cùng tồn tại, là lấy ra phong thượng đế, thống soái tam giới, ngựa cùng hoàn vũ, quân lâm thiên hạ. Thiên đế cung đại điện trên khung đính vốn là tinh không, lập tức phóng xuống tới một đạo màu tím thần quang chiếu vào Chu Thị trên thân. Chu Thị trên đầu ngưng kết ra một cái vạn dân cầu nguyện quan, mỗi cái dục châu đều đại biểu cho một phương dân chúng cầu nguyện người mặc màu tím cổ nở phụ. Bên trên dí hoa điểu trùng như, phi cầm tàu thú đại biểu thống ngự văn linh, lộ ra tôn quý cực điểm. Chu Thị lần nữa quát lên: Quả nhân dĩ thiên đế vị sắc phong người thần, thái âm tinh quân vân thanh lộ là trời phía sau cùng quả nhân trung lý thiên địa nhân tâm giới một đạo hơi nhỏ nhỏ một chút màu tím thần quang chiếu vào vân thanh lộ trên thân chỉ thấy vân thanh lộ trên thân cũng xuất hiện biến hóa mũ phượng khăn quấn vai đại tím phía sau bảo lộ ra rất là ung dung hoa quý quả nhân dĩ thiên đế vị sắc phong lưu tư nhã bên trên quan tú nhi hạ chi chỗ này hạ chi mẫn ana năm người là trời phi phụ tá ngày sau chấp trưởng thiên linh giới năm đạo tử quang rơi xuống lưu tư nhã bên trên quan tú nhi hạ chi mẫn hạ chi chỗ này mariana tử tử quang bên trong xuất hiện mỗi cái mũ phượng khăn quấn vai thân mang màu đỏ phi bảo mặc dù không bằng vân thanh lộ hoa lệ nhưng mà diễm sắc bức người nghĩ đến thiên thần thưa thất chu thì lông mày một đám mở miệng sắc phong đạo quả nhân di thiên đế vị sắc phong lưu tư nhã vì đấu mẫu nguyên quân, vì quần tinh mẫu thân trưởng quản quần tinh lưu tư nhã trên thân chết xạ ra vô số tinh quang tu vi lao nhanh kéo lên phi bảo phía trên lập tức hiện lên một trường tinh thần chiếu bãi đổ sắc phong bên trên quan tú nhi là trời ma chi mẫu trưởng quản thiên ma khảo nghiệm người tu hành tâm tính bên trên quan tú nhi trên thân hắc khí lượn trở nên càng thêm trắng non yêu mị hồn siêu phách lạc phi bảo phía trên hiện lên vô số hồn siêu phách lạc như ẩn như hiện mê người nữ tử sắc phong hạ chi vì thần mặt trời ty chức Thái Dương, phổ chiếu thiên hạ. Hạ chi mẫn trên thân một hồi chim hót, một cái tam túc kim ô hóa thành một đạo hỏa quang nhào vào trên người nàng. Phi bảo phía trên lập tức xuất hiện một cái rất sống động tam túc kim ô sắc phong hạ chi chỗ này vì xuân thần, trưởng quản mùa xuân, ty chức vạn vật khôi phục. Hạ chi chỗ này trên thân nhưng là phiêu đãng lên vô số cánh hoa. Phi bảo phía trên lập tức có thơm bung tùm, phồn hoa như gấm, cây cối rầm rạp, đều là mùa xuân cảnh tượng. Sắt phong Mariana vì hạ thần, trưởng quản mùa hạ, ty trước vạn vật lớn lên. Mariana trên thân bốc lên một hồi thời tiết nóng, phi bảo phía trên trời nắng chăng trang. trang vạn vật lướt lên, một mảnh cảnh tượng phồn hoa. Phong tới phong đi, đều là của mình nữ nhân, chu thị dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Tất nhiên phong thần liền phong thôn khói, cao dọn quát lên, quả nhân di thiên đế vị sát phong triệu tín đức thành phúc đức chính thần, trưởng quản thiên hạ thổ địa. Một đạo màu vàng đất thần quang ban xuống, cầm trong tay đại ấn triệu tín đức xuất hiện ở trong đó. Bất quá, lúc này trên người hắn đã thay đổi vương công cổ lở phục nhưng mà một điểm uy nghiêm cũng không có, ngược lại là ôn hòa cực điểm. Sát phong hoàng kỳ vì thần mưa, ti trước hành vân bố vũ. Một đạo thủy lam sát thần quang ban xuống, người mặc xanh thẳm mây áo hoàng kỳ nắm một cái minh châu xuất hiện ở trong tay. Sắc phong Âu Dương Thành làm binh chủ, ty chức thiên hạ binh cách sự tình. Một đạo màu trắng thần quang bắn xuống, người mặc chiến bào Âu Dương Thành tay phải ẩn kiếm, đằng đằng sát khí xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sắc phong Hồng Văn Thành vì lôi thần, ty chức lôi điện thiên phạt. Một đạo lôi quang lấp lóe, cầm trong tay chuông lớn Hồng Văn Thành vô cùng uy nghiêm tiêu sái đi ra. Sắc phong Mao Hiểu Hiểu là hỏa thần, ty chức thiên hạ vận hỏa. Ánh lửa đi qua, cầm trong tay quả lông, người mặc hỏa hồng bào Mao Hiểu Hiểu đi ra. Sắc phong Băng Nhi là thủy thần, chấp trưởng thiên hạ sơn hà hồ nước. Một hồi thủy quang bên trong, Băng Nhi chậm rãi ngưng hình mà ra. Sắc Phong thi đấu hiểu vũ thành sân chủ, chấp trưởng Thiên Hạ Quân Sơn. Thi đấu hiểu vũ vốn là ma pháp vị diện đại địa chiến thần, bị chú thị chém giết, bây giờ luân hồi chuyển thế, Chu thị đem hắn thu làm đệ tử. Bởi vì tại hắn chuyển thế phía trước từng hứa hẹn qua hắn, đem hắn lần nữa phong thần, lần này ngược lại là thực hiện lời hứa ban đầu. Nghĩ nghĩ, mình ký danh đệ tử tựa hồ có thể làm tinh thần, Chu thị lần nữa sắc phong đạo, quả nhân Dĩ Thiên Đế vị sắc phong đời thứ nhất thần chi khế ước giả vì 36 thiên cương tinh. Trên cung đính trong tinh không lập tức có 36 ngôi sao lớn tản mát ra ánh sáng sáng tỏ màu, bắn xuống 36 đạo tinh quang đời thứ nhất thần chi khế ước giả bởi vì thí luyện bị cương thi độc đã biến thành cương thi, bị chu thị dạy di thiên cương kiếm trận, tẩy luyện cương thi khí, bây giờ cuối cùng tu thành chính quả, tu thành tinh thần. trừ cái đó ra, còn có một vị ký danh đệ tử lý tam, vốn là hắn là nhân loại đế quốc hoàng đế, bây giờ ngược lại là xong việc tối lui, tại âm dương giới bên trong tiềm tu. chu thị nghĩ nghĩ sắc phong đạo, quả nhân dĩ thiên đế vị sắc phong lý tam vị phù hộ thánh nguyên xoáy chấp trưởng thiên binh thiên tướng. kim qua thiết mã âm thanh bên trong, thân mang chiến bảo lý tam tay trái cầm vấn xoáy, tay phải ôn kiếm, xuất hiện ở thiên đế cung. trừ cái đó ra, vị tiêu phong làm ý thần chú ý đại phù. Cũng cần phải một lần nữa sắc phong một lần, dù sao bây giờ cùng dĩ vãng khác biệt, trước đó chỉ có thể coi là quân lính tàn mạ, bây giờ thế nhưng là đường đường chính chính tiên giới thiên thần. Quả nhân dĩ thiên đế vị sắc phong cố thanh xuối vì y thần, trưởng quản thiên hạ y dược. Một hồi mùi thuốc chi khí bên trong, chú y y thần xuất hiện ở thiên đế cung bên trong. Nhìn xem cũng coi như là tụ tập dưới một mái nhà thiên thần, chu thì không khỏi cùng lăng tiêu bảo điện bên trong tình cảnh so sánh, vốn là tâm tình hương phấn lập tức có chút để bại. Vô luận là chất lượng vẫn là số lượng, cũng không có khả năng so sánh a nhân ra nơi đó không chỉ có đều là kim tiên trợ lên mới có tư cách bước vào lăng tiêu bảo điện. Cứ như vậy còn có mấy trăm, mà đã biết bên trong chỉ có mấy chục người, kim tiên tầng thứ chỉ có chính mình cùng vân thanh lộ mới lên cấp thần. Mặt trời hạ chi mẫn hai người, không khỏi có chút buồn bực. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Do quyển thứ tư âm dương đã kết thúc, quyển thứ năm sắp mở ra. A ha ha ha ha ha, -ha 223 chương 1, kết giao kết tu luyện sắt phong chúng thiên thần sau đó, chu thị liền đem thiên giới sự vụ giao cho vân thanh lộ cùng nàng bọn tỷ muội, mình thì về tới tiểu thuyết nhìn xem vàng son lộng lây thiên đình, chu thị trong lòng thầm hạ quyết tâm, đã có chính lệnh, thì càng phải cố gắng phấn đấu, huống chi chính mình từng chút một đánh liều đến bây giờ, thời thời khắc khắc đều ở đây tiến bộ, mà thiên đình cũng đã dậm chân tại chỗ ngàn vạn năm, mà là bởi vì ngũ giới phân ly sự tình, quyền hành chia thành năm phần, thanh thế không lớn bằng lúc trước, sớm muộn cũng có một ngày chính mình sẽ trở thành có thể so với ngọc đế, thậm chí vượt qua sự hiện hữu của nó. trở lại thiên đình phía sau. Chu Thị liền bắt đầu đi tới đi lui tại yêu tiên lưỡng giới, chỉ huy trồn chiếm đoạt phụ cận thế lực, phát triển mở rộng, tới thu hoạch nhiều tư nguyên hơn, mà chút tài nguyên liền bị hắn dùng tới tại yêu tộc trên thị trường trao đổi cần thiên tài địa bảo. Đương nhiên, Chu Thì sẽ không đích thân ra sân chém giết, chiến đấu chuyện là trồn chuyện, hắn không giải quyết được lời nói, Chu Thị liền sẽ đem thôn Thiên chuột phái ra. Thôn Thiên chuột là kim tiên tu vi, đối với vậy yêu tộc tới nói, đã là cao tầng tu vi, lại thêm hắn có hồng hoang thần thú huyết mạch, thần thông kinh người, có thể nói tại đại la kim thiên phía dưới ít có địch thủ. Trong khoảng thời gian này trồn thực lực mở rộng nhanh vô cùng có thể được xưng là một phương tiểu yêu vương, đương nhiên cái này tiểu yêu vương không thể nào đáng tiền, không có tham dự nghị hội quyền lợi, chỉ là tự phong mà thôi. mà ở ở trong thiên đình, theo mấy món đại sự tham dự, chu thị danh tiếng cũng dần dần bắt đầu hiện lộ, cùng với những cái khác thần tiền cũng bắt đầu có quan hệ qua lại. trong đó thì có thiên đình bên trong tương đối giỏi về luyện đan đạo thiên sư, cũng chính là trong truyền thuyết gốm hoàng cảnh, tại chu thị giả tận lực giao hảo phía dưới, quan hệ cũng không tệ lắm. chu thị là coi trọng hắn đang đạo đại sư thân phận, bây giờ huyền công không có sau này công pháp, tạm thời không cách nào để cao mà dựa vào chính mình tu luyện tu vi để thăng quá mức trầm trọng, gặp lại yêu tộc thiên tài địa bảo bên trong có rất nhiều là đan tài, hắn liền đem tâm tư đánh vào ăn đan dược phía trên. mà chu thì bản thân cũng sẽ không luyện chế đan dược, chỉ có thể kết giao luyện đan đại sư. Thái thượng lão quân luyện chế đan dược tự nhiên là tốt nhất, chu thì thế nhưng là đích thân thể nghiệm qua chín chuyển kim đan hiệu quả, cũng tại trong bảo khố được chứng kiến chín chuyển thần thông kim đan. nhưng mà muốn cầu Thái thượng lão quân luyện đan, chu thì còn chưa đủ tư cách, đành phải lùi lại mà cầu việc khác, tới kết giao chính mình có khả năng kết giao đảo thiên sư, có từ yêu tộc lấy được thiên tài địa bảo, lại thêm hai người giao tình công tệ mà đào thiên sư bản thân cũng là si mê với luyện đan, đừng nhìn thiên đỉnh tựa hồ cái gì cũng không thiếu, đó là chỉ ngọc đế cung ít đòi cao tầng, giống đào thiên sư bực này thần tiên muốn tìm luyện đan tài liệu, chỉ có thể tự đi hái hoặc là tìm người khác dùng đan dược đổi mà thôi. bây giờ có người cung cấp số lớn thiên tài liệu bảo luyện đan, tự nhiên cũng rất là vui lòng, thế là hai người ăn nhịp với nhau, chung động được càng hòa thuận, mà chu thị thì dựa vào đan dược trợ giúp tu vi tấn mạnh tăng trưởng, càng ngày càng tiếp cận đại la kim tiên tốc độ, chỉ kém một lớp màng mà thôi, đâm một cái tức phá. thế nhưng là vấn đề là tầng mô kia lại tựa hồ như xa không thể chạm được dạng, như thế nào cũng chạm đến không đến. cái này khiến chu thì tâm tình bực bội không thôi, hắn luôn có loại không rõ dự cảm. tựa hồ có cái gì lớn biến cố mới tới, chính mình nhất thiết phải tăng cường tăng trưởng thực lực lấy tăng thêm sức tự vệ. chu thì khoanh chân ngồi ở phòng bế quan bên trong, chân nguyên trong cơ thể trong suốt như tử thủy tinh đồng dạng, tại thể nội quần quận di động. thế nhưng là nửa điểm đột phá đại la kim tiên dấu hiệu, lẽ ra lấy trong cơ thể hắn pháp lực tới nói đã sớm vượt qua kim tiên phong chủ, nhưng là chẳng biết tại sao như thế nào cũng không đột phá nổi. thế nhưng là tu luyện sự tình nhưng là gấp không được, càng gấp gấp càng bực bội cũng cảm giác chính mình cách này lớp màng càng xa, chu thì gặp như thế nào cũng không cách nào đột phá, từ trong ngực móc ra một cái tím hồ lô, đổ ra một hạt đan dược, do dự một chút, đem đan dược lại thả lại tím trong hồ lô, trên mặt lộ ra quyết nhiên thần sắc, đem một hồ lô ít nhất trăm viên đan dược toàn bộ đổ vào trong miệng, cái này đan dược là đào thiên sư chú tâm luyện chế, dùng để đề cao tu vi, thuần hóa pháp lực chi dụng, dược lực rất là tấn mãnh, đồng dạng chu thì dã liền ăn một khóa mà thôi. nhưng mà gần nhất chu thì cảm giác càng ngày càng gấp gáp, tựa hồ phóng lên trời đang thúc dục lấy hắn đồng dạng, chu thì có chút chẳng ngó ngàng gì tới. đương nhiên cũng là hắn tự tin có huyền công rèn luyện nội thân, lại thêm càng cường đại âm dương đồ hộ thân, mình tại sao cũng sẽ không có chuyện. Hơn trăm viên thuốc không vào miệng, lối vào bên trong sau đó, trong nháy mắt hóa thành cam lộ, từ trong miệng trực tiếp rơi vào trong đan điển. Chu thị vội vàng vận chuyển pháp lực tới luyện hóa dược lực, mặc dù tự tin mình có thể chịu đựng được, nhưng mà dù sao cũng là gia tăng gấp trăm lần dược thuốc, hơi có một sai lầm, chính mình cũng sẽ bị hung mãnh dược lực cho sinh bạo. Cái kia cam lộ rơi vào đan điền sau đó, lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo, điên cuồng dọc theo kinh mạch loạn đi loạn, mặc dù Chu thị ra sức luyện hóa dược lực, nhưng mà dược lực quá mạnh, chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi mặc dù chu thì sớm đã đoán trước nhưng là đánh giá thấp đan dược dự tính nhiều đan dược như vậy dược lực tụ tập cùng một chỗ lượng biến tạo thành chất biến đã có chút mất đi không chế co tốt chu thì nhục thân hết sức cường đại kinh mạch cứng cỏi ngược lại không đến nổi trong nháy mắt phá tan nhưng mà cũng kiên trì không được bao lâu hắn đã nghe được kinh mạch không chịu nổi gánh nặng phát ra kích thích dây cung vậy nhảy nhảy âm thanh chu thì không dám thất lễ trầm giọng quát lên pháp thiên tướng địa. chỉ thấy chu thì thân hình trong nháy mắt lao nhanh bành trướng lại trong nháy mắt thu nhỏ nhưng là hắn vận chuyển huyền công đặc thù pháp môn đem pháp thiên tướng địa phía sau chân thân cấp tốc thu nhỏ mà uy năng không giảm vận chuyển thần thông sau đó chu thì nhục thân lập tức cứng cỏi gấp trăm lần tạm thời chặn lại sức thuốc xung kích cho hắn luyện hóa thời gian chu thì không dám thất lễ nhanh chóng vận chuyển pháp lực luyện hóa thể nội xông loạn loạn chuyển dược lực dược lực giống như là thủy triều một đợt núi một đợt đánh thẳng vào chu thì kinh mạch chu thì cố nén kinh mạch trong cơ thể bành trướng mang tới kịch liệt đau nhức một lòng một ý luyện hóa dược lực nửa nén hương đi qua đột nhiên chu thì hai mắt nhúi miệng thất khiếu cùng nhau bắt đầu tràn ra tiên huyết pháp thiên tướng địa mang tới thân thể cường hãn cũng không chịu nổi chu thì nhất cắn răng chật vật mở miệng quát lên âm dương đổ hợp chỉ thấy Âm Dương Đổ Phút chốc xuất hiện ở trên người hắn một quyển biến mất không thấy, nhưng là đem tam giới cùng Chu thì hợp hai làm một, mượn thế giới chi lực tới bảo vệ Chu thì kinh mạch. Chu thì kinh mạch phía trên bị một tầng mờ mờ quang hoa bao phủ, mặc cho dược lực như thế nào xung kích cũng không làm gì được cái này, nhìn như như khói lam đồng dạng ánh sáng màu xám, ánh sáng màu xám này chính là thế giới chi lực. Lần này Chu Thị không để cho Tể tướng giúp hắn thôn vệ dược lực, hắn muốn nắm lấy cố này, mãnh liệt dược lực đem chính mình bình cảnh đánh vỡ, nhất cử đạt đến đại la kim tiên ở thế giới lực dưới sự bảo vệ, Chu Thị an nhiên hấp thu dực lực, hết thể tựa hồ cũng tại hướng về phương diện tốt phát triển, mắt thấy Chu Thị liền muốn đột phá đến lớn La Kim Tiên thời điểm dị biến nảy sinh. Chỉ thấy Chu Thị trên thân không rõ phiêu khởi một tầng coi đen, tại hắn trước người hóa thành lão lộ ra linh hầu dáng vẻ, giữ tận cười ra nói, Chu Thị à Chu Thị, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Lão lộ ra linh hầu ngửa mặt lên trời gào to, thế nhưng là không hề có một chút thanh âm phát ra, lộ ra cực kỳ quỷ dị. khu khu, lại gặp trước một đại gia nô nước tập hợp điểm, bỏ phiếu trận mới hai cái phiếu đề cử, hảo khổ cực ca bảy. 224. Chương 2. Hai, hai độ tiếp theo lộ ra linh hồn tiếng gạo. phòng bế quan bên trong đột nhiên không hiểu bị hãm hại xương ngủ lấp đầy. Đem Chu Thị bao phủ ở bên trong như ẩn như hiện. Đây cũng là mỗi cái người tu đạo đều sẽ gặp phải kết số. Thiên ma nghi ngờ tâm. Tu đạo chính là nghịch thiên cầu thọ, phóng lên trời tự sẽ thiết hạ từng đạo cửa hải tới ngăn cản tu vi tình tiến. Hạ xuống tầng tầng thai kiếp hủy diệt không hợp cách giả. Mà Chu Thị bởi vì có tề tướng trong cơ thể khai thiên ấn ký che lớp thiên cơ, xưa nay chưa bao giờ gặp cái gì thái kiếp. Một đường thuận buồn xuôi gió tu luyện tới cảnh giới như thế. vốn là, có khai thiên ấn ký che chở. Chu Thị có thể tiếp tục vô thai không sầu tu luyện, nhưng mà có thể là số trời a cũng là Chu Thị tự gây nhiệt, đem hóa thân thành ma lộ ra linh hầu áp chế ở mình công đức kim luận bên trong. Tại công đức kim vòng áp chế dưới, lộ ra linh hầu càng ngày càng suy yếu, nhưng mà vẫn không có chết. Nếu là một mực tiếp tục như vậy, có thể không bao lâu cũng sẽ bị công đức kim luận luyện hóa. Nhưng mà hôm nay Chu Thị toàn lực tu luyện, xung kích đại la kim tiên cảnh giới, cũng là bị lộ ra linh hầu tìm được thừa dịp cơ hội, động đến Chu Thị tiên ma tiếp, thực lực tăng nhiều, nhất cử từ công đức kim luận bên trong trốn thoát. Như thế rất tốt, phóng lên trời mượn lộ ra linh hầu phong tỏa Chu Thị trước đó không có vượt qua thai kiếp cùng nhau trở lại. Chu Thị tu luyện đến khẩn yếu con đầu, lại phát sinh như thế biến cố, không khỏi tâm chỉ dao động, suýt chút nữa đi đau sốc hồng, tẩu hỏa nhập ma. Chu Thị mười ngón luân chuyển, bấm pháp quyết, nhức đầu công đức kim luận hiện lên ở sau đầu, tại công đức kim quang chiếu rọi phía dưới, thể nội suýt nữa bùng nổ pháp lực lập tức bình phục lại. cảm nhận được trong hư không không ngừng ngẩn nhượng thiên kiếp, còn có trong phòng càng ngày càng cường đại thiên ma. Chu Thị cười khổ nói, xem ra là không tránh khỏi. đưa tay vạch một cái, một cái khoảng không gian muôn xuất hiện ở trước người. Chu Thị về tới âm dương giới thiên giới bên trong, đây là Chu Thị thế giới ở đây độ kiếp có thể đều chiếm được lớn nhất giá trị, cũng có thể suy yếu hai kiếp vi lực. ở thiên giới tìm một cái so sánh địa phương hoang vu, chu thì từ khoảng không gian muôn bước ra, lập tức quanh chân ngồi xuống. nếu không có công đức kim quang hộ thể, tại khẩn yếu quan đầu như thế loạn động, đã sớm tẩu hỏa nhập ma. mặc dù lộ ra linh hầu trước hết nhất dẫn động chính là trời ma kiếp, nhưng nó nhưng là cuối cùng mới có thể rơi xuống kiếp nạn, đầu tiên hạ xuống chính là lôi kiếp. chỉ thấy trên trời tiếng sấm rền rĩ, chói mắt điện xà không ngừng rũ tẩu, tại khóa chặt chu thị về sau, một đầu tiếp một cái lôi xà như mưa rơi đồng dạng rơi xuống chu thì không cách nào chuyển động chỉ có thể dựa vào nhục thân mạnh kháng còn tốt phía trước hắn liền vận chuyển huyền công đồng thời cùng âm dương đổ kết hợp những cái kia lôi xả rơi vào chu thì trên thân sau đó chu thì tóc lập tức đứng lên vô số hồ quang điện ở trên người không ngừng tán loạn du tẩu đem hắn quần áo nổ ra vô số lỗ thủng lộ ra trong đó trắng non như ngọc da thịt thế nhưng là không đả thương được hắn một chút lôi kiếp có 9 làn sóng mỗi lần uy lực cũng là tăng gấp bội trước ba sóng chỉ là đem chu thì tính được là thượng phẩm pháp bảo đánh chúng nát bấy ở giữa ba đợt đem chu thì da thịt nổ ra khối khối cháy đen một cô nướng thịt hương khí trên không trung di tán nếu không phải là Thiên Kiếp uy áp đem phi cầm tàu thú dọa đến không dám đến gần lời nói sớm đã nghe mùi thơm xuống tới đằng sau ba đợt cũng không phải dễ dàng như vậy vượt qua bất quá có tốt tránh thoát sáu vị trí đầu sóng sau đó Thiên Kiếp tựa hồ là đang tụ tập sức mạnh đồng dạng dừng lại một chút nhường Chu Thị có cái thời gian thở dốc Chu Thị nhẹ nhàng lắc một cái trên người tiêu vỏ tầng nứt ra lộ ra trong đó đã mới mọc tốt phấn nộn là ra nhìn về phía bầu trời chỉ thấy trên bầu trời lôi điện ngưng tụ thành lôi dao Dương múa vớt trên không trung du tẩu hấp thụ lấy tự do ánh chớp càng mở rộng đã có kim tiền từ lực vốn là một cái nho nhỏ kim tiên lôi long, Chu thị cũng không thèm để ý, nhưng là bây giờ hắn không thể có đại động tác, cũng không thể vận công chống cự, toàn bộ nhờ nục thân ngăn kháng, nhưng là có chút phiền phức. Đương nhiên cũng chỉ là có chút phiền phức mà thôi, không tạo thành cái uy gì. Chờ lôi long hoàn toàn ngưng kết sau đó, đệ thất sóng lôi kiếp bắt đầu, Chu thị có thể cảm thấy lúc này lôi long đã có kim tiên trung kỳ thực lực, lúc này mới đệ thất sóng a, phía sau hai đợt không biết sẽ đạt tới cái tình trạng gì. Lôi long dương nhanh múa vút bay về phía Chu thị, vút rồng cực lớn hung hăng chụp vào Chu thị đầu người. Lôi quang lấp lóe mà qua, Chu thị đầu người ngược lại là nửa điểm chuyện cũng không có. Nhưng mà một đầu kia tóc dài nhưng là biến thành hư ảo. Kế tiếp, Lôi Long chao kích, đuôi vung, triển dạo, Chu thì trên thân bị điểm khắp nơi tiêu ra, nhưng cũng là ngoài ra vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Cuối cùng, Lôi Long đành phải không cam lòng phát ra một tiếng tiếng rồng gầm phẫn nộ, hóa thành một hồi sấm chớp mưa bão, đem Chu thì bao phủ ở bên trong. Đợi đến sấm chớp mưa bão lúc kết thúc, Chu thì bị dẫn khỏi tại chỗ hơn 3 mét, trên thân đã không có một mảnh hào da thịt, khói đen từng trận, khắp nơi là xoay tròn nướng cháy da thịt. Không đợi Chu Thỉ đem thân thể khôi phục, để bắt sóng lôi kế tới. Lần này lôi kiếp đã hóa thành thần long, có kim tiên hậu kỳ thực lực, mặc dù so sánh lại không thể chu thị thực lực, nhưng mà chu thị muốn thu thập hắn cũng muốn tiêu phí một phen tay chân, huống chi bây giờ hoàn toàn không thể động đậy. Chu thị ra không phải người ngồi chờ chết, tâm niệm vừa động, vạn mục càn khôn ấn từ trên đỉnh đầu bay ra, nhanh chóng đem đủ loại trận pháp bố trí xong. Không sai, hắn là không thể động dùng pháp lực, nhưng mà vạn mục càn khôn ấn bên trong thế nhưng là chứa đựng một vị đại la kim tiên pháp lực, cũng không cần hắn vận dụng pháp lực, chỉ cần một cái ý niệm mà thôi. tùy ý cái kia lôi long lao xuống, chu thị tự mình tiêu hóa lực đồng thời khôi phục thương thế của mình lôi long xông vào chu thì quanh người thời điểm lập tức bị tinh đấu đại trận na đi bị vây ở ngôi sao đầy trời bên trong như thế nào cũng đào thoát không ra rất nhanh liền bị tinh thần kiếm khí tách rời rơi mất đệ cửu còn và hảo long đã có chút tiếp cận đại la tiêu chuẩn cùng chu thì tu vi không sai biệt nhiều cùng chu thì đối đầu hai thắng ai thua còn là một cái vấn đề đâu nhưng mà lôi long không có pháp bảo cũng không có trí tuệ chỉ biết là hướng chu thì phóng đi hoàn toàn không để ý trước người hắn trận pháp đồng dạng bị na đến lớn trong trận chỉ thấy tinh thần kiếm khí giang khắp nơi 28 tinh túc diện hóa tứ tượng đại trận vạn mục chọc trời đại trận bắn ra từng đạo lục quang cùng nhau bắn về phía bị vây ở trong trận lôi long trên thân. Mặc dù lôi long ra sức dãy dụa, nhưng mà tại đại La Kim tiên pháp lực tôi động phía dưới, cũng không có kiên trì bao lâu, liền biến thành nhỏ vụn lôi điện, bị âm dương giới thiên phạt hấp thu. Vượt qua lôi kiếp, Chu Thỉ pháp lực trong nháy mắt bạo tăng, dược lực trong nháy mắt bị luyện hóa, tầng mô kia đang ở trước mắt, còn kém suy phá. Đúng lúc này, thiên ma kiếp đến rồi. Chu Thỉ chỉ cảm thấy trước mắt một hồi vẩn mẹo, vốn là một mảnh địa phương hoang vu trong nháy mắt đã biến thành chim hót hoa nở ưu cốc, đang kỳ quái chính mình độ cứng xong kiếp làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này thời điểm, róc rách tiếng nước truyền đến. Chu Thỉ không biết vì cái gì rất muốn đi tới xem, tựa hồ tiếng nước bên trong có đồ vật gì đang hấp dẫn chính mình đồng dạng, không kịp ngẫm nghĩ nữa, cơ thể đã không tự chủ được đi tới. Chuyển qua một tòa giả sơn, liền thấy nhường chuột thì mắt không chớp một màn. Chỉ thấy, giả sơn sau đó là một cái hồ nhỏ, hồ nước rất là thanh tịnh, nguồn nước đến từ một cái thác nước nhỏ, lộ ra cực kỳ xinh đẹp, nhưng mà xinh đẹp nhất không phải cái này, mà là hồ kia bên trong tinh linh. Một người dáng dấp mỹ lệ bước người, để cho người ta không không dám nhìn thẳng nữ tử đang tại trong đó tắm rửa, cái kia một chút tóc dài rũ xuống trắng như tuyết trên mặt lưng ngọc, tạo thành trên lệch rõ ràng, cho chu thì mắt mang đến đả kích cực liệt. Phút chốc, mỹ nữ kia nhẹ nhàng vuốt mái tóc, lộ ra mỹ hoặc chúng sinh gương mặt xinh đẹp, còn có cái kia có lồi có lõm dáng người, càng là lệnh chuột thì thấy choáng mắt. Vị mỹ nhân này như có hạ chi mặn nóng bỏng dáng người, tím băng ngạo tuyết dung nhan tuyệt thế, khí chất càng là hốt tạm chuột thì tất cả thê thiếp điểm tốt, khiến cho hắn không thể không đắm chìm trong đó không thể tự kiểm chế, theo bản năng chậm rãi hướng trong hồ đi đến. Ngay tại chuột thì muốn đi đến mỹ nữ bên người thời điểm, động tác của hắn đột nhiên ngừng lại, nhưng là hắn cảm thấy không thích hợp. Trên thế giới nào có hoàn mỹ như vậy nhân, huống chi hoàn toàn là để hắn xuống trong trí nhớ thê thiếp liệu mạng tập mà thành người tình mỹ tâm thần từ mị hoặc bên trong tỉnh táo lại nghĩ đến mình tại độ kiếp chu thì lập tức đoán ra mình là đã trúng thiên ma mị hoặc chu thì hướng về phía tản ra lấy vô tận mị lực mị nữ dương diễn nở nụ cười nhẹ nói thiên ma ngươi là lộ ra linh hầu à, xem ra ta muốn để cho ngươi hiểu ra phía dưới công đức kim quang mùi vị mỹ nữ kia biến sắc còn đến không kịp động tác chỉ thấy chu thì sau đầu đống nhiên hiện ra một vòng lớn chừng cái đấu công đức kim luận công đức kim quang như cũ tứ phương mỹ nữ kia lập tức phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hóa thành khói đen biến mất không còn tích mà u cốc dần dần tan đi khôi phục thiên giới vu chi địa cảnh ngay tại Chu thì thở dài một hơi thời điểm, đột nhiên phát hiện nguyên lai like mình đã là Đại La Kim Tiên Tu Vi, không khỏi mừng rỡ như liên. Chính là muốn khoa tay múa chân một phen thời điểm, đột nhiên hắn lại có chút nghi thần nghi quỷ hoài nghi, có phải hay không lại chúng thiên ma thuật? Phải biết chính mình nhớ rõ ràng tu luyện vẫn chưa hoàn thành, làm sao lại không giải thích được đột phá đến lớn La Kim Tiên đâu? Nghĩ tới đây, Chu thì nhẹ giọng quát lên, công đức kim luận, công đức kim quang chiếu dọi phía dưới, Chu thì mới phát hiện chính mình quả nhiên còn đang tu luyện bên trong, lập tức bị sợ một cái thân mùa hôi lạnh. Còn tốt, chính mình thời khắc mấu chốt nhị được, nếu không mình cái này loạn động một cái chỉ sợ cũng muốn đi hòa mê muội trong lòng âm thầm cảnh giác thiên ma nghi ngờ tâm chi thuật quả nhiên không phải tầm thường nửa điểm vết tích cũng không có thế là càng cẩn thận kế tiếp chu thì lại gặp cha mẹ mình ngộ hại thế thiết bị người dâm dục thảm sự vinh đăng thượng đế vị nhất thống ngũ giới trở thành vạn giới chi tôn việc vui bị ngọc đế phát hiện nội tình cướp đi âm dương đổ đánh vào luân hồi bi kịch âm dương đổ thôn phệ chư thiên vạn giới đem tất cả thế giới đặt vào trong đó trở thành siêu cấp phá bảo theo túng chúng sinh vận mạng hải kịch trong đó đủ loại vô cùng chân thật chu thì mỗi lần đều suýt chút nữa chúng chiều, còn tốt có đại công đức hộ thân tự có đại phúc duyên chắc là có thể tại khẩn yếu quan đầu tỉnh táo lại, lại thêm công đức kim quang vừa vặn khắc chế thiên ma, ngược lại là không có gì nguy hiểm. cuối cùng, trải qua đủ loại tâm kiếp sau đó, chu thì đạo tâm viên mãn, mặc nó thiên biến vật huyễn, đều một mắt nhìn thấu hư ảo, thiên ma cũng lại không làm gì được hắn. mắt thấy thiên ma kiếp liền muốn vượt qua thời điểm, chu thì trong mắt tử quang lóe lên, vô số ngôi sao hắn lấy đặc định quy luật vận chuyển, phút chốc đưa tay chỗ một cái, một đầu vằn vẹo khói đen bị hắn nắm trong tay, chính là thiên ma cướp bản thể vượt ngoại thiên ma, cũng chính là lộ ra linh hồn. chưa xong còn tiếp, nếu như ngài rất thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử. Nguyên phiếu ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng người đến đọc. TS may mắn không làm được mệnh a, cuối cùng tại không điểm phía trước gõ xong rồi. 225 chương 3, chương tù ma chương bốn tiên sư vốn là theo chu thì vượt qua thiên ma kiếp, đã thành công hóa thành vực ngoại thiên ma lộ ra linh hầu, liền muốn xong việc tối lui. Mặc dù hắn không cam lòng không có thương tổn đến chu thì một chút, thế nhưng là thiên đạo có hạ, chu thì đã vượt qua ma kiếp, liền không thể dây dưa nữa. Lại không nghĩ rằng chu thì bây giờ thần thông tiến nhanh, tại đột phá bình cảnh phía trước đem hắn bắt đi ra, lộ ra linh hầu ngoài mạnh trong yếu nói ngươi muốn như thế nào còn nghĩ đến thử một lần thiên ma nghi ngờ tâm chi thuật sao? chu thị cười híp mắt nói nơi đó ta chỉ là muốn báo đáp ngươi một phen mà thôi. nói chu thị trong tay đột nhiên thả ra vô lượng kim quang, đem lộ ra linh hầu bao phủ ở bên trong. không nghĩ tới chu thị sẽ như thế quyết tuyệt, trực tiếp dùng công đức kim quang luyện hóa chính mình, lộ ra linh hầu trong miệng tiếng kêu rên liên hồi. trên người khói đen lập tức bắt đầu tàn mắt ra. tùy ý công đức kim quang chiếu sáng lộ ra linh hầu, đem hắn ma khí trên người từng chút một luyện hóa. chu thị thì bắt đầu đột phá đại la kim tiền. Bây giờ pháp lực, đạo tâm đều đạt đến đại la kim tiên tiêu chuẩn, liền nhục thân đi qua lôi kiếp rèn luyện cũng có đại la kim tiên trình độ, cho nên lần này bình cảnh chính là một lớp màng, nhẹ nhàng đâm một cái là rách. Chỉ thấy chu thị khí thế trên người như vực sâu như ngục, thâm trầm như biển, hơn nữa còn tại cấp tốc leo lên, trong cơ thể pháp lực cán lấy huyền ảo con đường vận hành, phát ra thanh âm như biển động vậy, trùng trùng điệp điệp liên miên bất tuyệt. Phút chốc, chu thị trên đầu hiện ra nửa mẫu khánh vân, bên trên ngũ sắc khí lãng vừa đi vừa về rội rã, đóa đóa kim liên đưa, kim đăng chén nhỏ chén nhỏ chiếu dọi đại thiên, một chiếc đại ấn tọa lạc trong đó một cái huấn độn luồn khí xoáy chậm rãi chuyển động, chỉ thấy cái kia nửa mẫu khánh vân bên trong đột nhiên bút lên ba cái nụ hoa, thành vàng bạc chỉ tam sắc, chậm rãi bắt đầu nở rộ, chính là đỉnh thượng tam hoa, tam hoa tụ đỉnh, ký hiệu chu Thì chính thức trở thành đại la kim tiên. Chu Thì mở bừng mắt ra, ánh mắt thanh tịnh như hải đồng, nhưng là đạo tâm viên mãn, tinh khiết chi tâm. Những ngày qua, hắn thật sự là bị cái kia trong lòng không rõ dự cảm khiến cho tâm phiền ý loạn. Đại la kim tiên chính là tu đạo cực hạn, tiên nhân tầng cao nhất. Chu thị lúc này mới cảm giác một điểm cảm giác an toàn cấp hoàn tất, Chu thị mới dùng đem lực chú ý chuyển dời đến lộ ra linh hồn trên thân. Giã hỏa này thật sự là ngoan cố cực điểm, tại hoàn toàn khắc chế hắn công đức kim quang bên trong, cũng chỉ là bị suy yếu mà thôi. Nghĩ đến lúc trước tại công đức kim quang bên trong lâu như vậy, lại còn bị hắn chạy trốn, Chu thị giã không thán phục không được thiên ma sinh mệnh ngượng ngạnh. Gặp Chu thị cau mày bộ dáng, lộ ra linh hồn trong lòng tràn đầy không rõ cảm giác thỏa mãn, bén nhọn cười nói Chu thị, ngươi giết không được ta, lúc nào cũng ngươi tu vi thông tiền, cũng tiêu diệt không được vượt ngoại thiên ma, ha ha ha ha, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ để cho ngươi vạn ma đạm thân mà chết. Âm thanh cừu hận thê lương hết sức chói tai, Lạnh rên một tiếng, chu thị vĩu môi nói chỉ bằng người, một lần ngươi giết không được ta, ngươi vĩnh viễn đuổi không kịp bước chân của ta, ta vĩnh viễn nhanh hơn ngươi, bỏ cái ý nghĩ đó đi hả? trầm ngâm một chút, chu thị mang theo cẩm tủ lấy lộ ra linh hầu công đức kim quang đi tới công đức chỉ. lần này âm dương giới hóa thành tam giới, âm dương độ cấp độ để thăng, toàn bộ âm dương giới bên trong tất cả đồ vật đều được không thiếu chỗ tốt. Phạm nhân kéo dài tuổi thọ, cơ thể cường kiện không thiếu, hoa cỏ cây cối, chim thú trùng cá không thiếu đều linh trí tăng nhiều, bắt đầu sơ bộ bước vào yêu tộc trong tu luyện, hoặc là linh khí tăng nhiều, trở thành thiên tài địa bảo. Mà bởi vì bản thân tại nguyệt cung tới gần thiên giới nhược thủy bạch liên chỗ hoa công đức kim liên lấy được chỗ tốt lại mưa lớn chu thị ra mới phát hiện công đức kim liên càng là đã có cựu phẩm nhiều cùng vật tổ cũng sắp xỉ như nhau công đức trì ao nước cũng biến thành vàng óng ánh giống như màu vàng ngọc dịch đồng dạng chu thị không khỏi mừng rỡ không thôi chỉ vào công đức kim liên cười hì hì đối thủ bên trong lộ ra linh hầu nói như thế nào cái này chỗ ở không tệ chứ lộ ra linh hầu sắc mặt đại biến cái này công đức kim liên là công đức chí bảo đối với hắn trùng ma này đầu cang chế nếu là đem chính mình để vào trong đó luyện hóa e rằng chính mình không chống được bao lâu bất quá. Chu Thị cũng sẽ không để ý hắn tâm tư, nhẹ nhàng ném đi, lộ ra linh hầu liền bị ném bỏ vào công đức kim liên bên trong. Vì phong ngừa hắn chạy đến làm loạn, Chu Thị nhẹ dọn quát lên phong cấm. Chỉ thấy bên trên bầu trời phiêu khởi vô số màu tím tơ lụa, đem công đức kim liên che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Bốn phía tứ tượng trận đỗng nhiên bắn ra thanh bạch hồng hắc tứ sắc băng rùa, đồng dạng cuốn quanh ở công đức kim liên phía trên. Chu Thị vẫn có chút không yên lòng, ngón trỏ điểm nhẹ, một dọn tinh huyết lập loè tia sáng kỳ dị rơi vào công đức kim liên phía trên, rất nhanh chui vào trong đó, màu tím tơ lụa cùng tứ sắc băng rùa đều biến mất không thấy. Chu Thị chính là này phương tiên đế, quân lâm thiên hạ tại hắn huyết dịch phong cầm phía dưới, trừ phi lộ ra linh hầu thực lực viễn siêu chu thị, đặt đến chuẩn thánh chi cảnh, bằng không tĩnh viễn không có khả năng đào thoát. giải quyết lộ ra linh hầu sau đó, chu thị đắc chí vừa lòng, ham hở về tới địa tiên giới phụ đệ của mình bên trong. lúc này, đào thiên sư vừa vặn đến đây bái phỏng, chu thị vội vàng nên đón tiếp lấy. dù sao mình tu thành đại la kim tiên, đào thiên sư không thể bỏ qua công lao, bây giờ còn chưa thật tốt cảm tạo nhân ra đâu. đào thiên sư cũng là đan ngu ngốc, đi thẳng vào vấn đề mà nói đạo chu trần quân, ngươi nơi đó còn có đan tài sao? ta đàn tài cũng đã luyện không còn. mặc dù bây giờ Chu Thị cũng không cần đan dược, nhưng vẫn là cười nói không có vấn đề. Trong khoảng thời gian này ta cũng góp nhạc không thiếu, chính là muốn cho Thiên Sư đưa qua đầu, không nghĩ tới Thiên Sư trước tiên tìm tới cửa. Đào Thiên Sư cũng biết mình là có chút nóng nảy, bất quá cũng không trách hắn. Kể từ Phi Thăng Địa Tiên giới đến nay, chưa bao giờ như thế đã nghiền hoàn toàn không cần lo lắng thiếu khuyết đan tài luyện chế đan dược, hắn luyện đan mức độ nghiền tất cả đều bị trống lên. Hôm nay Đào Thiên Sư luyện đan luyện chính hưng phấn thời điểm, đan tài không còn, cái kia đau đớn đừng nói nữa. Liên cùng đối mặt một vị tuyệt thế mỹ nữ sạch quần áo hào không phản kháng nằm ở trên giường liên chờ chính mình sách thương lên ngựa, lại phát hiện mình hàng tuần đều bị tay phải ép khô đồng dạng, để cho người ta nhiều nhất cả trứng a đào thiên sư có chút đỏ mặt nói chân quân chớ trách, thật sự là gần nhất luyện đan luyện đến chính là vào tay thời điểm, thực sự không dừng được. Lúc này mới tìm tới cửa, chỗ thất lễ, mong rằng chân quân chủ tội. Thấy hắn muốn không người xin lỗi dáng vẻ, chu thị đã biết mình nói sai, vốn là chỉ đùa một chút mà thôi. Nghe vào kỹ thuật này chạch vậy thiên sư trong tai, nhưng thật giống như đang oán trách hắn thất lễ đồng dạng, vội vàng kéo lại hai tay của hắn, nói đừng, chỉ là một nói đùa mà thôi. Thiên sư nghiêm trọng, là bản chân quân không có kịp thời đưa lên tải, muốn nói thất lễ cũng là tại hạ mới đúng à? Đào Thiên Sư gặp Chu thì nói rất là thành khẩn, biết hắn không có trách tội chính mình ý tứ, cũng yên lòng. Hắn cũng không muốn bởi vì một chút chuyện nhỏ đắc tội Chu thì bây giờ khẩu vị bị Chu thì khơi mào lên rồi. Nếu là Chu thì ngừng cung ứng đất tài, hắn thật đúng là không biết mình có thể hay không bởi vì luyện đang nghiện mà nổi điên. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc S, Hôm nay đi gửi hợp đồng mới, trở về thời điểm mẹ nó, xe điện vậy mà hết điện 20 dặm được à? Đáng thương trận cứ thế rượi vào hai đầu tiểu bản chân đạp xe điện đã trở về, suýt chút nữa không chết ở trên đường A A A A A 15. 226 đệ tứ thứ Trương Trương biến cố đã trải qua chuyện vừa rồi, Đao Thiên Sư cũng không tiện mở miệng muốn đan tài, đứng ở nơi đó ngay cả tay cũng không biết như thế nào phóng. Chu thì nhìn ra hắn quấn bách, khẽ cười nói, xem ra, Thiên Sư cấp tốc không kịp đem muốn lượn ăn, ta đây liền đi để cho người ta đi lấy đăng tài. Hai tay vỗ, đứng ở bên ngoài người phục vụ túi đầu đi thong thả bước loạn chạm đi đến, Chu thị phân phó nói, ngươi đi nhường tím băng ngạo tuyết đem bạn chân quân gần nhất thu thập đan tài lấy ra. Đào thiên sư gặp chuột thì đã phái người đi lấy đan tài, lòng nóng nảy lý mới bình tĩnh trở lại, ngượng ngung nói, trong khoảng thời gian này đã tạ chân quân, hao hết tâm lực vì ta nhiều mặt tìm đan tài. Chu thị khoát tay nói, thiên sư khách khí, ngươi luyện chế đan dược có thể phần lớn cho ta, nói đến hay là ta chiếm tiện nghi đâu. Không bao lâu, tím băng ngạo tuyết đi đến, không người nói, chân quân, gần nhất thu thập đan tài đều ở nơi này. Chu thị đưa tay hướng đào thiên sư nơi đó một ngón tay, tím băng ngạo tuyết hội ý đem nợ rỗ đan tài một cái túi tiền đưa cho đạo sư. Đạo sư tiếp nhận đan tài. Cương Tử đè nén xuống luyện đan xúc động cùng Chu thì tán ngã dốc, dù sao cầm đan tài lên đi, lộ ra quá mức thất lễ. Cho chuyện một chút, Đào Thiên Sư rất là tò mò đối với Chu thì nói, chân Quân, tại hạ có một việc một mực rất hiếu kỳ, không biết có nên hỏi hay không. Chu thì cười nói, người ta lại tính toán hảo hữu trí giao, có cái gì không thể nói, cứ nói đừng ngại. Nhiều như vậy đan tài, chân Quân là từ đâu lấy được? Ta biết trong đó mấy loại tại địa tiên giới đã sớm tuyệt chủng a đương nhiên, nếu là có cái gì khó tại chỗ, coi như xong, tại hạ cũng chỉ là một điểm hiếu kỳ mà thôi. Đào Thiên Sư tốt xấu cũng sống không ít năm tháng cũng không phải hoàn toàn không thông thế sự người biết có chút bí mật là không thể tùy tiện kỳ nhân chu thì đã sớm ngờ tới đã biết bên trong chạy ra số lớn đàn tại sau đó nhất định sẽ bị người chất vấn đã sớm chuẩn bị gặp đào thiên sư hỏi vừa vặn mượn hắn truyền miệng ra ngoài miễn cho nhận người ngờ vực vô căn cứ liền giả bộ không thèm để ý nói cũng không tính là cái gì khó tà chỗ mặc dù chuyện này không lắm hào quang nhưng mà người ta là bạn tri kỷ nói cho ngươi cũng không sao nói đến đây chu thì dừng một chút nhìn xem khuôn mặt xúc động cùng tò mò đào thiên sư trong lòng có chút buồn cười cái này đào thiên sư tâm tư ngược lại là đơn thuần nhẹ giọng nói. Ta là vụng trộn cùng yêu tộc giao dịch. Đào Thiên Sư bị Chu thì giật mình lại người, hoảng sợ nói, yêu tộc, địa tiên giới cùng yêu tộc thế nhưng là đối địch quan hệ à? Đây không phải bên trong thông đồng với địch quốc sao? Chu thì giả vờ bị Đào Thiên Sư cử động kinh động dáng vẻ, che Đào Thiên Sư miệng, thấp giọng quát đạo, ngươi nghĩ hại chết ta à? Ta thế nhưng là lấy ngươi làm bạn chi kỷ. Mới nói cho ngươi. Đào Thiên Sư sắc mặt trắng bệch, lâm nấp lo sợ nói, đây nếu là bị người ta phát hiện, nhưng là muốn bên trên trạm tiên thai đó à? Đến lúc đó, nhưng chính là hồn phi phách tán. Chu thì liếc hắn một cái nói, không có chuyện gì. Ta con đường rất an toàn, hơn nữa phía trên cũng là biết đến. Chẳng qua là mở một con mắt nhắm một con mắt thôi, không phải vậy ngươi cho rằng bằng ta có thể vượt qua hai lang thần chấn thủ tiên yêu chiến trường, đi tới yêu tộc giao dịch? Đào Thiên Sư lấy lại bình tĩnh, hầu nghi nói, ngươi là nói hai lang thần cũng tham dự trong đó? Ai mặt mũi lớn như vậy a hai lang thần thế nhưng là cương trực công chính, ghét ác như cửu tính tình, sao chịu làm bực này bẻ lũ su nịnh chuyện? Chu Thị xầm mặt lại, nói, cái gì gọi là bẻ lũ su nịnh sự tình? Ngươi cần phải biết rằng, người đan tải đều là như thế tới. Đào Thiên Sư lúc này mới tỉnh giấc chính mình lỡ lời. Ngay trước Chu thị nói như vậy không phải ở trước mặt đánh mặt sao? Vội vàng cười theo nói, là tại hạ lỡ lời, mong rằng chân quân chuộc tội tất cả. Chu thị sắc mặt hơi tỉnh lại, nói, "Tốt, chuyện này ta nhiều nhất có thể nói đến nơi này, đây vẫn là xem ở ngươi là ta bạn tri kỷ mặt trên mới nói cho ngươi, có thể tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, không phải vậy ngươi ta khó bảo toàn tính mạng a." Đào thiên sư sớm đã bị Chu thị lừa gạt động, thật đúng là tưởng rằng thiên đình bên trong cái nào đại nhân vật tham dự trong đó đâu, tự nhiên duy duy nặng nặng nói, "Yên tâm, ta hiểu được, loại sự tình này nào dám truyền ra ngoài." Hàn Huân tới ở đây, hai người cũng bị mất đàm luận tính chất. Đào Thiên Sư lo lắng nặng nề cáo từ rời đi. Trên đường trở về, Đào Thiên Sư trong lòng cũng âm thầm đoán trách mình nhiều chuyện, vốn là vẹn vẹn tinh khiết luyện đan liên tốt, bây giờ xen vào bực này bí mật trong sự tình, thực sự là không biết là hung là phúc. Bất quá, rất nhanh, Đào Thiên Sư sẽ đem một số chuyện quên mất, hoàn toàn đắm chìm tại luyện đan bên trong, lộn xộn cái gì chuyện một mực mặc kệ, chỉ cần có thể luyện đan liên tốt. Đào Thiên Sư sau khi đi, Chu thị trang biểu lộ lập tức lòng xuống, thi ý thưởng thức tiên trà. Về phần mình biên lời nói, hắn là tuyệt không lo lắng, ngược lại cũng không có người dám đi tìm hai lang thần đối chất, có người biết sau đó cũng chỉ sẽ tận lực che giấu đi có thể lấy được nhiều như vậy đã tải muốn nói không có hai lang thần phận chỉ sợ cũng không có người sẽ tin tưởng những ngày tiếp theo chu thị xem như triệt để trầm tĩnh lại lấy chiến lược của mình tại đại la kim tiên bên trong cũng coi như là cao thủ mà chuẩn thánh tầng thứ tồn tại đã là một tầng khác phần lớn không để ý tới thế sự như thế nào cũng sẽ không tìm phiền toái cho mình cho nên chu thị căng thẳng thần kinh thư giãn xuống khắp nơi bãi phòng hào hữu giao lưu đại đạo chu thị tháng ngày thoải mái không thôi thậm chí ngẫu nhiên hắn đều có trở lại âm dương giới bên trong không còn đi ra ngoài xúc động Dù sao trước đây hắn ngày nữa tòa mục đích đều chỉ là vì thu được thực lực cường đại lấy tự vệ mà thôi. Hiện tại hắn thực lực đã đứng thế gian đỉnh phong, tại âm dương giới bên trong liền xem như đại la đỉnh phong cũng có thể thấp hơn thế bất bại, hoàn toàn có thể đáy chậu dương giới trải qua mình thắng ngày. Nhưng mà chẳng biết tại sao, Chu Thị có loại không rõ dự cảm, mình nếu là trốn ở âm dương giới bên trong không ra, e rằng không bao lâu liền sẽ có đại họa lâm đầu. Mặc dù không biết dự cảm kia là thì làm sao tới, nhưng mà Chu Thị không dám mạo hiểm, đành phải tiếp tục lưu lại thiên đỉnh bên trong. Bất quá, mặc dù nhìn như Chu thì nhất thẳng đang run loạn nhưng mà trên thực tế đạo tâm viên mãn hắn rất là tin tưởng đại la kim tiên thực lực trong thời gian ngắn là không thể nào có lớn tiến bộ chỉ có trên con đường lớn có tiến hơn một bước lĩnh hội mới có thể có chỗ tiến bộ cái này cũng là chu thị vì cái gì khắp nơi hô bằng gọi hưu cao đẳng khoát luận nguyên nhân nói núi chi thạch có thể công ngọc ngoại trừ nghe thánh nhân hoặc là chuẩn thánh giảng đạo luận đạo mới là đại la kim tiên tu hành chi đạo đáng tiếc bình thản không thuộc về chu thị thích ý thời gian cũng không lâu lắm lại có việc bưng xảy ra thiên Phật lượng giới ở giữa xảy ra đại sự nguyên bản ngũ giới bên trong lấy địa tiên giới cùng phương tây phật giới cường đại nhất, quan hệ giữa hai cái cũng vi diệu nhất, vừa có cạnh tranh đối địch, lại lẫn nhau sợ ném chuột vỡ bình, cho nên hai tướng khắt chế phía dưới lại là tiên phật lượng giới ở giữa chiến tranh ít nhất. Nhưng mà cái này vi diệu cân bằng, gần nhất cũng là bị phá vỡ. Chuyện là như thế này, bởi vì lượng giới trực tiếp coi như bình thản, hơn nữa phật đạo dù sao cũng là phàm nhân tu luyện mà đến, liền xem như lượng giới đại chiến cũng sẽ không tác động đến phàm nhân. Tiên phật chỗ giao giới ngược lại là một mảnh ăn lảnh, cũng không giống tiên yêu chiến trường nơi đó một mảnh hoa vu. Lượng giới nhân lại có chỗ giao lưu vốn là rất tốt, nhưng mà gần nhất lượng giới chỗ giao giới tới một vị hòa thượng, hòa thượng này miệng lưỡi cỡ nào cao minh, càng đem vốn là sùng đạo địa tiên giới cư dân tất cả đều dụ đi phương tây Phật giới. nếu chỉ là như thế mà nói, cũng không thể coi là chuyện lớn hơn gì. dù sao đệ tử Phật môn vốn là giỏi về mê hoặc nhân tâm, trước đó cũng không phải không có qua, chỉ cần mang đến đạo môn đệ tử cùng hắn làm qua một hồi là tốt. thế nhưng là không nghĩ tới, đến đây đổi đi hòa thượng đạo môn đệ tử, vậy mà cũng bị hắn đầu độc tạo cái đầu trọc, thoát đạo bảo, đổi lại ca sa, trở thành một đệ tử phật môn. tốt à, cái này cũng không cái gì. Tài nghệ không bằng người, lại mời cao thủ đeo mặt mũi lật về tới chính là. Thế nhưng là không nghĩ tới hòa thượng này càng là như thế phải, tất cả tới trước đạo sĩ đều bị hắn ba tấc không nát miệng lưỡi thuyết phục, đã biến thành hòa thượng. Lần này sự tình lớn rồi, kinh động đến thiên đỉnh, thiên đỉnh phát thiên binh thiên tướng đến đây tắc cầm hòa thượng vấn tội. Thế nhưng là chấn kinh ngũ giới chuyện xảy ra, bị phái đi đuổi bắt hòa thượng thiên binh thiên tướng. Tại nơi hòa thượng lưỡi rực rỡ hoa sen phía dưới, đồng dạng tự nguyện quy y, gia nhập vào phương tây phật giới, trở thành đệ tử phật môn. Lần này, ngọc đế ngồi không yên, tiền văn nói qua, đến rồi bọn hắn cấp độ này chuyện gì cũng dễ nói, chính là ra mặt không thể ném, lần này nào chỉ là ném đi ra mặt ta, quả thực là bị người hung hăng đánh mặt, lập tức tổ chức triều hội thảo luận chuyện này. Triều hội phía trên, ngọc đến nổi trận lôi đình, phẫn nộ quát, phật giới khinh người quả đáng, thật coi quả nhân là một cái mặt người không thành, tất nhiên bọn hắn khơi mào sự việc, cũng đừng trách quả nhân tâm an, chúng kinh ra, các ngươi ai đi nắm cái kia yêu tăng? phía dưới không ai ứng thành, ngược lại không phải sợ hòa thượng kia, mà là không muốn ra mặt tôi, hòa thượng này rõ ràng không phải là một cái nhân vật đơn giản, tiên nhân đều là tiêu diêu tự tại hạng người, không có người nguyện ý cấp hống hống cùng người đi đánh nhau. Gặp không có người ứng thanh, Ngọc Đế càng là giận tím mặt, chẳng lẽ ta thiên tòa thật sự không người không thành. Lúc này, Quá Bạch Kim Tinh ra sân, Ngọc Đế vui vẻ nói, vẫn là Quá Bạch Kim Tinh trung thành tuyệt đối, nói đi, ngươi có cái gì yêu cầu, quả nhân một mực thỏa mãn. Quá Bạch Kim Tinh vội vàng đem đầu lắp phải cùng Bố Lang chống tựa như, cười khổ nói, vậy hạ nói đùa, lao thần nào có khả năng kia a. Ngọc Đế sầm mặt lại, nói, Thái Bạch, ngươi là đang đùa bỡn quả nhân sao? Ngay lúc sắp phát tác, Quá Bạch Kim Tinh cuống quýt nói, vậy hạ bỡn giận, lao thần không có bản lãnh hàng phục hòa thượng kia, nhưng mà ta thiên tòa cũng không phải không người a. Ngọc Đế sắc mặt hơi nguội, ra hiệu hắn nói tiếp. Quá Bạch Kim Tinh lau mồ hôi một cái, nói, vốn là hiện thánh chân quân hai lang thần thích hợp nhất, nhưng mà hắn bây giờ chấn thủ tiên yêu chiến trường, thoát thân không ra. Ma Na Cha Tam thái tử gần nhất lại tại bế quan tiềm thu, không phải vậy cái kia có thể gọi cái kia yêu tăng phách lối. Ngọc Đế sắc mặt chậm rãi trầm xuống, âm trầm tựa hồ muốn tích thủy, không phải là nói nhảm sao, chính mình không biết sao. Quá Bạch Kim Tinh nhìn thấy Ngọc Đế sắc mặt không tốt, biết mình nói quá dài dòng, thừa dịp Ngọc Đế còn không có phát tác, lập tức nói, cho nên lão thần tiến cử trấn linh hàng ma chân quân Chu thì tiến đến hàng phục yêu tăng vốn là cho là mình vào chiều chính là tham gia náo nhiệt chu thì đột nhiên nghe được quá bạch kim tinh vậy mà tiến cử chính mình không khỏi cả kinh gì tình huống cái này có chính mình chuyện gì à chưa xong còn tiếp 227. thứ chương thứ năm chương tuệ nguyên hòa thượng chu thì là có chút mẩn ra nhưng mà ngọc đế nhưng là ánh mắt sáng lên đúng à như thế nào không nghĩ tới hắn a chu thì chiến lược không tệ mới có thể ứng phó cái kia yêu tăng nghĩ tới đây ngọc đế rất là hiền lành mở miệng nói ra không biết chu khanh nhà ý như thế nào đâu chu thì lấy lại tinh thần trầm ngâm một chút không người nói vi thần nguyện vì bệ hạ bắt yêu tăng dương ta thiên tòa hủy danh Tất nhiên nhân gia đều nhắc tới mình, cũng không tốt không đáp ứng, vừa vặn chính mình tấn thăng đến đại la kim tiên, còn không có cùng người chiến đấu qua, vừa vặn cầm cái này yêu tăng luyện tập. Huống chi Chu thì còn không có cùng đệ tử phật môn chiến đấu qua, đối với Phật hiệu cũng là rất tò mò. Ngọc Đế lại hỉ, rất là vui mừng nuốt dâu cười nói, Chu Khanh nhà quả nhiên trung nghĩa vô song, chờ ngươi đắc thắng trở về, quả nhân tự sẽ vì ngươi khánh công phong thưởng. Chu thì cảm ơn Ngọc Đế sau đó, chỉ có một người bay hướng tiên phật chỗ giao giới, còn chưa đi tới địa tiên giới trên biên cảnh, Chu thì đột nhiên cảm thấy một cỗ lớn lao lực đạo ngăn trở mình mấy lộ hướng phía dưới xem xét, sắc mặt không khỏi biến đổi, dưới đất thành trấn nhìn như cùng bình thường không có gì khác biệt, nhưng mà tại hắn pháp nhãn bên trong, nhưng là một phen khác bộ dáng. Chỉ thấy, toàn bộ trong thành trấn phạm âm từng trận, đàn hương lượn lờ, trên không di tán một tầng nu hòa phật quang, chính là phật quang này ngăn trở mình mây lộ. Xem ra cái này yêu tăng quả nhiên không đơn giản, càng là đã độ hóa đến nơi này. Chu thì đang muốn xuống tìm hiểu ngọn ngành thời điểm, đột nhiên đem chính mình động tác dừng lại, nhìn về phía một chỗ hư không. Một người dáng dấp tuấn tú hòa thượng đột ngột xuất hiện tại đó, câu a di đà phật, dùng cái kia nhu hòa tiếng nói nói, vị thí chủ này. Thế nhưng là đến tìm Bần tăng, Chu thị đánh giá vị này đột nhiên xuất hiện hòa thượng, chỉ thấy hắn mi thanh mục tú, khuôn mặt nho nhã. Nếu không phải một thân hòa thượng ăn mặc tăng thêm một cái đại quang đầu mà nói, nhất định chính là một vị đọc đủ thứ thi thư tuân tú mới. Nếu để cho nữ nhi ra trông thấy, không biết nhiều lắm đáng tiếc đâu. Thầm nghĩ lấy, Chu thị gật đầu một cái, nghiêm túc nói, "Vạn chân quân chính là Chấn Linh Hàng Ma Chân Quân Chu thị, không biết đại sư xưng hô như thế nào, vì cái gì vô duyên vô cớ tới của ta tiên giới truyền giáo?" Hòa thượng rất là bình thản nói, "Bần tăng pháp hiệu Tuyển Nguyên. Vạn vật đều có Phật tính, Bần tăng này tới" chỉ là đem bọn hắn trong lòng Phật tính kích thích ra mà thôi, cũng không có ý tứ khác." Chu thị cười nhạo nói, "Nó như vậy bạn chân quân cũng có Phật tính." Hắn là đối với cái này khịt mũi coi thường, tiếp lấy chất vấn, "Mặc kệ đại sư ngươi là nghĩ như thế nào, ngươi cũng đã biết cử động lần này sẽ có hậu quả gì." Tuệ Nguyên ngược lại là không hề tức giận, rất có cao tăng phong phạm nói, "Vạn vật đều có Phật tính, thí chủ tự nhiên cũng có, chỉ nhìn phải chăng kích thích ra mà thôi." Đến nỗi cử động lần này kết quả, Phật tăng không thẹn với Lương Tâm liền có thể. Chu thị nhướng mày, hoa thượng này không biết là thật ngốc vẫn là giả ngu, nói, "Không thẹn với Lương Tâm." Chê cười Đây chính là địa tiên giới, không phải ngươi Tây Thiên Phật giới. Cái nào cho phép ngươi như thế làm vậy? Nói xong lời cuối cùng, chu thị giọng của đã có chút thanh sắc câu lệ. Cái kia tuệ nguyên hòa thượng cũng không nhanh không chậm, bất ôn bất hòa nói, thiên hạ chúng sinh tất cả bình đẳng, bần tăng không thể bởi vì nơi này là địa tiên giới, liền từ bỏ nơi này chúng sinh. Ngược lại là thí chủ quá mức chấp nhất tại lượng giới phân chia, nhưng là có chút rơi vào mà trướng. Chu thị xem như lại một lần nữa kiến thức Phật gia miệng lưỡi công phu. Biết mình nói không lại hắn, liền không còn nhiều lời. Trình trong nói, "Tuệ nguyên đại sư, bản chân quân phụng ngọc đế chi mệnh đến đây đuổi bắt người một hồi nếu có chỗ đắc tội mong rằng chớ trách chu thì nhìn không ra hòa thượng này thực lực chỉ sợ cũng là vị đại la kim tiên cân nhắc đến hai vị đại la kim tiên giao chiến e rằng riêng là dư ba liền có thể đem vụ cận san thành bình địa tội kia qua nhưng lớn lắm chu thì không có trực tiếp ra tay mà là đem vạn mục càn khôn ấn ném ra ngoài lơ lửng giữa không trung chu thì pháp quyết đưa ra vạn mục càn khôn ấn phía trên nổ lên vô số sáng chói tinh quang câu thông ngôi sao trên trời chi lực bố thành đại trận đem trong vòng nghìn dặm tất cả đều bảo hộ ở bên trong cái kia tuệ nguyên thượng ngược lại là không có ngăn cản chu thì lần này động tác chờ chu thì bố trí xong mới tuyên tiếng niệm phật nói a di đà phật thí chủ trạch tâm nhân hậu xem ra phật tính đâm sâu vào không bằng vào ta phật môn vừa vặn rất tốt chu thì cười nói tính toán bạn chân quân còn có mấy phòng thê thiếp trở lấy trở về đây tuệ nguyên hòa thượng xem ra là thật sự muốn đem chu thì đặt vào phật môn vẫn là rất kiên trì tiếp tục khuyên phải biết hồng phấn cô lâu đều là bên ngoài sao không thả xuống vào ta phật môn tham tu phật lý phải biết chu thì nhất qua tay đường tuệ nguyên lời nói nói bạn chân quân hướng đạo tri tâm quá mức kiên cố đối với phật môn không có hứng thú chúng ta vẫn là trở lại chuyện chính a ngươi là thúc thủ chịu chói vẫn là làm qua một hồi. Tuệ nguyên thở dài, a di đà phật, thí chủ chấp mê bất ngộ, bần tăng cũng không thể không làm cái này cảnh tỉnh cử chỉ. thí chủ đã tội, tuệ nguyên cũng không phải đầu nốc, đã sớm nhìn ra chút thì cũng không đơn giản, không muốn đám kia thiên binh thiên tướng đồng dạng. hai câu nói liền có thể giải quyết. đầu tiên động thủ, chỉ thấy hắn duỗi ra ngón tay, động tác nhu hòa cực điểm, giống như cầm hoa đồng dạng, thận trọng chỉ sợ làm bị thương cánh hoa, nhẹ nhàng bắn ra. chu thì nhưng là cái gì cũng không có cảm thấy, đang trong lúc kinh ngạc, đột nhiên không khỏi cảm thấy một hồi báo động, theo bản năng đưa tay trước người vỗ chỉ cảm thấy một đạo sắc bén kinh khí đập điện tại lòng bàn tay phía trên, trong lòng bàn tay một hồi nói nói, mở ra xem xét, nhưng là suýt chút nữa bị đánh xuyên, chu thì biến sắc, nói, không nghĩ tới nhìn như quang minh chính đại phật môn, lại còn có như thế lưu mèo nham hiểm, ngược lại là khinh thường ngươi. tuệ nguyên liên tục gẩy mười ngón tay, trong miệng ôn hòa nói, này ngược lại là thí chủ cô lậu quả văn, há không ngửi phật tổ niêm hoa nhất tiểu điện cố. môn thần thông này vốn cũng không phải là dùng mắt thấy, mà là dùng tâm, phật tâm. mới là chu thì không kịp để phòng mới có thể mất lưỡi, bây giờ biết trong đó muôn đạo, lấy thực lực của hắn như thế nào bị dễ dàng làm bị thương cái này niêm hoa chỉ mặc dù ẩn nấp nhưng mà tới người lúc chu thì vẫn có sợ cảm ứng chỉ thấy hắn không ngừng tiến hành phạm vi nhỏ xây dịch co ngón tay bắn liền đem cái kia chỉ tình một cái không loạn phá giải lộ ra tiêu sái tự nhiên ung dung không nổi. tuệ nguyên hòa thượng gặp niêm hoa chỉ đã không còn thấy hiệu quả cũng không ở không công nhẹ nhàng một khúc một đóa trắng tinh hoa sen bay ra xoay tròn lấy bay đến chu thì đỉnh đầu hoa sen kia tại chu thì đỉnh đầu chậm rãi chuyển động thả ra một vệt kim quang đem chu thì chiếu định chu thì lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng vô danh đang áp chế pháp lực của mình đồng thời có một cỗ hấp lực muốn đem chính mình kéo vào hoa sen bên trong Chu thì lâm Nguy không sợ, chỉ một ngón tay, dưới chân tinh đấu đại trận phát ra vô lượng tinh quang, trầm giọng quát lên, "Chư thiên tinh đấu ra chỉ thân ta." Chỉ thấy, ngôi sao trên trời chi lực theo Chu thì chân nồn, bắn ra vô số đạo tinh quang ra chỉ ở trên người hắn, vốn là bị áp chế vận chuyển tối tăng tu vi lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng người đến đọc. 228. Chương 6, tự cam chịu thua không bị áp chế Chu thì cũng không để ý trên đầu Bạch Liên, hai tay xoa một cái. Vô số tinh quang trong tay bị nhào nặn thành chỉ có như hạt đậu nành tinh thần thần lôi, con ngón đúng ra bay về phía Tuệ Nguyên. Tuệ Nguyên chắp tay trước ngực, cúi đầu tụng đạo, đúng. Nhìn như chỉ là nhẹ nhàng một câu nói, nhưng lại như là cùng Hoàng Trung Đại Lữ đồng dạng, tinh thần thần lôi đều bị chấn động đến mức trên không trung dừng lại một sát na. Một sát na này đã quá Tuệ Nguyên làm rất nhiều chuyện, chỉ thấy hai tay của hắn kết liễu một cái bất động căn bản ấn, một cái màu vàng đại Phật bao hắn vào bên trong. Tinh thần thần lôi đánh vào đại Phật phía trên, mặc dù đưa nó nổ mồ, nhưng mà Tuệ Nguyên tụng một tiếng Phật hiệu, kim quang phán qua, đại Phật liền khôi phục như lúc ban đầu. Tuyện Nguyên hay lớn, Hồng Trong tay nhanh chóng kết thành bên ngoài sư tự ấn, trên người đại Phật một trưởng vô hướng chu thị. Nhìn như đơn giản một trưởng, chu thị lại có loại không gian xung quanh bị tập trung cảm giác, biết trốn là trốn không thoát, vậy thì lấy công đối công a chuột thì một tay bay xuống dương lên, bình thường hướng về Phật trưởng gỗ tới. Tiếng long ngâm bên trong, chín đầu thần long tử chuột thì trong lòng bàn tay cuốn lượn mà ra, dây dưa cùng nhau hóa thành một cái cự trưởng đón lấy Phật trưởng. Hai trưởng tấn công, phát ra đinh thái nhức góc tiếng vang, vô hình khí lãng lân quét về phía bốn phương tám hướng, bảo hộ lấy trong vòng nghìn dặm tinh đấu đại trận đều bị đánh ra từng cơn sóng ngợn, có thể thấy được uy lực to lớn. Hai người lại là cân sức ngang tài, biết đối phương cùng mình thực lực một dạng, thần sắc đều ngưng trọng rất nhiều. Tuệ Nguyên trên mặt Tuấn Tú lộ ra một tia cẩn thận chi sắc, mở miệng nói: "A Di đã Phật, thí chủ còn không nhưng tính toán thu tay lại sao? Còn như vậy đánh xuống, e rằng mấy chục năm cũng chưa không ra thắng bại, liền xem như phân ra thắng bại. Cũng chỉ là lưỡng bại câu thương thôi, cái này lại cần gì chứ?" Chu thì im lặng. Cái này Tuệ Nguyên ngược lại biết giả bộ làm người tốt, sớm làm gì đi, trầm giọng nói: "Ta cũng không muốn cùng đại sư khiến cho lưỡng bại câu thương, nhưng mà đại sư hành động nhất định phải trả giá đắt, chỉ cần đại sư thúc thủ chịu trói, bản chân quân tự sẽ thu tay lại." Tuệ Nguyên một bộ trách trời thương dân bộ dáng, lắc đầu thở dài, "Ai, ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục?" Nói xong liền quanh chân ngồi xuống, chắp tay trước ngực, niệm lên Phật kinh. Nghe xong hắn niệm tụng Phật hiệu, Chu thị vốn đang cho là hắn muốn từ bỏ chống cự đâu, thế nhưng là lập tức biến sắc, hòa thượng này chẳng những không có từ bỏ chống lại, ngược lại muốn liều mạng. Bởi vì, Tuệ Nguyên khí thế trên người càng ngày càng mạnh, một vệt kim quang từ mi tầm bắn ra, chính là Tuệ Nguyên có thể tu được tới xá lợi, là hắn một thân tu vi chỗ tinh túy. Gặp Tuệ Nguyên liền xá lợi đều thả ra rồi, Chu thị biết hắn đây là muốn liều mạng, không dám thất lễ hướng về dưới đấy tinh đấu đại trận đánh một cái pháp quyết chỉ thấy cái kia vô số tinh đấu phía dưới tương ứng sinh ra từng viên trọc trời cự mục cấu thành vạn mục trọc trời đại trận cùng lúc đó tinh đấu đại trận bên trong từ từ ngưng tụ ra tứ đại thần thú đại ấn phía trên cũng bắt đầu có kỳ lân ngưng hình đây đều là dựa vào dương yêu pháp lực thúc dục chu thị bản thân cũng tại làm chuẩn bị chỉ thấy hắn đẩy màu đầu trên đỉnh lập tức hiện ra nửa mẫu khánh vân khánh vân bên trong ngũ sắc khí lãng vừa đi vừa về rội vạn đóa kim liên lúc chìm lúc nổi kim đăng chén nhỏ chén nhỏ chiếu giỏi tứ phương luân hồi vòng xoáy chậm rãi chuyển động Vàng bạc chỉ tam hoa tụ đỉnh, từng đạo tử khí như mái hiên nhà phía trước tích thủy tý tí ti rủ xuống, sau đầu một vòng lớn chừng cái đấu công đức kim luận phát ra vô lượng công đức kim quang, chu thì nhất quyền chậm rãi đánh ra. Tại các loại thần thông gia trì, cái này nhẹ nhàng một quyền nhìn như mềm nuốt không có chút nào lực đạo, nhưng mà chỉ nhìn nắm đấm kia chúng quanh vây quanh vô số nhỏ vụ mạnh vụn, đó là bốn phía không ngừng tan vỡ không gian, có thể thấy được trong đó uy lực. Phải biết đây chính là địa tiên giới, không giống như thế gian, không gian kiên cố cực điểm, chỉ có đại la kim tiên mới có thực lực mới có thể mượn đặc thủ pháp môn tiến hành không gian xuyên toa, muốn đánh nát không gian đồng thời khống chế tại năm đấm phụ cận, đây đã là đại la đỉnh phong thực lực mới có thể làm được. Tuệ nguyên nơi đó cũng không có nhàn rỗi, theo hắn niệm tụng phật kinh, vô số kim sắc phạn văn ở bên cạnh hắn phiêu lãng, đem nửa bầu trời đều chiếu trở thành kim sắc, màu vàng xá lợi treo ở đỉnh đầu hắn, tản mắt ra nhu hòa kim quang, nhìn như cùng công đức kim ánh sáng. nhẹ nhàng một khúc, một đóa bạch liên bay ra, bay đến đỉnh đầu rơi vào xá lợi phía dưới. lúc này, cái kia vô số phạn văn kinh văn vào như thủy triều tuôn hướng xá lợi, xá lợi lập tức hóa làm một bãi chất lỏng màu vàng, tiếp đó chậm rãi ngưng kết thành một tôn Phật đà. cái này Phật đà có ba đầu. Thanh Hỉ Nộ buồn ba loại thần sắc có tám tay, phân biệt cầm trong tay kim cương sử, Phật Kinh, con quay, tiễn trượng, Bình bác, mõ, bảo kiếm, xiên cá, chính là Phật môn kim thân pháp tướng. Tuệ Nguyên Nưng trọng nhìn qua Chu Thì nằm Đấm, chỉ một ngón tay, kim thân pháp tướng lập tức bay về phía Chu Thì nằm Đấm, tám giống như vũ khí thi triển đủ loại Phật hiệu, cùng nhau đập tới. Tám giống như vũ khí phía trên thả ra Phật quang, mang theo kinh văn rực rỡ vô cùng, đối đầu Chu Thì bình thường không có gì lạ Đấm. Chỉ thấy, một tiếng bọt khí vỡ tan âm thanh bên trong, pháp tướng kim thân bị đánh bay ngược mà quay về, dòng máu màu vàng nóng đầy trời bay loạn. Ba đầu tám cánh tay chi còn lại một đầu hai cánh tay, lộ ra vô cùng chật vật, mà Tuệ Nguyên Hòa thượng bởi vì tính mệnh giao tu xá lợi bị hao tổn, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Mà Chu thì cánh tay phải răng rắc một tiếng, xương cốt vỡ vụn, giống như một đoàn thịt nhau đồng dạng đứng thẳng kéo ở một bên. Vốn là chút thương thế này đối với Tinh Tu huyền Công Chu thì tới nói, trong nháy mắt liền có thể chính mình cấp lại, nhưng mà trên cánh tay tầng kia nhàn nhạt phật quang nhưng là ngăn cản bắt tay vào làm cánh tay tự lành, tạm thời nhưng là không thể dùng. Hai người cũng coi như là lưỡng bại câu thương, bất quá, rõ ràng Chu thì thương thế nhẹ hơn nhiều, đầu tiên mở miệng nói, đại sư còn muốn tái chiến sao? tuệ nguyên sắc mặt có chút thôi bại, không chỉ là thương thế duyên cớ, còn có thua với chu thì đả kích. nghĩ hắn thế nhưng là tây thiên phật giới bên trong số một số hai nhân vật thiên tài, ngoại trừ những cái kia viễn cổ lưu giữ lại cổ phật cùng bồ tát, hắn tuệ nguyên cơ hồ là một đời mới nhân vật thủ lĩnh. vốn là hắn lần này tới ở đây truyền giáo, chính là vì đã kích một chút địa thiên giới, lộn một chút thiên đỉnh mặt mũi. nghĩ đến viễn cổ lưu giữ lại nhân vật, cũng sẽ không bởi vì này chút ít chuyện mà buông mặt mũi tới cùng hắn cái này van bối tranh đấu. chính như hắn suy nghĩ, mặc dù thiên đỉnh đối với hắn xem như rất là tức giận, nhưng mà cũng chỉ là phái tới thiên binh thiên tướng mà thôi có thể khiến tuệ nguyên vạn vạn không ngờ tới chính là thiên đình vẫn còn có chút thì như thế nhân vật danh hào của hắn chưa bao giờ nghe qua nhất định là mới lên cấp cao thủ bị chu thì một vị như vậy cùng thế hệ nhân đánh bại cái này khiến hắn đại chịu ngăn trở còn tốt hắn không biết chu thì tính toán đâu ra đấy chỉ tu luyện mấy chục năm mà thôi không phải vậy chỉ sợ sớm đã xấu hổ mà chết rồi hắn nhưng là tu luyện được chừng năm năm bất quá dù sao cũng là tinh tu và hiệu nhân không đến mức bị đả kích không gượng dậy nổi tuệ nguyên lấy lại bình tĩnh miễn cương chắp tay trước ngực nói tăng tài nghệ không bằng người tự nhiên mặc cho thí chủ xử trí. Chu Thị đã nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi nhìn như đơn giản một quyền, đã là hắn toàn lực hành động. Nếu là Tuệ Nguyên khang khăng muốn tiếp tục đánh, mặc dù mình vẫn như cũ sẽ chiến thắng, nhưng mà đến lúc đó chính mình chỉ sợ cũng phải chật vật dị thường, biểu hiện không ra Thiên Đình vĩ phong. Bây giờ Tuệ Nguyên tự nhận thua tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Đi đến Tuệ Nguyên trước người, Chu Thị thở dài, Đại sư lần này tới địa tiên giới truyền đạo nhưng là lỗ mãng, phải biết Thiên Đình coi như giết người, các ngươi phương Tây Phật giới cũng sẽ không vì này làm to chuyện. Tuệ Nguyên cười nói, lần này thí chủ nhưng là sai rồi, Thiên Đình thì sẽ không giết ta, dù sao vần tăng cũng không có phạm phải cái gì đại ác chu thì nói này liền muốn nhìn ngọc đế quyết định đại sư đã tội nói chu thì rôi ngón một điểm ánh chớp thoáng qua một cái tử sắc lôi điện lồng giam đem tuệ nguyên cầm tù ở bên trong chu thì mang theo tuệ nguyên về tới linh tiêu bảo điện vực mệnh hai người mặc dù nhìn như đánh nhau rất lâu trên thực tế chỉ là mấy cái nháy mắt mà thôi thiên đỉnh triều hội còn không có tán đâu chúng tiên gặp chu thì nhanh như vậy liền đem tuệ nguyên hòa thượng mang theo trở về không khỏi nghị luận ở mỹ vì chu thì tu vi sợ hai thắng phụ ngọc đế càng là vui mừng quá đỗi liên thanh hô mấy cái chữ tốt không ngậm miệng được nói chu nhà quả nhân thần uy vô địch tăng mạnh ta thiên toàn mặt mũi quả nhân nhất định muốn trọng trọng ra thưởng khanh gia. Chu Thị khiêm tốn nói là Tuệ Nguyên Hòa Thượng chủ động chịu vua, cũng không phải vi thần công lao. Một trận chiến này đánh xuống, Chu Thị cùng Tuệ Nguyên thật là có một chút như vậy tinh tinh tương tích cảm giác, không khỏi vì hắn khuyên. Ngọc Đế sướng sở lập tức nói đó cũng là khanh gia khuất phục hắn, đây càng thêm không dễ dàng à? Cái này ban thưởng như thế nào cũng muốn thưởng đi xuống, việc này quả nhân tự có quyết đoán, khanh gia không cần từ chối. Muốn chỗ tốt, Chu Thị đương nhiên sẽ không chối tử không người cảm ơn Ngọc Đế phía sau, hắn mở miệng hỏi không biết Ngọc Đế dự định xử trí như thế nào Tuệ Nguyên. Ngọc Đế nhìn thấy Tuệ Nguyên không khỏi lộ ra một tia phẫn nộ, nói, hòa thượng này như thế trắng trợn đến chỗ này, tiền giới truyền giáo, thực sự tội không thể tha thứ. ngay tại chu thì cho là ngọc đế lớn hơn phát lôi đỉnh giết tuệ nguyên, đang muốn xin tha cho hắn thời điểm. ngọc đế giọng nói vừa chuyện, nói, bất quá, nghệ tình năm nào hấu vô tri, không biết trời cao đất rộng, lần này liền về phần một mạng, đem hắn thả đi à? chu thì đơn giản không thể tin vào thai của mình, hoài nghi mình có nghe lầm hay không, mới vừa rồi còn nổi trận lôi đình chi nộ, để cho người ta tiến đến đuổi bắt yêu tăng, bây giờ chính mình hao hết khổ cực đem tuệ nguyên bắt tới, vậy mà liền đơn giản như vậy thả? Tuệ Nguyên ngược lại là thứ thời, cung kính chắp tay trước luật nói, "Đa tạ Ngọc Đế không tội tri ân, tiểu tăng lúc trước trẻ tuổi nóng tính, có nhiều mạo phạm." Ngọc Đế lạnh nhạt nói, "Biết sai có thể thay đổi liền tốt, đưa ngươi đầu độc trên người pháp thuật giải trừ, liền sẽ phương Tây Phật giới a về sau không cho phép ngươi bước vào địa tiên giới một bước." Bằng không, quả nhân lần sau nhưng liền không có lần này dễ nói chuyện như vậy. Tuệ Nguyên lần nữa chắp tay trước ngược sau khi thi lễ, liền quay người rời đi. Lúc này, Chu thị mới hồi phục tinh thần lại, bất quá hắn cũng không nói cái gì, dù sao hắn vốn là nghĩ thay Tuệ Nguyên cầu tình tới. Tuệ Nguyên sau khi đi, Ngọc Đế trên mặt lộ ra ấm áp biểu lộ, nói: Như vậy đi, Chu khanh nhà ngươi nhiều lần vì ta Thiên Đình lập xuống đại công, quả nhân đặc biệt cho phép ngươi tự mình lựa chọn một dạng ban thưởng, chỉ cần không quá phận, quả nhân một mực thỏa mãn. Lời vừa nói ra, chúng tiên một mảnh xôn xao, đây chính là khai thiên tịch địa lần đầu a, nhau nhau hâm mộ nhìn xem Chu Thị, Ngọc Đế lần này chính xác hảo phòng cũng có chút quá đầu. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Đợt, canh hai hoàn tất, Đại gia ngủ ngon. Nhớ kỹ bỏ phiếu năm 229 chương 7, thủ phong đế quân ở dưới sự chú ý của mọi người, Chu thị trầm ngâm chốc lát, cung kính nói, hồi bẩm bệ hạ, vi thần thực sự không muốn biết tuyển cái gì. Kỳ thực, Chu thị cũng không phải không có tâm nghi sự vật, đó chính là chín truyền thần thông kim đan. Mặc dù hắn thần thông không thiếu, nhưng phần lớn là thế gian mang tới, cũng không phải rất cường đại. Đến mức hiện tại hắn cùng người tranh đấu dựa vào là phần lớn là pháp bảo chi lực cùng thân thể cường hãn. Chỉ cần nuốt vào một cái chín truyền thần thông kim đan, liền lập tức nắm giữ một cái cường đại thần thông, vừa vặn giải quyết hắn phương thức chiến đấu đơn điệu quân bách. Thế nhưng là, hắn không thể nói thẳng ra dạng này lộ ra quá mức tham lam chỉ nhìn chúng tiên cái kia ước áo ghen tị ánh mắt liền biết nếu là mình thật sự mở miệng cầu lấy chín truyền thần thông kim đan xem như ban thưởng sợ rằng sẽ ác một bộ phận lớn thần tiên hay là trở về tuyệt tốt quả nhiên chu thì từ chối lời vừa ra khỏi miệng vô luận là thiên đình chúng tiên vẫn là ngọc đế đều tán dương gật đầu một cái ngọc đế càng là vớt dâu cười nói chu khanh nhà không tranh công không nịnh hót thực là đáng quý như vậy đi chu thì nghe phong chu thị vội vàng chắp tay đứng trang nghiêm ngọc đế nói tiếp quả nhân phong chu thị phục ma đế quân đặc cách tự sưu vương mở phủ kiến rằng Ngọc Đế giống như một cái quả bom nặng ký một dạng, công chúng tiên nộ phủ. Mặc dù thiên đình đế quân không thiếu, nhưng mà có thể tự xưng vương, mở phủ kiến răng chỉ có bốn ngự mà thôi, từ trước tới giờ không từng tăng thêm qua. Chu thì mới phong thần bao lâu à? liền nhảy lên đến chức cao như vậy, thật sự là làm cho người ngạc nhiên không thôi. Một vị thanh tuyển lão nhân có chút kích động tiến lên, đạo, bệ hạ tuyệt đối không thể à? Đế quân chi vị sao có thể nhẹ hứa? Chu chân quân tuy có chút công lao, nhưng mà dù sao tuổi nhỏ, sao có thể tùy tiện trèo lên này lại vị? Mong bệ hạ nghĩ lại a Có người ra mặt, chúng tiên bên trong đường quản là cái gì? hay là thật trung thành làm chủ cùng nhau gián đạo, mong bệ hạ nghĩ lại. Phóng tầm mắt nhìn tới càng là đại bộ phận đại thần đều ngăn cản. Chu thì vốn là đối với thiên đình đế quân chi vị lơ lếch, bởi vì thiên đình bên trong có thể có thể sương tụng đế quân nhiều lắm. Bây giờ nhìn thấy như thế chiến trận, mới phát hiện e rằng không có mình nghĩ đơn giản như vậy. Bất quá, hắn không là rất biết trong đó tường đạo, cũng không dám nhiều lời. Không có tiến lên ngăn cản có quá bạch kim tinh, hắn là ngọc đế thân tín tâm phúc, đối với ngọc đế hiểu rõ cực điểm. Nghĩ đến trong lòng đã có chuẩn bị còn có gốm thiên sư chờ tứ đại thiên sư cũng không có ngăn cản gốm thiên sư là nghĩ đến chút thì nhận được dược liệu đặc thù đường tắt cho là hắn có núi dựa lớn hiện tại hắn cũng hoài nghi chút thì chỗ dựa là ngọc đế không phải vậy ai có thể áp đảo hai lang thần ngoan ngoan cho phép qua đâu nghĩ như vậy hắn tự nhiên không dám phản đối mà tứ đại thiên sư cùng tiến cùng lui hắn không dám đem chính mình suy đoán trong lòng nói cho khác ba vị thiên sư nhưng mà khuyên bọn họ không nên ngăn cản vẫn là có thể ngọc đế nhìn xem chỉnh chỉnh tề tề quỷ thành một mảnh đại thần cũng không nóng giận có thể làm lâu như vậy ngọc đế hắn đồng thời tự nhiên không phải là một cái ngu ngốc người Biết phần lớn đại thần cũng là xuất phát từ hảo ý, đương nhiên nhường hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, cũng là không thể nào. Không nói trước thân là Ngọc Đế, nhất luôn kiu định. Đã nói có thể nào tùy ý đổi ý, liền xem như sai, cũng muốn đâm lao phải theo lao quả thực đi, lại nghĩ biện pháp bổ cứu. Lại nói, hắn Phong Chu thì là đế quân, cho hắn vô thượng vinh sủng, cũng không phải bắn tên không đích. Ngọc Đế đã sớm nhìn ra Chu thì bất phàm. Không nói trước hắn có thể có bối cảnh, chỉ là bản thân hắn cũng là làm cho người kinh diễm. Tu vi siêu quần tụy, xử lý bình tĩnh có quyết đoán, cũng là vì nhân tài đem hắn biến thành của mình đối địa tiên giới nhìn trời tòa đều có lợi ích to lớn, chỉ cần có thể lôi kéo lấy chu thị, một cái đế quân tiên tuổi lại có gì tiếc? Ngọc đế khoát tay nói, chúng khanh gia không cần quên nữa, quả nhân tự có quyết đoán. Chu thị từ tiến vào thiên đình đến nay, nhiều lần đại công, tăng mạnh ta thiên tòa mặt mũi, một cái đế quân vẫn là xứng đáng. lại nói quả nhân ý đã quyết, chỉ đã phía dưới, nào có thu hồi đạo lý. nói đến phần sau, đã rất là nghiêm khắc, chúng tiên đành phải lui ra, trong lòng đoán thầm, chu thị nhưng là xứng đáng một cái đế quân sương hạo, nhưng mà mở phủ kiến rằng tự xưng vương, hắn nhưng không đảm đương nổi a bất quá cũng chỉ là trong lòng thầm thôi không có bị tổn thương đến bản thân lợi ích, đương nhiên sẽ không bước lên làm tức giận ngọc đế nguy hiểm tới liều chết căng rán. Chu thị vẫn là rất u mê không biết một cái đế quân tên tuổi có cái gì tốt tranh chấp địa tiên giới danh xưng đế quân nhiều hơn, liền hào cũng là vương vị. Tạ ơn sau đó, chu thị mang theo tràn đầy nghi hoặc, nghĩ lăng tiêu bảo điện bên ngoài đi đến. quá bạch kim tinh đi vội mấy bước, đi đến trước người hắn chúc mừng đạo, chúc mừng đế quân. về sau lão quan nhi nhìn thấy đế quân sẽ phải tự xưng tiểu tiên nữa nha. chu thị vội hoàn lễ đạo, không dám không dám, kim tinh nói đùa, bất quá ta còn thực sự có việc muốn thỉnh giáo phía dưới kim tinh, không biết có thể nguyện đi bỏ đi tụ lại. Quá Bạch Kim Tinh cười nói, Đế Quân có lệnh, Lão Hủ làm sao dám không tuân lợi à? Này liền làm phiền. Có chuyện phải nhắc nhở Đế Quân. Ngọc Đế đã đặc cách Đế Quân ngươi tự xưng vương, về sau nhất định muốn chú ý, không thể rối loạn xưng hô. Chu Thị cười không nói, mang theo Quá Bạch Kim Tinh đi tới phủ đệ của mình. Phân phó người cho Quá Bạch Kim Tinh dâng trà, hai người đầu tiên là tán gẫu vài câu, Chu Thị mới nghi ngờ hỏi, có chuyện? Quả nhân rất là không hiểu, yêu cầu dạy phía dưới Kim Tinh. Vì cái gì chúng tiên đối với quả nhân cái này Đế Quân chi vị như thế để ý đâu? Quá Bạch Kim Tinh bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, nguyên lai là chuyện này à? nghĩ đến là đế quân ở thiên đỉnh thời gian ngắn ngủi mới không biết trong này vi diệu. chúng tiên để ý không phải đế quân chi vị mà là tự sương vương mở phủ kiến răng chi đặc quyền. chu thì rất là tuyệt không lý giải tự xưng vương mở phủ kiến răng tựa hồ cũng không cái gì à, đành phải bày ra một bộ khiêm tốn cầu cạnh bộ dáng. hướng về quá bạch kim tinh thi lễ một cái đạo, mong rằng quá bạch kim tinh dạy ta, quá bạch kim tinh nuốt dâu một cái, cười nói thiên đỉnh có thể sương được đế quân, không có mấy chục cũng có mười mấy, không tính là cái gì. nhưng mà có thể tự sương vương chỉ có bốn vị, đồng dạng có thể mở phủ kiến răng cũng chỉ có bốn vị này. Chu thì Linh Quang lóe lên, bật thốt lên, Bốn Ngự, trong đầu cũng có chút tròn váng. Bốn Ngự là người nơi nào? Đây chính là cơ hội có thể cùng Ngọc Đế ngồi ngang hàng nhân vật, tương đương với Ngọc Đế phụ tá, dưới một người trên vạn người nói chính là bọn họ. Không nghĩ tới chính mình vậy mà chợt lên tới chức cao như vậy, trực tiếp đem Chu thì nổ phủ. Quá Bạch Kim Tinh cười nói, không sai, có thể tự xưng vương ngoại trừ Ngọc Đế chỉ có Bốn Ngự, mà có thể mở phủ kiến răng, có mình một bộ triều thần cũng chỉ có Bốn Ngự. Tiểu nói này, Chu thì có chút minh bạch, mở phủ kiến răng ngay cả có quyền sắc phong thần tiên, thiết lập mình Tiểu Thiên tòa, suy nghĩ một chút đều làm người nhiệt huyết sôi trào. Còn tốt, Chu thị dù sao bản thân liền có mình thiên thần hệ thống, mặc dù xa xa vẫn chưa bằng thiên đỉnh, nhưng mà đây chính là chính mình hoàn toàn làm chủ chỗ, ở nơi đó, mình mới là chủ thể. Tâm thần bình phục lại, Chu thị đột nhiên hơi nghi hoặc một chút, vấn đạo, Chu thị có tài đức gì, vậy mà có thể để cho Ngọc Đế ưu ái như thế, ban cho chức cao như vậy? Quá Bạch Kim Tinh lắc đầu nói, đây cũng không phải là ta có khả năng biết. Nhưng trong lòng thì thầm khen Chu thị có lòng dạ sâu rộng, thật không ngờ bảo trì bình thản, ngược lại là có đế quân phong phạm phạm. Chu thị gặp Quá Bạch Kim Tinh cũng nói không ra cái như thế về sau, đành phải coi như không có gì, hai người nói chuyện phía ngoài câu. Quá bạch kim tinh liền cáo từ rời đi. Chu Thị ra không có suy nghĩ nhiều, nhập ra tùy tục, như là đã có mở phủ kiến răng tư cách. Bây giờ quan trọng nhất là sắc phong thần minh, nếu không mình cái này để quân nhưng chính là quang can tư lệnh. Nơi này sắc phong thần minh không giống với âm dương giới ngôn xuất phát tùy, mà là đăng ký tạo sách phong hoàng hậu. Do trời tòa ban thưởng tiên lục bài vị trở thành chính thần. Chu Thị chỉ là đã sắc phong tự nhiên nữ thần cùng tím băng não tuyết mà thôi. Vừa tới bên cạnh chính sắc không có người có thể dùng. Thứ hai cũng là vì tránh hiểm nghi Chu Thị bản thân ở thiên đình không có cái gì căn cơ nếu là sơ phong đế quân liền sắc phong một đống lớn chính thần rõ ràng không bình thường ngọc đế phái người vì chu thì xây dựng một tòa to lớn đế cung đế cung hoàn thành ngày chính là chu thì khai phụ thời điểm ngược lại là chúng tiên tụ họp tới ăn mừng hắn mở phụ kiến răng tiên nhân tu kiến cung điện tốc độ cực nhanh chỉ là ba ngày một tòa hoàn toàn không tua câu trần đế cung phục ma địa cung đột ngột từ mặt đất mọc lên khách đông quần tiên tới chu lộ ra phong quang vô hạn chu thì ngồi ngay ngắn ở đan bệ phía trên nhận lấy chúng tiên mừng ngoài cửa hộ vệ theo thứ tự hát tên xích đại tiên đến bách hoa tiên tử đến tứ đại thiên sứ đến Nhị Lang Hiền Thánh chân quân đến, Quá Bạch Kim Tinh đến. Hai vị này là trọng lượng cấp nhân vật, Chu Thị tự nhiên đứng lên nói, đa tạ hai vị có thể đến đây tham gia quả nhân khai phủ khánh điện, hai vị đến khiến cho phục ma địa cung đồng tất sinh huy a. Hai Lang Thần cùng Quá Bạch Kim Tinh tự nhiên khách sáo vài câu liền đi tới một bên. Dù sao hôm nay là người ta khai phủ khánh điện, Chu Thị không thể chỉ gọi hai người bọn họ. Trong Thiên Tử Vi Bắc Cực Đại Đế phái người đưa tới hạ lễ một phần, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế phái người đưa tới hạ lễ một phần, Câu Trần bên trên cung Thiên Hoàng Đại Đế phái người đưa tới hạ lễ một phần, Thừa Thiên làm theo thổ hoàng mà chống đỡ phái người đưa tới hạ lễ một phần. Bất quá, tuy tại Tự Xưng Vương cùng mở phụ kiến răng bên trên, Chu thị cùng bốn ngự bình khởi bình tọa, nhưng cái này cũng không hề cho thấy Chu thị có bốn ngự địa vị, dù sao bốn ngự chính là hiệp trợ Ngọc Hoàng chấp trưởng Thiên Đạo phụ tá, quyền hành quá lớn quá nhiều. Trong Thiên Tử Vi Bắc Cực Đại Đế tôn quý nhất, hiệp trợ Ngọc Hoàng chấp trưởng Thiên trải qua mà vĩ, ngày, nguyệt, tinh, thần, bốn mùa khí hậu, có thể hô phong hoán vũ, sai khiến quỷ thần, vì vạn vật chi tông sư, vạn tinh chi giáo chủ, đồng dạng chi phối lấy thế gian đế vương thay đổi. Nam cực trường sinh đại đế hiệp trợ ngọc hoàng chấp trưởng nhân gian thọ thiên họa phúc câu trần bên trên cung thiên hoàng đại đế hiệp trợ ngọc hoàng chấp trưởng nam bắc cực yêu tộc cùng trời mà người tam tài đồng thời chúa tể nhân gian binh cách sự tỉnh thừa thiên làm theo thổ hoàng mã kỳ hiệp trợ ngọc hoàng chấp trưởng âm dương sinh rủ vạn vật lớn lên cùng đại địa non sông chi tú. Bất quá lúc trước chu thị vẫn là câu trần đế quân thuộc hạ bây giờ chẳng những độc lập đi ra còn tại mở phủ kiến răng cùng câu trần đế quân ngồi ngang hàng với thật sự là làm cho người cảm thán. Chu thị không dám thất lễ đứng dậy cất cao giọng nói bốn vị sứ giả. Sau khi trở về trước Tiên Thay Quả Nhân cảm ơn bốn vị đế quân dày lễ, Quả Nhân ít ngày nữa chắc chắn đến nhà bái tạ. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. DS, cuối cùng có thể tự xưng vương, có thể nín chết trận, cầu phiếu 5. 230-8, tái chiến tuệ nguyên vốn là, bốn ngự hạ lễ sau khi tới, khánh điện đã tiến nhập cao thủy triều, lộ ra nhiệt liệt cực điểm, dù sao điều này đại biểu bốn ngự thừa nhận chu thì địa vị. Không nghĩ tới còn có càng làm cho người ta kinh ngạc chỉ nghe giữa cửa vệ sĩ có chút biến điệu quát lên phương tây phật giới vô lượng tuệ nguyên phật đến chu thì bỗng nhiên đứng lên cái này tuệ nguyên không phải là tới quái giới à bất quá vẫn thật không nghĩ tới cái này tuệ nguyên lại là một vị phật đà vẫn như cũ tuấn tú phi phàm tuệ nguyên xuất hiện ở chỗ cửa lớn của mọi người tiên nhóm gắt gao nhìn chằm chằm trong ánh mắt ung dung không vội đi tới tới nói tuệ nguyên phụng đông lai phật tổ chi mệnh đến đây chúc mừng phục ma đại đế khai phủ niềm vui chu gật đầu nói thay quả nhân cảm ơn đông lai phật tổ dừng lại một chút nói tiếp nếu là quả nhân không có nhớ lầm ngọc đế có lệnh không cho phép ngươi bước vào địa tiên giới một bước Tuệ Nguyên không thèm để ý đạo, không sao, Bần tăng chính là phương Tây Phật giới người, cũng không chịu Ngọc Đế cai quản. Mọi người đang ngồi tiên tất cả đều giận tím mặt, đây là công nhân đang mệt thị thiên giới uy nghiêm, Chu thị dã bỗng nhiên đứng lên, cao giọng quát lên, mặc dù ngươi là đồng lai Phật tổ sứ giả, nhưng mà ngươi xúc phạm của ta tiên giới thiên quy, tốt hơn theo ta hướng Ngọc Đế thỉnh tội a. Tuệ Nguyên lơ đê nói, quên đi tôi, Bần tăng thừa nhận đánh không lại ngươi, nhưng mà ngươi muốn lưu lại Bần tăng cũng không phải dễ dàng. Chu thị đối với Tuệ Nguyên huy nhất một điểm hảo cảm cũng tan thành mấy khói, hắn xem như phát hiện, cái này Tuệ Nguyên tính tình cuồng vọng cực điểm, hoàn toàn không biết trời cao đất rộng. Vốn là cho là đi qua lần trước giao hấn, hắn đã chịu đến dạy dỗ, không nghĩ tới vẫn là chết không hối cải. Hai lang thần đống nhiên đứng lên, không mình hành lễ đạo, "Đế quân, chỉ sợ ta phải phá hư ngươi khánh điện, chỗ thất lễ mong rằng chớ trách." Chu thị minh bạch hai lang thần ý tứ, nhướng mày, đối với cái này Tuệ Nguyên càng là chán ghét đến cực điểm, thật tốt khánh điện đều muốn bị hắn quấy nhiễu, đối với hai lang thần nói, chân quân, đây là đang quả nhân trên khánh điện, tự nhiên tự mình đến giải quyết cái này ác khách, cũng không nhọc đến chân quân động thủ." Tuệ Nguyên Hòa thượng tức giận đạo, "Chu thị, ta thế nhưng là tới thay đông lại Phật tổ chúc mừng. Ngươi cái này há lại đạo đại khách?" Chu Thị chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói: Quả nhân cảm ơn Đông Lai Phật Tổ, nhưng mà ngươi khác biệt. Ngọc Đế có lời, không cho phép ngươi bước vào địa tiên giới một bước. Ngươi đã xúc phạm Thiên Quy, thúc thủ chịu trói đi. Nghĩ đến Ngọc Đế xem ở Đông Lai Phật Tổ mặt trên, không đến mức muốn tính mạng của ngươi. Tuệ Nguyên Hòa Thượng gặp sự tình không thể cứu vãn, bực tức nói: bần tăng lần trước chỉ là vì lượng giới hòa khí, mới chủ động chịu thua. Đừng tưởng rằng ta sợ ngươi, thật muốn liều mạng, ai thua ai thắng còn chưa có định số đâu. Chu Thị lạnh nhạt nói: Vậy thì đi thử một chút ta. Nói, vung tay lên một cái, vạn mục càn khôn bay ra treo ở đế cung phía trên, thả ra vô lượng tinh quang, kết thành đại trận, đem toàn bộ đế cung bảo hộ ở bên trong. Chu thì quay người đối với hai lang thần nói, còn xin chân quân bảo vệ lấy chúng tiên, miễn cho xuất hiện tổn thương. Kỳ thực, chúng tiên bên trong phần lớn là kim tiên tu vi, thậm chí còn có mấy vị đại la kim tiên, tự vệ vẫn là không có vấn đề, dạng này chỉ là vì cho hai lang thần một cái hạ bậc thang mà thôi. Mặc dù rất lâu không có cùng đồng cấp nhân chiến đấu qua, hai lang thần có chút nửa tay, nhưng mà dù sao ở đây chuột thì mới là chủ nhân, không thể làm gì khác hơn là lùi xuống. Tuệ Nguyên biết Chu Thỉ là người, biết hắn chỉ là vì bảo hộ chúng tiên thôi cũng không ngăn cản hắn bại trận. dù sao tuệ nguyên cũng không muốn nhường chúng tiên tử thương quá lớn. nói như vậy liền thật là ai cũng không bảo vệ hắn. tuệ nguyên hòa thượng biết phổ thông thủ đoạn đối với chu thì không có tác dụng. lần này trực tiếp thả ra pháp tướng kim thân, tám cánh tay đều cầm cầm kim cương sử, phật in, con quay, thiên trượng, bình bát, mõ, bảo kiếm, xiên cá, ba đầu phân biệt lộ ra hỉ nộ buồn ba loại biểu lộ. tuệ nguyên hòa thượng nhẹ giọng quát lên, trách trời thương dân. chỉ thấy kim thân thượng mặt mũi tràn đầy đau khổ chi sắc đầu người nhìn về phía chu thì trong tay giơ cao lên bình bát, thả ra kim quang bắn về phía chu thì. chu thì đơn trưởng một lập thướng phía dưới một bộ, nhìn như đơn giản, nhưng là mang theo không rõ ý cảnh. Tựa hồ chu thì hóa thân bản cổ khai thiên tịch địa đồng dạng, đây chính là chu thì lĩnh hội khai thiên ân ký đạt được. Bởi vì bản cổ bóng tối chi thân nguyên nhân, chu thì phát hiện mình đối với bản cổ con dấu lĩnh hội càng ngày càng sâu, bây giờ đã có thể đưa nó hóa vào mình đủ loại thần thông phép thuật bên trong. Binh bắt Kim Quang lập tức bị chu thì tay đao phân hai mảnh, còn chưa kịp tiến hành bước kế tiếp động tác, phút chốc, chu thì cảm thấy một hồi không rõ bi thường cảm giác nhân sinh tất cả đắng, không bằng hoàn toàn đánh gãy trần duyên, xuất ra. Thời gian dần qua chu thì tay đao cũng chậm lại, khuôn mặt đau khổ tựa hồ thế gian hết thảy bất hạnh đều phát sinh ở trên người hắn đồng dạng. đúng lúc này, chu thị sau đầu phút chốc hiện ra một vòng lớn chừng cái đấu kim luận, thả ra vô lượng công đức kim quang. chu thị lập tức tỉnh táo lại, cổ tay chặt dư thế không đổi chém về phía tuệ nguyên kim thân. giơ tay chém xuống, do xoay sở không kịp, tuệ nguyên kim thân thượng mặt mũi tràn đầy thương xót chi sắc đầu người bị chém xuống, màu vàng xương máu trên không trung tản mắt ra. dù sao khai thiên con giấu sức mạnh không dễ khống chế, chu thị cái này một cái cổ tay chặt sức mạnh tiêu hao hết sau đó, cũng không có biện pháp thừa thắng sung lên. Tuệ Nguyên Hòa thượng nhờ vào đó trốn qua một kiếp, hóa thành một đạo Phật quang chạy trốn tới cách Chu thì rất xa, mới kinh hồn vừa định nhìn xem Chu thì cặp kia trắng muốt như ngọc tay. Hắn chẳng thể nghĩ tới cái này nhìn như mềm mại tay lại có uy lực như thế, phải biết pháp tướng kim thân kiên cố cực điểm, có kim cương bất hoại chi năng, nếu không cũng sẽ không bị xưng là kim thân. Bây giờ thật không ngờ dễ như trở bàn tay, hơi hất liền bị chém một cái đầu lâu, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hai lang thần kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cũng không phải không có cùng Phật Đầu Bồ Tát chiến đấu qua, tự nhiên biết thuộc hướng Tây kim người lợi hại. Lúc trước gặp Chu thì bị mê hoặc, còn muốn tiến lên cứu việc đâu không nghĩ tới không đợi hắn động thủ trong chớp mắt tình thế biến đổi lớn chu thì chẳng những từ mê hoặc bên trong tỉnh lại còn một cái cổ tay chặt chém tuệ nguyên phật kim thân đầu người trong lòng đối với tay này đao uy lực cũng có chút kinh hãi chu thì đem không ngừng phát run tay bị ở sau lưng hơi hờ nói tuệ nguyên xem ở ngươi là đến đây chúc mừng mặt trên ta không muốn thương tổn ngươi thúc thủ chịu trói đi tuệ nguyên sắc mặt lúc trắng lúc xanh thật lâu chuyển thành kiên nghị tất cao giọng nói lần trước bẩn tăng đã chịu thua qua một lần lần này nói cái gì cũng muốn chiến đấu đến cùng chu thì thở dài ngươi sao phải khổ vậy chứ chu thì chính xác không hiểu cái này tuệ nguyên vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích tiên linh dưới nhìn hắn cũng không giống hoàn toàn khác biệt thế sự võ si à chẳng lẽ có mưu đồ khác tuệ nguyên dường như manh tử trí đồng dạng biết rõ thực lực còn kém rất rất xa chu thị vẫn là vượt lên trước phát động công kích chỉ nghe hắn tức giận quát lên minh vương chi nộ cái kia mặt mũi tràn đầy lộ vẻ giận dữ đầu người chậm rãi nhìn về phía chu thị cùng lúc đó bốn cái cánh tay quơ, đem kim cương sự, thiên trượng bảo kiếm xuyên cá ném về phía chu thị chưa xong còn tiếp nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử nguyên phiếu ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng người đến đọc. ĐS, mỗi lần đều thật sao mạo hiểm a8. Câu phiếu 10. 231 chương 9, ngũ sắc thần quang bốn kiện Phật môn pháp khí phong bế chu thì trốn tránh phu vị, cái tên đại biểu tức giận đầu người mi tâm có một cái cùng hai lang thần một dạng mắt dọc, lúc này bỗng nhiên mở ra. Chỉ thấy, Chu thị bên cạnh đột nhiên giấy lên vô biên liệt hỏa, cái này hỏa thành hoa sen hình dáng, vòng quanh Chu thị xoay tròn. Chu thị trong lòng cả kinh, không nghĩ tới công kích này quỷ dị như vậy, trên thân tử khí bốc lên, hóa thành mưa móc rơi xuống. Không nghĩ tới cái này hồng liên hỏa diễm tuyệt không chịu quá nhiều vẫn như cũ phun ra liệt diễm liếm lấp lấy chu Thì hai chân. bất quá, theo dự đoán kịch liệt đau nhất nhưng là không có cảm nhận được, chu Thì phát hiện những ngọn lửa này mặc dù thiêu đốt thịnh vượng cực điểm, nhưng mà nửa điểm nhiệt độ cũng không có, không khỏi cho mày. hắn sẽ không cho rằng tuệ nguyên hỏa thượng ra sức phát ra chiêu số chỉ là bộ dáng hàng, tất nhiên không nhìn ra liền nhất định có khác bí mật. quả nhiên, theo hồng liên ngọn lửa đốt cháy, chu Thì trên thân dần dần hiện ra từng đoàn từng đoàn hắc khí, mà hắc khí chui vào hỏa diễm sau đó, hỏa thế lập tức một vượng, đem chu thị toàn bộ vây quanh ở bên trong. Chu thị trong hai mắt sáng lên tím ánh ánh qua mang, vô số ngôi sao vật chuyện, nhìn về phía Hắc khí, nhưng là giật nảy cả mình. Nguyên lai Hắc khí kia chính là bị chính mình giết chết người còn để lại ảo khí, lại nhìn về Hỏa diễm thời điểm, Chu thị bật tốt lên, Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Tuệ Nguyên Hỏa thượng cười nói, không sai, đế quân trên thân chỗ thiêu đốt chính là cái này Hồng Liên Nghiệp Hỏa, chỉ cần trên người ngươi có nghiệp lực tại người, cũng sẽ không dập tát. Lúc này, Chu thị đã cảm nhận được Hồng Liên Nghiệp Hỏa uy lực, loại kia từ cốt tủy chỗ sâu truyền đến giống như đao cắt nhoi nhoi, nhưng hắn không khỏi chau mày. Nếu biết Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Chu thị tự nhiên cũng đã biết ứng đối ra sao cố nén kịch liệt đau nhức trong tay đánh ra một cái pháp quyết, sau đầu của hắn lập tức hiện ra một vòng lớn chừng cái đấu công đức kim luận, vô lượng công đức kim quang tung xuống, hỏa thế lập tức vì đó mà ngừng lại, chu thì trong cơ thể kịch liệt đau nhức cũng biến mất không thấy. nhìn thấy công đức kim luận, tuệ nguyên hỏa thượng giật nảy cả mình, đống nhiên đứng lên, đạo, công đức kim luận, ngươi vậy mà thân có khổng lột như thế công đức, nhìn thấy hồng liên nghiệp hỏa còn đang thiêu đốt, liền lại xuống, biết miệng lên vẻ mỉm cười, đạo, xem ra ngươi không biết dùng công đức tới làm hao mòn nghiệp lực thủ đoạn, cho dù là thân có đại công đức, cũng chỉ là dây dưa một chút mà thôi chu thì tình huống nhưng lại như là cùng tuệ nguyên hòa thượng nói tới công đức kim quang chỉ có thể tạm thời áp chế lại hỏa thế thế nhưng là không thể đem dập tắt bất quá có thể áp chế lại là được thiên đình đại năng đâu đảo khẳng định có có thể đối phó hồng liên nghiệp hỏa đem tuệ nguyên hòa thượng bắt giữ sau đó lại tìm người đến thay mình giải trừ là được rồi hoàn toàn không thèm để ý trên người hồng liên nghiệp hỏa chu thì liền xem như đài sen đồng dạng khoanh chân ngồi ở bên trên trong tay pháp tuấn biến đổi chỉ thấy trên đầu hiện ra ngũ sắc quang hoa nhẹ nhàng quét một cái ngũ sắc thần quang giống như giống như lụa xoát đi đây vốn là chu thì thường xài thủ đoạn nhưng mà đến thiên đình sau đó nhưng là bởi vì đúng đúng ngũ hành lý giải có chút nông cạn không đủ để tự cao mới bỏ đi không cần bây giờ chu thì trở thành đại la kim tiên sau đó đối với thiên địa quy tắc lý giải tăng nhiều một lần nữa diễn dịch ngũ hành biến hóa sửa cũ thành mới bây giờ ngũ sắc thần quang cuối cùng lần nữa có thể phát huy được tác dụng tuệ nguyên nhưng là biến sắc cái này ngũ sắc quang hoa thần thông hắn nhưng là nghe qua đây là khổng tức đại minh vương bản lĩnh dữ nhà ngũ sắc thần quang uy lực vô song phàm là ngũ hành chi bảo quét một cái lập tức biến mất chính là thánh nhân bị xoát bên trong cũng có thể vây bên trên nhất khốn đến kịch liệt vô cùng không dám đó đỡ, tuệ nguyên thấp truyền một tiếng phật hiệu, thân hình chuyển đổi, lập tức biến mất ở tại chỗ, ngũ sắc thần quang nhưng là quét qua không còn một nỗng. chu thì chỉ một ngón tay, ngũ sắc thần quang giống như giống như giải lụa quét ngang mà qua, lần nữa xoát hướng tuệ nguyên hòa thượng. tuệ nguyên hòa thượng nhưng là không có ý thức được thủ lâu tất thua đạo lý, vẫn như cũ không ngừng mà trốn tránh. rất nhanh, liền bị chu thì lầm tưởng thời cơ, hét vang một tiếng, định. chỉ thấy, theo chu thì định chữ hét ra, giống như bầu trời phát ra một cái tiếng sấm đồng dạng, tuệ nguyên hòa thượng lập tức bị định trụ một cái chớp mắt. một cái chớp mắt này, chắc chắn hắn hạ trạng, chỉ thấy, ngũ sắc thần quang qua. Tuệ Nguyên Hòa Thượng tại chỗ biến mất, cũng là bị Chu Thì đem bắt. Nhìn toàn bộ quá trình chiến đấu hai Lang Thần, trong mắt Dị Sắc liên tục tiến lên nói, mới vừa thần thông thế nhưng là nôn xuất pháp thủy, đế quân thực sự là hảo phúc duyên, hảo nộ tình a. Chu Thì khiêm tốn nói, nơi nào, điều trùng tiểu kỹ không đáng nhắc đến. Hai Lang Thần ánh mắt cực nóng vô cùng, nhìn Chu Thị tê cả da đầu, ra hỏa này không phải là giới tính có vấn đề a hai Lang Thần hít sâu một hơi, đè nén xuống tâm tình kích động, nói, ngũ sắc thần quang, xuất pháp thủy, những đại thần này thông cũng không phải điều trùng tiểu kỹ. Không nghĩ tới mấy năm không thấy, đế quân đã có tu vi như thế, tìm thời gian chúng ta đánh nhau một trận, như thế nào? Chu Thị từ chối nói, chúng ta chính là đồng liêu, chém chém giết giết có tổn thương hòa khí. Theo quả nhân nhìn tôi được rồi. Chu Thị cũng không có tâm tư làm không có ý nghĩa tranh đấu. Hai Lang Thần đang muốn kiên trì nữa thời điểm, phản ứng lại chúng tiên, nhau nhau tiến lên chúc mừng Chu Thị nhất nâng bắt giữ Tuệ Nguyên. bọn hắn lúc trước chưa thấy qua Tuệ Nguyên bản sự, chỉ cho là làm một cái không biết thế sự mao đầu tiểu tử mà thôi. Hôm nay gặp mặt mới biết được Tuệ Nguyên càng là như vậy hung hãn, cái kia có thể dễ như trở bàn tay hai lần hàng phục hắn Chu Thị thực lực nên như thế nào kinh khủng a? Lúc này mới đối Ngọc Đế phong thưởng nhận đồng không thiếu. Chu thì nhất một đáp lễ, hai Lang Thần cũng không tốt quấy giày, đành phải có vẻ lui ra. Nhìn như bận rộn Chu thì khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, hắn sở dĩ trở nên đa lễ như vậy, chính là vì không để hai Lang Thần có cơ hội nghị chính mình khiêu chiến. Hiện tại xem ra hiệu quả không tệ. Bất quá, Chu thì còn đánh giá thấp hai Lang Thần kiên trì. Đợi đến khánh điện kết thúc, hai Lang Thần cũng không có đi, mà là lần nữa đưa ra khiêu chiến. Đế quân, luận bàn đối với mình chiến lược đề thăng rất có chỗ tốt, ta muốn cùng đế quân luận bàn một phen, mong rằng đế quân có thể đáp ứng. Chu thì biết tránh không khỏi, chỉ có thể đáp ứng, cười khổ nói, khác hẹn thời gian à. Hôm nay sự tình rất nhiều, mà quả nhân cũng cùng tuệ nguyên hòa thượng đại chiến một hồi, thực sự mọi mệ không chịu nổi. Hơn nữa cái này tuệ nguyên hòa thượng sự tình, quả nhân cũng muốn thỉnh ngọc đế định đoạt đâu. Hai lang thần người thế nào, như thế nào chiếm chu thì tiện nghi, chắp tay nói, vậy ta liền cáo tử, chờ đế quân có rảnh thời điểm, chúng ta lại tiến hành luật bản. Đem hai lang thần đưa tiễn, chu thì không có nửa điểm trì hoãn, đi thẳng tới lang tiêu bảo điện, tướng ngọc đế mặt tấu tuệ nguyên sự tình, ngọc đế cũng là gương mặt soán suyết, nhấc đầu nói, chu khách nhà, ngươi nói cái này tuệ nguyên hòa thượng là phụng đông lai phật tổ chi mệnh đến đây chúc mừng. Chu thì cung kính gật đầu thản là. Ngọc Đế lấy tay nâng chấn đạo, cái này Đông Lai Phật tổ là một cái có ý tứ gì, biết rất rõ ràng quả nhân có lệnh, không cho phép cái này tuệ nguyên bước vào địa tiên giới một bước, lại vẫn cứ nhường hắn tới tặng quà, chẳng lẽ là khiêu khích quả nhân uy nghiêm không thành? Nói cuối cùng, Ngọc Đế đã thật sự nổi giận. Cái này Ngọc Đế cũng không phải Tây Du ký bên trên cái kia mỹ vắt Ngọc Đế, mà là Đàng Hoàng Thiên Địa Chí tôn, cái kia tùy ý ba khí, nhường chu thì cái này đại la kim tiên đều có chút suýt nữa không thở nổi. Co tốt, Ngọc Đế nộ khí vừa để xuống tước thu, cho thấy hơn người một bậc lòng dạ. Ngọc Đế bình phục hảo tâm tình phía sau, nói, cái kia tuệ nguyên hỏa thượng bây giờ nơi nào? Chu thì nói, tại vi thần ở đây. Nói, Chu thì đưa tay phải ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay, ngũ sắc quang mang thoáng qua, xuất hiện một cái sinh sắn lanh lợi màu tím lửng giam, Bên trên ngũ sắc lấp lóe, rõ ràng có ngũ hành phong ấn, mà Tuệ Nguyên đang tại trong đó. Ngọc Đế có thâm ý khác quan sát một chút cái này tiểu lửng giam, nói, đem hắn thả ra đi, quả nhân có việc hỏi hắn. Nếu là không có kiến thức Ngọc Đế hạ kỳ một mặt mà nói, Chu thì là tuyệt không dám đem Tuệ Nguyên hòa thượng thả ra. Vạn nhất Tuệ Nguyên nếu là đả thương Ngọc Đế, chính mình chỉ sợ cũng muốn chạy trốn đến tận đầu tận đâu Bây giờ tự nhiên không sợ, chỉ dựa vào Ngọc Đế mới vừa khí thế. Chu Thỉ liền biết Ngọc Đế rất mạnh, mạnh không thể đo lường, tối thiểu nhất chính mình tuyệt không phải hắn một chiêu địch. Tuệ Nguyên bị Chu thì ngũ sát thần quang soát bên trong sau đó, ngũ giác đều bị phong cấm, phóng xuất phía sau mới tỉnh lại. Tại tỉnh lại một sát na, Tuệ Nguyên mở bừng mắt ra, trong mắt Phật quang lóe lên liền biến mất, to lớn kim thân hiện lên ở trước người. Chu thì quát lên, Ngọc Đế phía trước, không được vô lễ. Chỉ thấy, hắn năm ngón tay tất cả mang theo một màu thần quang hướng Tuệ Nguyên chụp tới, còn không có từ phong cấm bên trong triệt để khôi phục Tuệ Nguyên, lập tức lần nữa bị phong cấm. Bất quá, lần này Chu Thỉ chỉ phong hắn tu vi, ý thức vẫn là thanh tỉnh. Tuệ Nguyên Hòa Thượng biết mình không phải chu thì đối thủ nhất định là không trốn khỏi, cũng sẽ không dễ dãi phản kháng. Thành Thành thật thật chấp tay hành lễ đạo, bẩn tăng tham kiến ngọc đế. Ngọc đế lạnh nhạt nói, Tuệ Nguyên, vì sao muốn lũ phạm lệnh cấm? Chẳng lẽ là lấn quả nhân mềm lòng không thành? Âm thanh mặc dù bình thản, nhưng mà trong giọng nói rét lạnh chi ý nhưng lại làm kẻ khác không rét mà run. Tuệ Nguyên dùng mình một cái, nói, bẩn tăng không dám, chỉ là lần là phục ma đế quân khai phủ này, Đông Lai Phật tổ phân phó bẩn tăng đến đây quà, không thể không đến. Ngọc đế cao mày nói lần trước quả nhân đã ngoài vòng pháp luật ban ân bỏ qua cho ngươi một lần, lần này Đông Lai Phật Tổ có ý tứ gì, muốn bước lên lượng giới chi chiến sao? Tuệ Nguyên thấp tiếng động lớn tiếng niệm Phật, nói, cái này cũng không phải là bẩn tăng có khả năng biết. Lúc này, Tuệ Nguyên trên thân sáng lên một tầng phật quang, một cái mõ từ hắn trong ngực bay ra, rõ ràng mõ âm thanh tại trong đại điện vang lên. Chu Thị biến sắc, thân hình lóe lên, xuất hiện ở Ngọc Đế trước người, quát lên, là thần thánh phương nào, dám tới lăng Tiêu Bảo Điện Dương Ai? Cái kia phút chốc chỉ động, hóa thành một cái nâng cao bụng bự cười hòa thượng, chính là Đông Lai Phật Tổ Di Lặc. Hắn cười ha hà nói là bần tăng cùng thí chủ chỉ đùa một chút mà thôi, còn xin thí chủ không muốn lưu tâm. Bần tăng gặp qua ngọc đế, một câu tiếp theo lại là đối ngọc đế nói. Ngọc đế phất tay, nhường chu thì đứng ở một bên. nếu mày đối với di lạc phật đạo, di lạc, ngươi làm cái quỷ gì? Tuệ nguyên là chuyện gì xảy ra? Hôm nay ngươi nếu là nói không nên lời cái như thế về sau, hừ <cười> hừ, về sau ngươi liền thưởng chú tại quả nhân lăng tiêu bảo điện à? Di lạc phật cười ha hà nói, ngọc đế hà tất tức, tức giận đâu, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. Bần tăng đến đây thế nhưng là có đại sự thương lượng. Ngọc đế liếc qua tuệ nguyên, nói, việc này liên quan thiên đình mắt mũi, cũng không phải việc nhỏ. Ngươi nhất thiết phải cho quả nhân một cái công đạo mới được. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng người đến đọc. Đs, ngày mai nguyện phiếu một chương tính toán 2 tấm nhà, hắc hắc, các ngươi biết được 232. Chương thứ 10 ngạo tuyết di lạc Phật sớm đoán được Ngọc đế sẽ như thế trả lời đồng dạng, vẫn như cũ cười ha ha nói, đã ngươi kiên trì, cái kia bẩn tăng đồ nhin này liền cho phục ma đại đế làm đến 500 năm thuộc hạ, như thế nào? Ngọc đế cau mày nói, đây là ngươi trước kia tính toán kỹ a, ngươi đến cùng muốn làm gì? Di là Phật có thâm ý khác nói, chỉ là vì dính điểm phúc khí mà thôi, ngươi cả người đều lưu lại địa tiên giới, còn không cho phép ta phương Tây Phật giới hưởng điểm tiện nghi." Ngọc Đế trầm ngâm một chút, đây coi như là cùng có lợi sự tình, tối thiểu nhất Thiên Đình mặt mũi tăng mạnh. Tây thiên Phật đà cho Thiên Đình Đế Quân làm thuộc hạ, chuyến đi quá có mặt mũi, cũng liền đáp ứng xuống. Ngọc Đế lúc này mới hỏi, "Vừa rồi ngươi nói có việc thương lượng, đến tột cùng là chuyện gì? Có thể lao động đi về Đông Phật Tổ đại giá?" Đi về Đông Phật Tổ bờ môi khẽ nhúc nhích, nhưng là không có nửa điểm lợi nói chưa ra, hiển nhiên là không muốn để cho Tuệ Nguyên cùng Chu thì nghe được hai người cũng tức thời mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm chỉ coi mình là khúc gỗ ngọc đế sắc mặt chậm rãi ngưng trọng xuống xem ra sự tình không nhỏ chờ di lạc phật nói xong ngọc đế chọn gật đầu một cái đạo đây là đại sự quả nhân đương nhiên sẽ không chối từ mong rằng đi về đông phật tổ thông tri khắp tâm giới sớm làm chuẩn bị tốt dù sao đây là ngũ giới đại sự đi về đông phật tổ tựa hồ trời sập xuống cũng muốn cười ha hả đi chết đồng dạng nỡ nụ cười nói đó là tự nhiên vận tăng cái này này là đi nói xong cũng một lần nữa hóa thành mõ về tới tuệ nguyên trong lực ngọc đế có chút lo lắng nặng nghề bộ dáng Rõ ràng cũng không có tâm tình làm chuyện khác, Chu thị thức thời dẫn Tuệ Nguyên cáo lui, trở lại Phục Ma Địa Cung sau đó, Chu thị đối với Tuệ Nguyên nói, đã các ngươi Phật tổ đưa ngươi giao cho quả nhân, quả nhân hy vọng ngươi có thể tuân thủ quy củ của nơi này. Chu thị đối với Tuệ Nguyên ấn tượng không phải rất tốt, cảm giác người này cuồng vọng vô lễ. Nhưng hắn xem như thuộc hạ của mình, suy nghĩ một chút đều có chút nhức đầu, chỉ hy vọng hắn không cho mình dẫn xuất cái gì nhiễu loạn lớn. Tuệ Nguyên ngược lại là rất cung kính chắp tay trước ngực đạo, "Đế Quân yên tâm, bần tăng tất nhiên làm thuộc hạ của ngươi, liền nhất định sẽ duy đế quân mệnh lệnh là tự." chu thì hơi yên tâm một chút, nhường tự nhiên nữ thần cho tuệ nguyên an bài chỗ ở, mình thì quay người đối với tím băng ngạo tuyết nói, hòa thượng này thực lực cao cường, cao ngạo không nhõm, ngươi chú ý một chút, vạn nhất hắn dẫn xuất luận gì, nhất định muốn kịp thời thông chi quả nhân. tím băng ngạo tuyết hai thoáng nhìn chu thì nhấp mắt, thấp giọng đáp dạo phía sau, liền túi đầu không nói đứng ở nơi đó. chu thì kỳ quái nói, ngạo tuyết, thế nào, ngươi còn có cái gì phải không? tím băng ngạo tuyết khẽ cắn môi dưới, ưu nói, không có, chỉ là muốn lặng lặng ở bên cạnh ngươi đợi một hồi mà thôi. câu nói này không khác thổ lộ đồng dạng, nhưng chu thì thần sắc ngẩn ngơ mặc dù những ngày qua hắn cũng lờ mờ cảm nhận được Tím Băng ngạo Tuyết tâm tư, nhưng mà hắn một mực dạ vờ không biết, Tím Băng ngạo Tuyết cũng không có làm rõ, hai người duy trì đơn thuần thượng hạ cấp quan hệ. không nghĩ tới Tím Băng ngạo Tuyết hôm nay biểu lộ tâm ý cái này khiến Chu thì có chút không biết làm sao. Tím Băng ngạo Tuyết gặp Chu thì nửa điểm phản ứng cũng không có, có chút tạm nhiên nói, ta chỉ là muốn lặng lặng ở tại bên cạnh ngươi, điểm ấy yêu cầu chẳng lẽ cũng không thể sao? Chu thì hốt hoảng khoát tay nói, không phải, chỉ là, chỉ là, ngươi biết, quả nhân đã có 6 vị thế tiếp, thật sự là, lời tuy không nói xong, nhưng mà Chu thì ý tứ đã rất rõ ràng. Tím băng Nạo Tuyết đương nhiên sẽ không nghe không hiểu, chỉ thấy nàng khép cắn hàm răng, trên mặt thổi qua một tia ửng đỏ, thấp giọng nhỉ nó nói, ta không để ý. Chu thì trợn tròn mắt, không biết nên nói thế nào. Gặp Chu thì bất vi sở động, Tím băng Nạo Tuyết có chút nóng nảy, bật thốt lên, đã ngươi đã cưới 6 vị thế tiếp, vẫn quan tâm nhiều ta một cái sao? Sau khi nói xong, Tím băng Nạo Tuyết mới biết được mình nói thứ gì, bụng mặt chạy ra ngoài, chỉ cảm thấy không mặt mũi thấy người. Mà Chu thì nhưng là sáng tỏ thông suốt, đúng vậy à, Thanh Lộ đã sớm khuyên qua chính mình đem một loại hồng nhan chi kỷ tất cả đều cưới nhưng là mình bởi vì này dạng dạng như nguyên nhân vẫn không có đáp ứng trong lòng hiện lên mới gặp Tím băng Ngạo tuyết lúc tình cảnh, cái kia trong trẻo lạnh lùng bộ dáng thật sự là thích sắc người, trong lòng mình vẫn có Tím băng Ngạo tuyết một chỗ cắm ruồi. bây giờ Tím băng Ngạo tuyết chủ động nói ra, chính mình giả mồm cái gì? Nghĩ thông suốt chu thì vội vàng đuổi theo, Tím băng Ngạo tuyết cũng không có đi ra bao xa, đem thần thức bao trùn toàn bộ đế cung chui thì rất nhanh liền đuổi kịp nàng, từ phía sau đem nàng ôm lấy, ôn nhu nói, đồ ngốc, chạy cái gì à? Tím băng Ngạo tuyết chưa bao giờ bị người đụng vào cơ thể rất là mất cảm, bị chu thì ôm lấy thắt lưng, lập tức cảm thấy toàn thân buồn nhẹ giọng cầu khẩn nói, ngươi trước thả ta ra. Chu Thị cười đều nói, vừa rồi ngươi không phải còn khóc lấy hô hào muốn gả cho quả nhân sao? Bây giờ chỉ là ôm một chút đều chịu không được, ngươi còn thế nào vào động phòng a? Tím băng ngạo tuyết trên mặt hiện lên hai mảnh đỏ hồng, khẽ cắn hầm răng, nhăn nhó nói, ngươi không phải trướng mắt ngạo tuyết sao? Chu thì vội nói, để ý, chỉ là không nghĩ tới ngạo tuyết ngươi sẽ để ý quả nhân, choáng váng, đến mức chưa kịp phản ứng mà thôi. Tím băng ngạo tuyết nghe được Chu thì trả lời, cảm thấy một hồi hạnh phúc choáng váng, lì nó nói, ngươi nói thật sự? Chu Thị không nói gì, chỉ là nắm thật chặt ôm nàng eo nhỏ nhắn hai tay, mạnh mẽ đánh thép hai tay nhường Tím băng ngạo tuyết minh bạch Chu thì trả lời. Hạnh phúc nuốt ở trong ngực hắn. Tím băng nạo tuyết chờ lấy một câu nói đợi nhiều năm, hôm nay trung quy là chờ đến, để cho nàng cơ hồ tưởng rằng đang nằm mơ. Nàng không dám chu thì rời đi, chỉ sợ chu thì nhất rời đi liền tỉnh ngộ. Chu thì đành phải mang nàng đi tới đế cung trên nóc nhà, hai người cứ như vậy gắt gao ôm nhau qua một đêm. Đợi đến sáng ngày thứ hai, Thái Dương mới lên, đầu tiên là chân trời nổi lên ánh nắng chiều đỏ, màu vỏ quýt mặt trời chậm rãi mọc lên, vắn ra vạn đạo kim quang. Hai người đắm chìm trong đó, Chu thì cảm thán nói, rất lâu chưa từng xem qua ánh bình minh vừa ló dạng, thật sự là quá đẹp. Tím băng nạo tuyết gật đầu một cái, đem đầu tựa ở Chu thì ngực nghe hắn mạnh mẽ đanh thép nhịp tim, nói khẽ, cảm ơn ngươi bồi ta một đêm. Chu thì ôm lấy eo của nàng cười nói, không quan hệ, chỉ cần ngươi nguyện ý, cùng ngươi bao lâu cũng có thể. Tím băng ngạo tuyết nhưng là đang ngồi thân thể, nhìn xem Chu thì nói, thân là thiên đình đế quân, ngươi có mình sự tình muốn làm, không cần thiết lúc nào cũng bồi tiếp ta. đang nói, chỉ thấy quá bạch kim tinh từ bên ngoài đi tới, thần thái vội vã, hoàn toàn không có ngày thường chiêu bài tựa như nụ cười ấm áp. Chu thì biết xảy ra chuyện lớn, vội văn hô, kim tinh, xảy ra chuyện gì, vội vội vàng vàng như thế. Quá bạch kim tinh ngẩng đầu nhìn đến Chu thì tại đỉnh điện phía trên, vội văn hô. Đế quân à, mau theo ta đi gặp Ngọc đế, có chuyện thần yếu." Chu thì lên tiếng, tiếp đó cười khổ đối với Tím Băng Ngạo Tuyết nói, "Thật đúng là bị ngươi nói đã chúng, quả nhân đi xem một chút đã xảy ra chuyện gì." Tím Băng Ngạo Tuyết mặc dù cảm thấy thú vị, nhưng nhìn quá Bạch Kim Tinh dáng vẻ vội vàng, cũng không tiện mà cười, nín cười nói, "Đi thôi, không cần mong nhớ ta." Chưa xong con tiếp. "Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất." Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. "DS, khu khu, làm áng chừng hai canh, các đồng chí, muốn cho điểm, cổ vũ a." 233 chương thứ 11 lần đầu nghe thấy Tam Thiên giới theo Quá Bạch Kim Tinh đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện trên đường, Chu thì nói: "Kim Tinh, đến cùng chuyện gì, vội vã như vậy?" Quá Bạch Kim Tinh nói, trên đường cũng nói không rõ ràng, đến rồi Lăng Tiêu Bảo Điện ngươi sẽ biết. Vốn là cho là nếu là đại sự, khẳng định muốn chiêu tập của tiên. Thế nhưng là không nghĩ tới đến rồi Lăng Tiêu Bảo Điện sau đó, Chu thì phát hiện chỉ có Ngọc Đế một người tại, nghi ngờ trong lòng không thôi, bất quá vẫn là tiến lên chào đạo, Phục Ma Đế quân Chu thì tham kiến Ngọc Đế. Ngọc Đế sắc mặt nghiêm túc khoát tay nào, ra hiệu Chu thì lễ, có chút trầm trọng nói: "Chu thì. Quả nhân giao cho ngươi một cái nhiệm vụ trọng yếu, hy vọng ngươi có thể đủ hoàn thành." Chu thị cung tính nói, chỉ bằng vào Ngọc Đế phân phó, vi thần nhất định đem hết khả năng. Ngọc Đế lắc đầu, trầm giọng nói, "Không phải đem hết khả năng, mà là nhất định muốn thuận lợi hoàn thành. Cái này là việc quan hệ ngũ giới, không phải tầm thường, có chút sai lầm, ngũ giới chắc chắn tiến vào chỗ vạn kiếp bất phục." Nghe ra Ngọc Đế trong giọng nói trầm trọng, Chu thị lông mày nhíu chặt, xem ra đây là sự thực không đơn giản, vậy mà quan hệ đến ngũ giới hương suy, Mà sao trọng đại trọng trách vậy mà đặt ở chính mình trên vai? lập tức cảm thấy áp lực đại tăng, thận trọng nói, vi thần muốn biết tình huống cụ thể sau đó mới phía dưới quyết đoán, mong rằng ngọc đế thông cảm. ngọc đế gật đầu một cái, nhíu chặt lông mày cũng thư hoán rất nhiều, trên mặt lộ ra một nụ cười, nói, ngươi nếu là trực tiếp đáp ứng, quả nhân ngược lại là phải hoài nghi năng lực của ngươi. chuyện là như thế này. tiếp lấy, ngọc đế liền đem chuyện ngọn nguồn em hai nói. trước đây, nguyên lai bản cổ khai thiên tịch địa chỉ là đem trong hỗn độn một mảnh nhỏ mở trở thành hồng hoang thế giới, còn lại phần lớn chỗ y nguyên vẫn là trạng thái hỗn độn. vốn là cái này cũng không cái gì, nhưng khi sơ khai thiên tích địa chí lúc. Bàn cổ chém giết ngăn cản khai thiên 3000 hỗn độn ma thần, mà 3000 hỗn độn ma thần thi thể thì lưu tại trong hỗn độn phiêu đãng. Không biết là thụ bản cổ khai thiên ảnh hưởng hay là thế nào, những thứ này hỗn độn ma thần thi thể đều hóa thành từng cái một thế giới. Mà nắm lấy hỗn độn ma thần lúc sắp chết oán niệm, những thế giới này bên trên sinh ra sinh mệnh đối với bản cổ mở ra hồng hoang chán ghét đến cực điểm, thời khắc muốn tấn công vào hồng hoang thế giới, muốn đem hồng hoang thế giới đánh về trạng thái hỗn độn. Vốn là hồng hoang thế giới tạo thành sớm nhất, thực lực cường đại nhất, lại thêm tam thiên thế giới giữa lẫn nhau không cùng, cho nên mặc dù tam thiên thế giới mặc dù một mực căm hận chán ghét hồng hoang thế giới, nhưng mà một mực bình an vô sự, tao liền tao tại hồng hoang thế giới các vị giữa thánh nhân không cùng ra tay đánh nhau đến mức đem hồng hoang đánh nát trở thành năm phần tạo thành bây giờ ngũ giới, mà các thánh nhân cũng bởi vì tổn thương nguyên khí nặng nề, nhau nhau ẩn nấp không ra. mặc dù ngũ giới bất luận cái gì một giới sức mạnh đều so đơn độc tam thiên giới cường đại hơn nhiều, thậm chí lấy một địch trăm đều không phải là vấn đề. nhưng mà gần nhất nhất là tới gần tam thiên giới phương tây Phật giới phát hiện, không biết vì cái gì cái này tam thiên thế giới vậy mà ẩn ẩn có liên hiệp dấu hiệu, lúc này mới có đi về Đông Phật Tổ Thiên đình hành trình nghe đến mấy cái này, Chu Thị giã kinh hãi sâu đậm. Thế giới này thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trước đây Phi Thăng vốn là tưởng rằng tiên giới, kết quả là chia ngũ giới hùng hoang. Hồng hoang còn chưa tính, bây giờ nghe nói bên ngoài còn có tam thiên giới nhiều, thật sự là nghe giận cả người. Bất quá, Chu Thị có chút hồ nghi nghĩ đến những sự tình này hẳn là ngũ giới cao tầng suy tính nha. Chính mình nhiều lắm là đợi đến mở ra đại chiến thời điểm sông pha chiến đấu mà thôi. Bây giờ có chuyện gì có thể làm cho mình làm, hắn cũng không cho là mình có quyết định ngũ giới sức mạnh bận bận. Ngọc Đế kể xong sau đó, thật sâu nhìn Chu thì nhấp mắt, nói: "Bây giờ có kiện rất khó giải quyết chuyện muốn ngươi đi làm, cái này quan hệ đến ngũ giới sinh tồn, cho nên quả nhân hy vọng ngươi có thể thận trọng cân nhắc. Mặc dù vẫn không hiểu mình có thể làm cái gì, Chu Thị vẫn như cũ rất cung kính nói, còn xin Ngọc Đế phân phó, Chu Thị nhất chắc chắn thận trọng đối đãi. Ngọc Đế hít sâu một hơi, nâng trọng nói: Quả nhân hy vọng ngươi có thể lẻn vào tam thiên liên giới, xem bọn hắn vì cái gì có thể liên hợp lại, ngươi có thể làm đến sao? Giống như bị một cái phích lịch bổ chúng đồng dạng, Chu Thị kinh lập tại chỗ, không phải chứ, đây không phải đi chịu chết sao? hoảng sợ nói, Ngọc Đế, không phải Chu thì tham sống sợ chết, mà là thực sự khó mà làm đến a, chuyện này làm sao có thể làm được? Ngọc Đế lắc đầu, nói rất là nghiêm túc đạo, ngươi có thể làm được, mặc dù rất là gian khổ, nhưng mà ngươi chắc chắn có thể làm được. Chu thì nhất sức sở, hắn là nghe ra được Ngọc Đế thật sự đối với hắn rất có lòng tin, cũng không phải đang gạt hắn, không khỏi yếu kỳ, rốt cuộc là cái gì khiến cho Ngọc Đế như thế tín nhiệm chính mình? Ngọc Đế nói tiếp, đầu tiên ngươi có cái này huyền công, có thể biến hoa khí tức, có thể lừa gạt qua tam thiên giới trong dân bản địa. Thứ yếu trên người ngươi không biết có đồ vật gì, có thể hoàn toàn che đậy kín khí tức của ngươi hơn nữa có thể che lấp thiên cơ cho nên ngươi không cần lo lắng bị tam thiên giới thiên đạo phát hiện nói có thâm ý khác nhìn chu thì nhất mắt cái nhìn này thấy chu thì hai hùng kết nghĩa lo sợ bất an hướng về ngọc đế có phải hay không phát hiện âm dương giới cùng bản cổ khai thiên con giấu sự tình con tốt ngọc đế chưa hề nói cái khác mà là mang theo ý cười nói một điểm cuối cùng đó chính là ngươi là có đại khí vận đại phúc duyên người làm chuyện gì đều sẽ xuôi gió xuôi nước liền xem như gặp phải nguy hiểm gì cũng có thể gặp dư hóa lành gặp nạn thành tường chu thì im lặng cái này cũng có thể tính là lý do bất quá nghe xong ngọc đế phân tích Hắn cũng cảm thấy tam thiên giới hành trình cũng không phải chính mình nghĩ khó khăn như vậy, thật là có điểm nhau nhau muốn thử. Bất quá, hắn không có trực tiếp đáp ứng, mà là Sầu Mi khổ kiếm nói, hồi bẩm Ngọc Đế, Vi Thần mặc dù chính xác tu luyện huyền công, nhưng là bởi vì không có phía sau tầng năm nguyên nhân, tu luyện rất là không tới nơi tới chốn, cho nên e rằng, tất nhiên muốn đi, cũng phải lộng điểm chỗ tốt mới được à? Nói thế nào mình cũng là vì ngũ giới an nguy, mà bốc lên nguy hiểm tính mạng đi điều tra địch tình nhà, Ngọc Đế như thế nào cũng không tốt hẹp hỏi, An Ngọc Đế chỉ vào Chu Thị cười nói, lão cá, đã sớm vì ngươi chuẩn bị xong, Thái Bạch. Quá Bạch Kim tinh lập tức mang sang một cái khay đi đến Chu thị trước mặt, Ngọc đế cười nói, "Đưa cho ngươi, mở ra xem một chút đi." Chu thị chỉ cảm thấy tim của mình tại bồng đồng nhảy lên, rồi ra kích động có chút run rẩy hai tay, chậm rãi xúc lên trên khay đang đáp bố. Chỉ thấy, một cái sách thật mỏng đoan đoan chính chính đặt ở khay phía trên, trên đó viết bốn chữ lớn, chính là Huyền công. Cuối cùng có thể có được Huyền công phía sau tầng năm, đây chính là chính mình nhiều năm tâm nguyện a, Chu thị hít sâu một hơi, cường tự kềm chế mở ra nhìn xúc động, hướng về phía Ngọc đế nói, "Đa tạ Ngọc đế trọng Ngọc đế cười nói, "Đây là vì ngươi tiến vào Tam thiên giới làm chuẩn bị." Tính toán không phải là cái gì ban thượng không ban cho, còn có yêu cầu gì, cứ việc nói ra, quả nhân tất cả thỏa mãn. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. DS, nha nha nha, website một mực mở không ra, tu rất lâu mới sửa chữa tốt, cho nên hơi trễ, thực sự rất xin lỗi à, chư vị. Còn có cảm tạ thiên hạ ngang dọc có ta bạn học người phiếu, thích chính là 234 chương thứ 12 tác bảo nhập môn ngọc đế khẩu khí rất lớn. Nhưng mà nhân ra sức mạnh đủ a nghị hắn thế, nhưng là tại thái cổ thời kỳ coi như mặc cho Ngọc đế, cho tới bây giờ. Mặc dù ngũ giới phân ly, phân mỏng quyền hành của hắn, nhưng mà hắn vẫn là quyền lợi lớn nhất người. Vô số năm tổn chữ xuống tích lũy, nhường hắn lực lượng mười phần, chỉ cần chu thì có thể nghĩ tới, hắn tuyệt đối đều có thể thỏa mãn. Tất nhiên ngọc đế như thế hào phóng, chu thì đương nhiên sẽ không chối từ, lần này thế nhưng là đi bán mệnh a, nhiều một chút giá chủ bài, là hơn một phần sống sót tiền vốn, há miệng liền nói, ngọc đế trọng tưởng vi thần không dám chối từ, lại thêm lần này việc quan hệ ngũ giới, vi thần nhiều một phần có thể còn sống. Ngũ giới là hơn một phần phần thắng. Chu thị vụng trộm nhìn một chút Ngọc Đế biểu lộ, thấy hắn gật đầu một cái rất là nhận đồng bộ dáng, quyết định công phu sư thử ngoạn, nói, vi thần cần chín truyền thần thông kim đan cùng Tím Vân Tiên Y Y Ngọc Đế mạnh nhử lại cũng không mang nhiều nói, quả nhân đáp ứng, ái khanh còn có yêu cầu gì nói thẳng đi. Chu thị biết chớ ngoan mất không đạo lý, lắc đầu nói, có Huyền Công đổi khí tức, Tím Vân Tiên Y Y phòng thân, lại thêm chín truyền thần thông kim đan mang tới một hạng cường lực thần thông, cũng đã đầy đủ. Ngọc Đế ngưng trọng nói, chuyện này can hệ trọng đại, ái khanh trở về chuẩn bị cẩn thận mấy ngày, có gì cần cứ việc nói quả nhân sau đó liền sẽ để người đem Tím Vân Tiên Y cùng 9 Truyền Thần Thông Kim Đan đưa cho ngươi trở lại phủ đệ sau đó Chu Thị trong lòng nửa vui nửa buồn vui chính là không cần tốn nhiều sức lấy được huyền công phía sau tầng năm Tiên Thiên Pháp Bảo Tím Vân Tiên Y còn có 9 Truyền Thần Thông Kim Đan buồn là lần này đi tam thiên biên giới các hung khó giò lúc này Tím Băng Nạo Tuyết tiến lên đón hai người mới xác định quan hệ chính là tình nóng thời điểm Chu Thị sau khi đi nàng vẫn chờ ở trong đại sảnh bây giờ gặp Chu Thị trở về tự nhiên không kịp chờ đợi nên đón tiếp lấy nhìn thấy Chu Thị trên mặt biểu tình nghiêm trọng Tím Băng Nạo Tuyết trong lòng lộ bội một tiếng có loại dự cảm bất tưởng, vội vàng ngân cần hỏi han, đã xảy ra chuyện gì? nhường ngọc đế vội vội vàng vàng như vậy phái người đến tìm đế quân tiến đến nghị sự. chu thị nhìn tím băng ngạo tuyết lo sợ dáng vẻ, trần an nói, đừng lo lắng, không có việc lớn gì, chỉ là nhường quả nhân tiến đến cái khác giới vượt một chuyến. vì không để tím băng ngạo tuyết lo lắng, hắn cũng không tính đem tam thiên giới sự tình nói cho lợi nàng. tím băng ngạo tuyết nghi ngờ nói, ta nhìn ngươi thế nào lo lắng nặng nề a, không giống như là đơn giản như vậy a. chu thị nhất xứng sở, không nghĩ tới tím băng ngạo tuyết quan sát như thế cẩn thận, bất quá hắn cũng là tâm tư bén mẹ người. thở dài. Còn không phải không nỡ bỏ ngươi, quan hệ giữa chúng ta mới có chỗ tiến triển, thật không muốn rời đi à. Một phen nói đến tím băng ngạo tuyết cảm động không thôi, Ôn Nu nói, ngươi là thiên đỉnh đế quân, có đại sự phải làm, ta sẽ tại đế cung bên trong chờ ngươi trở về. Chu thị tiến lên đem tím băng ngạo tuyết cẩn thận ôm vào trong ngực. Thâm Tình nói, yên tâm, quả nhân rất nhanh sẽ trở lại, lại nói, có khoảng không gian môn tại, quả nhân tùy thời có thể trở về nhìn ngươi. Không bao lâu, Ngọc Đế liền phái người đem tím Vân Tiên Ý gì cùng chín chuyển thần thông kim đan đưa tới. Tím Vân Tiên Ý gì không hổ là tiên tiên pháp bảo, tế luận đứng lên vô cùng khó khăn. Chỉ là thời gian mấy ngày e rằng căn bản là không có cách đưa nó tế luyện hoàn toàn. Bất quá còn tốt, liền xem như chỉ mặc ở trên người, Tí Vân Tiên ý gì cũng có thể phát huy ra rất mạnh đẹp. Đến nỗi Cựu Châu Thần Thông Kim Đan, chỉ cần phút chốc liền có thể luyện hóa, thần thông liền sẽ một cách tự nhiên sinh ra, giống như trời sinh đồng dạng điều khiển như cánh tay. Mấy ngày kế tiếp, Chu Thị cũng không có nghĩ Tam Thiên giới sự tình, mà là đem tím băng ngạo tuyết tiếp tiến vào âm dương giới thiên giới bên trong, vì nàng cử hành một cái nội bộ hôn lễ, tiếp đó liền cả ngày buổi tiếp thê tử của mình nhóm không phải hắn không đem Tam Thiên Giới chuyện để ở trong lòng, vừa vận tương phản, chính là quá coi trọng, mới có thể tiêu tốn rất nhiều thời gian đến hoạt động cả thể xác tinh thần, làm cho trạng thái của mình đạt đến tốt nhất. Cuối cùng, đi tới Tam Thiên Giới thời gian đến rồi. Chu thị từ biệt một loại thế thiếp, hướng Lăng Tiêu Bảo Điện bước đi. Hắn cũng không biết Tam Thiên Giới ở nơi nào, tự nhiên không thể trực tiếp mở ra khoảng không gian môn tiền đến, bất quá Ngọc Đế khẳng định có biện pháp. Đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế sớm chờ ở nơi đó, Chu thị bước lên phía trước hành lễ nói, làm phiền bệ hạ chờ lâu, vi thần tới chậm. Ngọc Đế khoát tay nói, đây đều là việc nhỏ, không cần để ý, quả nhân hỏi ngươi ngươi có thể chuẩn bị xong." Hít sâu một hơi, Chu thị Trịnh chậm nói, "Chuẩn bị xong, tùy thời có thể xuất phát." Ngọc Đế đưa tay phải ra, chỉ thấy kim quang lóe lên một chiếc gương xuất hiện ở lòng bàn tay. Ngọc Đế đem tấm gương đưa cho Chu thị, nói, "Cái gương này chính là Côn Luân kính, chính là tiên tiên pháp bảo, có xuyên qua thời không sức mạnh. Ngươi chỉ dựa vào nó ra vào Tam thiên giới, vạn nhất có thời điểm nguy hiểm, cũng có thể dùng nó chạy trốn." "Đương nhiên, thân là tiên tiên pháp bảo nó dụng dụng không chỉ như thế, quả nhân liền đem nó ban cho ngươi." Chu thị ngắm nghiễm mặt này bảo kính, chỉ thấy toàn thân màu tím kính trên khuôn mặt nạm một cái thân điểu, hắn dáng như hoàng đuối đỏ như đan hỏa, lục túc bốn cánh, hồn ôn vô diện mắt. Mặt kính phía trên là một cái chậm rãi chuyển động vòng xoáy, thường xuyên không gian xuyên toa chu thì từ phía trên cảm nhận được mãnh liệt không gian khí tức. Ngọc đế giảng giải côn luân kính cách dùng, đối với chu thì nói, trong này tồn lấy tam thiên giới bên trong một nửa tọa độ, ngươi tùy ý chọn một ta. Dù sao tình huống bên trong, chúng ta cũng không hiểu rõ. Chu thì nghĩ ngọc đế thi lễ một cái, trinh trọng nói, cái kia vi thần đi ngay. Tùy ý tuyển một cái thế giới, chu thì bóp một cái ấn quyết tại côn luân kính phía trên phất một cái, lập tức một cơn lốc xoáy xuất hiện ở trước người, bước vào vòng xoáy. Thời điểm xuất hiện lại, đã là một cái thế giới cổ quái. Thế giới này khắp nơi đều là phun lửa núi lửa, nồng nặc bụi núi lửa đem thiên đô che âm trầm. Trên mặt đất thực vật cũng phần lớn là cổ quái hỏa hung sắc, dáng dấp giống như giữ tận trí cực quỷ quái. Chu Thị trước tiên dùng âm dương đồ đem chính mình khí tức che quất, liền xem như như thế, hắn vẫn cảm thấy thế giới này đối với mình bài xích. Xem ra việc cấp bách đem khí tức biến ảo chi phí thế giới khí tức mới thành. Muốn làm liền làm, Chu Thị vớt vẽ cách mình gần nhất một khỏa hình thù kỳ quái cây cối, khí tức trên thân từ từ bắt đầu biến hóa, không bao lâu, liền cùng cây này giống nhau như lúc Tại khí tức chuyển đổi sau khi hoàn thành. Loại kia làm cho người hít thở không thông cảm giác bài xích cuối cùng biến mất. Chu Thị dã thở dài một hơi. Phải biết thế giới này là 3.000 ngàn hỗn độn ma thần một trong thi thể biến hình, cho nên nơi này thiên đạo thực lực không thể khinh thường, tuyệt đối không thua thánh nhân. Không phải vậy các thánh nhân cũng sẽ không đem bọn hắn lưu đến bây giờ. Thầm khen một chút huyền công huyền diệu, Chu Thị hướng gần nhất núi lửa đi đến. Hắn cảm giác được ngọn núi lửa này bên trong có vô số sinh mệnh tồn tại. Hắn muốn chào cái thổ dân biến thành bộ dáng của bọn hắn, nếu không mình này nhân loại ngoại hình, é e rằng ở đây nửa bước khó đi. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này. Chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử. Nguyên phiếu ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng người đến đọc. GS HH, Canh hai hoàn tất. 235 chương thứ 13 vô lượng hỏa giới bởi vì cảm nhận được nơi này sinh mệnh khí tức không phải rất cường đại. Chu thì rất là nhà nhã, tùy ý hơi lửa núi đi đến, không bao lâu liền gặp một vị dân bản địa. Chỉ thấy một cái ước chừng có cao hơn một trượng hoàn toàn do đá núi lửa tương tạo thành sinh vật hình người đang nằm ở một cái đen thâm nham thạch bên trên nằm ngáy ho ho, Từ trong lỗ mũi còn thỉnh thoảng mà bước lên từng cái khí. Chu thì ống tay áo vung lên, cái này nham tương cự nhân thu vào âm dương giới bên trong, nhường thể tướng đưa nó hấp thu hết, đem ký ức chuyển cho chính mình. Thông qua nham tương cự nhân ký ức, thế giới này gọi là Vô Lượng hỏa Giới, khắp nơi đều là núi lửa, liền trời mưa cũng là ở dưới hỏa vũ. Cái thế giới này nhân vật chính chính là chỗ này loại nham tương cự nhân, bọn hắn chính là từ trong núi lửa dựng dục ra tới, trời sinh có thể thao túng nham tương, còn có cường đại ngự hỏa năng lực. Cái này nham tương cự nhân còn không có hệ thống hóa pháp quyết tu luyện, đều dựa vào thôn phệ nham tương, hỏa diễm thậm chí là đồng loại đến đề cao thực lực, cho nên tàn khốc cực điểm cái này vô lượng hỏa trong giới mỗi ngọn núi lửa đều có thực lực cường đại nham tương cự nhân xem như sơn chủ, mà các vị sơn chủ ở giữa công phạt không ngừng thông qua chiến tranh tới săn bắt người của đối phương đến để thăng chính mình, mà rất xui sẹo bị chút thì hấp thu nham tương cự nhân chính là ngọn núi lửa này sơn chủ thân tín mới có thể rất là nhàn nhã ngủ ngon. Bởi vì này chút nham tương cự nhân đầu não tựa hồ cũng không lớn linh quang, chu thì cũng không có nhận được rất rõ ràng tin tức. lại thêm thế giới này liền cấp bậc tu luyện phân chia cũng là thô rất, chỉ có sơn chủ cùng người bình thường phân chia, cho nên ngọn núi lửa này sơn chủ thực lực như thế nào thật đúng là khó mà nói. bất quá bị hấp thu nham tương cự nhân thực lực trên lệch không nhiều tương đương với thiên tiên đỉnh phong, hắn nhưng cũng cam nguyện thần phục với sơn chủ. Vị này sơn chủ thực lực tối thiểu nhất là kim tiên đỉnh phong. Chu thị trầm ngâm một chút, trong lòng đối với Tể tướng nói, Tể tướng, đem cái kia nham tương cự nhân tinh huyết tinh luyện. Bảy hạ, nham tương cự nhân cũng không có tinh huyết tồn tại, thể nội cũng là quần quần nham tương. Chu thị im lặng, vốn là muốn dùng nham tương cự nhân tinh huyết tới biến thành bộ dáng của hắn, không nghĩ tới bọn hắn căn bản cũng không có tinh huyết, nhức đầu nói, vậy liền đem hắn tinh hoa chất lọc ra đi. Căn cứ vào huyền công trong tầng thứ năm mặt nhắc tới ký Không có tinh huyết cũng có thể thông qua nó một bộ phận biến hóa. Chỉ là Chu thì mới đến huyền công tầng thứ năm không có mấy ngày, căn bản cũng không có tu luyện, không biết được hay không, chỉ có thể bắt hắn tinh hoa thử một chút. Rất nhanh, một đoàn nóng ánh như nước nham tương xuất hiện ở trong tay hắn. Chu thì do dự một chút, hay là trở về đến rồi âm dương giới tới tiến hành luyện hóa. Ai biết chính mình vận chuyển không phải cái thế giới này huyền công, có thể hay không dẫn tới thế giới này thiên đạo chú ý nếu là đang tại luyện hóa thời khắc mấu chốt, bị thế giới này quấy nhiễu, luyện hóa thất bại ngược lại là việc nhỏ, nếu là tẩu hỏa nhập ma hoặc là dứt quát bị thế giới này gạt bỏ cũng không phải không thể nào. Về tới âm dương giới, Chu thị tùy tiện tìm chỗ băng xuyên, khuynh chân ngồi ở bên trên, chuyên tâm vận chuyển huyền công, luyện hóa nham tương cự nhân tinh hoa. Chỉ thấy, Chu thị song trưởng vẩn quanh thành hình cầu, vừa đi vừa về mài lộng. Nham tương cự nhân tinh hoa tại giữa song trưởng chậm rãi chuyển động, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị từng tầng bóc ra, hóa thành từng tia nham tương nộ khí bị Chu thị hấp thu. Chờ nham tương cự nhân tinh hoa hoàn toàn biến mất thời điểm, Chu thị sắc mặt đã dị biến trở thành hòa hồng chi sắc. Tóc trên đầu cũng chậm rãi đã biến thành khiêu động hỏa diễm đồng dạng. Phút chốc, Chu thị trên thân dâng lên cao nửa thước liễm cả người nửa phần không kém hóa thành lúc trước vị kia nham tương cự nhân bộ dáng ngũ quan mơ hồ thân cao một trượng nhiều toàn thân trên dưới là quần cuộn lưu động nham tương kỳ thực nham tương cự nhân dáng rất ngoại trừ vóc dáng lớn có chút đường bên ngoài đều không khác mấy hoàn toàn dựa vào khí tức phân rõ đương nhiên bởi vì tu vi quan hệ kỳ thực chu thì hóa thành nham tương cự nhân chân thật chiều cao vượt qua 500 trăm trượng chỉ là vì trà trộn vào trong núi lửa mới dùng huyền công bên trong bí pháp thu liễm sức mạnh biến thành cái kia tương cự nhân giống nhau như lúc chiều cao Mượn mặt băng chu thì hài lòng đánh giá mình bây giờ bộ dáng tiện tay mở ra khoảng không gian môn lần nữa đi tới vô lượng hòa giới. lần này, chu thì nên ngang giống núi lửa đỉnh đi đến, chỉ cần không phải cùng những cái khác sơn chủ chiến đấu, sơn chủ đồng dạng sẽ ở đỉnh núi trong nham tương ngủ, dạng này cũng có thể chậm rãi tăng cao thực lực, chính là không có thôn phệ đồng tộc đến nhanh thôi. đi tới đỉnh núi, chu thì nhìn xem phía dưới trong nham tương cao tới trăm trượng nham tương cự nhân, nhãn tỉnh sáng lên. sơn chủ thực lực mới vẹn vẹn kim tiên linh núi, chu thì hoàn toàn không cần tốn nhiều sức xử lý hắn, dạng này mình trở thành một phương sơn chủ, tiếp đó dò xét lời nói sẽ có không thiếu tiện lợi. nghĩ tới đây, chu thì phi thân bay xuống, rơi xuống trong nham tương. không thể không nói. Nham tương cự nhân không hổ là nham tương chi tử, bị nham tương vây quanh chu thị, chẳng những sẽ không cảm thấy khó chịu, ngược lại giống như ngâm trong buồn tắm vậy thoải mái. Không những như thế, hắn cảm giác rõ ràng đến nham tương đang không ngừng rót vào thân thể của mình, làm cho chính mình trở nên càng thêm cường đại. Bởi vì nham tương cự nhân ở giữa tanh khốc, cho nên tất cả nham tương cự nhân cảnh quyết tính độ rất cao. Bởi vì khó đảm bảo ngươi ở đây trong giấc ngủ say thời điểm sẽ bị cái khác nham tương cự nhân giết chết tuệ. Cái này không, chu thị vừa mới vào vào nham tương, ngủ say tại trong nham tương sơn chủ liền mở bừng mắt ra, trong mắt phun ra thước dài dòng nhâm thạch. Nhìn thấy chu thị sau đó. Sơn chủ phẫn nộ quát, Trích viêm, ngươi tới trong nham tương làm cái gì? Chẳng lẽ không biết đây là sơn chủ mới có thể tới chỗ? Nói đến đây, sơn chủ dừng một chút, khuôn mặt hồng nghi, âm mưu nói, cũng là ngươi dự định thừa dịp bạn sơn chủ lúc ngủ, phải chiếm đoạt bản sơn chủ. Nham tương cự nhân tiếng nói rất là kỳ quái, giống như nham tương sôi trào đồng dạng, lúc nổi giận càng là giống như núi lửa bùng phát, đinh thái nhức ngốc. Chu thị mang theo ý cười nói, ngươi thật đúng là nói đúng, ta liền là phải chiếm đoạt ngươi. Một cái nho nhỏ kim tiền, cho dù là kim tiền đỉnh Chu thị đã không để vào mắt, phất tay có thể diệt, tự nhiên rất là tùy ý sơn chủ rõ ràng rất là phẫn nộ. Trên người Nam Tương không ngừng bốc lên bọt khí. Tại lốt ba lốt bốc bọt khí vỡ tan âm thanh bên trong, Sơn chủ phẫn nộ quát: "Nếu là ngươi tự tìm cái chết, quyền kia Sơn chủ thành của ngươi." Nói, Sơn chủ giỗi ra không phân rõ năm ngón tay hai tay, hướng về Chu thị phương hướng một trảo. Chu thị liền cảm thấy cấu thành thân thể mình Nam Tương bị một cỗ kỳ dị lực đạo kéo động, tựa hồ muốn thoát ly chính mình hướng Sơn chủ bay đi, đối với cái này Nam Tương cự nhân năng lực lập tức hứng thú tăng nhiều. Sơn chủ nhưng là giật nảy cả mình, Nam Tương cự nhân ở giữa chiến đấu phần lớn là dùng thao túng Nam Tương năng lực tới phá hủy đối thủ cơ thể, cho nên thực lực cường đại rất dễ dàng liền có thể đánh bại thực lực nhỏ yếu. Hơn nữa, sơn chủ nắm giữ một ngọn núi lửa quyền khống chế, phàm là bản núi lửa sinh ra nhàm tương cự nhân, tạo thành thân thể nhàm tương đều sẽ bị sơn chủ khống chế. Cái này cũng là sơn chủ khống chế nham tương cự nhân phương pháp, không phải vậy, lấy vô lượng hỏa giới pháp tác sinh tồn, e rằng mỗi ngày có người tạo phản. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. DS, hôm nay quyết định ba canh, trận vốn không làm chăm chỉ không thiếu, cái tiêu phiếu đề cử nhớ kỹ yêu, cùng cơ lập tỷ lệ quá lớn. 236 chương thứ 14 Hỏa Vũ dựa theo Trích Viêm thực Lực, chính mình một chảo phía dưới hắn nên cơ thể sụp đổ mới đúng, bây giờ lại sự tình gì cũng không có, thật sự là không khoa học à, Sơn Chủ ngốc tại đó trăm mối vẫn không có cách giải. Chu thì cũng sẽ không là người, chỉ một ngón tay, một đạo trắng đen xen kẽ thành thái cực hình dáng đồ quyển xuất hiện ở Sơn Chủ trước mặt, chính là đã lâu âm Dương Đồ. Lúc này Âm Dương Đồ đã cùng trước đó có chút bất đồng rồi, vốn là đứng im bất động thái cực, chậm rãi đang chuyển động lấy, lại tựa hồ căn bản không động, lộ ra rất là huyền ảo. Tại Chu thì pháp lực thôi động phía dưới, Âm Dương Đồ hướng về phía Sơn Chủ nhẹ nhàng một quyền. Sơn chủ lập tức biến mất không thấy gì nữa, cũng là bị âm dương đồ hóa thành cho bụi, trở thành âm dương giới trưởng thành chất dinh dưỡng. Ngay tại đêm Sơn chủ tiêu diệt thời điểm, Chu Thì đột nhiên cảm thấy từ nơi sâu xa có một cỗ lực lượng vô danh bị quán thâu đến trên người mình. Bởi vì không có cảm thấy nguy hiểm, Chu Thỉ tùy ý lực lượng kia chui vào trong cơ thể mình. Chỉ thấy, Chu Thỉ nham tương trên thân thể, phút chốc tuôn ra một loạt mật khí, mà dưới chân nham tương bắt đầu vây quanh hắn chậm rãi chuyển động. Chu Thì chỉ cảm thấy mình và dưới chân nham tương, thậm chí là núi lửa bắt đầu có một loại không rõ liên hệ, trong lòng dâng lên một tia hiệu ra, nguyên lai like đây chính là Sơn chủ huyền bí. Loại cảm giác này Chu thì rất quen thuộc. Hắn tại âm dương giới có được thao túng toàn bộ thế giới năng lực, bây giờ chỉ là chúa tể một cái núi lửa mà thôi, đương nhiên sẽ không có cái gì ngạc nhiên. Từ sơn chủ trong đầu, Chu thì lấy được càng nhiều tin tức hơn. Tại vô lượng hòa giới, sơn chủ rất là trọng yếu. Thiên đạo giao phó bọn hắn trưởng không cả toàn núi lửa sức mạnh, bọn hắn cũng liền có thủ hộ thế giới nhiệm vụ. Cái thế giới này núi lửa trên thực tế là cái kia rơi xuống hỗn độn ma thần khiếu huyệt biến thành, liên hợp lại chính là một cái trận pháp thật to, có thể phát huy ra sức mạnh cực lớn, chính là thánh nhân cũng sợ ba phần Chu thì nét miệng lên một cái kia tiểu ý thật sự là quá thú vị, bây giờ chính mình lẹn vào địch nhân, vậy mà nắm giữ thế giới này căn bản, thật đúng là có loại không nói ra được hài hước cảm giác. Vốn là Chu thì dự định là xử lý Sơn chủ sau đó, liền dẫn theo ngọn núi lửa này nhàm tương cự nhân đi tiến công một tòa khác núi lửa, từ từ mở rộng thế lực của mình, tiếp đó liền có thể đạt tới cái này thế giới cao thẩm, đến lúc đó tự nhiên là đã biết tam thiên giới vì cái gì có thể liên hiệp bí mật. Bây giờ... Chu Thị mới biết được nguyên lai những thứ này, sơn chủ lại có trọng yếu như vậy trách nhiệm, chiến đấu giữa bọn họ chết cũng là thông thường nam tương tự nhân, mà sơn chủ từ xưa đến nay liền không có chết qua một cái, chính mình giết chết một cái còn tốt, phương này thiên đạo đem mình trên đỉnh tới làm sơn chủ. Nhưng nếu là giết nhiều, khó tránh khỏi sẽ không khiến cho thế giới này phản vệ, mặc dù có âm dương đồ che lấp thiên cơ, nhưng mà Chu Thị cũng không cho rằng đến lúc đó còn có thể lừa gạt được. Phải biết, thiên cơ đồ chơi nói cho cùng chính là nhân quả, nếu là Chu Thị tại che lấp thiên cơ sau đó còn bốn phía sát lục, ảnh hưởng đến thế giới này vận hành bình thường mà nói, é e rằng rất nhanh sẽ bị thiên đạo để mắt tới xem ra đánh vào thế giới này cao tầng hẳn là thảo luận kỹ, chu thì nằm ở trong nham tương thẩm nghĩ lấy kế hoạch, không tự chủ được thoải mái nên gì hai cái. đây là nham tương cự nhân bản năng, huyền công huyền ảo là thường, biến thành nham tương cự nhân, đó chính là nham tương cự nhân. vô luận là năng lực vẫn là tập tính thượng đô là bình thường cũng hay, thoải mái tại trong nham tương trở mình, chu thì nhưng trong lòng thì không có đình chỉ suy tư. thế giới này chính là hỗn độn ma thần biến thành, hơn nữa ở vào tương đối nguyên thủy mông muội trạng thái, chỉ sợ sẽ có không ít bảo vật tồn tại. tất nhiên tại thám thính tin tức bên trên không có tiến triển, vậy không bằng tìm một chút thiên tài địa bảo nói không chừng sẽ có ngoại ý muốn gì thu hoạch cũng không nhất định nghĩ tới đây chu thì nhất cái lặn xuống nước đâm vào trong nham tương không sai chính là đâm vào trong nham tương phải biết núi lửa này nếu là hỗn độn ma thần khiếu huyệt biến thành vậy trong này mặt có bảo vật có thể muốn xa xa lớn hơn những địa phương khác nham tương cự nhân thể chất đặc thù có thể ở trong nham tương thấy rất rõ ràng nhưng chu thì có thể tìm kiếm khắp nơi lấy nhìn như là bảo vật đồ vật thế nhưng là bơi qua bơi lại chu thì đem toàn bộ hồ dung nham lật ra một chỗ nghi hướng lên trời đừng nói là bảo vật toàn bộ hồ dung nham ngoại trừ nham tương bên ngoài chỉ có những cái kia tại thai ngén bên trong nham tương tự nhân cái gì khác cũng không có, chu thì buồn bực nằm ở đáy hồ nham thạch, trong lòng không khỏi có chút để mải. lẽ ra thế giới mới sinh, không nói bảo vật khắp nơi, nhưng mà xem như sáng thế chi chủ khiếu huyệt vị trí, cái này hồ dung nham không phải ngay cả một cái mao cũng không có ai trong lòng tràn đầy buồn bực chu thì, đột nhiên cảm thấy cái này hồ dung nham trong hỏa diễm năng lượng đột nhiên tăng nhiều, trong lòng kinh hỉ và phần, chẳng lẽ là có bảo vật xuất thế? chu thì lập tức nhiệt tình mười phần, hướng về hỏa diễm năng lượng đột nhiên tăng chỗ bơi đi, thế nhưng là từ từ hắn liền cảm thấy không thích hợp, chính mình vậy mà thời gian dần qua hướng mặt hồ bơi đi, bơi tới mặt hồ sau đó. Chu Thỉ mới thất vọng phát hiện, căn bản cũng không phải là bảo vật gì xuất thế, mà là trời mưa. Tiên văn nói qua, vô lượng hỏa giới ở dưới mưa là hỏa vũ, cho nên trời mưa thời điểm, tự nhiên sẽ hỏa diễm năng số lượng nhiều tăng. Rất nhanh, Chu Thì liền đem điểm này tìm không thấy bảo vật tâm tư quên mất, thưởng thức nổi lên hỏa vũ kỳ quan. Mặc dù từ nham tương cự nhân trong trí nhớ gặp qua phía dưới hỏa vũ chẳng cảnh, nhưng mà dù sao không phải là tận mắt nhìn thấy, không có tự nhìn phải chân thực. Chỉ thấy, trên trời tung bay vài miếng màu đỏ sẫm đám mây, tích tích lịch lịch rơi xuống nhiều đóa hỏa hồng sắc ngọn lửa. Giữa thiên địa một mảnh hỏa hồng ngược lại là đem chìm vào hôn mê vô lượng hỏa giới điểm suyết sáng tỏ vô cùng. Những cái kia hình thù kỳ quái cây tối giang ra cánh lá, vui sướng hưởng thụ lấy hỏa vũ thoải mái. Một chút tiềm ẩn lên động vật cũng từ riêng mình xó xình em vũ chạy đi ra. Tại hỏa vũ bên trong lao nhanh nuốt trứng cái này trên trời ngọn lửa giọt mưa. Từ nham tương cự nhân trong trí nhớ, chu thị biết lửa này mưa giọt mưa, chính là tinh thuần hỏa diễm năng lượng. Đối với vô luận là cây tối vẫn là động vật, thậm chí là nham tương cự nhân đều có lợi ích to lớn. đưa tay hút tới một giọt mưa tích, chu thị cảm thụ được năng lượng trong đó. Quả nhiên rất là tinh thần, so đan dược còn muốn tới tinh thần, cơ hội không cần đến loại bỏ tạp chất, chỉ cần luyện hóa liền có thể tăng tiến tu vi. Chu thị đương nhiên sẽ không ung tham một cái như vậy tăng cao thực lực cơ hội, đem thân thể hóa thành hơn 500 triệu trượng chân thân, ngửa mặt lên trời gào to, không tiếng động khí lãng khiến cho hỏa vũ cũng vì đó một trận. Chỉ thấy hai cánh tay hắn như ôm đại cầu đồng dạng, lan qua lại, phạm vi ngàn giảm dọn mưa bắt đầu chuyển biến phương hướng, liên tục không ngừng hướng Chu thị quan tới. Chu thị ai đến cũng không có cự tuyệt rộng mở thể xác tinh thần hấp thu những thứ này năng lượng tinh thần. Có tinh diệu huyền nào huyền công làm thức chất, Chu thì hấp thu giọt mưa tốc độ không phải vô lượng hỏa giới dân bản địa có thể so sánh. Phạm vi ngàn giảm giọt mưa một chút cũng rơi không đến trên mặt đất, liền bị Chu thì nhế tới. Những cái kia nham tương cự nhân mặc dù đối với chuột thì loại này ăn một mình hành vi rất là phẫn nộ, nhưng nhìn đến chu thì cái kia cao tới hơn 500 trượng dáng người, lại thêm sơn chủ uy nghiêm, cũng là giận mà không dám nói gì, đành phải hướng phương xa chạy tới. Thế nhưng là, rất nhanh Chu thì liền không lại thỏa mãn với đó, nhìn lên bầu trời bên trong màu đỏ sẫm mây mưa, Chu Thỉ miệng nổi lên một tia cười lạnh, hai chân giẫm một cái, thân thể to lớn thẳng tắp hướng tầng mây bay đi dọc đường dọt mưa một dọt không dư thừa bị hắn hấp thu. đi tới mây mưa phía dưới, chu thì song trưởng hài lộng, giống như một cái cối say lớn đồng dạng, mây mưa chậm rãi bị hút vào song trưởng của hắn ở giữa. chu thì chỉ cảm thấy một cố giữ dằn trí cực hỏa diễm sức mạnh, muốn xông ra mình gò bó, lập tức hiểu được, vì cái gì không có nham tương cự nhân xông vào mây mưa bên trong hấp thu năng lượng, nguyên lai chỉ có hóa thành dọt mưa hỏa diễm mới có thể trở nên ôn hòa sao, có thể được hấp thu, mà chút mây mưa sức mạnh quá mức giữ dằn, thực sự khó mà luyện hóa. có tốt, chu thì nhục thân cường hãn, công pháp huyền bí, tạm thời có thể chịu đựng được. thế nhưng là. Không nghĩ tới mưa kia mây tựa hổ cấm dục nhiều năm trắng hãn, cuối cùng gặp được nữ nhân, giúp hỏa tìm được phát tiết chi địa đồng dạng, hung mãnh phóng tới Chu thị. Chu thị cực kỳ hoảng sợ, đó này mây mưa chính là thiên địa dựng dục, năng lượng ẩn chứa xa xa không phải một cái đại la kim tiên có thể so sánh, hơn nữa năng lượng cũng cuồng bạo cực điểm, khó mà thuần phục. Cái này còn không phải là biết bắt nhất, biết bắt nhất là mưa mây trùng quanh năng lượng quá mức đông đúc, căn bản là liền đả mở khoảng không gian muôn cơ hội chạy trốn cũng không có. Chu thị đành phải một bên hết sức hấp thu nóng này hỏa diễm sức mạnh, một bên phân phó tệ tướng khống chế âm dương độ tại thể nội du tổn, hấp thu chính mình không tiêu hóa nổi hỏa diễm năng lượng trong lúc nhất thời ngược lại là còn chịu đựng được dưới đấy nam tương cự nhân thì thấy được một cái kỳ cảnh vốn là tích tích lịch lịch hỏa vũ đã hoàn toàn đình chỉ liền ngay cả trên bầu trời mây mưa cũng bắt đầu dần dần có vào thời gian dần qua hiện lộ ra trong tầng mây chút thì khổng lồ kia thân thể chu thị nam tương cơ thể không ngừng mà phun trào lấy từng cột lửa diễm giống như một cái hình người hồ dung nam treo ở bầu trời đồng dạng có tốt chu thị cuối cùng vẫn là chống xuống cái này muốn được nhờ vào nam tương cự nhân vậy do nam tương tạo thành cơ thể liền xem như hỏa diễm năng lượng bạo liệt dị thường nhưng mà tại vốn chính là nam tương tạo thành bên trong thân thể nhưng là không tạo được tổn thương gì nhường chu thì có thể toàn lực hấp thu mây mưa, chu thì thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi trở xuống trong hồ dung nham. hắn là không còn dám treo chọc những thứ này mây mưa, thật sự là quá kinh khủng, đến mức bây giờ thấy mây mưa đều có chút sợ hãi. không có chu thì cái nhiễu, hỏa vũ lần nữa tích tích lịch lịch hạ xuống. núi lửa phụ cận sinh vật lần nữa có thể đắm chìm trong hỏa vũ bên trong, phát ra trận trận quái dị nhưng mà tiếng cười vui sướng. mà chu thì thì cường tự áp chế thể nội sôi trào sức mạnh về tới âm rừng dưới, ra sức tiêu hóa hấp thu hỏa diễm năng lượng. Cái đó kia mây mưa sức mạnh mặc dù đại bộ phận đều tể tướng hấp thu, nhưng là vẫn có đại khái tương đương với một vị đại la kim tiên năng lực bị chuột thì nhét vào thể nội. Cố lực lượng này mặc dù không có thể để cho tu vi của hắn bạo tăng, nhưng mà dùng để sơ bộ tu luyện thành huyền công tầng thứ 5 cũng là đủ rồi. Huyền công tinh diệu nhất chỗ chính là biến hóa cùng chiến đấu, chỉ có tại biến hóa cùng trong chiến đấu mới có thể nhanh chóng tấn cấp, dựa vào năng lượng tới thôi động nó tấn cấp muốn chậm chạp nhiều lắm, nhưng mà không chịu nổi lần này hấp thu năng lượng đủ nhiều dựa vào năng lượng cục lồ, chu thì không cần tốn nhiều sức đã luyện thành huyền công tầng 5, bắt đầu lĩnh hội tới 8 quyển huyền công nguyên chỗ. Chưa xong con tiếp Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. DS, kênh 2, gửi một cái thông báo tuyển dụng thông báo, thông báo tuyển dụng một vị muốt, hoan nghênh các bạn học nô nước tấp nộp báo danh, cảm tạ. 237 chương thứ 15 sơn chủ chi chiến huyền công chính là nhục thân thành thánh chi thuật, sau khi luyện thành biến hóa vô tận. Mà chú thì luyện bốn vị trí đầu tầng chỉ là một cái kiếp nổ thứ đồ thông thường, cho nên mới cần phải mượn thần thú tinh huyết mới có thể luyện thành biến hóa. Mà tới được tầng thứ năm sau đó Huyền công chân chính chỗ tinh diệu mới có thể phát huy ra, không ở cần thần thú tinh huyết tới tu luyện biến hóa, chỉ cần đối với biến thành chi vật có đầy đủ hiểu rõ, liền có thể biến hóa ra tới. đương nhiên, bây giờ Chu Thị không có lòng dỗi dành đó đi tiến hành thí nghiệm, cũng không có cái năng lực kia, bởi vì hắn đối với những khắc thần thú không có cái gì hiểu rõ. Chu Thị về tới vô lượng hỏa giới thời điểm, hỏa vũ đã đình chỉ, những cái kia động vật lần nữa ẩn giấu đi, mà nham tương đám cự nhân cũng riêng phần mình trốn đến địa phương khác đi. Chu Thị không khỏi cảm thấy rất là vô vị. Bây giờ điều tra tình báo sự tình không có đầu mối tầm bảo cũng không có tin tức, đến nỗi săn giết sơn chủ lại không dám. trong lúc nhất thời, chu thì cũng không biết phải làm gì. đang đại chu thì cảm thấy lúc buồn chán, dị biến xảy ra. chỉ thấy chân trời một mảnh hỏa hồng hướng về bên này bay tới, chu thì tập trung nhìn vào, phát hiện càng là vô số thân hình cao lớn nham tương cự nhân hướng về mình núi lửa chạy tới. chu thì lập tức bừng tỉnh hiểu ra, đây là cái khác sơn chủ đến đòi chiến tới, tinh thần hể bại lập tức chấn động. mặc dù loại chiến đấu này chỉ là hai cái sơn chủ ở giữa trò chơi, chết cũng là những cái kia thông thường nhang tương cự nhân, nhưng mà những thứ này thông thường nhang tương cự nhân chết về sau thi thể sẽ hóa thành một đoàn nham tương tinh hoa, đối với sơn chủ đều có lợi ích to lớn. Chu thị sợ dĩ không có đem chính mình ngọn núi này nham tương cự nhân toàn bộ diện sắt cướp đoạt tinh hoa, đó là bởi vì vẫn không có thời gian mà thôi. Bây giờ có người tìm tới chịu chết, chu thị cũng sẽ không khách khí. vốn là sơn chủ ở giữa tranh đấu, cũng là binh đối binh tướng đối với tướng, nhưng mà chu thị nhưng không có hứng thú này, ngược lại sơn chủ lại không thể giết chết. rất nhanh, một tòa khác núi lửa sơn chủ liền mang theo bộ hạ chạy tới, hét lớn, đến nơi đi, xem ai mới là thế hệ này cường tráng nhất người. nói liền xuống tới, chu thị quát lên. Nham tương cự nhân nghe lệnh, diệt sát những thứ này không biết tốt xấu đến đây tìm chết. Bản tọa trong núi lửa nham tương cự nhân lập tức anh dũng mà ra, hai phe chém giết. Chu Thị Dã không có phản ứng sơn chủ khiêu chiến, đưa tay nhấn một cái, một cái nham tương cự trưởng liền diệt sát một mảnh nham tương cự nhân. Bọn hắn thi thể biến thành tinh hoa cũng bị nham tương cự trưởng hấp thu. Cứ như vậy, Chu Thị vừa đi vừa về né tránh sơn chủ công kích, đưa nó tức giận đến hoa hoa kêu to, trong miệng mắng Chu thì tiểu nhân hèn hạ, nhưng lại như thế nào cũng đuổi không kịp Chu Thị. ma Chu thì liền một trưởng một mảnh ma diệt lấy xâm phạm nham tương cự nhân, nham tương tinh hoa thu quyền cả trời đất mặc dù xâm phạm nham tương cự nhân không thiếu, nhưng mà cũng không nhịn được chút thì nhất trưởng một mạnh diệt sát, rất nhanh liền bị tiêu diệt hơn phân nửa. cái kia sơn chủ gặp như thế nào cũng đổi không kịp chút thì ra đã có kinh nghiệm, dứt khoát cũng không đuổi, bắt đầu học theo diệt sát chu thì thủ hạ. chu thì làm sao lại cho phép sơn chủ làm như thế? cũng không phải chu thì bao che khuyết điểm, mà là hắn đem các loại nham tương cự nhân tất cả đều coi là năng lượng của mình. bây giờ lại bị sơn chủ hấp thu, mà sơn chủ không thể diệt sát, đây không phải thua thì lớn. chỉ thấy chu thì hai ngón xoa một cái, một cái tứ sắc bọt khí đem sơn chủ bao bọc tại bên trong núi này chủ hòa bị chút thì giết sơn chủ thực lực sắp xỉ như nhau, tại chu thì tứ tượng trận phía dưới tự nhiên không trốn thoát được, tùy ý hắn quyền đấm cất đá, phun ra liệt diễm nham tương, nhưng lại như thế nào cũng không làm gì được, nhìn như khinh bạc tứ sắc bọt khí. chu thì nhẹ giọng cười lạnh nói, mặc dù không dám giết ngươi, nhưng mà vây khốn vẫn là không có vấn đề. nói xong quay người tiến đến diện sát còn lại nham tương cự nhân, lần này là chẳng phân biệt được địch ta một mực diện sát. ngược lại chu thì chưa bao giờ đem bọn nó xem như thủ hạ của mình, từ hắn trên lập trường tới nói những thứ này tương cự nhân đều là địch nhân của hắn, nghiêm chỉnh mà nói. Hắn là bản cổ truyền nhân, liền cơ thể cũng là bản cổ bóng tối biến thành. Mà chút nham tương cự nhân nhưng là từ bản cổ địch nhân, ngăn cản khai thiên hỗn độn ma thần trên thân sinh ra. Hai phe có thể tính được là từ địch, Chu thì như thế nào lại coi bọn họ là làm đồng loại đâu? Không đến thời gian uống cạn chung trà, Chu thì liền đem nham tương cự nhân tiêu diệt không còn một nỗng. Cảm thụ được tại thể nội khiêu động hỏa diễm tinh hoa, Chu thì hướng về phía sơn chủ cười nói, cảm tạ, rất thật muốn đa tạ khẳng khái của ngươi. Nói xong, hắn tự tay vung lên, bao khỏa kia lấy sơn chủ bọt khí trong nháy mắt vỡ tan. Lũ kia chủ mặc dù đầu không lớn linh quang. Nhưng là mình cùng chút thì ở giữa thực lực trên lệnh vẫn còn biết đến, tại bị Chu thì sau khi thả, cũng không quay đầu lại chạy. Nhìn xem trốn chạy sân chủ, Chu thì trong lòng thầm nghĩ, muốn hay không đi chọn mấy cái núi lửa, lộng một nhóm hỏa diễm tinh hoa, liền xem như tự mình tu luyện không cần đến, cho tể tướng bồi bổ cũng tốt ra lập tức hắn đánh liền tiêu tan ý nghĩ này, ở đây dù sao cũng là thân ở đối địch thế giới, vẫn cẩn thận một chút tốt hơn. Mặc dù bây giờ xem ra không chịu nổi một kích, nhưng mà ai biết sẽ có hay không có bí ẩn gì sức mạnh tồn tại. Chu thị rất rõ ràng liền xem Như Khiếu huyệt cũng có trọng yếu hay không phân chia, nói không chừng cho ở mình Khiếu huyệt chính là một cái tương đối kém muốn, cho nên nơi này sơn chủ thực lực mới có thể chỉ có kim tiên đỉnh phong. Nhất là tại đã trải qua mây mưa sự tình sau đó, Chu thị càng thêm không dám xem thường thế giới này sức mạnh. Đột nhiên, Chu thị nghĩ đến chính hắn một núi lửa không có ba bối, không có nghĩa là cái khác núi lửa cũng không có a nghi tới đây, Chu thị nhìn xem cái kia sơn chủ phương hướng trốn chạy, cười gần, hóa thành một vệ sáng đuổi theo. Phi hành bên trong cái kia sơn chủ kích linh linh dùng mình một cái, nghi ngờ lúc đầu, thực sự là cảm giác kỳ quái. Phải biết đây là vô lượng hỏa giới căn bản cũng không có lệnh cảm giác, tự nhiên cũng không biết dùng mình là một cái cảm giác gì. Đợi đến Sơn chủ bay trở về mình núi lửa sau đó, liền bay đến trong hồ dung nham, một bên ngâm trong bồn tắm, một bên ai thán chính mình mệt khổ, làm sao lại gặp gỡ như thế cái vừa lợi hại lại không muốn mặt Sơn chủ đâu. Đang tại hắn ai tháng thời điểm, đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện ở trong hồ dung nham, không đợi Sơn chủ chửi lầm lên, một cái rất quen thuộc tứ sắc bọt khí đem hắn bao vây lại. Hắn lập tức im lặng không nói, hắn là sợ Chu thị, chỉ sợ chọc giận Chu thị. Chu thị quan sát một chút cái này hồ dung nham Phát hiện so với mình cái kia lớn hơn một chút, ngâm mình ở trong nham tương cũng càng thêm thoải mái. Bất quá hắn không phải tới tắm tại sơn chủ ánh mắt khó hiểu bên trong, một cái lặn xuống nước đâm vào trong nham tương. Tại trong nham tương băn khoăn một cái vòng, Chu thì vẫn là không thu hoạch được gì, xem ra lại một lần nữa thất bại, cái này trong hồ dung nham cũng không có bảo bối. Ngay tại Chu thì có chút ủ rũ túi đầu muốn rời đi thời điểm, đột nhiên khỏe mắt liếc về một tia sáng. Chẳng lẽ là có bảo vật, nghĩ như vậy, Chu thì vốn là đã hướng thượng du thân thể lập tức dừng lại, hướng ánh sáng trôi bơi đi. Lần nữa bơi đến đáy hồ, Chu thì phát hiện là một khối đá Không biết tại sao phát ra một tia sáng, bây giờ lại biến thành thông thường bộ dáng. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng người đến đọc. Tơ S, ba canh, không có nhục sứ mệnh a, chất vẫn rất có tín dụng đi. Ha ha ha ha. 238 chương thứ 16 sinh mệnh linh vị đem tặng đá cầm trong tay, Chu thì làm sao nhìn cũng là một khối rất đá bình thường, không có sóng linh khí, bề ngoài cũng bình thường từ điểm. Bất quá, hắn vẫn đem tặng đá kia thu vào nói thế nào vừa rồi cũng hiển lộ một chút dị tượng, nói không chừng chính là một cái bảo bối đâu. Một lần nữa trở về hồ dung nham mặt ngoài phía sau, chu thì không để ý đến sơn chủ, trực tiếp bay lên không, mà vây khốn sơn chủ tứ tượng trận. Tại chu thì rời đi về sau, liền thật giống cái bọt khí đồng dạng chính mình tan vỡ. Sơn chủ lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem chu thì rời đi phương hướng, quyết định chủ ý, sau này mình nhìn thấy tên sát tinh này thì có bao xa chạy bao xa. Chu thì trở lại mình núi lửa sau đó, nằm ở trong hồ dung nham, vớt vớt từ sơn chủ nơi đó lấy ra thằng đá, vẫn là không có phát hiện có chỗ đặc biệt gì nhiều nhất giảng giải tương đối chịu nhiệt mà thôi. chịu nhiệt, chu thì như có điều suy nghĩ đem hỏa diễm trong cơ thể năng lượng rót vào tảng đá, hỏa diễm năng lượng tại trong viên đá nửa điểm cách trở cũng không có, rất là thông suốt. không chỉ như thế, theo chu thì gia tăng năng lượng đưa vào, tảng đá kia không có nửa điểm biến hóa, chỗ kỳ quái chính là ở đây, một cái bình thường tảng đá có thể nào chịu được chu thì sức mạnh còn đâu? cái tảng đá này chẳng những đem chu thì sức mạnh một mình toàn thu, mặt ngoài cũng không nóng lên cũng không đỏ lên, chu thì sức mạnh tựa hồ châu đất xuống biển bình thường biến mất không thấy. chu thì hứng thu tăng nhiều, lần nữa gia tăng còn đâu? lấy bây giờ quán thâu tốc độ chính là một cái kim tiền cũng muốn nổ tung lên, thế nhưng là tảng đá kia vẫn không có mảy may may động tĩnh. gặp bực này tình huống, chu thì không tiếp tục hướng trong viên đá quán thâu sức mạnh, cũng không phải từ bỏ, mà là hắn có loại cảm giác vô luận chính mình dù thế nào quán thâu cũng sẽ không biến hóa quá lớn. trầm ngâm một chút, chu thì đưa tay vạch một cái, một vết nứt xuất hiện ở trước người, uốn cuộn đỏ sẩm vân khí từ trong đó bốc lên, chính là tể tướng hấp thu mây mưa. Tất nhiên lực lượng của mình không đủ, vậy thì dựa vào mây mưa sức mạnh thử xem, dù nói thế nào tảng đá kia cùng mưa này mày cũng là thế giới này sở sinh dựa hai bên cũng có thể sinh ra biến hóa kỳ dị gì, gì cũng không nhất định theo vân khí thời gian dần qua rót vào tảng đá nó bắt đầu phát ra nhàn nhạt huyền quang chu thì nhãn tình sáng lên có môn vội vàng ra tăng mây mưa còn thâu thế nhưng là tảng đá kia giống như cái động không đáy trừ bỏ tể tướng đã hoàn toàn tiêu hóa mây mưa toàn bộ cái khác đều chuyển cho nó ngoại trừ khiến cho nó càng thêm sáng tỏ bên ngoài cũng không có đặc thù gì hiệu quả chu thì thất vọng nhìn xem tản ra màu đỏ nhàn nhạt huy quang tảng đá chẳng lẽ muốn đợi đến lần tiếp theo hỏa vũ thời điểm ai biết phải bao lâu a án lấy bị thôn vệ sơn chủ ký ức vô lượng hỏa trong giới hỏa vũ cũng không phải tầm thường sự vật thường thường rất lâu mới có thể lần tiếp theo trong ký ức của hắn khoảng cách một lần ngắn nhất cũng là qua trên trăm năm chu thì cái kia có nhiều thời giờ như vậy có thể cung cấp tiêu hao a chỉ có thể tạm thời từ bỏ thiện tay đem chơi lấy tảng đá chu thì không yên lòng suy nghĩ như thế nào dốc vào vô lượng hỏa giới cao tầng điều tra liên quan tới tam thiên giới tin tức dù sao đây là hắn hôm nay tới đây mục đích hắn vẫn rất để ý đột nhiên chu thì cảm thấy tay tông tê dợn vô ý thức đem tảng đá ném ra ngoài cũng là bị hòn đá kia bị phỏng còn tốt hắn phản ứng cũng nhanh tại tảng đá rơi vào hồ dung nham phía trước đưa nó nhiếp trở về Không phải vậy, muốn tại lớn như vậy trong hồ tìm kiếm như thế một khối không có gì đặc biệt tảng đá cũng không phải chuyện dễ dàng. Bị nóng một chút, Chu thì chẳng những không tức giận, ngược lại có chút mừng rỡ không thôi. Cuối cùng xuất hiện biến hóa khác. Phải biết bây giờ Chu thì thế nhưng là nham tương cự nhân, cái gì đều có thể sợ, duy chỉ có không có khả năng sợ lửa. Bị phỏng càng là nghe đều không nghe qua, có thể thấy được tảng đá kia có một loại nào đó lực lượng thần dị. Cầm đã biến nóng bỏng tảng đá, Chu thì lần nữa cẩn thận lánh hội đá khác biệt. Quả nhiên bị hắn phát hiện một điểm manh mối, cái tảng đá này bên trong lại có yếu ớt sinh mệnh dấu hiệu. Chu thì hồ nghi nhìn xem chỉ lớn chừng quả đấm tảng đá chẳng lẽ đây là một quả trứng, hoặc là tảng đá kia giống như là tôn nộ không một dạng sinh ra sinh mệnh. mặc kệ là loại nào, chỉ bằng nó còn không có xuất thế, liền đã có thể thôn vệ tương đương với một cái đại la kim tiên năng lượng, có thể thấy được hắn chỗ bất phàm. nghĩ tới đây, chu thị quyết định nó chỗ, hắn nhưng cũng cần hỏa hệ năng lượng, cái kia liền cho nó hỏa hệ năng lượng. chu thị tiện tay vạch một cái, mở ra một đạo khoảng không gian môn, đi tới âm dương giới trên thái dương. mặc dù ở đây khắp nơi đều là hùng mạnh giữ dần thái dương chân hỏa, nhưng mà những thứ này thái dương chân hỏa nhìn thấy chu thị, liền như là gặp được chủ nhân chó con đồng dạng, vây quanh hắn xoay tròn. Tuyệt không sẽ làm bị thương đến hắn. Chu Thỉ lấy ra tảng đá, tiện tay để qua Thái Dương chân hỏa hung hang nhất chỗ, quan sát đến biến hóa của nó. Chỉ thấy, tảng đá tại kim hồng sắc Thái Dương chân hỏa bên trong, bắt đầu từ từ hấp thu Thái Dương chân hỏa, vốn là theo màu đỏ tảng đá bắt đầu dần dần hướng về Thái Dương chân hỏa kim hồng sắc biến hóa. Chu Thỉ thở dài một hơi, quả nhiên mình đoán không sai, viên này tảng đá căn bản là còn chưa định hình, cái gì hỏa hệ năng lượng đều ai đến cũng không có cự tuyệt, đồng thời căn cứ vào hấp thu hỏa diễm các biệt, phát sinh một loại nào đó huyền ảo biến hóa. Nhìn xem sinh mệnh khí tức dần dần tăng cường, Chu Thỉ mang theo ý cười rời đi âm dương giới. Không khỏi hắn không cười, nhìn tảng đá bây giờ tình hình, e rằng không bao lâu liền có thể hóa hình ra thế, đến lúc đó chính mình tăng thêm một cái cường lực giúp đỡ, chắc chắn có thể càng thêm như hổ thêm cánh. Vô lượng hỏa giới trong sinh hoạt nặng nghề không thôi, đủ loại sinh vật đều cùng mà chuột đồng dạng, bình thường lúc nào cũng trốn ở u ám trong góc, Chu thì hoài nghi mình ở đây ở lâu sẽ nổi điên, nhất là nhiệm vụ của mình rất lâu cũng không có tiến triển dưới tình huống. Ngay tại Chu Thị quyết định đổi một cái thế giới thời điểm, hồ dung nham phải trên mặt hồ đột nhiên dâng lên gợn sóng, Tò mò nhìn nổi lên nhàn nhạt gợn sóng hồ dung nham, Chu Thị cảm giác rất là kỳ quái chính mình đối với toàn bộ núi lửa đều có tuyệt đối thao túng năng lực cũng không biết hồ dung nham vì sao lại phát sinh biến hóa cái này thật sự là làm cho người khó hiểu theo gợn sóng tăng lớn trên mặt hồ sinh ra một cái vòng xoáy một người cao trăm trượng nham tương cự nhân từ trong đi ra chỉ cao khí ngang liếc mắt nhìn chu thị liếc xéo đạo ngươi chính là nơi này sơn chủ à tứ đại thần chủ triệu tập tất cả sơn chủ ngươi phải nhanh một chút đổi tới nói xong liền tiến vào hồ dung nham rời đi chỉ để lại lơ ngơ chu thị nào có liền địa chỉ cũng không nói liền cho người cảm thấy còn có thế giới này sơn chủ hẳn là tôn quý nhất tồn tại cái kia đến phiên một cái bình thường nham tương cự nhân đến tiêu đi hết coi như cái này nham tương cự nhân có có thể so với sơn chủ thực lực cũng giống vậy chu thì phân biệt rõ lấy mới vừa cái kia nham tương cự nhân lời nói thầm nghĩ xem ra hết thể nghi vẫn hẳn là tại nơi cái gọi là tứ đại thần chủ trên thân bởi vì không có toàn bộ tiếp thu tiền nhiệm sơn chủ ký ức rất nhiều là chút thì cũng không phải là rất rõ ràng bây giờ cần phải đem hắn ký ức lấy ra thật tốt tra một chút không phải vậy chỉ nhìn truyền tin đều có kim tiên tột cùng thực lực chúng chi người thần chủ kia nếu là không biết rõ ràng e rằng mình tại sao chết cũng không biết 239 chương thứ 17 tình thế nghiêm trọng nguyên lai tạo thành vô lượng hỏa giới hỗn độn ma thần sinh ra bốn cái đầu người cái này bốn cái đầu người tạo thành tứ phương trụ trời ma tứ đại thần chủ đây là từ này tứ phương trụ trời bên trong đạn sinh ra trời sinh có hỗn độn ma thần một chút ký ức thực lực cường đại vô song chu thì trong mày nếu là hắn đoán không lầm cái này tứ đại thần chủ hẳn là tương tự với trong hồng hoang tu hành địa vị như vậy thực lực của bọn hắn không thể đo lường không biết mình huyền công lừa gạt không lừa qua bọn hắn mặc dù đối với này có lo nghĩ nhưng mà chu thì cũng không dự định từ bỏ cái này tìm hiểu tin tức cơ hội tốt trái lo phải nghĩ. Cuối cùng vẫn là quyết định tiền đến, dựa theo Ngọc Đế thuyết pháp, hẳn là không người có thể nhìn ra được mình ngụy trang mới đúng. Hạ quyết tâm sau đó, Chu Thị yên lặng bấm phát quyết. Chỉ thấy hồ dung nham bên trên bắt đầu nổi lên gợn sóng, dần dần tạo thành vòng xoáy. Chu Thị nhấc chân bước vào vòng xoáy, lập tức biến mất ở trong miệng núi lửa. Núi lửa này nếu là hỗn độn ma thần khiếu huyệt, tự nhiên có thể thông qua thủ đoạn đặc thù câu thông cái khác khiếu huyệt, Đây chính là khi trước cái kia nham tương tự nhân tới đây thủ đoạn. đương nhiên, Chu Thị dã có thể nhờ vào đó đến triệu tập chỗ. Tứ đại thần chủ triệu tập sơn chủ nghị sự từ trước đến nay cũng là ở một cái chỗ. Nơi này chính là hỗn độn ma thần lúc còn sống mệnh môn chỗ. Mệnh môn có thể kết nối toàn thân các đại khiếu huyệt, tương đối dễ dàng. đương nhiên, ở đây cũng là vô lượng hỏa giới lớn nhất núi lửa chỗ, bởi vì sơn chủ tất cả đều là thân hình cao lớn cự nhân, hơn nữa số lượng không thiếu, địa phương nhỏ, căn bản phân tán không ra, vô lượng hỏa giới người đều sẽ không xúc tiểu pháp thuật. Vừa mới xuất hiện, Chu thì liền cảm nhận được ở đây cùng mình núi lửa chỗ khác biệt, rộng lớn khí phái không nói, tốc thẳng vào mặt hỏa diễm năng lượng hết sức tinh chuẩn, hoàn toàn không phải mình núi lửa có thể so sánh. Xứng đáng vì vô lượng hỏa giới lớn nhất núi lửa ở đây đã tụ tập không thiếu sơn chủ phóng tầm mắt nhìn tới đều là trăm trưởng trở lên cự nhân chu thì không khỏi sợ hai tháng phục, chính mình lúc trước thấy sơn chủ quả nhiên là béo bắp nhất chẳng thể trách liền một cái xem như sứ giả phổ thông nham tương cự nhân cũng không đem chính mình cái này cùng chính hiệu sơn chủ đề vào mắt trong vòng nhìn dặm có thừa hộ dung nham trên mặt không ngừng mà tạo nên gợn sóng vòng xoáy một cái có một sơn chủ từ trong đi ra chu thì phát hiện bọn hắn đi ra phương vị cũng không phải lộn xộn bừa bãi mà là có một loại đặc thù nào đó quy luật chu thì hoài nghi những thứ này phương vị hẳn là vô lượng hỏa giới núi lửa phương vị linh vị triệu tập không người nào dám chậm trễ rất nhanh tất cả sơn chủ đều đến đông đủ, tổng cộng có 49 người. Không có ai trò chuyện, đều ở đây lặng lặng đứng chờ lấy linh vị đến. Chu thì cũng tương tự đang lặng lặng chờ lấy, đột nhiên, theo bản năng hướng lên bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy vốn là bị bụi núi lửa che chắn bầu trời âm u đột nhiên phương hiện ra, vô tận ánh lửa đem bụi núi lửa đốt cháy hầu như không còn, lập tức hiểu được, linh vị tới. Biết tu vi cao sâu người đối với người khác ánh mắt sẽ sinh ra cảm ứng, Chu thì không dám nhìn nhiều, vội vàng túi lầu xuống. Dù sao mình nội tình không sạch sẽ, chính là trà trộn vào tới gian thế vạn nhất bị chú ý tới liền nguy rồi, vẫn là khiêm tốn một chút hảo cảm giác rõ ràng đến trên bầu trời nhiệt độ càng ngày càng cao khi toàn bộ miệng núi lửa đều bị phản chiếu hồng đồng đồng thời điểm thân là địa chủ sơn chủ dẫn đầu quát lên cung nên linh vị Còn tốt nham tương cự nhân điểm này đáng thương đầu hốc còn không có nghiên cứu ra quỷ lệ lễ, lễ nghi cái gọi là cung nên chỉ là ngửa mặt lên trời gào khan mà thôi ngược lại để chu thì thở dài một hơi hắn cũng không muốn không giải thích được quỷ người xa lạ nhất là hắn trở thành tam giới trí tôn thượng đế sau đó theo những thứ khác sơn chủ làm một trận đảo chu thì dã có thể nhìn thấy linh vị hình dạng chu thì không dám vận chuyển thần mục chỉ có thể dùng mắt thường quan sát chỉ thấy Trên bầu trời tung bay bốn đóa hồng vân, Chu Thỉ Kinh hai phát hiện riêng là cái kia hồng vân bên trong năng lượng, chính là lúc trước suýt chút nữa đem chính mình cho ăn bệ bụng mây mưa gấp trăm lần, thế mới biết người thần chủ này tu vi là bậc nào đáng sợ đáng sợ. Bốn đóa hồng vân phía trên phân biệt ngồi một vị linh vị, đối với thông thường nham tương cự nhân, linh vị tướng mạo càng gần gũi tại nhân loại. Thân thể cũng không phải nham tương hình thành, ngược lại là có điểm giống người bình thường nụ thân. Chỉ bất quá làn da chính là màu lửa đỏ, mọc lên dày đặc lẫn vừa nhìn liền biết đẹp vô cùng cường đại. Trên đầu cũng không có tóc, mà là khiêu động hỏa diễm. Bốn vị linh vị mặt của giống nhau như lúc, nhưng mà mọi người có thể một mắt liền đem bọn hắn phân chia ra, bởi vì bọn họ trên mặt phân biệt thời khắc phơi bày hỉ nộ ai ô bốn loại biểu lộ, nổi bật cực điểm. Gao khăn xong, cái kia mặt mũi tràn đầy lúc nào cũng vui mừng linh vị, cười nói, lần này triệu tập đại gia là vì một kiện đại sự. Ngay sau đó là cái kia lúc nào cũng một mặt vui vẻ linh vị, ha ha cười nói, đó chính là cái kia vạn ác hồng hoang thế giới đã chia ra thành ngũ giới. Vị kia mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, tựa hồ ai cũng thiếu nợ tiền hắn tựa như linh vị, phẫn nộ quát, chúng ta muốn hủy bản mở ra thế giới. Vị kia mặt mũi tràn đầy sồ bi tựa hồ hết thệ bất hạnh đều phát sinh ở trên người hắn vậy linh vị lệ rơi đầy mà nói để tế điện chúng ta phụ thần anh linh chu thị thầm nghĩ cười bốn vị này linh vị nói chuyện cùng nói nhóm miệng tướng thanh tự như làm cho người cười sả sủa bất quá xem bọn họ bộ dáng tựa hồ tính cách chịu huấn độn ma thần bốn cái đầu lâu ảnh hưởng rất lớn có lớn lao thiếu hụt hẳn là phân biệt tổng thể một cái đầu lâu tính cách như vậy e rằng lĩnh viện kẹt ở tiên tiên trong cảnh giới khó mà để thăng bất quá bọn hắn ra đời thực lực hẳn là cũng rất là cường đại chúng chi có cùng nguồn gốc phối hợp an ý cực điểm có trận pháp đặc biệt cũng không hiếm lạ nói không chừng liền thánh nhân cũng không đối phó được bọn hắn cũng không nhất định trong miệng theo khác sơn chủ một dạng nhiệt huyết sôi trào la lên báo thủ chu thị trong lòng nhưng từ tứ đại thần chủ mới vừa bốn câu lời nói bên trong phân tích ra không ít tin tức hữu dụng đầu tiên thời gian qua đi vạn năm có thừa tứ đại thần chủ mới biết được hồng hoang thế giới chia ngũ giới sự tình xem ra nơi này cách hồng hoang thế giới rất là xa xôi lại tin tức bế tắc khẳng định như vậy là có người thông chi bọn hắn bọn hắn mới có thể biết chuyện này mà cá nhân hay là thế giới e rằng mới là lần này tam thiên giới liên hiệp chỗ nút chốt thứ yếu từ bọn hắn vẫn hận trong lời nói có thể thấy được bọn hắn đối với Hồng hoang thế giới cửu hận liền xem như trải qua vạn năm thậm chí là vô số nguyên hội lắng động cũng không có tiêu thất. E rằng, Tam Thiên giới khác cách Hồng Hoang tương đối gần thế giới, đối với Hồng Hoang thế giới vẫn hận càng là hận thấu xương ác cuối cùng, liền như thế chỗ thật xa cũng đã thông chỉ đến, đến rồi, hơn nữa nhìn tứ đại thần chủ dáng vẻ, tuổi hồ tùy thời chờ xuất phát đồng dạng, xem ra phía sau màn hắc thủ đã chuẩn bị không sai bị lắm, đại chiến hết sức căng thẳng. Đương nhiên, cái này hết sức căng thẳng là dựa theo bọn hắn những thứ này tuổi thọ xa xăm nhân để tính, không có một mấy chục trên trăm năm là không đánh nổi. Lần này Linh vị Triệu Tập Sơn chủ nhóm tới, chỉ là nhường sơn chủ sớm làm chuẩn bị cổ vũ hạ sĩ khí mà thôi, vẫn chưa tới ngày lên đường, rất nhanh nhường sơn chủ nhóm liền riêng phần mình trở lại mình núi lửa, nghỉ ngơi dưỡng sức, tùy thời chờ lệnh. nghe được nhường trở về, sơn chủ nhóm riêng phần mình trở về, chu thì đương nhiên cũng muốn trở về. ở đây quá nguy hiểm, không nói đã trước một bước rời đi tứ đại thần chủ, liền nơi này sơn chủ cũng không phải là một loại lương thiện. theo chu thì đoán chừng, chỉ sợ hắn đã đến đại la Đình phong, nếu là không dùng tới chính mình phục dụng cựu truyền thần thông kim đan mang tới thần thông, hắn thu thập mình e rằng đều phí không có bao nhiêu khí lực. về tới núi lửa sau đó, chu thì do dự một chút, vẫn là quyết định xoay chuyển trời đất tỏa vừa tới ở đây có thể dò xét tin tức chỉ sợ cũng những thứ này thứ hai cũng cần đem dò xét đến đồ vật hồi bẩm ngọc đế để cho ngũ giới sớm làm chuẩn bị trở lại thiên đình sau đó chu thì đi thẳng tới lăng tiêu bảo điện đi qua người thông truyền sau đó được đưa tới khoa hương trong điện ngọc đế đang ở nơi đó đi tới khoa hương điện chỉ thấy mười mấy mỹ lệ vô cùng tiên nữ người khoát lụa mỏng để làm cho người cảnh đẹp ý vui vũ đạo chu thì không dám nhìn nhiều không người nói vi thần chu thì tham kiến bệ hạ ngọc đế gặp chu thì trở về biết là tam thiên giới tin tức với tay để cho các tiên nữ lui ra ngồi nghiêm chỉnh Ngạc nhiên đối với Chu thì nói, Ái khanh nhanh như vậy liền dò xét đến tin tức, mau nói tại quả nhân nghe. Chu thì đem phân tích được tin tức từng cái bẩm báo cho Ngọc Đế, tiếp đó im lặng chờ chờ Ngọc Đế trả lời chắc chắn. Ngọc Đế sau khi nghe, cho mày, mặc dù Di là Phật nói cho hắn biết Tam Thiên giới có dị động, ẩn ẩn có liên hiệp dấu hiệu, thế nhưng là hắn không nghĩ tới sự tình đã nghiêm trọng như vậy, đang muốn mở miệng nói chút gì, liền khách khí mặt hộ vệ quát lên, Tây Vương Mậu Giá lâm. Chu thì cúi đầu, To Mộ dùng ánh mắt còn lại đánh giá vị này nghe tiếng đã lâu đại nhân vật trong truyền thuyết thần thoại, vương mẫu từ trước đến nay lấy hà khắc bạc tình hình tượng xuất hiện, hiện nhiên chính là một cái thần tăng quỷ ghét lão tú bà. mà chu thì lại phát hiện vương mẫu càng là dung mạo rất mỹ lệ vô cùng, không nói tướng mạo có một không hai thiên hạ, riêng là phần kia duyên dáng sang trọng khí chất liền khiến người như đổ. chỉ có một đôi lông mày nhỏ nhắn nghiêng nghiêng dương lên, đôi môi rất mỏng, lại mí môi thật chặt, khiến nàng lộ ra xâm nghiêm vô cùng, làm cho người khó mà nhìn thẳng. vương mẫu làm đến ngọc đế bên cạnh đánh giá chu thì nhất phía dưới, ung dung nói, chắc hẳn vị này chính là phục ma đại đế à, quả nhiên tuấn tú lịch sự. chu thì liên tục nói không dám, chê cười. Hắn không dám đắc tội vị này, nhìn như duyên dáng sang trọng mỹ nữ hình Tây vương mẫu, trong truyền thuyết nàng cũng không phải đèn đã cạn dầu, lòng dạ cũng rất là hài hỏi, Vạn nhất nếu là đắc tội nàng, chính mình nhưng là không thể làm gì khác hơn là chạy. Vương mẫu không nói gì nói, không có gì có dám hay không. Lần này ngươi tới tìm ngọc đế không biết có chuyện gì à? Không đợi Chu thì trả lời, ngọc đế lo lắng nặng nề nói, hắn là phụng quả nhân mệnh lệnh điều tra tam thiên giới sự tình, bây giờ vừa đi vừa về bẩm điều tra đến tình báo, lần này Chu Khanh lại lập công lớn. Nhìn thấy ngọc đế biểu lộ, Vương mẫu biết lần này e rằng thật sự xảy ra chuyện lớn. Phải biết ngọc đế trở thành trí tôn đã vô số nguyên hội, vương mẫu còn không có gặp qua hắn như thế biểu lộ đâu. Không khỏi vấn đạo, sự tình rất khó giải quyết sao? Ngọc đế gật đầu một cái, đem tam thiên giới đã chuẩn bị không sai biệt lắm, lúc nào cũng có thể tiến công ngũ giới, sự tình nói ra. Vương mẫu vốn là bổ từ trên xuống đuôi lông mày lập tức dựng đứng lên, trầm giọng nói, chuyện lần này không chỉ là chúng ta điệu tiên giới, ngũ giới đều có phần, việc cấp bách là triệu tập ngũ giới giới chủ tới thương lượng đối sách. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng người đến đọc. DOS, canh hai, quyển sách toàn bộ đặt trước hẳn là có thể sinh ra người phiếu, cầu tháng 10 giữ gốc người phiếu, số bảy phía trước là gấp đôi ống bà. 240 chương 18, ngũ giới giới chủ ngọc đế cũng biết chuyện này không phải mình một người có thể quyết định, miễn cưỡng cười nói, "Tốt, quả nhân này liền thông chi bốn vị khác giới chủ." Chỉ thấy, ngọc đế đưa tay tại hư không một vòng, trước người lập tức hiện lên từ phía sóng gợn lăn tăn thủy kính, lại rôi ngón điểm bốn phía, nước kia kính phía trên lập tức hiện ra bốn cái thân ảnh. Nhìn thấy ngọc đế thủ đoạn, Chu thì giật nảy cả mình đừng nhìn chỉ là một vòng một điểm chuyện, đây chính là vượt giới liên hệ A Chu thì Đại La Kim Tiên Tu vi lại thêm có âm dương giới phụ trợ mới có thể hoàn thành, còn chỉ có thể liên hệ một giới, mà Ngọc Đế chỉ là dựa vào pháp thuật liền có thể liên hệ từ giới, phần thực lực này thật sự là đáng sợ đáng sợ. Chỉ thấy tứ phía thủy kính phía trên phân biệt xuất hiện một cái vị thân ảnh, phía trên là một người mặc cà sa hở ngực lộ lưng mập hoạt thượng Chu Thị cảm giác hắn muốn so di là Phật còn muốn lợi hại hơn, nghĩ đến là Phương Tây Phật giới như Lai Phật Tổ, phía dưới là một vị lấy sữa vì mắt, lấy tể vì miệng không đầu chẳng hán trên thân di tán một loại chiến tiên đấu địa chiến ý nghĩ đến là có chiến thần danh sương hình Thiên, đây chính là cùng ngọc đế tranh đoạt hôn khắc đế bảo người ngồi hắn hẳn là vu giới bên trong người bên phải người mặc áo bảo tóc trắng thơ sắc mặt hung ác nhâm hiểm xếp bằng ở một cái huyết sắt trên đài sen chu thì không biết người kia thế nhưng là có thể từ trên người hắn cảm thụ sâu đậm huyết hải khí tức nghĩ đến là tu la giới bên trái là một vị đầu đầy tóc vàng sáng trong như nhật nguyệt vi nam tử toàn thân bá khí lâm nhiên tràn đầy hoàng giả nghi nghĩ đến hẳn là yêu giới người chủ trì chỉ, chỉ là không biết vì cái gì tại lần trước nghị hội phía trên không thấy cho nên không biết là ai lúc này ngọc đế cũng sắp chút thì lấy được tin tức nói cho khác tứ giới chi tôn bốn người đều là cho mày phải biết ngũ giới ở giữa mặc dù lớn chiến tiểu chiến không ngừng mâu thuẫn trọng trọng nhưng mà nói cho cùng đều là người trong nhà chuyện nhà mình gặp phải sự xâm lược vẫn là rất đồng lòng như lai đầu tiên nói đa tạng ngọc đế bẩm báo không phải vậy chúng ta nhất định sẽ bị đánh trở tay không kịp cũng không biết ngọc đế có thể có đối sách gì ngọc đế phất phất tay sắc mặt ngưng trọng nói phật tổ khách khí phải biết tam thiên giới cắm thủ chính là Hồng hoang thế giới chuyện này việc quan hệ ngũ giới quả nhân tự nhiên muốn thông chi chư vị đến nỗi đối sách Quả nhân nhưng cũng không dám chuyên quyền, lần này cũng là tìm bốn vị thương nghị tới. Hình Thiên trong hai mắt tinh quang lóe lên, khí thế trên người tăng mạnh, chiến ý bộc phát, quát lên, ta mặc kệ đối sách gì, nhưng mà ta cần xung phong, rất lâu không có thống thống khoái khoái đánh một trận. Ngọc Đế khẽ miệng xẹt qua một nụ cười, gật đầu nói, chiến đấu chuyện tự nhiên không thể thiếu chiến thần phần, yên tâm đi. Yêu tộc yêu hoàng nói, ngũ giới bây giờ phương vị điều một chút, theo ngũ hành phương vị tạo thành ngũ hành đại trận, cũng có thể tăng thêm một tầng phần thắng. Ngọc Đế gật đầu một cái, mang theo ý cười nói, yêu hoàng chủ ý không tệ, quả nhân đồng ý các ngươi thì sao. Hình Thiên gật đầu nói, là không sai, ta cũng đồng ý. Như Lai cười nói, Bần Tăng cũng đồng ý. Vị kia một mực trầm mặc Hắc Bảo Nhân chỉ là gật đầu một cái, xem như đồng ý chút thì đối với Hắc Bảo Nhân cùng yêu hoàng rất là hiếu kỳ, có thể trở thành giới chủ, cùng mặc đế, hình tiên bình khởi bình toạn. Có thể thấy được bọn hắn cũng không phải vô danh người. Thế nhưng là mà hắn nghĩ đến nát óc cũng chỉ có thể đoán được người áo đen kia có thể là sáng tạo ra Tu La nhất tộc Minh Hà Lão tổ. Đến nỗi vị kia yêu hoàng nhưng là không có đầu mối. kế tiếp, năm vị cự đầu bắt đầu thương lượng chi tiết. Dù sao lần này đại chiến chắc chắn thảm liệt dị thường, có thể kéo dài, nhất thiết phải đem chuẩn bị làm đủ. Chu thì đối với mấy cái này cũng không phải rất hiểu, dù sao hắn mới đi đến địa tiên giới không mấy năm, đối địa tiên giới rất nhiều chuyện đều kiến thức nửa dời, chúng chi lần này còn muốn liên lụy tới khác tứ giới. Yêu giới còn tốt, tốt xấu đi qua một lần, khác tam giới chỉ là nghe nói qua mà thôi. Đợi đến ngọc đế bọn hắn thương lượng xong, Như Lai cũng rất là đột một nói, không biết lần này tình báo ngọc đế là như thế nào biết được, phải biết, bần tăng phương tây phật giới nhất là tới gần tam thiên giới, đều chưa từng biết tam thiên giới vậy mà đã sắp chuẩn bị hoàn tất. Ngọc đế trầm ngâm một chút, vẫn là quyết định đúng sự thật cáo tri dù sao đại gia bây giờ ở vào cùng một cái chiến hào bên trong. Kể từ Tam Thiên Giới tấn công tin tức truyền đến, Ngũ Giới ở giữa mâu thuẫn lập tức xuống tới thấp nhất. Tam Thiên Giới nhưng là toàn bộ Hồng Hoang Thế Giới đích nhân, bây giờ đại gia cùng chung mối thù, hay là chớ bởi vì một điểm dấu giếm sinh ra cái gì ngăn cách mới tốt. Lần này Ngũ Giới phần thắng vốn cũng không phải là rất lớn, nếu là lại có một ngăn cách, vậy cũng không cần đánh, trực tiếp tập thể tự sát Ngao Ngọc Đế hướng về Chu thì nhất với tay, Chu Thì hội ý đi tới Ngọc Đế bên cạnh, Ngọc Đế nói, lần này tình báo, cũng là ta Thiên tòa Phục Ma Đế quân chuột thì cam mạo kỳ hiểm, lẻn vào Tam Thiên Giới bên trong một cái thế giới lấy được. Bốn người vẻ mặt biến đổi, lại có người có thể ẩn vào Tam Thiên Giới mà không bị phát hiện, bình yên không hao tổn trở về, đây chính là liền bọn hắn cũng chuyện không làm được à không nói trước có thể hay không bị dân bản địa phát giác, nhưng mà Tam Thiên Giới Thiên Đạo đã đủ lèn vào người uống một bầu. Phải biết Tam Thiên Giới chính là hỗn độn ma thần biến thành, nơi đó Thiên Đạo vô cùng bài xích bản cổ mở ra hồng hoang thế giới bên trong nhân. Tu vi thấp còn tốt, chỉ là sẽ xui xẻo liên tục, liên tục gặp thai vạ bất ngờ. Tu vi cao tiến vào Tam Thiên Giới trong mấy mắt, chờ đợi hắn chính là một đạo tiên phạt hóa thành cho tàn, không có ngoại lệ, bởi vì Thiên Đạo sức mạnh chính là thánh nhân cũng không thể nhỏ rõ xét bây giờ ngoại lệ xuất hiện, chu thì chẳng những hoàn hảo không hao tổn đã trở về, còn mang đến đến quan trọng muốn tình báo, cái này thật sự là làm cho người khó có thể tưởng tượng. như lai lông mày níu lại, nói, chu thì, chẳng lẽ là ban đầu ở hội bàn đảo bên trên rực rỡ hào quang thiếu niên không thành, ba người khác cũng nhìn phía ngọc đế, chu thì tại hội bàn đảo bên trên bày ra dị tượng cùng thần bí khó lường bối cảnh, bọn hắn đều nghe lúc đó nhà mình nhân viên dự hội nói lên, liền xem như không có nhân viên tham gia yêu giới, yêu hoàng cũng có khác còn đừng biết. ngọc đế gật đầu một cái. Bốn người cùng nhau hít một hơi khí lạnh, nhìn chằm chằm Chu Thì, không hẹn mà cùng vận chuyển thủ đoạn của chính mình bắt đầu bấm đốt ngón tay. Như Lai mắt xạ kim quang, vận khởi Thiên nhang thông, Tha tâm thông, số mệnh thông trở Phật môn thần thông, trên thân kim quang lấp loé, ngón tay không ngừng kết động. Hình thiên trong tay kiên thích vung lên, một cái mai rùa xuất hiện ở trước người, lấy giữa vì mắt, bắn ra hai đạo hắc khí, đánh vào mai rùa phía trên. Yêu hoàng sử dụng thủ đoạn, Chu Thì ngược lại là rất quen thuộc, đúng là hắn chính mình thường xuyên sử dụng Tử Vi đấu sổ, chỉ bất quá rõ ràng yêu hoàng sử dụng tinh diệu hơn rất nhiều. Hắc nhân thì đơn giản nhiều chỉ là tại chút thì trên thân vừa đi vừa về quan sát một chút, liền hai mắt nhắm lại, bắt đầu dưỡng thần. nếu không phải là chút thì từ trên người hắn ẩn ẩn cảm nhận được nhìn trộm lực lượng của mình, e rằng còn có thể cho là hắn không thèm để ý đâu. rõ ràng bốn người biết, chu thì không phải loại kia tùy tiện vừa bấm tính toán liền có thể biết thấy rõ nhân, cũng là dùng hết toàn lực. chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. điện thoại người sử dụng người đến đọc. DS, ngày mùa thu vậy đã, mệt mỏi phân, thật không nghĩ gõ chữ, nhưng làm vì thỉnh thoảng tín dụng kéo lấy mệt mỏi phải chết thân thể, Liều mạng 11. 241 chương 19, đảm bảo đối mặt tứ đại giới chủ suy tính, chu thì ngược lại là lộ ra rất là không quan trọng, hắn không cho rằng bọn hắn có khả năng thành công, không phải vậy Ngọc Đế đã sớm phát hiện bí mật của mình. Tất nhiên Ngọc Đế đều suy tính không ra, cùng Ngọc Đế ngồi ngang hàng tứ đại giới chủ hẳn là cũng không có phần kia thực lực mới đúng. Quả nhiên, chỉ thấy Như Lai hiện ra kim quang hai mắt, phút chốc khỏe mắt băng liệt, từng dòng máu tươi chảy xuống, bất quá rất nhanh liền biến mất không thấy, hẳn là bị hắn âm thầm dùng pháp lực lấy đi a chuột thì trong lòng âm Thầm môi, cái này Phật tổ thực sự là đạo đức giả, sĩ diện Cùng lúc đó, Hình Thiên trước mặt Mai Du ở vang nổ tung, Hình Thiên ngược lại là đối với mình chật vật không thèm để ý chút nào, ngạc nhiên nói: "Thực sự là kỳ thai quái thai, thậm chí ngay cả ta Hình Thiên tự mình thi triển vu tộc bí thuật cũng không thể suy tính ra lai lịch của ngươi." Chu thì ngược lại là rất ưa thích Hình Thiên loại tính cách này có một là một, có hai là hai, không che giấu chút nào, dứt khoát. Yêu Hoàng trước người không ngừng bay múa tinh thần đồng dạng nổ tăng ra, bất quá, hắn nhưng là Vân Đạm Phong Hình, một điểm ảnh hưởng cũng không có chịu đến, hơn nữa thời gian duy trì muốn so Hình Thiên cùng như Lai lâu hơn một chút, rõ ràng thực lực cao hơn như Lai cùng Hình Thiên cái này khiến chu thì kinh hãi không thôi, cái tên này không kinh truyền yêu hoàng thực lực thật không ngờ lợi hại, thật sự là làm cho người khó có thể tin. hắc bào nhân rõ ràng cũng không đơn giản, cũng yêu hoàng đồng thời kết thúc đo lường tính toán, vẹn vẹn cái kia áo bào đen phồng lên rồi một lần, liền sẽ không có những thứ khác phản ứng. rõ ràng thực lực và yêu hoàng sấp xỉ như nhau. chu thì trong lòng buồn bực, chẳng lẽ như lai phật tổ, chiến thần hình thiên lại là ngũ giới giới chủ bên trong thực lực thấp nhất hai vị không thành. đã sớm biết lại là cái kết quả này ngọc đế, sở dĩ ngay từ đầu không có ngăn cản bọn hắn. thứ nhất là bởi vì chính mình coi như nói cho bọn hắn đo lường tính toán không ra bọn hắn cũng sẽ không hết hy vọng thứ hai cũng là vì nhìn ngũ giới giới chủ chê cười bây giờ mục đích là đến ngọc đế tự nhiên không ở trầm mặt cười nói bốn vị bây giờ biết vì cái gì chu khanh nhà có thể tự do xuất nhập tam thiên giới đi bốn người gật đầu một cái trong lòng chỉ có cùng một cái ý nghĩ đó chính là chu thị chắc chắn cùng thánh nhân có liên quan lại bị thánh nhân che lấp thiên cơ không phải vậy không có khả năng liền bọn hắn đều suy tính không ra phải biết thực lực của bọn hắn đã là thánh nhân phía dưới tối đỉnh phong hình thiên tính tình tối thẳng nói thẳng chu thị ngươi đối với ngũ giới có công như lớn chúng ta đều sẽ nhớ nhưng mà ngươi có thể không thể lại tiến vào tam thiên giới một lần nhiều do xét chút tin tức đương nhiên đây không phải ép buộc chỉ là hy vọng ngươi có thể suy tính một chút mặc dù có thể rất nguy hiểm nhưng mà chuyện này việc quan hệ ngũ giới an uy chúng ta không thể không cẩn thận tuy chu thì có âm dương giới cũng vô dụng lo lắng ngũ giới bị hủy diệt phía sau chính mình sẽ như thế nào nhưng mà hắn dù sao cũng là ngũ giới một thành viên đối với cái này không thể đổ cho người khác cũng chi chỉ là thám tính tin tức mà thôi đã hoàn thành qua một lần chun thì nhưng là cũng không lo lắng lúc này đã ứng xuống gặp Chu thì dứt khoát như vậy, ngũ giới đại lao đều là thầm khen Chu thì đại nghĩa. Ngọc Đế nghiêm túc nói: Chu khách nhà, quả nhân biết chuyện này có chút ép buộc, hơn nữa ngươi cũng là bước lên nguy hiểm to lớn, có cái gì yêu cầu cứ việc nói. Khác Tứ giới trí tôn đều nói đảm nhiệm bằng Chu thì tùy tiện nhắc tới yêu cầu lời nói. Liên một mực trầm mặc ít nói, hắc bảo nhân đều nói. Dù sao mình cũng là bước lên hồn phi phách tán nguy hiểm tại thi hành ngũ giới nhiệm vụ, Chu thì tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Nhưng mà bởi vì thực sự không hiểu rõ khác Tứ giới có cái gì tốt bà bối, mà điệu tiên giới đã bị hắn làm thịt qua một lần, cũng không tốt lại muốn, đành phải ra vẻ do dự nói không cần, ta cũng là ngũ giới một thành viên, bây giờ ngũ giới gặp nạn, đã có năng lực, chuyện đương nhiên đứng ra. Bởi vì thật sự là do xét không đến chút thì lai lịch cùng nội tâm, cho nên ngũ giới giới chủ đều tin tưởng chu thì lời nói cảm động không thôi. bọn hắn cũng không phải người hẹp hòi, hơn nữa chu thì càng cường đại, năng lực sinh tồn càng mạnh, nghe nóng trở về tình báo thì càng nhiều, đối bọn hắn có ích càng nhiều. thế là ngọc đế trầm ngâm một chút, nói, quả nhân nơi này có 9 chuyển kim đan một bình, chính là thái thượng lão quân luyện chế, còn chưa kịp phục dụng, bây giờ sẽ đưa cùng ngươi à. chu thì hai mắt tỏa sáng, chín chuyển kim đan. Cái đồ chơi này hắn mặc dù ăn qua, nhưng mà loại đan dược này hắn cũng không ngại ít, bởi vì chín chuẩn kim đan liền xem như chuẩn thánh ăn đều hữu hiệu dụng, có thể thấy được nó chân quý, lập tức tiếp nhận tạ ơn. Như Lai có thể so Ngọc Đế còn muốn giàu có, dù sao Ngọc Đế gia đại nghiệp đại, mặc dù bảo bối nhiều, nhưng mà phần lớn ban thưởng cho các vị tiên quan. Mà Như Lai khác biệt, hắn rất ít ban thưởng người khác đồ vật, hơn nữa coi như ban thưởng cũng là chính hắn luyện chế pháp khí, hắn là luyện khí đại năng, phật môn pháp khí thế nhưng là có một phong cách riêng, chỉ cần dùng phật hiệu không ngừng tế luyện, liền xem như kiện phạm vật cũng có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, trở thành uy lực mạnh mẽ phật môn pháp khí. Như Lai like hướng về phía thủy kính nhẹ nhàng điểm một cái, một cái thiệp xuất hiện ở chu thì trước mặt. Chu thì đưa tay tiếp nhận, quan sát một chút, ngoại trừ nhận ra phía trên viết là 6 chữ Đại Minh Chú Ứng Man Ni Bá Mễ Hồng bên ngoài, không nhìn ra có cái gì khác thường, không khỏi nhìn về phía Ngọc Đế, hy vọng hắn có thể giúp mình giải đáp. Ngọc Đế cười nói, đây chính là chuyện dị bảo a, đây là trước kia Phật Tổ chấn áp đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ không lúc, viết thông báo, đi qua Phật Tổ nhiều năm tế luyện, một khi tới già, e rằng ít có người có thể không bị phong cấm. Chu thì thấy là như thế bà bối, tự nhiên yêu thích vô cùng, cảm ơn qua Như Lai like Phật Tổ. Bất quá nói lên tôn ngộ không, có chuyện nhường chu thì rất kỳ quái. Đó chính là vì cái gì trước đây tôn ngộ không đại nháo thiên cung thời điểm, thiên đình không chịu được như thế. nhất là ngọc đế, thân là thượng đế chi tôn, cư nhiên bị bị hủ trốn đến dưới đáy bàn đi. đi qua khoảng thời gian này quan sát, chu thì rất vững tin ngọc đế có ít nhất chuẩn thánh tu vi, tuyệt không phải nhiều lắm là cùng dương tiễn thực lực trên lệch không nhiều tôn ngộ không có thể sánh được. không cần chu thì suy nghĩ sâu sắc, thình thiên liền đem vừa mới tán toái thành một đống mai rùa thu lại, cắn nát ngón tay ở phía trên vẽ mấy cái quỷ dị phù văn, vốn là hoàn toàn tan vỡ mai ruột một lần nữa tụ hợp đứng lên, huỳnh thiên đưa nó tiện tay ném thủy tinh không thèm để ý nói, "Tiễn đưa ngươi." Mới từ thất thần bên trong tỉnh lại chút thì vội tiếp ở Mai rùa, mặc dù là từ rách dưới tạo thành, nhưng mà hắn cũng sẽ không khinh thường nó, có thể bị chiến thần hình tiên mang theo người, lại là kiện phản vận. Hình tiên rất là hào phong nói, "Cái này Mai rùa vốn là ta thường dùng tới bất hệ, bây giờ nát, linh hiệu đã mất. Cũng may bản thân chất liệu không tệ, đi qua ta tế luyện, ứng phó chuẩn thánh một kích toàn lực vẫn là có thể." Chu thì chân kinh, vậy mà có thể tiếp nhận chuẩn thánh một kích toàn lực, đội nói cảm ơn liên tục, cẩn thận đưa nó thu hồi cất kỹ. Yêu hoàng cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém từ trên người rút ra một cây màu vàng lâm vũ. Trong tay ánh lửa lấp lóe, hóa thành một cái kiếm nhỏ màu vàng kim, vứt cho Chu thị, nói, "Hắn nhưng cũng cho ngươi phòng ngự chuẩn thánh một kích pháp bảo, cái kia quả nhân liền cho ngươi một cái chuẩn thánh một kích pháp bảo a." Tiếp nhận kiếm nhỏ màu vàng kim chu thì, nhưng là trong lòng hơi động, đây là Thái Dương chân hỏa cảm giác, chẳng lẽ vị này yêu hoàng là Kim Ô thái tử? Mặc dù có này nghi hoặc, nhưng Chu thị cũng không có biểu lộ ra, chỉ là miệng đầy nói lời cảm tạ. Vị kia bị chuột thì hoài nghi vì là Minh Hà Lao tổ Hắc Bảo nhân không hề nói gì, chỉ là xa xa một ngón tay, Chu thị trên thân giấy lên ngọn lửa màu đen. Chu thị kinh hãi, hắn là nhận ra ngọn lửa này chính là lúc trước tuệ nguyên thi triển nghiệp hỏa, tại tuệ nguyên trong tay nghiệp hỏa đều suýt chút nữa thì chu thì tính mệnh, chúng chi là rõ ràng có chuẩn thánh thực lực hắc bào nhân đâu, cơ hồ là đang khiếp sợ trong nay mắt, chu thì liền kịp phản ứng, chính mình thế nhưng là sắp vì ngũ giới an nguy mà ra sinh vào chết ta, hắc bào nhân thân là chúa tể một giới, như thế nào cũng không khả năng ở thời điểm này thương tồn tới mình, hắc bào nhân âm thầm gật đầu một cái, người này can đảm trí tuệ cũng là nhân tuyển tốt nhất, chỉ thấy cái kia vây quanh chu thì xoay tròn nghiệp hỏa, cũng không có đốt bị thương chu thì nhất ti, ngược lại là chu thì trên thân không ngừng bốc lên hắc khí, bị nghiệp hỏa đốt cháy hầu như không còn. Chu Thị bừng tỉnh đại ngộ, Nguyên lai like những thứ này nghiệp hỏa vậy mà tại Hắc Bảo Nhân dưới sự thao túng chỉ là đốt cháy trong cơ thể hắn nghiệp lực nhưng lại không thương tổn hắn một chút. Phần này lực khống chế chính là tuệ nguyên theo không kịp. Chờ Chu thì trên người nghiệp lực bị đốt cháy hầu như không còn. Sau đó Hắc Bảo Nhân cũng không có đem nghiệp hỏa thu hồi, ngược lại đánh ra một cái ấn phụ, đem nghiệp hỏa đính trụ, hóa thành một đóa nho nhỏ nghiệp hỏa hồng liên lơ lửng ở Chu Thị trước mặt. Ngọc Đế kinh ngạc nói: Chu khách nhà, mặt mũi của ngươi không nhỏ à? Vậy mà lao động minh hà lao tổ, phân ra một nghiệp hỏa hồng liên bản nguyên cho ngươi, ngươi cần phải cỡ nào Chu Thị vội vươn tay tiếp nhận nghiệp hỏa hồng liên liên tục không ngừng hướng hắc bảo nhân nói lời cảm tạ nghiệp hỏa hồng liên đại danh hắn là nghe nói qua không giống với pháp thuật chân chính nghiệp hỏa hồng liên chính là chân chân chính chính cực phẩm tiên thiên linh bảo uy lực hết sức phòng thân ngăn địch luyện hóa nghiệp lực không gì làm không được bây giờ mặc dù chỉ là một tia bản nguyên nhưng mà đối với chu thì tới nói cùng toàn bộ đưa cho hắn ngoại trừ thành phẩm cùng mầm non kém bên ngoài cũng không có cái khác khác nhau quá lớn không sai chu thì quyết định chủ ý muốn tại âm dương giới bên trong bồi dưỡng được một gốc nghiệp hỏa hồng liên tới thương lượng xong sự tình đưa xong lễ vật tứ giới trí tôn tự nhiên cũng liền rời đi ngọc đế cũng cho chu thì mấy ngày thời gian nghỉ ngơi nhường hắn điều chỉnh thể xác tinh thần. Mà Chu thì rời đi lăng tiêu bảo điện sau đó lập tức tìm một cái chỗ khuất về tới âm dương giới. Chu thì tại thiên giới thiên lao dưới mặt đất mở ra một cái nho nhỏ độc phủ, đem nghiệp hỏa hồng liên một tiêu bản nguyên để vào trong đó, mịa quát, mọi loại nghiệp lực quy hết về này. Chỉ thấy, từng đạo hắc khí bắt đầu quán thâu đến nơi đây, chính là âm dương giới bên trong sinh ra nghiệp lực. Người sống một đời lúc nào cũng khó tránh khỏi tranh chấp, ân đoán, cái tiêu nghiệp lực cũng theo đó không ngừng sinh ra, tích lũy lâu, liền sẽ dẫn phát người lệ khí, hậu quả khó mà lường được. Bây giờ có nghiệp hỏa hồng liên thu thập nghiệp lực, vừa hóa giải nghiệp lực tăng trưởng đối với thế giới mang tới tổn hại, lại có thể bồi dưỡng nghiệp hỏa hồng liên, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Theo nghiệp lực rót vào, nghiệp hỏa hồng liên bắt đầu chậm rãi trưởng thành, mặc dù rất là chậm chạp, nhưng mà lúc nào cũng phân hy vọng không phải. Loại hảo nghiệp hỏa hồng liên sau đó, Chu thị đi tới trên Thái Dương, nhìn xem sinh mệnh lực đã càng ngày càng sống động tàng đá, không khỏi vui vẻ nói, xem ra tiểu gia hỏa trưởng thành không tệ lắm. Nhìn xem tầng đá, Chu thị lấy ra một thanh kim sắc tiểu kiếm, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, những đại lão này e rằng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến đưa cho đồ vật của mình. Có thể ở trong tay mình phát huy như thế nào tác dụng a, chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Đs, mê man, muốn tắt đi, thân môn, gặp lại, nhớ kỹ phiếu đề cử, nguyện phiếu A242. Chương 20, Kim Ô thủ cũ cái thanh kia kiếm nhỏ màu vàng kim đó là yêu hoàng lông vũ biến thành, Chu thị rõ ràng ở trên đó cảm nhận được Thái Dương chân hỏa khí tức, nếu là không có đoán sai. Yêu Hoàng chính là Tam Túc Kim Ô Chu thì đưa tay một vòng, kiếm nhỏ màu vàng kim trả lại như cũ trở thành một căn màu vàng lông vũ. Chỉ thấy cái này cùng màu vàng trên lông vũ không phải tràn ra một điểm nhỏ vụn kim hồng hỏa hoa, chính là Thái Dương Chân hỏa. Trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, bây giờ Chu thì có thể trăm phần trăm chắc chắn đây là Tam Túc Kim Ô Lông Vũ. Tiện Tay ném đi, tại Chu thì pháp lực ra chỉ Kim Ô Lông Vũ chui vào trong viên đá. Ngay sau đó Chu thì trong tay không ngừng đánh ra từng đạo phụ chú. Phúc chốc, Thái Dương tối xâm lại, nhưng là trên Thái Dương Thái Dương Chân hỏa liên tục không ngừng chui vào thằng đá, đến mức quang minh đại giảm. Co tốt có phụ tang tụ trẹo trống, Thái Dương lúc này mới không đến mức giật cắt, dù là như thế, Thái Dương cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề. Thân là thần mặt trời hạ chi mẫn đầu tiên cảm thấy mặt trời dị biến, đang muốn thi pháp ngăn cản Thái Dương chân hỏa chạy mất thời điểm, liền nghe được Chu thị trả lời, thế mới biết là Chu thì tại điều động Thái Dương chân hỏa. Chu thị con mắt nhìn chằm chằm đá biến hóa, chỉ cảm thấy trong đó sinh mệnh khí tức càng ngày càng dày đặc, e rằng chẳng mấy chốc sẽ xuất thế. Trong hư không phút chốc hiện ra từng đạo thiên phạt thần lôi, bắt đầu hướng Thái Dương tiếp cận mà đến, nhưng là tảng đã kích phát Chu thì trước đây thiết tri âm dương giới quy tắc. Chu thị nhướng mày, quát lên, thiên phạt tan đi. Những ngày kia phạt thần lôi, lập tức không có tin tức biến mất. Đúng lúc này, tảng đá ầm vang vỡ vụn, một con sinh sắn lạ lướt tam túc kim ô xuất hiện ở tại chỗ. Thái Dương lập tức vì đó sáng lên, chẳng những lúc trước cảm đạm cảm giác không thấy, ngược lại trở nên càng thêm sáng tỏ. Đang tại thiên giới chú ý Thái Dương biến hóa hạ chi mẫn đột nhiên cảm thấy một hồi không rõ vui vẻ, nàng biết đây là mặt trời cảm xúc, mà chính nàng tu vi cũng liên tục tăng lên, rất nhanh liền nhảy lên mà trở thành một cái vị kim tiên. Thân là thượng đế, Chu Thị tự nhiên biết hạ chi mận biến hóa, hưng phấn trong lòng không thôi, lần này kiếm lợi lớn chẳng những nhận được một cái Tam Túc Kim Ô, liền Hạ Chi Mẫn cũng bởi vậy được lợi không cạn. Với tay, Tam Túc Kim Ô hưng phấn kêu lên một tiếng, bay đến Chu thì bên cạnh, vây quanh hắn không ngừng mà đi lòng vòng, tựa hồ là đang chúc mừng mình tân sinh đồng dạng. Chu thì khép cười một tiếng, nói: bây giờ quả nhân liền dẫn ngươi đi thấy ngươi chủ nhân, một hồi cũng không nên nghịch ngợm a. Tam Túc Kim Ô đem chính mình non nớt cái đầu nhỏ tại Chu thì trên mặt cọ cọ, lộ ra rất là thân mật, cũng không biết nó nghe hiểu không có. Bất quá may mắn Chu thì là thế giới chi chủ cũng không e ngại Thái Dương Chân Hoả, nếu là người bình thường e rằng thật đúng là chịu không được nó thân mật đâu về tới thiên giới sau đó hạ chi mẫn đã đợi ở trên thiên đế cung đại điện bên trong chu thị cười nói mẫn mẫn quả nhân cho ngươi tìm một món lễ vật xem thích không chu thị đem đứng tại chính mình trên vai tam túc kim mẫu đưa cho hạ chi mẫn hạ chi mẫn ngày hôm đó thần tự nhiên có thể nhìn ra tam túc kim mẫu trên thân nhỏ vụn thái dương chân hỏa biết con chim này cũng không đơn giản rất là vui vẻ tiếp tới tam túc kim mẫu nhìn thấy một vị người xa lạ muốn đụng vào chính mình há mồm phun ra một ngụm thật nhỏ thái dương chân hỏa không nên bởi vì mặt trời kia chân hỏa chỉ có lớn chừng chết búa, liền kinh thương liền xem như kim tiên Tột cùng tồn tại bị nó đốt bên trên cũng chỉ có hóa thành cho bụi phần. bất quá, chu thì cũng không có ngăn cản, chỉ làm mỉm cười nhìn. chết cười, đường đường thần mặt trời làm sao sẽ bị thái dương chân hỏa làm vong? hạ chi mẫn động tác không đổi trụt vào tam túc kim ô, căn bản cũng không để ý tới đốt tới trên người mình thái dương chân hỏa. những cái kia thái dương chân hỏa chạm đến hạ chi mẫn sau đó, lóe lên tơ diệt, bị hạ chi mẫn hấp thu. tam túc kim ô dù sao mới vừa vặn xuất sinh, thấy mình thái dương chân hỏa không dùng được, lập tức trợn tròn mắt, lăng lăng ngốc tại đó. thằng đến bị hạ chi mẫn nắm trong tay mới thanh tỉnh lại, dương anh múa đuốt giấy rửa nguồn trốn chạy. gặp tam túc kim ô tuổi hồ cũng không thích chính mình. Hạ Chi Mẫn nhỏ giúp đỡ nhìn về phía Chu Thị, trong lòng nàng chút thì không gì không thể khẳng định có biện pháp. Chu Thị lắc đầu, cười nói: Công ngu, ngươi thế nhưng là thần mặt trời, chỉ cần thả ra điểm khí tức, Tam Túc Kim Ô chắc chắn trở nên rất tiếp cận ngươi. Hạ Chi Mẫn bừng tỉnh đại nộ, đem chính mình khí tức thả ra một chút. Tam Túc Kim Ô trong mắt kim quang lóe lên, quả nhiên không giấy ruồi nữa, ngoan ngoãn tùy ý Hạ Chi Mẫn nuzz về, không chỉ như thế, còn lộ ra rất là hưởng thụ. Nhìn thấy Hạ Chi Mẫn rất là ưa thích quả của mình, Chu Thị ra thật cao hứng, đồi tiếp Hạ Chi Mẫn đùa Tam Túc Kim Ô đồi tiếp người nhà của mình mấy ngày sau, Chu Thị lần nữa bước vào Tam Thiên giới Bất quá lần này là một cái thế giới khác, không còn là vô lượng hỏa giới. Lần trước tại vô lượng hỏa giới, Chu Thị đã nhìn ra vô lượng hỏa giới chỗ xa xôi, tài nguyên thiếu thốn. Không chỉ như thế, nham tương tự nhân phần lớn trí thông minh không cao, liền mạnh nhất tứ đại thần chủ đều có tâm cảnh không hoàn toàn thiếu hụt. E rằng tại tam thiên giới bên trong địa vị không cao, không có cái gì càng có giá trị tình báo. Thấy hoa mắt, Chu Thị từ côn luân trong kính đi ra, lần này đã sớm chuẩn bị, sớm dùng âm dương đổ che đậy thiên cơ, cho nên cũng không có gặp thế giới này thiên đạo bại sích. Thế giới này cùng hoàn cảnh cực đoan vô lượng hỏa giới khác biệt, trên đại thể cùng thế giới bình thường không sai biệt lắm, duy nhất có chút không cùng một dạng chỗ cũng chỉ là tựa hồ chính năng lượng quá đầy đủ một chút. Chỉ thấy cái thế giới này bầu trời một mảnh xanh hạm, tung bay mấy đóa khả ái bạch vân, thái dương chính là nhũ bạch sắc, dương quang rất là nhu hòa, không có chút nào chói mắt. Chu thì đang tại tấm tắc lấy làm kỳ lạ thời điểm, phút chốc một đạo ngọn lửa màu nhũ bạch theo ánh mắt của hắn thiêu lốt tới. Chu thì giật nảy cả mình, chẳng lẽ mình bị phát hiện? Chính là muốn chạy trốn, lại phát hiện không còn cái rồi, hỏa diễm tới quá nhanh, rơi vào đường cùng, Chu thì đành phải con ngón đung ra. Một đạo kiếm khí bắn ra đem cái đóa kia hỏa diễm đánh tan. Cùng lúc đó, Chu thị phát hiện cái này hỏa mình đã từng thấy, đúng là mình còn tại trên địa cầu thời điểm, đối chiến thiên sứ đã từng thi triển qua ngọn lửa này. Nghĩ tới đây, Chu thị sắc mặt đại biến, sẽ không như thế xui sẹo, chẳng lẽ mình càng là đi tới thiên đường không thành, đây chính là dê vào miệng cọp a mặc dù không biết mình tại sao sẽ bị phát hiện, nhưng mà dấu vết đã bị tiết lộ, đó cũng không có tại cần thiết lưu lại, Chu thị lập tức mở ra khoảng không gian môn muốn trốn chạy. Nguy rồi, Chu thị sắc mặt khó coi nhìn xem vừa mới mở ra, liền bị một đạo mãnh liệt thánh quang cưỡng ép tắt khoảng không gian muôn còn có xuất hiện tại đó một vị thân ở cao lớn thiên sứ. Thiên sứ rất là tuấn mỹ, cánh chim màu vàng nóng ở sau lưng rất quy luật phép phẩy, một mặt nụ cười ấm áp, tại chu thì trong mắt nhưng là vô cùng đáng giận, chính là cái này ra hỏa hủy chính mình trốn chạy hy vọng. Thiên sứ dùng rất có âm thanh từ tình nói, khách nhân tôn kính, xông vào người ta đỉnh viện sau đó, không đánh âm thanh cứ gọi liền rời đi, tựa hồ không phải rất lễ phép. Mặc dù vị thiên sứ này thực lực chỉ là kim tiên mà thôi, chu thì hoàn toàn không để vào mắt, nhưng mà sau lưng hắn tồn tại nhưng là nhường chu thì kiêng rẽ không thôi. Dù sao có thể đem chính mình mở ra khoảng không gian muôn kín, cần thực lực tối thiểu phải là chuẩn thánh nếu là không có đoán sai, ở đây e rằng thật là thiên đường chỗ, chu thì thế nhưng là cùng thượng đế có thù cũ, lần này e rằng giữ nhiều lành ít. trong lòng suy tư trốn chạy phương pháp, chu thì ngoài miệng nhưng là đạm nhiên nói, à, cái kia ngược lại là quả nhân thất lễ, còn xin dẫn tiến phía dưới cái đình viện này chủ nhân, quả nhân cũng tốt tiến đến giải thích một phen. thiên sứ hướng chu thì thi lễ một cái, cười nói, xin mời đi theo ta, chủ nhân đã đã đợi không kịp đâu. theo thiên sứ hướng về thượng đế chỗ bay đi, chu thì lúc này mới phát hiện, vậy mà thượng đế là ở cái thế giới này trên thái dương, lập tức bình tỉnh còn tưởng rằng khi trước thánh viêm là cái thế giới này tự chủ thủ đoạn đâu. Nguyên lai là thượng đế phát hiện chính mình. Đi tới Thái Dương sau đó, Chu Thị mới hiểu được đây căn bản cũng không phải là chân chính Thái Dương, mà là một cái tràn ngập thánh quang tiểu thế giới. Ở nơi này Thiên Đường Thế Giới bên trong đảm nhiệm mặt trời nhân vật. Bất quá cái này cũng phù hợp thượng đế tâm tư. Thiên Đường Thế Giới không giống với địa tiền giới, chính là duy nhất thần thế giới. đương nhiên sẽ không có Thái Dương. Cái này rõ ràng sùng bái vật đến phân mộng tín ngưỡng của mình. Đồng thời, Chu Thị dã đối thượng đế thủ đoạn hoảng sợ không thôi, lại có thể tự mình mở ra thế giới đồng thời trở thành một cái thế giới khác Thái Dương. Thật sự là nghe giận cả người đi tới đại điện bên trong thượng đế vẫn như cũ nằm nghiêng đang ngồi trên giường hai vị xinh đẹp đáng yêu nữ tính thiên sứ đang vì hắn xoa bóp chỉ bất quá người bất động rồi thôi kể từ tiến vào đại điện sau đó dẫn đường thiên sứ đứng đến một bên giống như một pho tượng đồng dạng không nhúc nhích tí nào thượng đế liếc chu thì nhấp mắt nói chúng ta lại gặp mặt đến từ đông phương bậc đại thần thông chu thị đạm nhiên cười nói cũng không tính là lại gặp mặt thực sự mà nói kỳ thực chúng ta hôm nay xem như lần thứ nhất gặp mặt mấy lần trước chỉ là cách không tương đối mà thôi thượng đế trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói, ngươi tuổi hồ rất là chấn định, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng ngươi điểm này tu vi có thể chạy trốn? Chu thì nói rất là nghiêm túc đạo, cái kia cũng nói không chừng, thế sự không có tuyệt đối, vạn nhất quả nhân gặp vận may nữa nha. Thượng đế ha ha cười nói, không sai, vận khí của ngươi luôn luôn rất mạnh, ta cũng rất lo lắng ngươi có thể đủ chạy trốn. biết không, lần trước ta là kiên kỵ các ngươi nơi đó mấy vị thánh nhân mới không có ra tay với ngươi, lần này cũng sẽ không. Chu thì lông mày nhíu lại, nói khẽ, a, chẳng lẽ ngươi thành thánh không thành? Thượng đế lắc đầu, cười nói, mặc dù ngươi chắc chắn phải chết, nhưng mà ta vẫn sẽ không nói cho ngươi. Ngươi khí vận quá lớn thật là khiến người khó có thể tin, lai lịch lại quỷ bí khó lường, vẫn cẩn thận một chút tốt hơn. Nói, tiện tay vung ra một đạo thánh quang, tiếp đó tạm tha hứng thú nhìn xem chu thị. Chu thị lâm nguy không sợ, cũng không có bởi vì đối thủ là chuẩn thánh liền thất kinh, mà là rất bình tĩnh lấy ra một cái rất thông thường mai rùa, không nhanh không chậm quán thâu pháp lực. Đợi đến thánh quang cập thân thời điểm, chu thị đem mai rùa trước người trả lại, thượng đế thánh quang lập tức bị ngăn cản ở, không chút nào phải tiến thêm. Mượn thánh quang xung kích, chu thị thân thể bay trên không, trong tay phút chốc xuất hiện một mặt xưa cũ tấm chính là quân luân kính. Đem toàn thân pháp lực quán thâu đi vào. Hướng về phía trước vạch một cái, quát lên, khoảng không gian môn mở cho ta. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Đs, lại lột một ngày bắp nô ra, hôm nay mệt mỏi tay đều phát run, chỉ có thể một canh, xin lỗi a. 243 chương 21, tuyệt cảnh cầu sinh vốn là chuột thì là muốn thừa dịp thượng đế khinh thường thời điểm, dùng mai rùa ngăn lại hắn một cái công kích, tiếp đó thừa cơ mở ra khoảng không gian môn chạy trốn. Tại hắn nghĩ đến có xuyên toa thời không côn luân tính ra chỉ, cũng không có vấn đề thế nhưng là chu thì đem chuẩn thánh nghi quá đơn giản thượng đế chính xác không nghĩ tới chu thì lại có thể chống đỡ được mình thanh quang phải biết liền xem như tiện tay nhất kích đó cũng là chuẩn thánh công kích nhất thời chưa kịp phản ứng bất quá hắn cũng không phải cho không đưa tay phải ra hướng về chu thì xa xa một chảo nhìn thấy khoảng không gian môn đã mở ra chu thì còn chưa kịp lộ ra chạy thoát nụ cười, chỉ thấy cái kia khoảng không gian môn tựa như một cái bọt khí đồng dạng phốc một tiếng biến mất không thấy trong lòng gọi tao chu thì xoay người lại chỉ thấy thượng đế đã làm thẳng người tự tiếu phi tiếu nhìn mình chu thì hít một tiếng đạo lần này quả nhân xem ra thực sự là một cám thượng đế không nói gì gật đầu một cái chỉ vào lúc trước dẫn đường thiên sứ cười nói ngươi là ngoan ngoan chính mình cùng hắn đi vẫn là bị ta đả thương sau đó bị người khiêng đi chu thì lắc đầu đưa hai tay ra lạnh nhạt nói đến đây đi thượng đế cười nói lựa chọn sáng suốt kẻ thức thời mới là tuệ kiệt. chỉ một ngón tay chu thì hai tay phía trên cuốn lên một đạo nhàn nhạt, nhạt vòng sáng bị vòng sáng cuốn lên sau đó chu thì chỉ cảm thấy pháp lực của mình lập tức bị phong cấm bây giờ chính là một cái người bình thường mà thôi bị thiên sứ mang theo xuống Chu thì cho là đợi chờ mình là một cái âm ú ẩm ớt lao ngục, bất quá, có thể lưu một cái mạng đã rất khá, chỉ cần có mệnh tại, thì có trốn chạy hy vọng. Thế nhưng là không nghĩ tới được đưa tới chỗ không những không phải là cái gì âm ú ẩm ớt lao ngục, ngược lại là một cái mỹ lệ dị thường chỗ. Chỉ thấy, xuất hiện ở Chu thì trước mặt là một cái giống như tổ chim nơi bình thường, toàn thân có hoàng kim kinh cước biên chế mà thành. Tàn ra màu vàng kim nhàn nhạt huy quang, lộ ra thần thánh cực điểm. Chu thì lại không có con biểu tượng mê hoặc, hắn cũng không tin tưởng thượng đế sẽ thật tốt chiêu đãi chính hắn một tù nhân. Nhìn về phía một bên thiên sứ, nói: các ngươi thiên đường lồng giam thật đúng là kỳ lạ à? Thiên sứ trên gương mặt anh tuấn nổi lên mỉm cười mê người, nói: tin tưởng ngươi sẽ thích nơi này. Nói xong một tay lấy chu thì đẩy hướng bụi gai. Rất là tức giận với thiên xanh vô lễ, đến nỗi bụi gai chu thì cũng không để ý, mặc dù pháp lực bị phong, nhưng là mình đi qua huyền công rèn luyện nhục thân cũng không phải những cây có gai này có khả năng đâm thủng. Thế nhưng là rất nhanh chu thì sắc mặt thì thay đổi hắn rất rõ ràng cảm giác được những cây có gai này lên gai nhọn vậy mà đã đâm vào da của mình trong lòng hãi nhiên đây là cái gì bùi gai thật không ngờ lợi hại không cần hắn thích đứng bùi gai mang đến kịch liệt đau nhức càng làm chu thì kinh hãi sự tình xảy ra cái này bùi gai thế mà còn là sống, rồi ra mấy cây cảnh đem chu thì nhấc cuốn chu thì toàn thân bị cuốn đầy bùi gai không nói còn bị rót vào tổ chim lồng giam bên trong cái này cũng chưa tính cái gì chu thì mặc dù bị phong cấm pháp lực nhưng mà đối pháp lực cảm ứng còn tại hắn cảm thấy những cây có gai này phía trên gai nhọn vậy mà tại hút pháp lực của mình nhìn xem hoàng kim tinh tức bởi vì hấp thu pháp lực của mình có một đoạn đuổi gai đã bắt đầu hướng màu tím chuyển biến. Chu Thị cuối cùng minh bạch vì cái gì thượng đế cũng không giết mình. vốn là hắn còn tưởng rằng là vì tại lúc khai chiến tế cờ dùng đâu, bây giờ mới biết tác dụng của mình không phải tế cờ, mà là xem như hoàng kim kinh cất phân bón. đột nhiên, Chu Thị nghĩ đến chính mình thường xuyên cầm địch nhân xem như không gian trưởng thành phân bón, không khỏi lắc đầu cười khổ. thực sự là nhân quả tuần hoàn báo ứng sắc đáng AT chút thì hít vào một ngụm khí lạnh, ngũ quan xoan suyết cùng một chỗ, nhưng là vừa rồi động tác lắc đầu khiến cho đâm vào trên đầu gai nhọn di động phía dưới, lập tức cảm nhận được một cỗ rét thấu xương thống khổ chu thì toàn thân trên dưới mỗi một tấc làn da đều bị cắm vào gai nhọn trên đầu hiện đầy đầu nành lớn mồ hôi lộ ra chật vật không chịu nổi vị tia thiên sứ gặp chu thì đã hoàn toàn bị bùi gai bao vây yêu nhã không ngời, người cười nói xem đi ta liền nói ngươi nhất định sẽ yêu thích chính ngươi chậm rãi hưởng thụ a ta sẽ không phục buổi chu thì nhìn xem cái kia nhìn như yêu nhã thân ảnh trên mặt co quắp một cái ghét nhất loại này khẩu phật tâm xà tựa như người bất quá rất nhanh hắn liền không có tâm tư khác theo hoàng kim kinh Cức hấp thu pháp lực càng ngày càng nhiều dường như là quen thuộc chu thì pháp lực đặc tính hấp thu càng lúc càng nhanh mà chu thì dã lại càng tới càng thống khổ trong đầu ngoại trừ đau đớn bên ngoài, trống rỗng. Thiên sứ về tới đại điện bên trong, một chân quỳ xuống, cung kính nói, "Chủ, Chu thị đã bị đưa vào bụi gai lồng giam bên trong." Thượng đế khỏe miệng xẹt qua một nụ cười, phất phất tay nhường thiên sứ lui ra. Tự lầm bẩm, "Thực sự là đưa tới cửa hảo phân bón a, đại la kim tiên cấp phân bón thật đúng là khó tìm a, lúc trước muốn kiêng kỵ ngươi cùng địa tiên giới đại năng quan hệ, lo lắng kế hoạch tiết lộ. Bây giờ lại là đã chuẩn bị hoàn tất, tuy thời có thể thôn tính ngũ giới, bị phát hiện cũng không cái gọi là vừa vặn ngươi lúc này tìm tới cửa, tới thật là một cái điểm ta." Không để cập tới Thượng đế đang lẩm bẩm lầu bầu. Chu thị dần dần thích ứng kịch liệt đau nhức, chịu đựng lấy pháp lực của mình bị rút lấy đau đớn, tâm tư thay đổi thật nhanh, nhanh chóng tự hỏi phương pháp thoát thân. Con tốt, Chu thị tu luyện Huyền công pháp, pháp lực so với bình thường Đại La Kim Tiên dư thừa nhiều, lại thêm có toàn bộ âm dương giới xem như bổ sung, trong lúc nhất thời cũng không lo lắng bị rút sạch nguy hiểm. Bây giờ pháp lực bị cấm, khó mà thi triển thần thông, không chỗ nào biến hóa, phương pháp này rõ ràng không làm được. Trên thân thể quấn đầy hoàng kim tinh cực, khó mà chuyển động. Không nói trước tránh thoát bụi gai lúc kịch liệt đau nhức, nhưng nói là hắn đẹp cũng không dễ dàng kéo đức. Chu thị tại trần thời điểm liền đã từng lãnh hội hoàng kim cực đẹp chúng chi là thượng đến nơi này hoàng kim kinh cực đắm chìm tại trong suy tính chút thì ngược lại là bởi vì chuyên tâm cực điểm ngược lại không để ý đến đau đớn trên thân thể liên tục suy nghĩ mấy cái biện pháp đều không qua được chu thì không khỏi nghĩ tới tể tướng bởi vì bị thượng đế phong cấm toàn thân pháp lực không biết còn có thể hay không liên lạc đến hắn trong lòng không ngừng mặt đều tể tướng tể tướng tể tướng vậy hạ có phân phó gì chu thì nghe vậy lại hỉ nói đêm nay đáng chết bụi gai thôn vệ hết tể tướng rất tiếc nói xin lỗi vậy hạ toàn thân của ngươi kinh mạch khiếu huyệt bị phong âm dương đổ ra không được không cách nào thôn phệ hoàng kim kinh cước. liên giống bị một chậu nước lạnh hút đầu rồi xuống đồng dạng, chu thị trong lòng nói lạnh nói lạnh, hy vọng cuối cùng đều bị đoạn tuyệt. chẳng lẽ mình vận mệnh chính là bị những thứ này đáng chết bùi gai hút thành người khô sao? chu thị có chút mất hết can đảm cảm giác, tuyệt vọng tùy ý bùi gai hút pháp lực của mình. theo thời gian trôi qua, chu thị pháp lực càng ngày càng ít, kỳ thực hắn hoàn toàn có thể rút ra âm dương giới sức mạnh đến bổ sung, nhưng mà trong tuyệt vọng, chu thị suy nghĩ ngược lại bổ sung sau đó cũng chỉ là tăng thêm chính mình thông khổ thời gian, liền tùy ý pháp lực khô kiệt, yên lặng chờ tử vong đến ngay tại Chu thì pháp lực hoàn toàn khô kiệt nhắm mắt chờ chết một khắc này dị biến nảy sinh chỉ thấy hoàn toàn mất đi pháp lực Chu thì cơ thể dần dần hư hóa không bao lâu liền biến mất không thấy đương nhiên đây không phải liền nhục thân đều bị hấp thu mà là pháp lực mất hết biến trở về nguyên hình Chu thì lúc này mới nhớ tới của mình hình người chỉ là dựa vào huyền công huyền diệu biến hóa ra tới mình bản thể là bản cổ bóng tối bây giờ dùng để duy trì pháp thuật pháp lực tiêu hao hầu như không còn tự nhiên là biến trở về nguyên hình thực sự là trời không tuyệt đường người a không nghĩ tới chính mình vậy mà tuyệt sự phùng sinh Không chỉ như thế, thượng đế thân là truyền thánh, thực lực tất nhiên là cường hãn vô song, nhưng là cùng bản cổ đại thần so sánh nhưng là không đáng kể, cho nên hắn dùng tới phong cấm chu thì thánh quang vòng tự nhiên đối với biến trở về nguyên hình chu thì không được tác dụng. Chu thì nhìn xem bởi vì đã mất đi mục tiêu, mà dần dần tản mát thánh quang vòng, biết thượng đế chẳng mấy chốc sẽ cảm ứng được nơi này gì thường, vội vàng thích chặt thành một đoạn. Quả nhiên, rất nhanh chu thì liền cảm thấy một cỗ cường đại thần niệm đảo qua ở đây, nhưng là thượng đế cảm ứng được chu thì biến mất sự tỉnh. Bởi vì trong thiên đường khắp nơi tràn đầy thánh quang, cũng không có bóng tối tồn tại, chu thì có chút bận tâm bị thượng đế phát hiện. Nhưng mà sự thật chứng minh, lo lắng của hắn là dư thừa, bởi vì pháp lực hoàn toàn biến mất nguyên nhân, Chu thì hoàn toàn về tới bóng tối lúc ban đầu trạng thái, ngược lại khó mà bị phát hiện. Thượng Đế Thần Niệm vừa đi vừa về quét mắt mấy lần, hoàn toàn không có Chu thì bóng dáng, lại nhìn thấy Hoàng Kim Kinh Cực phía trên cái kia thật dài một cây bụi gai tất cả đều biến thành màu tím, chỉ cho là Chu thì liền dây lưng thịt đều bị Hoàng Kim Kinh Cực hấp thu sạch sẽ, sẽ. Dù sao dài như vậy đoạn thứ nhất hoàn toàn vượt qua phổ thông đại la kim tiên cực hạ, hắn lại không biết Chu Thị là thủ, tại hắn nghĩ đến là ngay cả nhục thân đều hấp thu nguyên nhân. Đi gặp Thượng Đế Thần Niệm biến mất, Chu Thị thở dài một hơi biết xem như trốn khỏi một kiếp cảm nhận được thể nội rỗng tuyết rất là khó chịu hơn nữa trên người mình không có pháp lực cũng không cách nào bắt đầu khoảng không gian môn trở về thế nhưng là lại không dám tu luyện chỉ sợ kinh động đến thượng đế hắn tin tưởng mình nếu là lần nữa bị thượng đế bắt được đợi chờ mình tuyệt đối so với lần này còn tàn khốc hơn suy nghĩ một chút vừa mới pháp lực một chút bị hút khô cảm thụ chu thị kích linh linh dùng mình một cái đột nhiên từ pháp lực vô biên đại la kim tiên trở thành một người bình thường cái này khổng lồ trên lệnh chính xác làm cho người rất khó chịu. Hơn nữa cơ thể quen thuộc pháp lực chạy xuôi xâm luận, bây giờ đột nhiên tiêu thất, tư vị kia giống như là một cái kẻ nghiện nghiện thuốc phạm vào đồng dạng có chịu. Vạn hành chính là chỉ là tạm thời, có âm dương giới, không cần tu luyện cũng có thể khôi phục. Phân chia tam giới sau đó, bây giờ âm dương giới linh khí rồi rào cực điểm, chỉ là dùng để khôi phục pháp lực, rút ra linh khí đối với nó tới nói chỉ là chín châu mất sợi lông, rất nhanh liền có thể khôi phục. Cho nên Chu thì yên tâm to gan hấp thu linh khí lấy nhanh chóng hồi phục, hảo chạy khỏi nơi này, bởi vì hoàn toàn không có pháp lực tại người, Chu thì bây giờ thì tương đương với một người bình thường, cho nên bổ sung phá lệ gian khổ đành phải dựa vào tệ tướng cứng rắn đem linh khí từng chút một đẻ tiến thể nội, chờ lấy cơ thể tự nhiên luyện hóa sinh ra pháp lực sau đó, mới có thể tự chủ dùng pháp lực luyện hóa linh khí. Bất quá may mắn là theo pháp lực sinh ra, luyện hóa tốc độ càng lúc càng nhanh, không bao lâu, chu thị liền khôi phục như lúc ban đầu. Chu thị trong lòng cảm thán nói, vẫn có pháp lực an tâm a. Vốn là lấy tính toán của hắn là mau chóng chạy ra cái địa phương quỷ quái này trở lại thiên đình, ngay tại trước khi đi một sát na, đột nhiên trong lòng của hắn buộc lên một cái ý tưởng to gan, vốn là muốn mở ra khoảng không gian môn động tác dừng lại. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này Chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng người đến đọc. ĐS, mẹ, hôm nay chương 1, hôm nay tận lực bổ túc thiếu, tựa hồ ký 3 chương A244. Chương 22, chỗ bí mật chút thì dừng ở tại chỗ, trong lòng rẽ rữa thật lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, lặng lẽ hướng về Thượng đế cung điện bước đi. Ngược lại đi qua nghiệp chứng, Thượng đế căn bản là không cách nào phát hiện ở vào bóng tối trạng thái chính mình, hắn liền dự định lặng lẽ lẻn vào Thượng đế cung điện, tìm hiểu một chút tin tức. Chu thì nghĩ thầm, cứ như vậy, có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thứ hai chính mình thụ khổ nhiều như vậy, bây giờ như thế nào cũng phải hung hăng đả kích một chút thượng đế, nhưng mà chỉ bằng vào lực lượng của mình, muốn làm thượng đế thương cân động cốt hiển nhiên là không thể nào, chỉ có thể mượn ngũ giới sức mạnh, lặng lẽ tiềm nhập thượng đế cung điện, chu thì không dám tới gần quá, ai biết đang di động thời điểm có thể hay không bị phát hiện. hắn tại chỗ cửa điện liền ngừng lại, ngược lại chỉ là nghe tin tức mà thôi, cũng không phải muốn ám sát thượng đế, cũng không cần áp sát quá gần. cứ như vậy, chu thì tại chỗ cửa điện ẩn nút xuống, nhìn xem thượng đế xử lý thiên đường sự vụ. từ từ chu thì phát hiện, thượng đế cũng không có trong tưởng tượng bận rộn, ngược lại rất là thanh nhàn. Hiếm có chuyện có thể làm cho hắn tự mình xử lý. Điểm ấy ngược lại là cùng ngọc đế một dạng. Chu thì đối với bóng tối thân thể tiềm ẩn năng lực rất là hài lòng, ẩn núp lâu như vậy, lại còn không có bị thượng đế phát hiện. duy nhất không đầy chỗ chính là chỗ này sao thời gian dài, căn bản cũng không có cái gì có liên quan tam thiên giới kết minh chuyện, nhưng hắn hoài nghi mình có phải là lầm rồi hay không. Vốn là, Chu thì tại nhìn thấy thượng đế sau đó, thì có một loại khác sâu cảm giác, đó chính là thiên đường mới là lần này tam thiên giới liên hiệp mấu chốt. Không chỉ có là cảm giác mà thôi, Chu thị phát hiện thiên đường cách hồng hoang ở gần nhất, thực lực cũng tương đối cường hãn hoàn toàn có năng lực như thế cùng nguyện vọng đi liên hợp Tam Tiên giới đối kháng Ngũ giới. Thế nhưng là, Chu thị ở lại đây đã lâu như vậy, cứ thế không có phát hiện những giới khác vực sinh vật, không khỏi không để hắn hoài nghi chẳng lẽ mình thật sự đoán sai. Ngay tại Chu thị bắt đầu cho là mình phán đoán suy luận là sai thời điểm. Một cái thiên sứ tiến điện, quỳ một chân trên đất, nói: "Chủ, đã liên lạc Tam Tiên giới cái khác giới vực, trong đó 2,5 năm không giới đồng ý cùng một chỗ tiến công Ngũ giới, còn kém 50 giới liền viên mãn." Thượng đế tinh thần chấn động, trong mắt tránh ra một tia tinh quang, nói: "Bước nhanh hơn. Tật lực tranh thủ các 50 giới ủng hộ." đến lúc đó phần thắng của chúng ta lớn hơn một chút. vốn là đợi đã lâu không thấy hiệu quả chút thì tinh thần chấn động, cuối cùng lấy được một điểm hữu dụng tin tức. đó chính là tam thiên giới kỳ thực còn không phải bền chắc như thép, vẫn có năm mươi giới không có gia nhập được mình, trong lòng không khỏi hưng phấn không thôi. thượng đế vây tay để cho thiên sứ lui ra, đột nhiên động tác cứng đờ, quát lên, ai ở nơi đó? đi ra. nói, một đạo thánh quang đánh về phía chỗ cửa điện, nơi đó chính là chu thị vị trí. chu thì trong lòng cả kinh, biết mình vừa rồi tâm tình chậm quá lớn, tiết lộ hành tung, lập tức hướng ra phía ngoài lướt tới. mà thượng đế hồ nghi nhìn bị mình thánh quang đánh trúng chỗ. Không phải à, chính mình rõ ràng cảm thấy có người trốn ở nơi đó, như thế nào không có gì cả. Ngay tại thượng đế nghi thần nghi quỷ thời điểm, Chu thị trốn viễn chi phía sau, thở dài một hơi. Xem ra thượng đế cũng không có đội theo. Lúc này mới phát hiện đến rồi hoàng kim Kinh tức lồng giam, vốn là dự định trực tiếp chuẩn đi Chu thị. Nhãn Châu xoay động, phát ra hắc hắc cười gian, lẩm bẩm nói, hắc hắc, nhận được thượng đế chiếu cố, quả nhân như thế nào cũng muốn trước tiên thu chút lợi tức không phải. Nói, chỉ một ngón tay, thế ra âm dương đồ, đem hoàng kim tinh tức lồng giam toàn bộ nuốt hết, thừa dịp thượng đế còn chưa phát hiện dị thường, nhiên mở ra khoảng không gian môn, thoát đi thiên đường đang suy tư rốt cuộc là ai, lại có thể giấu giếm được chính mình lén vào đại điện nghe lén tin tức thượng đế, đột nhiên cảm thấy một trận pháp lực ba động, khổng lồ thần niệm thấu thể mà ra, hướng hoàng kim kinh cất trố quét tới. Vừa nhìn một cái, nhất thời cảm thấy một ngụm lao huyết dấu ở trong miệng suýt chút nữa phun ra, ngửa mặt lên trời quát, là ai, rốt cuộc là ai? Toàn bộ cung điện thậm chí thiên đường đều ở đây thượng đế trong lửa giận run lên bẩy. Không phải do hắn không tức giận giận, cái này hoàng kim kinh cất xem như tiên thiên linh căn, chính là cùng thế giới này cùng một chỗ đàn sinh, có cường hạn thôn phệ năng lực cùng năng lực phòng ngự, xem như một kiện dị bảo. Nếu không phải là hắn luyện khí thủ đoạn thực sự thấp kém, đã sớm luyện thành một kiện kinh tiên pháp bảo, bây giờ lại không cánh mà bay, thượng đế lửa giận có thể tưởng tượng được, nhất là còn không biết kẻ trộm là ai. thượng đế càng nghĩ càng phẫn nộ, tích tụ tiên huyết như thế nào cũng nhịn không nổi, một ngụm phun ra, quát lên, tiểu tặc, đừng để ta bắt được ngươi, ta nhất định muốn đem linh hồn của ngươi cầm tù tại thánh viêm bên trong đốt cháy vạn năm mới có thể tiêu tan giải lửa giận của ta. chu thị nhưng không biết thượng đế vì hắn đều máu, không phải vậy nhất định sẽ hà giận không thiếu. bất quá hiện tại hắn cũng hạ giận, chẳng những giò xét được tình báo, còn chiếm được một kiện quý giá chi cực gì bảo, bị cầm tù hút khô pháp lực bất khí cũng tiêu giảm không thiếu. Việc cấp bách tự nhiên là hướng Ngọc Đế bẩm báo thu hoạch của mình. Lần nữa cầu kiến Ngọc Đế, lần này có thể là bởi vì Ngọc Đế giao phó, thị vệ cũng không có thông báo trực tiếp mang theo chuột thì hướng Khoác Hương Điện đi đến. Gần nhất Ngọc Đế đều ở đây Khoác Hương Điện cùng Vương Mẫu thương nghị lần này, ngũ giới cùng Tam Thiên Giới chiến tranh. Hướng Ngọc Đế cùng Vương Mẫu phân biệt thi cái lễ, Chu Thỉ cung kính nói, "Chu Thỉ từng phụng Ngọc Đế chi mệnh đi tới Tam Thiên Giới tìm hiểu tin tức, bây giờ trở về tới bẩm báo thăm dò trọng yếu tin tức." Ngọc Đế nghiêm túc nói, "Chu khanh nhàm mở nói." Chu Thỉ sửa sang lại ngôn từ, nói, đã có thể sơ bộ chắc chắn lần này Tam Thiên giới sở dĩ liên hợp, Thiên Đường giới thượng đế chiếm cứ lấy trọng yếu nhân vật, thậm chí hắn chính là người chủ đạo. Căn cứ có thuộc hạ Thiên Đường giới thăm dò tin tức, bây giờ Tam Thiên giới cơ bản đã toàn bộ liên hợp lại, cùng đối kháng chúng ta Hồng Hoang ngũ giới, chỉ còn lại năm mươi giới còn đang do dự, cũng không có chính xác trả lời chắc chắn. Ngọc Đế vẻ mặt biến đổi, hắn nhưng là biết Thượng Đế tu vi, cảm động nói, Chu Khanh nhà lần này cam mạo kỳ hiểm, xâm nhập Thiên Đường giới sưu tập tình báo, thật sự là lệnh quả nhân trong lòng ngày nay a. Chu thị lắc đầu, nghiêm mặt nói, lần này thắng bại liên quan đến ngũ giới an nguy chu thì thân là ngũ giới một thành viên việc nhân đức không nhường ai muốn vì ngũ giới suy nghĩ vậy hạ quá khen vương mẫu cười nói tất nhiên phục ma đế quân nói như thế vậy hạ cũng không cần nhiều lời vẫn là thương lượng một chút ứng đối như thế nào tam thiên giới à ngọc đế liên tu nói đúng trầm tư một chút thần sắc khẽ động nói không biết chu khang nhà có đề nghị gì tốt không có chu thì không nghĩ tới ngọc đế sẽ hỏi lên cái này đành phải nhắm mắt nói vi thần cho là đã có năm mươi giới cũng không hề hoàn toàn dựa vào hướng tam thiên giới chúng ta hoàn toàn có thể lặng lẽ đem bọn hắn khống chế lại hoặc là khai điểm điều kiện để bọn hắn đảo hướng chúng ta bên này đến lúc đó nội ứng ngoại hợp hẳn là có thể tăng thêm không thiếu phần thắng." Ngọc Đế vướn râu mỉm cười nói, ý tưởng này không tệ, quả nhân cho rằng có thể đi, thế nhưng là thực tế điều khiển e rằng khó khăn trọng trọng. Bởi vì bản cổ đại thần chém giết 3000 hỗn độn ma thần sự tình, cho nên tam thiên giới tiên thiên liền căm thủ chúng ta hùng hoang thế giới, muốn bọn hắn đảo hướng chúng ta, có thể nói khả năng không lớn. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất." Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. "Tác, khó khăn làm xong canh 2, xem ra bộ thêm con đường tương đối gặp gần a." 245 chương 23, theo dõi chút thì dạng nghĩ tới điểm này, bởi vì thế giới ý thức ảnh hưởng, tam thiên giới nhân chính xác không có khả năng nhìn về phía phía bên mình, vừa rồi cũng là bị ngọc đế hỏi được gấp, vội vàng phía dưới nói. Thâm dĩ vi nhiên gật đầu nói, là vi thần cân nhắc không chu toàn, bất quá cái này năm mươi giới mặc dù không có thể gia nhập vào chúng ta, nhưng mà chúng ta lại có thể nghĩ biện pháp để bọn hắn không thể cùng tam thiên giới cái khác giới vực liên hợp. Ngọc đế nhãn tỉnh sáng lên, vớt dâu cười nói, đây cũng là một ý đồ không tồi, lần này đại chiến tuyệt đối là trước nay chưa có hùng vĩ có thể yếu bớt một điểm thực lực của đối thủ cũng tốt, tối thiểu nhất có thể để cho chúng ta hồng hoang ngũ giới thiếu chịu một điểm thiệt hại. Vương Mẫu cũng gật đầu một cái, nụ trọng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Phục Ma đại đế quả không phải phàm nhân, phương pháp kia đúng là một ý kiến hay, chỉ là cụ thể muốn làm thế nào mới có thể ly gián bọn hắn quan hệ đâu?" "Đúng vậy à?" Tam thiên giới mặc dù mâu thuẫn trọng trọng, nhưng mà đang đối với chờ hồng Hoang ngũ giới sự tình bên trên nhưng là khác thường nhất trí. Sở dĩ không đáp ứng liên minh, đơn giản là lợi ích không cùng mà thôi, đợi đến cái khác giới vực tiến công Hằng Hoang ngũ giới thời điểm, bọn hắn nhất định sẽ đi theo tham gia, chỉ là không nghe theo thống nhất điều phối thôi nghe xong vương mẫu mà nói chu thị cùng ngọc đế đều ở đây khổ sở suy nghĩ lấy đối sách vương mẫu nhưng là hé miệng nở nụ cười đạo kỳ thực cái này cũng không khó chu thị cùng ngọc đế cùng nhau nhìn về phía vương mẫu muốn biết nàng có biện pháp nào vương mẫu cười nói năm mươi giới tất nhiên không tham gia liên minh khẳng định như vậy có trên lợi ích vấn đề chỉ cần tìm hiểu ra bọn họ bất đồng lại đem chi phóng đại đến lúc đó đừng nói là để bọn hắn khoanh tay đứng nhìn nếu là cử động thỏa đáng nói không chừng cái này năm mươi giới còn có thể cho tam thiên giới kéo cản trở đâu chu thị nhìn xem vương mẫu ánh mắt chỗ sâu bên trong cái kia khó tự kiềm chế hưng phấn không khỏi một hồi ác hàn bất quá đây cũng là một ý kiến hay chỉ là e rằng có thể thám thính tin tức ly gián bọn họ tựa hồ chỉ có chính mình a quả nhiên ngọc đế nghe xong vương mẫu lời nói ánh mắt không tự chủ được nhìn phía chu thị bất quá chu thị mới từ thiên đường giới trở về từ coi chết ngọc đế rất là chần chờ nhìn xem chu thị cũng không tốt mở cái miệng này chu thị nghĩ nghĩ mở miệng nói vi thần cảm thấy vương mẫu nói thật phải này liền đi tới năm mươi giới ngọc đế cảm động nói ái khanh mới trở về liền muốn lần nữa đi tới hiểm địa quả nhiên thực sự không đành lòng nhưng là bây giờ là đặc thù thời kỳ người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm cũng chỉ có thể làm phiền ái khanh Tại Ngọc Đế trong cảm thán, Chu thì lần nữa đi đến Tam Thiên Giới. Bởi vì không biết cụ thể là cái kia 50 giới không có gia nhập Tam Thiên Giới liên minh, cho nên Chu thì đầu tiên đi tới Thiên Đường Giới bên trong. Bởi vì Thượng Đế nhất định sẽ điều động trước mặt người khác hướng về cái khác giới vực liên hệ, nhất là 50 giới, Thượng Đế nhất định sẽ không ngừng mà phái người đi thuyết phục bọn hắn gia nhập vào đồng minh. Quả nhiên, Thượng Đế cũng không có nhường Chu thì chờ quá lâu, ngày thứ hai lại lần nữa phái người đi tới không chịu liên hiệp 50 giới. Kỳ thực hắn cũng nghĩ qua bạo lực ép buộc 50 giới tham gia liên minh. Nhưng mà vốn là Tam Thiên Giới liền mâu thuẫn trọng trọng Bây giờ chỉ là bởi vì cùng một cái mục tiêu mới liên hợp lại. Nếu là làm ra loại này ép buộc gia nhập liên minh chuyện, e rằng bốn là liên hiệp Tam Thiên giới sẽ lập tức sụp đổ. Cho nên Thượng Đế mặc dù hận không thể diệt cái này không thức thời 50 giới, nhưng là không có động thủ, đành phải không ngừng mà phái người thúc dục thương lượng. Chu thì hóa thành bóng tối, lặng lẽ đi theo Thượng Đế sứ giả sau lưng, theo hắn đi tới 50 giới cho ở giới vực. Chu thì đột nhiên tỉnh lại. Người sứ giả này là thế nào đi tới cái khác giới vực? Phải biết mình có thể xuyên thẳng qua các đại giới vực là bởi vì có rảnh gian môn đương nhiên côn luân kính cũng được, chỉ là chu thị quen thuộc dùng khoảng không gian môn, phần lớn thời gian chỉ là đưa nó xem như là tồn trữ tọa độ công cụ mà thôi. thế nhưng là trong thiên đường người là làm sao liên lạc cái khác giới vực đây này, chu thị hiếu kỳ không thôi. bất quá hắn cũng không gấp, bởi vì hắn biết rất nhanh chính mình liền biết huyền bí trong đó. rất nhanh, chu thị theo sứ giả đi tới thiên đường một tòa đại điện bên trong, từ ở bề ngoài nhìn, tòa đại điện này phổ thông đến cực điểm, cùng trời đường những thứ khác cung điện cũng không có cái gì khác nhau, có thể đi tiến trong đó sau đó, chu thị nhưng là kinh hãi, chỉ thấy trong tòa đại điện này cái gì trang trí cũng không có lộ ra trống trải cực điểm, chỉ có vô số màu vàng kim lưu quang tựa hồ vật sống đồng dạng không ngừng mà du tẩu. Kể từ đi vào đại điện sau đó, thượng đế sứ giả trở nên thận trọng, rất là chuyên chú trái đi một bước phải đi một bước, thậm chí có thời điểm còn có thể lui về sau một bước. Bước tốc độ cũng là nhanh chậm không giống nhau, có khi vừa ra bước kế tiếp liền lập tức bước ra bước kế tiếp, nhưng mà có khi nhưng là đợi một khắc đồng hồ mới có thể bước ra bước kế tiếp, làm cho người kỳ quái là ở hắn quỷ dị bước chân phía dưới, không có một vệ sáng có thể ra đụng tới hắn. Vừa nhìn liền biết bộ này, bộ pháp là chuyên môn dùng để tránh né những thứ này Kim Hoàng Lưu Quang, vốn là Chu Thỉ bóng tối chi thân căn bản không cần để ý vậy công kích, cũng không cần án lấy loại này bộ pháp tới. Nhưng mà Chu Thỉ khổng lồ linh giác nói cho hắn biết những thứ này Lưu Quang tuyệt đối không đơn giản, thậm chí có thể thương tổn được mình cũng không nhất định. Ở vào cẩn thận, Chu Thỉ cẩn thận đuổi theo đế sứ giả bước chân, nửa bước cũng không tệ theo hắn đi vào trong đại điện. Ngắn ngủi mấy trăm mét lộ trình, lại dòng dã đi hơn một giờ. Đi đến trong đại điện sau đó, thượng đế sứ giả rõ ràng thở dài một hơi mặc dù tu vi của hắn cao thầm nhưng mà một bộ bộ pháp đi xuống thừa nhận áp lực nhưng là nhường hắn không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người những thứ này lưu quang kỳ thực cũng không phải thượng đế sở thiết chính là hỗn độn ma thần để lại uy lực vô song đừng nói chính mình một cái nho nhỏ thiên sứ chính là thượng đế cũng không dám khinh thường những thứ này lưu quang uy lực thừa dịp thượng đế sứ giả nghỉ ngơi công phu chu thì đánh giá ở đây hắn cảm giác ở đây không có đơn giản như vậy tối thiểu nhất giữa đại điện khu vực tựa hồ có cái gì đặc biệt sức mạnh đồ dạng những bảng kia lưu quang sẽ tận lực lách qua ở đây thế nhưng là mặc cho chu thì quan sát thế nào ở đây cũng không có đặc thù gì chỗ cái này khiến hắn không khỏi hoài nghi, nơi này có phải là vừa lúc là hoàng kim lưu quang khu vực chống không mà thôi? đúng lúc này, cái kia thượng đế sứ giả có lẽ là nghỉ ngơi đủ, từ trong ngực móc ra một cái tinh xảo nhũ bạch sắc tảng đá, nhìn chất liệu nhưng lại như là cùng ngọc thạch đồng dạng. chu thị biết đang hí kịch một tới, vội vàng hết sức chăm chú nhìn chăm chăm thượng đế sứ giả động tác, dù sao hắn còn phải dựa vào thượng đế sứ giả cung cấp đi tới năm giới tọa độ đâu. chỉ thấy thượng đế sứ giả quỳ một chân trên đất, hai tay giương ngọc thạch, thành tín cầu nguyện, vạn năng nhân từ chủ a, thỉnh chỉ dẫn người hầu trung thành của ngươi, mở ra thông hướng dị giới con đường a vừa mới nói xong, chu thì liền cảm thấy một cái thâm trầm mà to lớn ý thức hưởng ứng thượng đế sứ giả cầu nguyện. chu thì lại phát hiện mặc dù thượng đế sứ giả trong miệng hô hoán thượng đế danh hào, nhưng mà viên này tảng đá chỗ liên lạc lại cũng không phải là thượng đế. chu thì cùng thượng đế giao thủ qua mấy lần, đối với hắn khí tức rất là quen thuộc. thượng đế khí tức mặc dù vô cùng cường đại, nhưng mà lần này ý thức lại càng thêm hùng vị vĩ vĩ nã, đối mặt với hắn liền như là đối mặt tiên địa đồng dạng, khiến người sinh ra chính mình nhỏ bé vô cùng cảm giác. chưa xong con tiếp. nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. G.S. gần đây bận việc tại lộ trong nhà Bắp Lô ra, đổi mới một mực không góp sức, thực sự xin lỗi. Xế chiều ngày mai hẳn là liền lột xong, đến lúc đó sẽ khôi phục đổi mới, từ hậu thiên bắt đầu, tận lực 3 canh bổ tốc chỗ thiếu nợ chương tiết, nhớ không lầm, hẳn là 8 chương. Hôm nay chỉ có một trường, Ồ, oh, n, -n O -oh cảm ơn mọi người ủng hộ. 246 chương 24, đẹp giới kỳ ngộ chút thì như có điều suy nghĩ nhìn xem khối ngọc thạch kia, mới vừa ý thức hẳn là thế giới ý thức a, quả nhiên cường đại, so chuẩn thánh còn cường đại hơn, không khỏi càng thêm cẩn thận. Chỉ thấy Khối Ngọc Thạch kia phía trên bắn ra một đạo bạch sắc quang mang, đánh vào hư không chỗ, lập tức xuất hiện một tên lưu manh độn độn vòng xoáy. Thượng Đế sứ giả cũng không có lập tức liền tiến vào vòng xoáy, ngược lại trong miệng nỉ non không do ngôn ngữ, tiếp tục cầu nguyện. Nhìn xem vòng xoáy kia, Chu thì nhưng là lấy làm kinh hãi, không phải kinh ngạc với thế giới ý thức có thể mở mang đi tới cái khác giới vực thông đạo. Dù sao thiên đường thế giới chính là hỗn độn ma thần biến thành, có xuyên thẳng qua hỗn độn năng lực chẳng có gì lạ. Nhưng Chu thì khiếp sợ là, vòng xoáy này phía trên quần quần chuyển động rõ ràng là hỗn độn chi khí, bởi vì thể tướng bản thể chính là có một mảnh hỗn độn tạo thành cho nên chu thì xếp hợp lý rất là mất cảm nhưng mà cách dùng như thế này là hắn chưa từng nghĩ tới. Sau khi hết khiếp sợ, chu thì lập tức tập trung tinh thần, mắt không chấp cẩn thận lãnh hội ảo diệu bên trong. Phải biết đây chính là đối với huấn độn vận dụng a, chu thì chỉ có lực huấn độn nhưng vẫn không có phát huy cái tác dụng gì, chẳng qua là khi làm thôn vệ tiêu hóa vạn vật công cụ mà thôi. Hiện tại có thể hiện trường thấy được đối với huấn độn khí vận dụng, không thể nghi ngờ khiến cho hắn được kích lợi không nhỏ a đúng lúc này. Thượng đế sứ giả cầu nguyện hoàn tất, tế lên khối ngọc thạch kia nhảy vào vòng xoáy bên trong. Chu thì ra không lo được nghiên cứu huấn độn, tùy theo nhảy vào huấn độn vòng xoáy. Thượng đế sứ giả trên đầu ngọc thạch tản ra nhàn nhạt vòng dược, đem hắn bao ở trong đó, chống đỡ hỗn độn vòng xoáy mang đến áp lực, khiến cho hắn có thể bình yên vô sự thông qua đầu này hỗn độn vòng xoáy tạo thành thông đạo. Mà Chu Thị thì càng vững lòng, không nói trước hắn có thể tướng, cái này từ bản cổ đại thần vận dụng lực hỗn độn tái tạo pháp bảo, riêng là hắn bóng tối chi thần cũng không sợ hỗn độn vòng xoáy. Dù sao bản cổ đại thần nhưng chính là sinh tồn ở trong hỗn độn, hắn bóng tối mặc dù là khai thiên tịch địa sau đó sinh ra, riêng là bình tĩnh này hỗn độn vòng xoáy vẫn là có thể vượt qua. Rất nhanh, một cái vòng xoáy xuất hiện ở phía trước, thượng đế sứ giả trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Dù sao nơi này đối với mới vẹn vẹn có kim tiên tầng thứ hắn tới nói, vẫn là rất nguy hiểm. Sơ ý một chút đem chính mình bại lộ tại vàng rực ra lời nói. Chờ đợi hắn chính là hồn phi phế tán, tuyệt sẽ không có kết quả khác. Theo thượng đế sứ giả bước ra hỗn độn vòng xoáy, cái kia không ngừng xoay tròn vòng xoáy lặng yên tiêu thất. Con tốt, chu thì động tác nhanh, mới không có bị vây ở trong hỗn độn. Mặc dù hắn cũng không sợ hỗn độn vòng xoáy, nhưng mà cái này cũng không biểu thị hắn có thể ở trong hỗn độn tới lui tự nhiên. Chỉ thấy thế giới này lại cùng thiên đường giới cùng vô lượng hỏa giới khác biệt, khắp nơi quái thạch đá lầm trậm, hết thề cái gì cũng là hình thù kỳ quái. Hoàn toàn lật đổ mọi người thẩm mỹ quan, lộ ra phi thường quá dị. Tiếp tục theo thượng đế sứ giả tới nơi này phương thế giới giới chủ chỗ. Dọc theo đường đi, Chu thì khỏi phải nói nhiều khó chịu. Hắn phát hiện thế giới này không có một kiện đồ vật có thể nhìn, muốn xấu bao nhiêu thì xấu bấy nhiêu. đã thấy nhiều thậm chí có loại nôn mửa cảm giác. Vốn là cho là đây đã là cực hạn, không nghĩ tới thế giới này giới chủ càng là đột phá chuột thì tưởng tượng cực hạn, dáng dấp nhường chuột thì không biết nên như thế nào hình dung. Dù sao cũng là nhân loại nhất không hy vọng lớn lên thành hình dáng ra sao, hắn liền lớn lên thành hình dáng ra sao, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Thượng đế sứ giả tựa hồ gặp qua mấy lần, mặc dù vẫn là không nhịn được ra mặt co quắp mấy lần, nhưng mà có thể miễn cưỡng nhịn xuống luôn mửa, nói: "Giới chủ, không biết ngài suy tính thế nào, chúng ta còn đang chờ đợi ngài trả lời chắc chắn đâu, dù sao lần này đại chiến chính là Tam Tiên giới đại sự, càng nhanh càng tốt." Người giới chủ kia nhíu đó tựa hồ là một đống bò sát tạo thành lông mày, lộ ra càng là quỷ dị, thượng đế sứ giả nhìn mí mắt chực ngậy. Chỉ nghe, giới chủ nói: "Mẹ, ta cũng nghĩ cùng các ngươi hợp tác, nhưng mà các ngươi dáng dấp đều quá xấu, chúng ta đẹp giới người thật sự là nhìn không được a, quá ảnh hưởng tinh thần." Thanh âm của hắn lúc cao lúc thấp, lúc to lúc nhỏ giống như là giấy giáp ma sát pha lê đồng dạng để cho người ta lông mau dựng đứng, dù mình nghe được đẹp giới giới chủ cự tuyệt thượng đế sứ giả nguyên nhân, chu thị trợn mắt hốt mồm. hắn nhưng là được chứng kiến các thiên sứ tướng mạo, ngoại trừ tinh linh tộc cùng băng xương tinh linh, chu thị cũng lại chưa thấy qua so thiên sứ càng thêm xinh đẹp trung tộc. mà bây giờ nam tuấn nữ tịnh thiên sứ, cư nhiên bị dáng dấp hình thù kỳ quái đẹp giới giới chủ khinh bị, càng là coi đây là nguyên nhân cự tuyệt hợp tác, thật sự là làm cho người không thể không nẹn họng nhìn chăn chối. càng kỳ quái hơn chính là cái này không có một chút mỹ cảm tồn tại thế giới, vậy mà gọi là đẹp giới cái thế giới này thẩm mỹ quan đến cùng vặn vẹo đến rồi mức độ bực nào nha. bất quá bây giờ không phải là xoắn xuýt điều này thời điểm. chu thị cố nén che đậy ngũ giác xúc động, tiếp tục nghe bọn hắn thảo luận. xem ra không chỉ một lần nghe qua loại thuyết pháp này, thượng đế sứ giả cũng không có bất ngờ biểu lộ, mà là dựa vào lý lẽ biện luận nói, chúng ta là gia trận giết địch, cùng hủy đi hồng hoàng ngũ giới tồn tại, lại không phải đi tuyển mỹ, cho nên giới chủ đại nhân không thể bởi vì dung mạo mà không cùng chúng ta kết minh à. giới chủ vẫn là rất trần chờ bộ dáng, nói, thế nhưng là chúng ta đẹp giới coi trọng nhất đúng là dung mạo, nhìn thấy các ngươi những thứ này làm cho người ngán xỉu quỷ đừng nói giết địch chờ không bị dọa đến chạy trốn cũng không thể rồi. Câu nói này đem thượng đế sứ giả nghẹn phải suýt chút nữa không thở nổi. Nếu không phải cân nhắc đến thượng đế lời nhắn nhủ nhiệm vụ, hắn en là cho dù là biết dọa đánh không lại giới chủ, cũng muốn tung tóe hắn một thân huyết. Bất quá vì chủ cái gì cũng được hy sinh, chúng chi là chỉ là bị chút ủy khuất nữa. Cắn răng, nói, giới chủ, ngài cứ việc nói thẳng a, như thế nào mới có thể liên minh. Giới chủ cười nói, kỳ thực cũng không cái gì, chỉ cần các ngươi đem mình biến đẹp một chút liên tốt. Dù sao chúng ta đẹp giới cũng cùng hồng hoang ngũ giới khai huyết giả bản cổ có thù cha chỉ cần các ngươi trở nên hơi có thể gặp người một điểm, chúng ta tuyệt không vấn đề. Nói là tiếng cười, nhưng mà thanh âm kia so nói chuyện bình thường còn muốn làm cho người dùng mình, chính muốn tự đâm mằng nghĩ, để tránh cho thanh âm kia lọt vào tai. Thượng đế sứ giả cũng có chút nổi giận, dù sao thiên sứ mặc dù không nói sú mị cực điểm, nhưng mà cũng không thể bởi vì này loại buồn cười lý do đem mình trở nên cùng những thứ này đẹp giới người một dạng a, không có như thế giày xéo mình nha, cưỡng ép ước chế lấy nộ khí nói, cái này e rằng có chút độ khó, tha thứ khó khăn mệnh. Nghe được thượng đế sứ giả trả lời chắc chắn sau đó, đẹp giới giới chủ rất là chán ghét quát tay não, nói, đã như vậy. Ngươi liền thỉnh trở về a, chúng ta đẹp giới không chào đón trưởng thành người như ngươi. Thượng đế sứ giả hữu tâm đi lên quất hắn mấy bàn tay, nhưng mà cân nhắc đến thực lực chênh lệch giữa hai người, đành phải ủ rũ túi đầu rời đi. Ma chu thì đã sớm chết lặng, cái này đẹp giới thực sự quá kỳ quái, vốn là hắn cho là giới chủ chỉ là mượn cớ không liên minh mà thôi, nhưng nhìn cử động của hắn tựa hồ thật sự rất là chán ghét tiên sứ dung mạo. Xem ra thế giới to lớn không thiếu cái lạ à, bất quá này ngược lại là chuyện tốt, tối thiểu nhất đẹp giới tuyệt sẽ không cùng tiên đường liên minh. Suy nghĩ một chút điều kiện của hắn, e rằng liền những thứ khác giới vực cũng sẽ không cùng nó liên minh. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Tơ S, này, máy tính xảy ra vấn đề, gõ chữ siêu chậm, xem ra lại muốn mắc nợ một chương. 247 chương 25, Ly rắn đi gặp Thượng Đế sứ giả muốn đi, Chu thì không khỏi có chút do dự, tiếp tục đuổi theo Đế sứ giả đi tới những giới khác vực, vẫn là dứt khoát ở đây làm chút động tĩnh, nhường đẹp giới triệt để cùng Tam Thiên giới quyết liệt. Mắt thấy Thượng Đế sứ giả đã mở ra hỗn độn vòng xoáy, Chu thì nhất cắn răng, móc ra côn luân kính, nhanh chóng ghi chép lại đẹp giới tọa độ. Theo Thượng Đế sứ giả đi tới một cái khác giới vực. Cứ như vậy, Thượng Đế sứ giả không ngừng mà thông qua hỗn độn vòng xoáy du tẩu cùng mỗi cái giới vực, du thuyết các giới giới chủ gia nhập vào Tam Thiên giới liên minh. Nhưng mà loại này đơn thuần mồm mép công phu cũng không có công hiệu gì, 50 cái giới vực đi xuống, không có một cái nào giới vực đồng ý, đều đã dạng này dạng như mượn cớ từ chối. Thượng Đế sứ giả rõ ràng không phải lần đầu tiên làm thuyết khách, mặc dù rất là tức giận, nhưng mà còn có thể chống xuống, có thể làm đến bình tâm tĩnh khí thương nghị. Chu thị giả kiến thức 50 giới người người khác biệt phong mạo, cảm thấy chuyến này không giả. Bất quá, hắn không phải tới du lịch náo cảnh. Đi theo thượng đế sứ giả sau lưng, đem 50 giới tọa độ toàn bộ ghi chép lại sau đó, Chu thì liền không còn đi theo hắn trở lại thiên đường giới, mà là cẩn thận lập nhu phân liệt tam thiên giới. Những giới chủ này phần lớn tu vi cao sâu, cái gọi nhất yếu cũng là lớn La đỉnh phong tồn tại, tăng thêm thân là giới chủ tại thế giới này tăng thêm, chính là chuẩn thánh đều không sợ. Chu thì muốn trắng trận ở tại bọn hắn thế giới bên trong khoé gió nổi mưa còn không có thực lực kia, nhưng mà hắn chỉ là muốn ly rán tan ra tam thiên giới lên minh, cũng không phải liều mạng, lại thêm có âm dương đổ che lấp thiên cơ cũng sẽ không bị suy tính đến, cho nên ngược lại là có không nhỏ chắc chắn. Chu thì đầu tiên muốn ly gián chính là đẹp giới, cái này giới vực đối với mình thẩm mỹ rất là cố chấp, cùng nó giới vực cũng nhất là không hữu hảo, chỉ cần hơi chút trêu chọc, liền có thể đem bọn hắn hoàn toàn đẩy hướng tam thiên giới đối lập mặt. Chu thì rất là quen thuộc thiên sứ khí tức, muốn biến hóa thành thiên sứ cũng không phải vấn đề, nhưng mà để cho an toàn, Chu thì hay là trở về một cái nội âm dương giới tìm tới Quan Tú Nhi. Hắn từng đưa cho bên trên Quan Tú Nhi một cái hồ ly, con hồ ly này kiếp trước chính là một vị thiên sứ, bởi vì mạo phạm Chu bị hắn bám vào xúc sinh đạo, từ hồ ly trên thân rút ra một tiên nó che giấu thiên sứ bản nguyên, vận dụng huyền công luyện hóa. Chu Thị hóa thành thượng đế sứ giả bộ dáng đi tới đẹp giới. Kỳ thực kể từ tiến vào huyền công tầng thứ năm tu luyện sau đó, Chu thì tự tin liền xem như chỉ là bắt giữ khí tức tiến hành phổ thông biến hóa, cũng có thể giấu giếm được chỉ tương đương với đại la kim tiên đỉnh phong đẹp giới giới chủ. Nhưng mà cân nhắc đến thân là chúa tể một giới, có thể có cái gì không muốn người biết dị năng. Chu thì lúc này mới phí hết chút tâm tư. Bây giờ, Chu thì luyện hóa thiên sứ bản nguyên, lần nữa vận chuyển huyền công biến hóa, hoàn toàn chính là một cái chính tông thiên sứ, càng là cùng thượng đế sứ giả giống nhau như lúc, liền xem như chạy đến thượng đế nơi đó, đoán chừng hắn cũng chưa không ra thật giả càng sẽ không phát hiện kỳ thực là một vị tiên nhân biến hóa mà thành. Chu thì biến hóa thiên sứ bay đến đẹp giới bên trong. Vận đủ pháp lực, quát lớn, các ngươi những thứ này sử quỷ, bản sứ giả đại biểu chủ ta hạ đạt tối hậu thư, hạn các ngươi lập tức gia nhập vào liên minh. Vàng không, hừ hừ, đường trách ta không có nhắc nhở các ngươi, vì diệt đi hồng hoàng ngũ giới. Liên minh nhất thiết phải đầu tiên thanh lý nội bộ uy hiếp, đến lúc đó, chớ gọi là lời chi không dự. Dựa theo trước kia quy luật, thượng đế sứ giả tại trên báo cáo đế sau đó sẽ ngăn cách thời gian mới trở về. Đẹp giới giới chủ vốn đang kỳ quái vì cái gì thượng đế sứ giả làm sao sẽ đi mà quay lại đâu, bây giờ nghe Chu thì kêu gạo, lập tức giận dữ, quát lên, ngươi tự tìm cái chết. Vốn là đẹp giới đối với mình tướng mạo cũng rất là nhìn chúng, thực lực càng cao dáng dấp càng đẹp, giới chủ càng là đẹp giới đệ nhất mỹ nam. Bây giờ lại được xưng là sự ủy. Hắn cũng không để ý cùng thực lực của mình cùng thượng đế khác nhau trời vực, trực tiếp một trường hướng thượng đế sứ giả vô tới. Chu thì lông mày nhíu lại, cùng là đại la kim tiên, hắn tự nhiên không sợ đẹp giới giới chủ một trường này, liền muốn đồng dạng một trường vô đi qua. Vừa nhắc lên trường tới, liên nghĩ đến mục đích của mình thế nhưng là vì để cho tam thiên giới nội đấu không phải tới tỷ võ bây giờ một đôi trưởng thực lực của mình lộ rõ đẹp giới giới chủ liền xem như lại ngu xuẩn cũng sẽ phát hiện mình là giả nghĩ tới đây chu thị sau lưng hai cánh chấn động hóa thành một đạo nhũ bạch sắc lưu quang tránh thoát đẹp giới giới chủ nhất kích giả vờ thất kinh dáng vẻ ngoài mạnh trong yếu nói giới chủ ngươi muốn triệt để phản loạn tam thiên giới sao đẹp giới giới chủ mặc dù có chút kinh ngạc vì cái gì một cái nho nhỏ kim tiên lại có thể tránh thoát công kích của mình nhưng mà nghĩ đến thượng đế tất nhiên có thể phái hắn đi xứ ngoại giới đại biểu chính mình Tự nhiên có chỗ bất phàm cũng sẽ không ở trên đây phí đầu góc. Nghe xong chu thì mà nói, giới chủ càng là có chút tức giận, phẫn nộ quát, là ngươi đầu tiên khiêu khích ta đẹp giới, bây giờ lại ngược lại trả đũa, ta liền xem như giết ngươi nho nhỏ này sứ giả, chẳng lẽ thượng đế còn có thể tại cùng hồng hoang ngũ giới thời khắc máu chốt, vì ngươi mà cùng ta đẹp giới khai chiến không thành, ngươi liền lưu lại cho ta. Chu thì nhất xem không hảo, gặp đẹp giới giới chủ tựa hồ phải đánh thật, chính mình lại không thể hiện lộ chân thực bản lĩnh. Mới vừa rồi còn hảo, chỉ là tiện tay nhất kích, tránh thoát cũng không cái gì, bây giờ giới chủ nếu là toàn lực hành động, mình còn có thể đoái lấy. Đây không phải là lộ hang đi. Nghĩ tới đây, Chu thì thật nhanh mở ra khoảng không gian môn, tránh bảo, chỉ để lại bảo khiêu như lai đẹp giới giới chủ tại chỗ điên cuồng gầm thét. Bởi vì thượng đế sứ giả du thuyết các đại giới chủ thời điểm, Chu thì đều ở đây, cho nên hắn biết năm mươi giới riêng phần mình từ chối mượn cớ. Thế là kế tiếp, Chu thì không ngừng mà du tẩu cùng năm mươi giới, nhằm vào mấy cái này mượn cớ làm đủ loại ly gián. Đẹp giới ghét bỏ thiên sứ xấu xí si không chịu nổi, Chu thì liền đi mắng người ta sử quỷ. Mượn cớ chiến lực chưa đủ, liền đi mắng người ta nhũ đản. Hoặc là dứt khoát lấy thượng đế sứ giả bộ dáng đi làm điểm phá hỏng cái gì? Mặc dù không chắc chắn có thể triệt để ly gián 50 giới cùng Tam Tiên giới liên minh, nhưng mà tốt xấu có thể khiến cho bọn hắn ở giữa ngăn cách sâu hơn một điểm. Vốn là Chu thì làm xong những thứ này liền định xoay chuyển trời đất tọa, trước khi đi, nhưng là nghĩ đến, mâu thuẫn là từ song phương sinh ra, bây giờ chỉ châm ngòi một phương, tựa hồ có chút không đủ. Thế là, Chu thì móc ra côn luân kính, nhìn thấy vô lượng hỏa giới tọa độ cùng đẹp giới nhất là tới gần, suy tư một chút, mang theo một kia cười gian bước đi vào. Hô hấp lấy tràn đầy hỏa khí khí tức, Chu thì thật là có chút hoài niệm. Đem chính mình khí tức cần nấp Chu thì đi tới mình núi lửa. Gặp quả nhiên có sinh ra một vị mới sân chủ, nhẹ nói, chỉ đổ thừa ngươi xui xẻo. Không cần Sơn chủ phát hiện không đúng, Chu thị biển chỉ thành kiếm, điểm tại Sơn chủ mi tâm. Núi kia chủ cứ như vậy giữa bất chi bất giác, Lăng Yên chết đi, Chu thị khỏe miệng treo lên một nụ cười, liền muốn rời khỏi. Đột nhiên, cảm thấy một hồi uy áp phô thiên cái địa hướng mình đè xuống, Chu thị biến sắc, chẳng lẽ mình bị phát hiện không thành? Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Đỗ S, mấy ngày không biết F văn điểu, O, G, T, ITO, thiếu nợ trường thứ 12A.